Chương 701, Càn Khôn quân Phúc, chương 701, Càn Khôn quân Phúc. Tiểu Dạ gia nhập chiến đấu phía sau, chiến cuộc nháy mắt lưu chuyển. Bang vào tiểu Dạ năng lực, Đinh Hiểu tốc độ được đến bay vọt về chất, vô luận Hắc Bảo làm sao né tránh, đều không nhanh bằng tiểu Dạ. Chết tiệt. Cái này xuất sinh mới là quang lôi thạch bản người chọn lựa thích hợp nhất. Hắc Bảo cắn răng, nổi giận mắng. Lời còn chưa dứt, Đinh Hiểu đã xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn, lại làm một lần va chạm, hai người vừa chạm liền tách ra. Mấy lần đả kích, để Hắc Bảo giận từ tâm lên, lần này sau khi tách ra, Hắc Bảo lao đi bên miệng vết máu, cả giận nói, Đinh Hiểu Ngươi thật làm ngươi vô địch. Đinh Hiểu cùng Tiểu Dạ liên thủ thực lực, thực tế quá mạnh. Đinh Hiểu 3 khối thạch bản, Tiểu Dạ 2 khối thạch bản, chỉ là thạch bản số lượng, liền đã đạt tới khiến người khó có thể tưởng tượng trình độ. Khó trách Hắc Bảo Nhân đều chỉ có bị động bị đánh phần. Bị một người một thú bước đến tình cảnh như thế, đối với Hắc Bảo Nhân mà nói, đã là hắn không thể nhịn được danh giới cuối cùng. Muốn chết đúng không? Lão tử thành toàn ngươi. Hắc Bảo một cái xé ra vỡ vụt ống tay áo, tay trái đứng lên, đặt trước ngực. Đệ Tam Tương Kỷ, độ hóa chúng sinh. Vung một cái, Hắc Bảo sau lưng, thế mà xuất hiện một tôn to lớn Phật tổ linh tương. Đinh hiểu sửng sốt một chút. Hắc Bảo cũng là 6 cái linh tướng. Không đối, thông thường mà nói, mượn nhờ phụ trợ linh tướng phát động tương kỹ, hẳn là trước ra linh tướng, lại dùng tương kỹ. Thế nhưng Hắc Bảo trình tự lại cùng những người khác khác biệt. Hắn là sử dụng trước tương kỹ, sau đó cái này linh tướng mới xuất hiện. Thật giống như cái này Phật Tổ linh tướng không phải là vì phát động tương kỹ hiện thân, càng giống là bị tương kỹ triệu hoán mà đến. Thứ bảy tương kỹ, thần đổ thông thần. Sau một khắc, Hắc Bảo thân thể thế mà chính mình chậm chậm dâng lên, cho đến gần trăm mét độ cao. Đột nhiên. Hắc Bảo Nhân thân thể cấp tốc lui lại, chui vào tôn kia tượng Phật bên trong, làm Hắc Bảo thân thể dung nhập Phật tướng phía sau. Tôn kia hai mắt khép hở Phật tướng, mở mắt, thấy cảnh này, Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi. Tôn kia Phật tướng con mắt, cùng Hắc Bảo Nhân giống nhau như lúc. Phật tướng thân cao trăm mét, kim quang vạn trượng, phía sau một vầng mặt trời vàng nóng chiếu rọi thiên địa. Cái này, đây là cái quỷ gì? Thiên kia cùng linh tướng dung hợp. Không những như vậy, Hắc Bảo Nhân thứ bảy tương kỹ là thần đồ tướng kỹ, cũng chính là nói, hắn cũng có thể bản. Xung quanh chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, võ cực môn dần dần không chế được cục diện. Bên kia, Tưởng Nam Phong đã trọng thương Tư Đồ Côn, hầu nghĩa thì tại vừa vận Hắc Bảo Nhân phát động Vĩnh Vô Thiên nhẫn lúc, thừa cơ chặt đứt Tư Đồ Thịnh cánh tay phải, lúc này đã thay đổi cục diện, lực áp Tư Đồ Thịnh. Tôn này thần Phật xuất hiện, hấp dẫn vô số người nhìn chăm chú. Ôi trời ơi, cái kia Hắc Nhân biến thành. Phật tổ, cái này, đây là cái gì tương kỹ? Làm sao có thể tồn tại như thế không hợp thói thường tương kỹ? Linh tướng sư tại phát động Tương Ngã Tương Dung kỹ năng thời điểm, nhiều nhất chỉ là bộ phận linh tướng hóa, tuyệt không có khả năng hoàn toàn biến thành linh tướng. Loại này dung động, liền tương đương với nắm giữ long linh tướng người, biến thành một đầu long. Linh sát sở dĩ xa mạnh hơn xa nhân loại, một điểm rất trọng yếu chính là bọn họ có thể hoàn toàn thả ra linh tướng năng lực, không hề bị đến nhân loại thân thể hạn chế. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, hắn luôn cảm giác Hắc Bảo dùng ra cái này tương kỹ, có khả năng cùng Hắc Bảo nhân thích nghiên cứu linh sát có quan hệ, cùng linh tướng hoàn toàn dung hợp phía sau Hắc Bảo, thực lực tăng lên rất nhiều, cái này liền tương đương với hắn tạm thời thu được giống như là linh sát thực lực. Cự Phật nhìn xuống nhỏ bé Đinh Hiểu, lạnh lùng nói, Đinh Hiểu, tử kỳ của ngươi đến. Dứt lời, Cự Phật một quyền liền đánh xuống dưới, không khí dưới một quyền này đều bị châm lửa. Cự Phật nắm đấm giống như một khối từ thiên ngoại rơi xuống to lớn thiên thạch, hiện lấy ánh lửa, đánh phía Đinh Hiểu. Một quyền này, tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản. Tiểu Dạ còn có thể kiên trì bao lâu? Đinh Hiểu biết rõ tiểu Dạ cảnh giới cuối cùng không tính cao, mà thuần gian di động khủng bố như vậy thân pháp, không cần nghĩ, tất nhiên tiêu hao là to lớn, không biết tiểu Dạ còn có thể kiên trì mấy lần nhảy vọt. Tiểu Dạ hai mắt nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống cự quyền, gầm nhẹ một tiếng, chiến ý không giảm. "Mang ta đi lên." Đinh Hiểu trầm giọng nói. Một tiếng sấm rền, tiểu Dạ biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, tiểu Dạ đã phóng lên tận trời trực tiếp hướng lên trên nhảy vào 30 mươi mét tại trên không tốc độ muốn thấp tại mặt đất thuấn gian di động 30 mươi mét đã phi thường khủng bố nhưng mà tiểu dạ vốn định lách qua đối phương to lớn năm đấm thế nhưng khẽ rửa gần phật tổ năm đấm tiểu dạ cùng đinh hiểu liền cùng lúc cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn loại này hấp lực tuyệt không phải thôn vệ lực lượng mà là đối phương ra quyền quá nhanh kéo theo quanh mình không khí hướng tự thân hấp dẫn tiểu dạ vội vàng lại lần nữa một cái quang lôi di động lóe ra đi ba mươi có hơn hắc bảo nhìn thấy tiểu dạ cùng đinh hiệu phía sau đột nhiên thay đổi ra quyền phương hướng trực tiếp đánh phía hai người 30 mét, đối với đinh hiệu cùng tiểu dạ đến nói, là một cự ly không nhỏ, có thể là đối với thân cao mấy trăm mét tự Phật đến nói, chỉ là rất ngắn một khoảng cách. Nắm đấm của hắn, từ mấy trăm mét không trung rơi xuống cần tương đối thời gian dài, có thể là tại 30 mét phạm vi bên trong, đinh hiệu mới cảm nhận được tốc độ của đối phương nhanh bao nhiêu. Tiểu dạ vừa vặn đứng vững, đối phương hỏa quyền đã cách bọn họ bất quá 20 mét. Lực hấp dẫn cực lớn lại lần nữa truyền đến, tiểu dạ lại lóe lên. Các ngươi chạy không thoát. Hắc bào âm thanh từ linh tướng trong miệng truyền ra, mã diệt chi quyền. Đối phương quyền nhanh tiến thêm một bước, đồng thời trên nắm tay truyền đến lực hấp dẫn, càng thêm to lớn. Mấy lần liên tục né tránh, tiểu dạ tướng lực tiêu hao quá lớn, chuẩn di khoảng cách đã theo 30 mét, hạ xuống 20m, mét, 15 mét. Đinh Hiểu biết, tiểu dạ đã đến cực hạn. Như thế xem ra, lách qua đối phương nằm đấm, công kích đối phương đầu, đã là không thể nào sự tỉnh. Tiểu dạ, mang ta về mặt đất, tìm một chỗ không người." Đinh Hiểu trầm giọng nói, về sau ngươi liền lập tức rời xa. Tiểu dạ không chút do dự, một cái lao xuống, chạy về phía mặt đất, sau lưng hỏa quyền theo sát mà tới. Liên tại hỏa quyền muốn đuổi kịp Đinh Hiểu lúc, một tiếng sấm rền, tiểu dạ lại lần nữa vận dụng một lần thuần gì, lóe ra 20m bên ngoài, trước một bước rơi xuống đất. Tiểu Dạ lựa chọn địa phương chính là võ thần điện đường núi giữa sườn núi vị trí. Đinh Hiểu trực tiếp từ Tiểu Dạ sau lưng nhẹ xuống, Tiểu Dạ thì thần tốc vọt hướng nơi xa. Tường Nam Phong, Hồng Nghĩa, Hạ Phàm, Hạ Đạo, Lão Hồ, ngay tại chữa trị tình ngữ linh cung Tô Khả Khả, võ cực môn đệ tử, võ thần điện bị bắt làm tù binh đệ tử. Trên chiến trường mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bên này. Đinh Hiểu Tường Nam Phong một kiếm đánh gãy tư đồ côn chân chân, sau đó khiếp sợ nhìn hướng bên này. Hồng Nhĩ tạm thời thả xuống thở hồng hộc tư đồ thịnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đinh Tử Ca, To Khả Khả trực tiếp tạm dừng chữa trị tình ngữ linh cung, hắn. Hắn sẽ không phải là nghĩ, đón đỡ một quyền này a. Đinh Hiểu lập ở giữa lưng núi trên thềm đá, thần tốc thu hồi huyền hỏa chiến phủ, không bao lâu, hắc bảo mẫn diệt chi quyền đã đến trước mặt hắn. Sóng nhiệt lan loạn, nhấc lên đinh hiệu tóc dài cùng chương bảo, lộ ra bên hông hắn một tấm lệnh bài. Chấn linh ti chấn thi đại thiên tướng. Cái này tấm lệnh bài, Đinh Hiểu đến hôm nay đều mang ở trên người, thật đúng là cực kỳ giống linh sát. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, hít sâu một hơi. Phía bên phải của hắn ma bịch bên trên, tình nhân ti quấn quanh, tràn ra hắc vụ. Vậy ngươi lại càng không có tư cách sống sót. Đinh Hiểu dứt lời, nỗi giận gầm lên một tiếng, đệ tử tầng ký thần đồ càn khôn khôi phục. Đối mặt vài trăm mét cự phật, Đinh Hiệu vung ra nắm tay phải, chương 702, thần đồ ma hành, chương 702, thần đồ ma hành. Lam Hắc Bảo cùng Đinh Hiệu song quyền va chạm nháy mắt, tất cả mọi người cho rằng cái này một kích sinh ra dư âm đem kinh khủng dị thường. Nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài chính là, mạnh mẽ như vậy đụng nhau, vậy mà không có sinh ra một kia tướng lực ba động. Vừa nhanh vừa mạnh, vạn quân cự lực mẫn diệt chi quyền, tựa như đánh vào một cái cự đại hắc động bên trong, tất cả lực lượng, quyền bên, bên trong lẫn chứa tướng lực, nguyên tố lực lượng, không có kích thích một tơ một hào bất nức. Nhưng mà cơ hội là tại đồng thời Đinh hiểu nắm tay phải đột nhiên bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố cự lực. Đấu chuyển tinh di là đem lực lượng của đối phương đầu đuôi ngọn nguồn hoàn trả cho đối phương. Nhưng mà hiện tại Đinh hiểu đệ tứ tương ký tại dung hợp nhị hào thạch bản phía sau đã không phải là đấu chuyển tinh di mà là cản khôn điên phục. Nhị hào thạch bản ghi chép, thôn vệ về sau chính là tiêu hóa, mà tiêu hóa mục đích thì là đem lực lượng ngoại lai hóa vì chính mình một bộ phận. Cản khôn điên phục khác nhau ngay tại ở đã không phải là đem công kích của đối phương dựa theo nguyên lai phương thức còn cho đối phương, mà là để nó trở thành tự thân một bộ phận. Đinh Hiệu một quyền này bên trong không những bao hàm mẫn diệt chi quyền lý lực, hơn nữa còn có hắn công kích của mình. Lam Ninh hiểu cái này, đấm ra một quyền phía sau, toàn bộ chiến trường bên trong xuất hiện một đạo chói mắt ánh sáng. Tô Khả khả trừng to mắt, thì thào nói, nhị ca nói qua, làm tướng lực bạo phát đạt tới một loại nào đó cực hạn phía sau, liền sẽ xuất hiện tướng lực bạo tạc, nguyên lý cùng linh cung tự bạo tương tự. Vừa rồi đạo kia ánh sáng, chẳng lẽ là tướng lực bạo tạc? Tia sáng chợt lóe lên, lấn át cự Phật phía sau cái kia vòng mặt trời đỏ. Thiên địa ở giữa, bạch quang lóe lên, ngay sau đó một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng vang giữa không trung nổ tung. Bạch quang chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh mọi người liền thấy song phương giao chiến tình huống. Đinh Hiểu giống như một điểm đen, trực tiếp đem cự Phật cánh tay phải đánh nát, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng lên trên con đường. Nơi hắn đi qua, cự Phật nửa thật nửa vẫn thân thể nháy mắt tan rã. Sau một lát, Đinh Hiểu đem cự Phật toàn bộ cánh tay phải trực tiếp vành không có. Cự Phật trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ thống khổ, cặp kia con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, to lớn âm thanh lại mang theo hoảng sợ, "Ngươi vậy mà?" Ngay một tiếng, Đinh Hiểu một quyền đánh phía cự Phật vị trí trái tim. Thu trọng thương cự Phật, thân thể khổng lồ triệt để phân chia, chỉ để lại cái kia nửa câu còn chưa nói hết lời. Cự Phật hư tượng tản đi phía sau. Hắc Bảo chân thân cũng cuối cùng hiện ra. Hắn ánh mắt cùng lúc trước cự Phật biểu diễn ra ánh mắt giống nhau như lúc, quả thực chính là một cái phiên bản thu nhỏ cự Phật. Hoàng sợ của hắn như cũng không có tàn đi, đây mắt đều là bất khả tư nghị. Cái này, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể có thể tiếp nhận kinh khủng như vậy tướng lực? Hắc Bảo kinh ngạc không phải đinh hiểu đem công kích của mình phản vệ trở về, mà là kinh ngạc đinh hiểu linh cung làm sao có thể tiếp nhận kinh khủng như vậy tướng lực, hắn kinh mạch làm sao có thể tiếp nhận kinh khủng như vậy tướng lực bạo phát. Đinh hiểu cười lạnh một tiếng, giống như cười phi tiêuu nhìn xem Hắc Bảo nhân, ngươi biết ta dung hợp qua mấy khối thạch bản sao? Hắc bào nhân tự nhiên nhìn ra đinh hiệu trên thân tuyệt không có khả năng chỉ có một khối thạch bản, có lẽ là hai khối, thậm chí có thể là ba khối. Nhưng mà đinh hiệu vô cùng xác định, hắc bào nhân tuyệt đối không thể có thể đoán ra con số chính xác. Đinh hiệu dung hợp tại thể nội thạch bản chỉ có ba khối, thế nhưng trải qua thân thể của hắn, hoàn thành dung hợp thạch bản, nhiều đến tám khối. Tiểu dạ hai khối, hầu nghĩa, tưởng đại ca, lập nhi các một khối, tăng thêm chính mình ba khối, hắn dung hợp qua tám khối thạch bản. Trừ trong cơ thể cái kia ba khối, mặt khác năm khối thạch bản mặc dù đồng thời không tồn tại cùng trong cơ thể hắn, thế nhưng giảm sốp quá trình, tương đương với một cái hoàn thành hấp thu quá trình. Ở trong quá trình này, Đinh Hiểu chẳng những có thể được đến thạch bản dẫn dắt, trên thực tế thân thể cũng đi qua thạch bản tướng lực mạnh nhất một lần xung kích. Xung kích, đồng thời mang ý nghĩa một lần đối linh cung cường hóa. Lập tức, Đinh Hiểu không tại trì hoan thời gian, một tay rút ra huyền hỏa chiến phủ, khẽ quát một tiếng, thần độ ma hành. Liên tại hắc bảo trước mặt, Đinh Hiểu âm thanh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắc bảo trợn to mắt. Đinh Hiểu tiên ma hóa hư, cần dựa vào hắc vụ mới có thể thực hiện, mà bây giờ xung quanh căn vốn cũng không có hắc vụ. Các loại, hình như có. Hắc bảo khiếp sợ nhìn hướng xung quanh, lúc này hắn mới phát hiện, không biết lúc nào chính mình xung quanh đã bị một tầng nhàn nhạt xương mù bao phủ. Những xương mù này vô cùng mỏng manh, nếu là không tử quan sát kỹ, rất dễ dàng xem nhẹ. Cho nên đinh hiệu thần đồ ma hành cũng cần phụ thuộc vào hắc vụ, chỉ là hắn hắc vụ vậy mà từ nồng đậm rõ ràng đã ở phát giác hắc vụ thay đổi đến như có như không, phạm vi càng rộng, khó mà phát giác. ít nhất 3 khối thạch bản, hắn chỉ ít có 3 khối thạch bản, hắn vậy mà trong vòng một tháng, dung hợp 3 khối thạch bản. Hắc bảo không thể tin nói. đột nhiên, hắc bảo sau lưng một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một đóa hung hăng đập về phía hắc bảo. Đinh Hiểu cùng Hắc Bảo khoảng cách rất gần, lại là đột nhiên xuất hiện, Hắc Bảo rất khó làm ra né tránh cùng phòng ngự. Bị bức ép rơi vào đường cùng, Hắc Bảo không thể không vận dụng Linh Tướng Sư bảo mệnh kỹ năng, Linh Tướng hộ thể. Nhưng mà trong nháy mắt này, Hắc Bảo đột nhiên kịp phản ứng. Người này Hắc Vũ là có thể xuyên thấu Linh Tướng hộ thể. Đáng tiếc, liền tính nghĩ đến, Hắc Bảo cũng đã không kịp làm ra phản ứng. Đinh Hiểu một chiêu Thiên Vũ phá hiệu phụ, hung hăng đánh vào Hắc Bảo sau lưng. Có thể là, hiện lên hỏa diễm huyền hỏa chiến phủ thế mà không có trực tiếp đem Hắc Bảo một bộ hai nữa, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy chiến phủ đụng phải cái gì vật cứng, sau đó Huyền Hỏa chiến phủ trực tiếp đem Hắc Bảo đánh phía mặt đất. Hắc Bảo thân thể bị Đinh Hiểu từ giữa không trung đánh rơi, lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp bị đập xuống mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái cự đại thâm thanh. Tình nhân thi hóa thành sương dựng, Đinh Hiểu cấp tốc lao xuống, mãi đến thấy được Hắc Bảo đang nằm tại cái danh to kia trung tâm. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, chính mình Hắc vụ có thể xuyên thấu tướng lực hộ bích, không có linh tướng hộ thể dưới tình huống, hắn một kích toàn lực, thế mà không có bổ Hắc Bảo. Hắn đột nhiên nhớ tới Tượng Đại Ca danh ngôn: Hành tẩu giang hồ, bảo mệnh đại nhất. Chẳng lẽ người này cũng có hộ giáp? Hắc Bảo trở mình, triệt tiêu bị Đinh Hiểu uy hiếp. Bên trong một kiện mộ băng lam tiếp thân áo lót, toàn thân hiện ra hào quang màu ưu lam, có chút lưu động, phản phất bên trong đựng đầy chảy xuống nước. Quả nhiên là có hộ giáp đinh hiểu lắc đầu, chính mình chủ con a. Hắc Bạo Lao đi vết máu ở khóe miệng, vỗ vỗ bụi đất trên người, đứng lên, xa nhìn đinh hiểu, nhếch miệng lên, cùng ngươi đinh hiểu giao tiếp, ta sẽ không lưu lại thủ đoạn sao? Cái này thủy tinh lân giáp có thể tiếp nhận tam tinh linh thần cảnh một kích, liền tính ngươi mạnh hơn, ngươi cũng không có khả năng đạt tới tam tinh linh thần cảnh. Đó là cần đại lượng tinh thần chi lực, liền ta cũng không thể duy nhất một lần dùng ra như vậy nhiều tinh thần chi lực, huống chi là ngươi. Hắc Bảo giống như cười phi thiếu nhìn xem Đinh Hiểu, cho nên liền tính ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không có khả năng giết được ta. Tư đồ thịnh chờ người trong lòng run lên, Hắc Bảo thế mà thừa nhận chính mình đã không cách nào đánh bại Đinh Hiểu. Nhưng cùng lúc, người này rất dào hoạt, bằng vào thủy tinh lân, lân giáp, Đinh Hiểu cũng không làm gì được hắn. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, cười lạnh một tiếng, a, là thế này phải không? Một bên nói, Đinh Hiểu một bên đi vào thâm khanh, hướng đi Hắc Bảo Nhân. Ngươi mới vừa nói, ta ít nhất dung hợp bà khối thạch bản, cái kia trong lòng ngươi nhất định sẽ nghĩ. Ta cái này ba khối thạch bản, một khối tăng lên đấu chuyển tinh di năng lực, một khối tăng lên tiên ma hóa hư năng lực, như vậy còn có một khối đâu. Đang lúc nói chuyện, Đinh Hiểu đã đứng ở Hắc Bảo Nhân trước mặt. Hắn ánh mắt âm len đến cực điểm, sắc ý bành trướng. "Hiện tại, hoặc là ngươi cởi xuống cái này hộ giáp theo ta đi, hoặc là ta liền để ngươi xem một chút khối thứ ba thạch bản uy lực." Hắc Bảo Nhân nhìn lên trước mặt Đinh Hiểu, khóe mắt không ngừng nhảy lên chương 703, manh mối gián đoạn, chương 703, manh ngồi gián đoạn. Hắc Bảo có chút nheo lại, "Đinh Hiểu, ta không nghĩ tới chỉ là một lần sơ suất, vậy mà để ngươi trưởng thành đến bây giờ tình trạng." Sớ biết, ta nên không để ý Tư Đồ Thịnh phản đối, để hắn trực tiếp tại Thiên tuyển Chi chiến đem người cầm xuống. Tại Thiên tuyển Chi chiến lúc, hắn có niềm tin tuyệt đối cầm xuống Đinh Hiểu. Chỉ là khi đó võ thần điện còn muốn bận tâm chính mình hy vọng, chỉ đáp ứng cướp đoạt lôi thiên thần thi thể. Chờ Đinh Hiểu đem cựu thần điện hủy đi, võ thần điện lại cũng không cần bận tâm như vậy nhiều thời điểm, cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, ngươi không có nắm lấy cơ hội, đó là ngươi sự tình, mà ta tuyệt sẽ không để bất luận cái gì một tia cơ hội. Từ trước mặt ta chạy đi. Vừa dứt lời, Hắc Bảo phát giác sau lưng có động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, Tiểu Dã đã ngăn chặn đường đi của hắn. Đinh Hiểu thần đồ ma hành tốc độ đã cực kỳ kinh người, hiện tại lại thêm tiểu dã cái này thuần trị riêng lôi hệ chiến sủng, rất hiển nhiên, nghị tử Đinh Hiểu trên tay chạy trốn, khó như lên trời. mắt thấy chạy trốn vô vọng, Hắc Bào quay đầu lúc trên mặt lại mang theo một tia thoải mái thần sắc. xung quanh thân thể hắn tướng lực cũng tàn đi, hắn lại khôi phục thành bình thường cái kia tăng lũ dán dấp. Hắc Bào nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Đinh Hiểu, trong mắt đã không tại hoảng hốt, thần sắc đặc biệt ôn hòa, trong mắt sát ý đã tàn đi. Vì đối phó ngươi, ta đặc biệt đi cùng đi tìm vạn tướng đại lục, vong tộc đại lục Hắc Bào nhân, ta hướng bọn họ hiểu rõ chúng ta nắm giữ tất cả liên quan tới ngươi tình báo. Hắc Bào nhìn xem Đinh Hiểu nói, mặc dù chúng ta nhất định là đối thủ, nhưng nói thật, ta rất bội phục ngươi. Từ một cái vắng vẻ vô danh bối quan nhân, ngươi từng bước một vượt qua quá nhiều đối thủ, đi tới hôm nay. Nói đến đây, Hắc Bào tự dễ cười một tiếng, những này đối thủ bên trong, hiện tại xem ra, cũng bao gồm ta. Có ít người thuận theo vận mệnh, có ít người không cam lòng vận mệnh, mà chỉ có ngươi, dám phản kháng vận mệnh. Ngươi bắt được bên cạnh bất luận cái gì một tia cơ hội, từng bước một thay biến, từ hèn mọn nhất nhất cấp thế giới bên trong, trở thành chúng ta trong mắt cường giả. Thu ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Đinh Hiểu cau mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì?" Hắc Bảo khẽ mỉm cười, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ nói là nói chuyện ta chân thực cảm thụ. Đinh Hiểu, ngươi không phải muốn đi tìm muội muội ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi, nàng liền tại thất cấp đại lục Phật tông đại bản doanh, ngươi muốn tìm tìm tất cả đáp án cũng đều tại nơi đó. Kỳ thật, ngươi căn bản không cần lo lắng Đinh Linh an toàn, xem như siêu cấp thiên tài, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng nàng. Chẳng lẽ, ngươi muốn tìm nàng, chính là vì đem nàng mang về nguyên lai sinh hòa sao?" Đinh Hiểu nheo mắt lại, đối Hắc Bảo lời nói bán tín bán nghi. Hắc Bảo cũng không thèm để ý Đinh Hiểu thái độ, tiếp tục nói, "Đúng Sư phụ ngươi Trần Dương đã chết, giết chết sư phụ ngươi người, tên là Lạc Thiên Tuyệt, Kim Văn Hổ Pháp. Đinh Hiểu lập tức trừng to mắt, "Ngươi, ngươi nói sư phụ ta đã chết?" Hắc Bảo gật gật đầu, nói, "Sư phụ ngươi thậm chí so ngươi còn chấp nhất, hắn theo cực võ đế cái tuyến kia phát hiện chúng ta, chộp đi chúng ta định hướng truyền tông phủ, trực tiếp nhảy nhảy đến Thất cấp đại lục." Nói xong, Hắc Bảo nhịn không được bật cười, một cái nhất tinh linh hoàng cảnh, chạy đến Thất cấp đại lục. Cái này loại cảm giác, có lẽ tựa như một con kiến đi tới nhân loại thế giới a. Bất quá thú vị là, Thất cấp đại lục người, đối nhất cấp đại lục người có thể chạy đến vật tông tông bộ, đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà sư phụ ngươi vận khí lại không tốt, mà lại đụng phải Lạc Thiên Tuyệt, tên tiên là có tiếng tâm ngoan thủ lãnh. Hắn chọn vẹn hành hạ sư phụ ngươi một trăm ngày, sau đó lại đem hắn giết hại, đồng thời đem hắn tàn hồn phong ấn tại một chiếc nhiên hồn đang bên trong, ngày ngày đốt cháy tàn phá. Nghe đến đó, Đinh Hiểu toàn thân run rẩy. Trên thế giới này, hắn tôn kính nhất, trừ ra ra chính là sư phụ. Dù cho hắn không có giống những người khác sư phụ như thế, mỗi ngày dốc lòng dạy bảo Đinh Hiểu, truyền thụ cho hắn võ nghệ, thế nhưng hắn đem quý bảo nhất đồ vật đều cho Đinh Hiểu. Mà chính hắn, càng là vì Bạch Tính tương sinh, không sợ sinh tử, không sợ cường quyền, lẻ loi một mình điều tra há bảo. Hắn không có thời gian dạy bảo Đinh Hiểu hưng vui, bởi vì còn có càng nhiều người chờ lấy vị này quốc sư cứu vớt. Ngươi, ngươi nói có thể là thật? Đinh Hiểu song mắt đỏ bừng, cưỡng chế nội tâm lửa giận, trầm giọng nói. Hắc bào lẳng lặng nhìn Đinh Hiểu, cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn nhìn hướng xung quanh, võ cực môn đã hoàn toàn khống chế cục diện, đến mức tư đồ thịnh bọn họ có Đinh Hiểu tại, bọn họ không có khả năng chạy trốn được. Hắc bào cúi đầu khép cười một tiếng, từ ta chiếm được quá mức sự miêu tả của ngươi bên trong, có một đầu ta nhớ kỹ rất rõ ràng, bọn họ nói ngươi cũng không phải là một cái cứng nhắc đến sẽ chỉ cố thủ hứa hẹn người. Ngược lại. Tại thi bộ mười mấy năm còn quan tài kinh lịch, để ngươi thay đổi đến hết sức dào hạn. Cho nên, ngươi nói ta thoát cái này, hộ Giáp liền sẽ bỏ qua ta. Hắc Bảo ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu, ta biết ngươi là đang lừa ta. Nơi này mỗi người, ngươi đều sẽ không bỏ qua. Bởi vì một khi tiết lộ phong thành, đối với võ cực môn mà nói, rất có thể dẫn tới họa sát thân. Đinh Hiểu khẽ miệng có chút co rúm một cái. Cái này Hắc Bảo nhìn đến ngược lại là thấu triệt. Hắn lại lần nữa nhìn hướng Hắc Bảo, vậy là ngươi tính toán buông tay nhất bác? Hắc Bảo cười lắc đầu, hắn từ chữ vật đại bên trong lấy ra hai kiện đồ vật, khoát tay, hắn đem một tâm truyền âm phủ ném cho Đinh Hiểu. Ngươi không phải nghĩ tỉ muội muội ngươi sao? Tấm này truyền âm phủ sẽ dẫn ngươi đi thất cấp đại lục. Thế nhưng ta thật rất muốn nhìn một chút, các ngươi huynh muội đoàn kết một khắc này, đến tột cùng sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Một cái kim văn hộ pháp, một cái đánh giết hắc bảo tử địch. Ha ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Đinh hiểu tiếp nhận truyền âm phủ, gắt gao nhìn chăm chăm hắc bảo. Ngươi nói linh nhi hiện tại là kim văn hộ pháp, đi ngươi chẳng phải sẽ biết. Hắc bảo đơn giản trả lời một câu, sau đó bóp lên một cái hộp gỗ. Hắn đem hộp gỗ mở ra, trong hộp gỗ chứa được một cái màu tím đen đan dược. Chúng ta Phật tông có 3 điều quy định, bị bắt người, phục Phật độ đan. Hành sự bất lực người, phục Phật độ đan. Tiết lộ bí mật người, phục Phật độ đan. Không quản ngươi khối thứ ba thạch bản có thể hay không giết ta, cái này ba đầu, bây giờ, ta đều đã chiếm toàn bộ, cho nên, từ ta không cách nào đem ngươi đánh giết một khắc kia trở đi, ta kết quả liền đã quyết định. Đinh Hiểu trừng to mắt, Phật tông vậy mà còn có quy định như vậy. Hắc Bảo giơ lên đan dược trực tiếp uống vào, không cho Đinh Hiểu bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Uống vào đan dược phía sau, Hắc Bảo ung dung nhìn xem Đinh Hiểu, "Đinh Hiểu, kỳ thật còn có một câu ta muốn nói cho ngươi. Ta thật" ghen tị ngươi. Có thể vì chính mình mà sống. Một bên nói, hắc Bảo nhân thân thể tựa như cùng tương hồn đồng dạng, hóa thành điểm sáng phân tán. Đinh Hiểu tính toán đi tóm lấy những điểm sáng kia, thế nhưng tựa như đã từng thấy qua vô số linh sát tiêu vong, điểm sáng xuyên qua bàn tay của hắn, phi hướng lên bầu trời. hắc Bảo. Đinh Hiểu vội la lên, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắc Bảo, nhưng hôm nay, manh mối đem tại chỗ này triệt để đứt rồi Ta không gọi hắc Bảo, ta gọi Lý Dữ. Đinh Hiểu, đi xuống A hắc Bảo trên mặt hiện lên vẻ tươi cười rất nhanh gương mặt kia liền phân chia hầu như không còn chương 704, tối cường linh tướng sư, chương 704, tối cường linh tướng sư. Trên mặt đất chỉ để lại kiện kia thủy tinh lân giáp, thanh kia tử thần liêm đao, chữa vật đại, phù túi, mà Hắc Bảo đã cứ như vậy hồn phi phế tán. Mãi đến một khắc cuối cùng, Đinh Hiểu mới biết được chính mình đối thủ tên thật. Liên tính hắn là Hắc Bảo nhân, nhưng hắn cũng có chính mình danh tự. Tại giờ khắc này, Đinh Hiểu mới có như vậy một chút cảm giác, đối thủ của hắn cũng là một cái người sống sờ sờ. Đinh Hiểu thở dài một hơi, nhìn một chút trong tay truyền đồ phù. Lần này Hắc Bảo cho hắn, có phải hay không là một cái khác cả mấy? Từ lý do tiêu tán phía trước nói tới, tựa hồ không giống, dù sao hắn có lẽ sẽ không nghĩ tới sẽ thua ở đinh hiểu trong tay, cũng không có khả năng có thời gian tại thất cấp đại lục trước thời hạn buộc cục. Thậm chí có khả năng Phật tông cũng không biết chuyện này. Bởi vì cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng tốt, lý do nói tới liên quan tới đinh linh cùng Trần Dương sự tình, cũng có khả năng rất lớn là thật. Linh nhi, sư phụ. Đinh hiểu gắt gao nắm chặt truyền âm phù. Bất kể có phải hay không là cả mấy, Phật tông có hay không đề phòng, cái này thất cấp đại lục, hắn nhất định phải đi. Nếu như chuyện này là thật, lạc thiên tuyệt, ta đinh hiểu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Đinh Hiểu hung hăng nói. Sau đó, Đinh Hiểu nhặt lên trên đất thủy tinh lân, lân giáp, tử thân liêm đao, cùng với ba cái chữ vật đại, một cái phủ túi, chữ vật đại cùng phủ trong túi bộ đều có nghiêm trọng tổn hại, không biết bên trong còn có đồ vật gì có thể bảo tồn lại, chờ chờ về lại nhìn xem, còn có hay không mặt khác manh mối. Ngay tại Đinh Hiểu quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên dừng lại bước chân. Không đúng, trong cơ thể hắn không phải có thạch bản sao? Phật tông sẽ để cho một cái có thạch bản đệ tử, cứ như vậy hồn phi phách tán. Cái này loại khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngay tại Đinh Hiểu nghĩ không hiểu thời điểm, hát vụ đột nhiên mở miệng. Ai lại không bị chết rơi? Câu nói này hiển nhiên là nói Đinh Hiểu. Bất quá từ Hắc Vụ trong giọng nói, tựa hồ so lúc trước nhiều hơn một loại thông dòng cùng bình tĩnh. Loại này sự tình cũng không phải lần một lần hai, Hắc Vụ dần dần quen thuộc. Tiểu Tương Lốc, đừng nhìn, mau đem nơi này sự tình dọn dẹp một chút, đi tất cấp đại lục a. Tại cái kia ngươi chết tỷ lệ tương đối lớn. Đinh Hiểu có thể không tâm tình để ý tới Hắc Vụ, còn tại những mày suy tư. Còn nhìn, ngươi sẽ không cho rằng tên kia thật sự có thạch bản a? Thiên kia trong cơ thể không có chân chính thạch bản. Hát vụ chắc chắn nói, liên tính thạch bản sẽ theo chủ nhân cùng nhau biến thành cho bụi, nhưng là không thể nào nhanh như vậy. Phật độ đan đối với sinh vật hữu hiệu, đối thạch bản nhưng vô dụng, liền ra tốc phân chia đều không thể nào làm được. Đinh Hiểu nghe xong, sắp thực như vậy a? Cái kia, vậy hắn một chiêu kia dung hợp Phật tướng là chuyện gì xảy ra? Đinh Hiểu hỏi. Ai biết được, Phật tông không phải một mực đang thu thập thạch bản sao? Nghiên cứu nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có một chút thu hoạch a. Nói không chừng là có thể để cho đệ tử không dung hợp thạch bản, nhưng có thể thời gian ngắn ngủi bên trong nắm giữ thạch bản năng được đâu? Lại là có thạch bản năng lực không phải hắn mà là cái kia phật tướng linh tướng. Đinh Hiểu nháy nháy con mắt, háng vụ sức tưởng tượng sát thực kinh người, nhưng là lại không phải không có lý. Tóm lại, chỉ ít có thể khẳng định Lý Dữ trên thân không có thạch bản. Đến mức cái khác, vậy sẽ phải đi Phật Tông toàn bộ mới có thể biết rõ. Khít sâu một hơi, Đinh Hiểu một cái nhảy lên tiểu dạ sau lưng, tiểu dạ gầm nhẹ một tiếng, tứ chi phát lực, nhảy lên một cái, nhảy ra sâu vài chục thước thâm khanh. Xung quanh chiến đấu mới có lẽ đã kết thúc, rất nhiều võ cực môn đệ từ chính mắt thấy Đinh Hiểu cùng Lý Dữ một trận chiến, cũng nhìn thấy Lý Dữ vì không bị cẩm, uống vào đan dược biến thành cho bụi. Lúc này. Bọn họ đang nhìn Đinh Hiểu thời điểm, cũng không khỏi hái hùng kết vía. Ngũ cấp đại lục tối cường là nhất tinh thần nguyên cảnh, mà Hắc Bào thực lực vượt xa cực hạn này, có thể nhưng vẫn bị Đinh Hiểu đánh bại. Nói một cách khác, Đinh Hiểu đã là thần dụ đại lục tối cường linh tướng sư. Nhất là Đinh Hiểu ngồi tại tiểu dạ trên thân, nhìn thấy cái này to lớn trắng như tuyết chiến sư, nghĩ đến nó no cái kia không thể tưởng tượng năng lực, càng để cho người không dám tới gần. Đinh Hiểu không có thời gian dừng lại lâu, đi thẳng tới hầu nghĩa cùng tưởng nam phong bên kia. Tiểu dạ nhảy lên một cái, chính là 2 30 mét, chờ Đinh Hiểu đi xa, những người khác mới một lần nữa vây tới. Quá mạnh đi. Vậy mà giết Hắc Bảo nhân nghe nói hắn là từ nhất cấp thế giới đi lên. Ôi trời ơi, từ nhất cấp thế giới đến ngũ cấp thế giới, chuyến này đường có thể khó đi rất a. Tam tinh thần hư cảnh, vượt cấp một cái lớn cảnh giới, người mang ba khối thạch bản. Thực lực của người này đã vượt sang ngũ đại hoàng giả. Ối, thật mong muốn tọa kỵ của hắn a, tuấn gian gì động a. Tường Nam Phong đã đánh gãy tư đổ côn gần tay chân, tư đổ côn ngã trên mặt đất, ngay tại liên tục cầu xin tha thứ. Tư đổ côn loại người này, đoán chừng nếu như hắn là hắc bảo nhân, liền uống bên dưới phật độ đan dũng khí đều không có. Liên tính hắn cảnh giới càng cao, nhưng không cần nghĩ. Đại bộ phận đều là hắn cái kia thuốc phụ dùng tài nguyên chất đống, bản thân năng lực thực chiến rất yếu. Tưởng Nam Phong vượt cấp đánh bại hắn, đúng là bình thường. Đáng tiếc Tưởng Nam Phong cũng không phải cái gì loại lương thiện, người này đầu tiên là quất roi chính mình, về sau lại suýt nữa giết tinh ngữ, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha Tư Đồ Côn, trực tiếp một kiếm đâm xuyên Tư Đồ Côn bụng dưới. Ngươi, ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Đồ Côn nói xong nhất có cốt khí một câu phía sau, liền ngã tại trong vũng máu. Tưởng Nam Phong lạnh hừ một tiếng, làm quỷ, liền tính làm quỷ ngươi cũng là kẻ hèn nhát, không nhiều lắm tiền đồ. Tuy nói đánh giết Tư Đồ Côn Độ khó không lớn, thế nhưng Tưởng Nam Phong trước đây liền có tổn thương, tướng lực tiêu hao rất lớn, lúc này đã tướng lực hao hết, đánh giết Tư Đồ Côn phía sau, thân thể hư nhược lui về phía sau nửa bước. Đinh Hiểu lập tức từ tiểu dạ trên thân nhảy xuống, đỡ lấy Tưởng Nam Phong. Tưởng đại ca, Đinh Hiểu. Tưởng Nam Phong quay đầu lại, kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu. Thất nhiên Đinh Hiểu tới, vậy đã nói rõ, hắn đã giết Hắc Bảo. Ngươi, ngươi thắng. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết tại một quyền kia phía dưới. Thế nào, Hắc Bảo đâu? Ngươi không có trực tiếp giết hắn à? Đinh Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu hắn uống thuốc tự sát là ta chủ quan không nghĩ tới phật tông còn có loại này thủ đoạn ai đáng tiếc tưởng nam phong cũng thở dài một hơi bất quá ngươi cũng không cần gấp cái này hắc bảo nhân chết địa phương khác không phải còn có hắc bảo nhân chúng ta luôn là có thể tìm được bọn họ ha hộ Tưởng đại ca hắc bảo trước khi chết cho ta một tấm truyền âm phủ là phật tông tổng bộ vị trí cái này lại cho ngươi một tấm truyền âm phủ sẽ không lại có thể coi là kế ngươi đi đinh hiểu từ chối cho ý kiến từ chữa vật đại lấy ra một cái chữa thương đang ăn đưa cho tưởng nam phong thượng đại ca chuyện này chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn xem trước một chút hầu tử bên kia lúc này trên chiến trường chỉ còn lại một trận chiến chiến đấu tư đồ thịnh cùng hầu nghĩa đều là mình đầy thương tích hai người tướng lực tiêu hao cũng đều muốn đạt đến cực hạn hạ đào bọn họ chuẩn bị hỗ trợ lại bị hầu nghĩa ngăn cản đinh Hiểu cùng tưởng nam phong xuất hiện cũng cho hầu nghĩa càng nhiều sức mạnh trái lại tư đồ thịnh coi hắn nhìn thấy đinh Hiểu xuất hiện một khắc này toàn thân liền đã run lẩy bẩy đúng vào lúc này hầu nghĩa trọn bộ phát ra một cỗ tướng lực thân ảnh như điện rơi lên trường côn đập về phía tư đồ thịnh thân đồ tan ảnh tư đồ thịnh vội vàng né tránh trước đây hầu nghĩa tan ảnh đều là giống nhau như lúc Mấy chục đạo tàn ảnh cùng thực nhận hoàn toàn nhất trí, cứ như vậy, công kích tăng mạnh đồng thời, kỳ thật biến hóa ít, một khi người khác tránh qua hắn lần công kích thứ nhất, tàn ảnh cũng vô pháp chống đích. Nhưng mà lần này, hầu nghĩa trường côn tàn ảnh, đột nhiên như cùng một đóa nở rộ hoa sen, mấy chục đạo côn ảnh biến hóa quy tích, căn bản khó mà phán đoán hắn công kích. Tư Đồ Thịnh cũng là sửng sốt một chút, một cái ngây người lúc, hầu nghĩa công kích đã đánh tới. Tư Đồ Thịnh vội vàng giơ xuống ngăn cản. Tàn ảnh phân tán, công kích kia liền không có mạnh như vậy, hắn có lẽ chống đỡ được. Nhị giai tàn ảnh, làm xong vương võ khí tiếp xúc mấy mắt, hầu nghĩa đột nhiên khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy Hầu Nghĩa Trường côn, lại lần nữa vén hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh. Một côn, giống như là 5, 60 côn. Làm sao sẽ dạng này, Tư Đồ Thịnh đã khó mà ngăn cản, trong miệng từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi, chương 705, Tư Đồ Thịnh sau cùng phản kích, chương 705, Tư Đồ Thịnh sau cùng phản kích. Hầu Nghĩa cùng Tư Đồ Thịnh đều đã đến cực hạ, mà Hầu Nghĩa xuất kỳ bất ý biến chiêu, để Tư Đồ Thịnh ngăn cản một lát, cuối cùng tướng lực không tốt. Tư Đồ Thịnh cánh tay phải vết thương, tuôn ra đại lượng máu tươi, thể lực trống dở hết rồi, giơ lên trường thương càng ngưng càng hốc, cuối cùng bị Hầu Nghiễm một kích toàn lực quanh trên bờ vai. Tại hầu nghĩa tấn công mạnh bên dưới, Tư đồ thịnh vai phải trực tiếp bị hầu nghĩa đánh thành máu thịt bé mép, triệt để tê liệt. Lúc này Tư đồ thịnh lại cũng không chịu đổi, ngã nhào trên đất, đại đội trưởng thường cũng ném ở một bên. Hắn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem hầu nghĩa, mà hầu nghĩa cuối cùng một gậy đã đến trước mặt hắn. Trường côn rơi vào Tư đồ thịnh cái chán, lực lượng đột nhiên biến mất, lơ lửng tại Tư đồ thịnh hai mắt phía trước. Tư đồ thịnh theo Trường côn nhìn, khi thấy Đinh Hiểu đỡ hầu nghĩa bà vai, la Đinh Hiểu để hầu nghĩa không muốn hạ sát thủ. Tư đồ thịnh ánh mắt rơi vào cái kia hai huynh đệ trên thân, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn cùng hầu nghĩa ở giữa chiến đấu đã kết thúc thì thật liên tính hắn có thể thắng hầu nghĩa đối kết quả cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đinh Hiểu giết hắc bảo hạ đào giết thái lực tưởng nam phong giết tư Đồ côn hắc bảo nhân mang tới thủ hạ hoặc là bị giết hoặc là uống thuốc độc võ cực môn triệt để khống chế võ thần điện 400 đệ tử mà hắn cũng bại bởi hầu nghĩa hạ đào cùng hạ phàm đi đến hầu nghĩa bên cạnh hạ phàm vô vua hầu nghĩa bả vai lắc đầu nói lần này ta xem như là mở con mắt đinh hiệu bằng hữu quả nhiên không có có một cái yêu a hầu nghĩa quay đầu nhìn thoáng qua hạ phàm lại nhìn một chút đinh hiệu đinh hiệu nói đây là hạ đại ca võ cực môn thiếu môn chủ Hầu nghĩa hít sâu một hơi, thu hồi trường côn, đối hạ phàm ôn quyền, đinh tử ca bằng hữu, chính là ta hầu nghĩa bằng hữu. Lần này đa tạ hạ đại ca. Hạ phàm khẽ mỉm cười, hạ đào đi tới tư đồ thịnh trước mặt, nhìn xuống ngã trong vũng máu, không cách nào đứng dậy tư đồ thịnh. đã từng thái a sơn bên dưới có một môn phái tên là thái a môn, trong môn tính cả đầu bếp, hạ nhân tổng cộng chỉ có 47 người, môn chủ phong tứ vị nhất tinh thần hư cảnh, bốn năm trước cái này tiểu môn phái trong vòng một đêm bị người đổ sát huyết tẩy, liền phong tứ năm gần trăm ngày tôn tử đều không có lưu lại, mà thái a môn chỉ có một tiên đệ tử may mắn còn sống sót. Hạ Đào nói xong lời nói này phía sau, lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Thịnh. Tư Đồ Thịnh cười lạnh một tiếng, không sai, bọn họ đều là ta giết. Hắn ánh mắt bắt đầu thay đổi đến càng ác độc, phẫn nộ nói, lúc trước ta chỉ là Thái A môn một tên vắng vẻ vô danh đệ tử, chúng ta cả một phái, tổng cộng 48 người. Nguyên bản chúng ta không tranh quyền thế, sư phụ cảnh giới không cao, thế nhưng tại loại này địa phương nhỏ, đã đầy đủ tự vệ. Hạ Đào có chút nheo mắt lại, cho nên, là bọn họ ngược đãi ngươi. Không. Tư Đồ Thịnh lắc đầu, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, bọn họ đối với ta rất tốt, sư phụ đem ta coi như con đẻ, ta sinh mệnh lúc Sư phụ sư nương trắng đêm làm bạn, các sư huynh sư tỷ cực kỳ chiếu cố ta. Vậy ngươi vì sao muốn giết bọn họ? Hạ Đào nghiêm nghị quát. Bởi vì Tư Độ Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Đào, hung hăng nói: Ta không cam tâm. Ta không cam tâm bình thường. Ta không cam tâm chết giả ở như thế một cái địa phương nhỏ. Ta không cam tâm ta cảnh giới chỉ có thể đạt tới thần hư cảnh. Tư Độ Thịnh càng nói càng kích động. Người sống một đời, đối với ngôi sao vũ trụ, bất quá một cái búng tay. Nếu ta tình nguyện tại Thái A Môn sống quãng đời còn lại, cho đến chết đi, hóa thành trên núi bùn đất. Vậy ta cả đời này có ý nghĩa gì? Ta muốn theo đuổi cao hơn cảnh giới ta muốn sáng lập ta truyền thuyết, ta muốn để thế nhân đều nhớ ta tư đồ thị. nguyên bản giống người như ta, muốn ra mặt khó như lên trời, dù cho ta không có cam lòng cũng vô pháp thay đổi, có thể mà lại liền lao thiên đều không hy vọng ta bình thường đi xuống, để ta trong lúc vô tình phát hiện cựu thần điện. mới đầu bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào cựu thần điện, liền những cái kia thần nguyên cảnh siêu cấp cường giả cũng không ngoại lệ. thế nhưng ta cái này linh thánh cảnh thế mà tiến vào cựu thần điện. không những như vậy, ta còn nhìn thấy thần minh. bọn họ muốn ta giúp bọn hắn tìm một người, mà xem như bồi thường, bọn họ chuyển thụ cho ta công pháp, phù kĩ, những vật này. Sao hoàn toàn không phải sư phụ có khả năng cho ta hạ đào lạnh lùng nhìn xem phấn khởi tư đồ thịnh tư tổ nói cho nên làm ngươi thực lực đạt tới trình độ nhất định phía sau liền muốn muốn tự lập môn hộ mà ngươi liền diệt thái a môn đem thái a môn tài phú xem như ngươi sáng lập môn phái tài chính tư đồ thịnh cười lạnh nói thái a môn chứ ngươi tại điều tra ta thời điểm phát hiện bên ngoài hiện tại còn có người biết không thế nhưng võ thần địa đâu thần dụ đại lục bên trong ai không biết ai không hiểu tư đồ thịnh nói xong túi đầu xuống dùng một loại bi thường điên cuồng ngựa khi nói cho nên Sư phụ dưới suối vàng có biết, có lẽ cảm tạ ta, cảm tạ ta đem thai A môn phát dương con đại. Ha ha ha ha ha. Hạ Đào quay đầu nhìn hướng mọi người. Tư Đồ Thịnh quá khứ hiện tại đại gia cũng đã biết. Đinh Hiểu Thương hại nhìn xem Tư Đồ Thịnh. Thượng Như lang giang đại nhân đã từng đối Đinh Hiểu nói qua. Trên thế giới này, rất nhiều người đều tại dùng phương thức của mình, theo đuổi chính mình cho rằng chính xác đồ vật, chỉ là bọn họ phương thức sai lệch quá nhiều. Mà Tư Đồ Thịnh hèn hạ ác độc, nhưng cũng cực kỳ đáng thương. Đinh Hiểu tiến lên một bước, lạnh giọng nói, vậy ngươi lại là như thế nào cùng Hắc Bạo đáp lên quan hệ? Tư Đồ Thịnh nghe đến Đinh Hiểu âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tựa như muốn ăn đinh hiệu đồng dạng. Đinh hiệu, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta võ thần điện cũng sẽ không rơi vào hôm nay hạ trạng. Ngươi nghĩ từ trên người ta biết hắc bào tin tức? Ta cho ngươi biết, ngươi là đang nằm mơ. Ngươi nghĩ từ ta trong miệng thăm dò được thông tin, sau đó lại giết ta đoạt ta thể bản. Ha ha ha ha, muốn nói hèn hạ, chẳng lẽ ngươi liền không hèn hạ sao? Ngươi cùng ta, khác nhau ở chỗ nào? Còn có ngươi, hầu nghĩa, ngươi muốn ta thể bản, đợi này cũng đừng nghĩ. Đột nhiên, Tư Độ Thịnh đưa tay chuột vào một bên trường thương, chuyển mũi thương, một thương đâm về phía mình bất quá lần này đinh hiểu đã sớm chuẩn bị nháy mắt xuất thủ tại đinh hiểu xuất thủ một sát na tư đồ thịnh một phát bắt được đinh hiểu bàn tay trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn đinh hiểu ngươi còn không có tư cách cười đến cuối cùng linh cung tự bạo linh tướng sư bên trong có số người cực ít nắm giữ linh cung tự bạo tương kỹ mà tư đồ thịnh thế mà chính là một cái trong số đó tất cả mọi người đã sợ đến mặt không có chút máu một cái thần nguyên cảnh siêu cấp cường giả linh cung tự bạo uy lực sao mà khủng bố đinh hiểu trừng mắt vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng mọi người lui lại tay trái liên tục đánh ra mấy đạo linh phủ cựu truyền thông linh chú Cựu Trượng Nghiệp Hỏa Phù. Tiểu Gia Hỏa nuốt. Nếu quả thật để tư Đồ Thịnh Linh Cung tự bạo, lấy tiểu gia hỏa hiện tại đẳng cấp, hiện tại cũng vô pháp lập tức nuốt kế tiếp thần nguyên cảnh cường giả Linh Cung tự bạo. Hiện tại sinh cơ duy nhất, liền là tiểu gia hỏa tại tư Đồ Thịnh Linh Cung tự bạo phía trước, hoàn thành thôn phệ. Cựu truyền thông linh phù chú đệ tư Đồ Thịnh tư duy xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, mà cựu Trượng Nghiệp Hỏa Phù nháy mắt tiêu khô tư đồ thịnh trong cơ thể đốt lên một tia tướng lực nó lửa, chỉ hoàn linh cung tự bạo thời gian. Tại ngắn như vậy nháy mắt bên trong, có thể thôn phệ bao nhiêu liền thôn phệ bao nhiêu. Tần khả năng giảm xuống tư đồ thịnh Linh Cung tự bạo uy lực. Đinh Hiểu nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, mau chóng đem thạch bản rời đi đi ra. Tư Độ Thịnh một tay chính nắm lấy Đinh Hiểu cánh tay, lúc này một cỗ cự lực truyền đến, Tư Độ Thịnh trong cơ thể tướng lực điên cuồng tràn vào Đinh Hiểu trong cơ thể. Hầu nghĩa, Đinh Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng. Hầu nghĩa vội vàng chạy đến, Đinh Hiểu tay trái lập tức đi ở Hầu nghĩa cổ tay, bắt đầu cấp tốc giảm sốc thạch bản tướng lực. Chương 706, hôn mê tưởng đại ca. Chương 706, hôn mê tưởng đại ca. Phan Dương Thành, nơi này là võ cực môn tại phụ cận cứ điểm, tại chỗ này sắp đặt võ cực môn phân bộ. Sau trận chiến này, Đinh Hiểu cùng Tưởng Nam Phong, Tinh Ngữ. Tiểu Dạ đều là trọng thương, Hầu Ngĩa ngay tại dung hợp đại thánh nhị hiệu thay bạn. Hạ đào tạm thời không có quấy rầy bọn họ, hắn đem Tô Khả Khả cùng bọn hắn an bài tại một tòa đình viện bên trong, để hạ phàm chiếu cố bọn họ. Nghỉ ngơi sau một ngày, Đinh Hiệu liền đi kiểm tra đoàn người thương thế. Tiểu Dạ ngay tại thú vật trong dạ ăn như hổ đói, xem ra không có cái gì trở ngại. Hầu Ngĩa ngay tại dung hợp thay bạn, vết thương trên người đã bị người xử lý qua, hiện nay không có cái gì khác thường. Tô Khả Khả đã giúp Tinh Ngữ hoàn thành linh cung phục hồi, chỉ là Tô Khả Khả nói Tinh Ngữ còn cần một chút thời gian mới có thể tỉnh lại. Ngược lại là tưởng đại ca thương thế có chút ra ngoài ý định. Hắn chẳng những bị tư đồ côn quất rồi, mà còn lại là vạn quân phủ, lại là lưu sa phủ hành hạ mấy canh giờ, cuối cùng còn tự tay giết tư đồ côn. Hầu nghĩa dung hợp thạch bản quá trình, thạch bản cũng sẽ bổ sung tướng lực, có thể tưởng đại ca lại không có vận khí tốt như vậy. Đến bây giờ chẳng những hôn mê, hơn nữa còn phát ra sốt cao, vết thương trên người đều xuất hiện nghiêm trọng sinh mủ lây nhiễm. Một tên thầy thuốc kiểm tra tưởng Nam Phong tình huống phía sau, đối đinh hiểu nói, linh tướng sư bình thường sẽ không sinh bệnh, có thể thấy được Nam Phong huynh hoàn toàn là đang tiêu hao chiến đấu, hắn nội thân, tướng lực đều đạt tới cực hạn, cái này mới sẽ sinh bệnh. Đinh hiểu vội la lên: Cái kia, cái kia tưởng đại ca hiện tại như thế nào? Thầy thuốc mặt sắc mặt nghiêm trọng, suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không dám khẳng định. Nếu là hắn có thể tỉnh lại, ta còn có một chút biện pháp, nhưng bây giờ hắn một mực không tỉnh, không có cách nào phối hợp ta tiến một bước điều trị. Hiện nay ta chỉ là giúp hắn xử lý ngoại thương, cái khác, chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại. Truyền vận tướng lực hữu dụng không? Đinh Hiểu nói, người tướng lực là ngươi, hắn chính là hắn, linh tướng khác biệt, người khác tướng lực là không có cách nào trực tiếp lấy tới dùng. Thầy thuốc nói, nếu là hắn tỉnh dậy, cái kia còn hữu dụng, hắn có thể chuyển hóa ngươi tướng lực, nhưng bây giờ Đinh Hiểu cao mày, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải. đưa đi thầy thuốc. Đinh Hiểu đi tới tưởng Nam Phong bên giường, nhìn xem trước ngực vết thương chồng chất tưởng đại ca, Đinh Hiểu khổ sở trong lòng. Nếu không phải tưởng đại ca, gặp nạn chính là tinh ngữ. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy tưởng Nam Phong keo kiệt hẹp hỏi, hắn thích nhất nói là bảo mệnh trọng yếu nhất. Thế nhưng làm nguy hiểm tiến đến thời điểm, hắn lại luôn là việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra. Tưởng đại ca, ngươi nhất định muốn tỉnh lại. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, hắc bảo thủy tinh lân giáp liền đưa cho ngươi. Đinh Hiểu tại tưởng Nam Phong bên thay nhẹ nói, nếu là bình thường, tưởng đại ca nghe được câu này đã sớm ngã lên. Nhưng mà lần này, Tưởng Nam Phong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Tưởng Đại Ca Đinh Hiểu có chút nhẹ nhạo, đỏ hồng mắt nhìn xem Tưởng Nam Phong, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ta nhất định sẽ trị tốt ngươi. Ngươi trị không hết hắn. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh, tiếp lấy Đinh Hiểu lời nói nói. Đinh Hiểu nhíu mày nhìn hướng cửa ra vào. Tô Khả Khả đẩy cửa vào. Nàng đi đến Tưởng Nam Phong trước giường bệnh, nhìn thoáng qua Tưởng Nam Phong, đơn giản kiểm tra một chút hắn tình huống, sau đó đối Đinh Hiểu nói, ngươi biết hắn vì sao hôn mê sao? Ngươi biết? Đinh Hiểu hỏi ngược lại. Đương nhiên. Tô Khả Khả tìm một cái ghế ngồi xuống, Còn cho mình cùng Đinh Hiểu rót hai chén nước. Đinh Hiểu đi theo tới, ngồi tại bên người nàng. Tô Khả Khả gặp Đinh Hiểu tới, tiếp tục nói, hắn là tại thực lực không đủ dưới tình huống, cưỡng ép vận dụng Thạch Bản, dẫn đến bị Thạch Bản tướng lực phản vệ. Thạch Bản phản vệ? "Đối." Tô Khả Khả uống một hớp nước, đặt chén trà xuống, nói, "Ngươi cũng có Thạch Bản, hẳn phải biết, các ngươi hiện tại có thể sử dụng Thạch Bản năng lực, chỉ có một phần trăm cũng chưa tới. Muốn sử dụng càng nhiều Thạch Bản năng lực, trừ muốn tăng lên cảnh giới bên ngoài, còn có một chút, chính là đối Thạch Bản lý giải." Lão tưởng có thể tại dưới tình huống đó, kích hoạt Thạch Bản năng lực, có thể thấy được, hắn đối Thạch Bản lý giải trên thực tế so ngươi cùng hầu nghĩa đều muốn càng mạnh chỉ là dạng này nhưng lại là nguy hiểm nhất hắn hiểu được càng nhiều thạch bản hàng nghĩa lại không có đầy đủ lực lượng khống chế cái này liền giống sẽ sinh hỏa lại không có năng lực lực khống chế hỏa thường thường sẽ dẫn lửa thiêu thân đinh hiểu cao mày lại nói muốn nói ngộ tính tưởng đại ca mạnh hơn hắn vạn tướng đại lục ngàn năm người thứ nhất cũng không phải gọi không hắn đối kiếm đạo lý giải trực tiếp không ai có thể thấu triệt hơn hắn chỉ là tưởng đại ca chỉ dung hợp một khối thạch bản mà lần trước dung hợp thạch bản lại bị thiên nguyên đại lục cảnh giới cực hạn có hạn chế nhất tinh cảnh giới đều không có đề thăng nói tóm lại, tưởng đại ca cảnh giới hiện tại đã bị hầu tử cùng chính mình vượt qua. cho nên, ngươi nói là tưởng đại ca là vì cưỡng ép kích phát thạch bản lực lượng, dẫn đến bị thạch bản lực lượng phản vệ. Tô khả khả gật gật đầu, không sai, tại chúng ta thất cấp đại lục, quan loại này hiện tượng gọi là lạc lối. lạc lối, là tàu hỏa nhập ma y tứ. tân Tô khả khả suy nghĩ một chút, cùng loại à, lạc lối rất dễ dàng dẫn đến tàu hỏa nhập ma, nhưng còn không có chân chính đạt tới loại kia trình độ. bởi vì thạch bản tiêu thần đồ thạch bản, mà nếu như không có làm từng bước khai phá thạch bản công dụng, dễ dàng ngộ nhập lạc lối. một khi ngộ nhập lạc lối có thể hay không tỉnh lại là một chuyện, mà tại lạc lối bên trong có thể hay không đánh bại tham niệm của mình, tâm ma lại là một chuyện khác. nội nhập lạc lối, đinh hiểu trong đầu tái diễn cái từ này. tô khả khả nói, làm thạch bản người sở hữu tiến vào lạc lối phía sau, vô cùng nguy hiểm, cho nên nhất định phải nhanh để tưởng đại ca tỉnh lại, đồng thời để hắn trở về quý đạo. đinh hiểu vội vàng hỏi, vậy phải làm sao? các ngươi nếu biết trường hợp này, có lẽ nhất định có phương pháp phá giải, đúng không? rất đơn giản, chỉ cần một cái khô nhất hồn đan. tô khả khả ngắn gọn nói, nhất hồn đan, muốn thế nào luyện chế, cần tài liệu gì? hoặc là ở nơi nào có thể làm tới thành đan? Tô Khả Khả do dự rất lâu, nhìn thấy Đinh Hiệu cấp thiết ánh mắt, thở dài một hơi, lao tưởng trường hợp này chỉ có thất cấp đại lục mới có thể xuất hiện, mà cũng chỉ có thất cấp đại lục mới cần dùng tới suy nghĩ ứng đối ra sao lạc lối trạng thái. Bao gồm dược liệu, đan phương, thậm chí người nói thành đan, đều chỉ có thất cấp đại lục mới có. Mà còn tại thất cấp đại lục, cũng là có thể nội nhưng không thể cầu. Tại thất cấp đại lục, nếu như phát sinh trường hợp này, trên cơ bản cũng không có thuốc nào cứu được. Đinh Hiệu chán nản ngồi trên ghế. Hắn cũng không cho rằng chính mình đến một cái thất cấp đại lục, liền có thể dễ như trở bàn tay tìm tới như thế dược liệu quý giá. Khu khu khụ. Tô Khả khả nhìn thấy Đinh Hiểu vẻ mặt, cố ý ho khan mấy tiếng, gây nên chú ý của hắn. "Cái kia, chúng ta Tô ra có." Đinh Hiểu kém chút một cái lao hết phun ra ngoài. Nói hồi lâu cái này đan dược bao nhiêu chân quý, bao nhiêu hi hữu, kết quả Tô Khả khả trong nhà liền có. Nếu không phải tất cả mọi người là người quen, Đinh Hiểu thật có một loại muốn đánh người xúc động. "Tô cô đương, ngươi, ngươi làm muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì?" Đinh Hiểu thử hỏi. "Ách, ta cũng không thiếu cái gì." mà còn ta cảm thấy ngươi truy tra hắc bảo nhân, bản thân chính là đang giúp ta, ta không cần ngươi đáp ứng ta điều kiện gì. Cái kia, Tô Cô Nương có ý tứ là có thể đưa ta một cái Niết hồn đan. Không thể. Tô Khả khả gọn gàng dứt khoát nói, "Ai nha, ngươi đừng như thế hung nhìn ta, ta không có đang trêu chọc người chơi. Chúng ta Tô gia là có Niết hồn đan, thế nhưng Tô gia có tổ hấn, Niết hồn đan quá mức chân quý, cho nên liền tính muốn cho, cũng nhất định phải cho trong tộc cấp cao nhất tiên tài sử dụng, những người khác, một mực không cho." Cái này đích hiệu rốt cuộc minh bạch tới, Tô Khả khả sợ dị muốn nói lại thôi, cũng là có khó khăn khó nói. Đinh Hiểu Ngươi nếu là thật muốn cứu, lao tưởng Tô Khả Khả hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết định rất lớn giống như nói, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng, đệ nhất, ngươi phải hoàn thành chúng ta Tô gia khiêu chiến. Thứ hai, ngươi, ngươi muốn đóng giả trượng phu của ta. Đến cuối cùng, Tô Khả Khả thanh âm nhỏ phải cùng giống như mút thê. A. Đinh Hiểu Quả thực không thể tin vào thái của mình, ngươi nói đầu thứ hai là cái gì? Ai nha, ngươi cố ý a. Ta nói, ngươi muốn đóng giả trượng phu ta. Tô Khả Khả gào to, giữ dần nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Ta không phải mới vừa nói, chúng ta Tô gia niết hồn đan chỉ cấp Tô gia nhân. Chương 707, đáp án điểm cuối cùng, chương 707, đáp án điểm cuối cùng. Tường Đại Ca một mực ở vào trong hôn mê, lại kéo đi xuống vô cùng nguy hiểm. Đinh Hiểu đã không kịp chờ hồi nghĩa, tình ngựa tỉnh lại, hắn chỉ có thể cho hai người lưu lại truyền âm phủ, lập tức chuẩn bị khởi hành. Lúc này vừa vận Hạ Phạm đến thăm Đinh Hiểu bọn họ. Gặp Đinh Hiểu đã quần áo chỉnh tề, kỳ quái nói, "Đinh Hiểu, ngươi đây là muốn làm gì?" Đinh Hiểu đem sự tình ngọn nguồn báo cho Hạ Phạm, chỉ là không có nâng lên cần đóng giả Tô Khả khả chợ phù. Hạ Phàm nghe xong, cau mày, không nghĩ tới Tưởng Đại Ca tình huống nghiêm trọng như vậy. Đinh Hiểu Ngươi chỉ để ý đi giúp Tưởng Đại Ca tìm thuốc, trừ phi Phật tông lại phái người tới, nếu không tại thần dụ đại lục, ta có thể cam đoan bọn họ an toàn." Đinh Hiểu suy tư một lát, lắc đầu nói, "Tư độ thịnh mặc dù chết, thế nhưng võ thần điện thế lực không có khả năng lập tức bị diệt trừ. Ta tin được ngươi, thế nhưng các ngươi võ cực môn chính mình phải đối mặt khiêu chiến cũng rất nhiều, để bọn họ lưu tại ngươi nơi này ngược lại sẽ liên lụy các ngươi. Ta sẽ đem bọn họ đưa đến đại lục khác, tạm thời thu xếp." Mặt khác, liền tính lý dữ không có hướng Phật tông hồi báo, thế nhưng nếu như trong một khoảng thời gian, lý dữ một mực không có cùng Phật tông cao tầng liên hệ, bọn họ khó tránh khỏi sẽ suy nghi. Đến lúc đó khả năng sẽ phái người xuống tới điều tra. Nói xong, Đinh Hiểu cho Hạ Phạm hai tấm định hướng truyền tống phủ, phân biệt cầm tại trái phải tay. Hắn trước đưa tới một tấm trong đó, nói: "Nếu như bọn họ tìm tới các ngươi, ngươi chỉ để ý nói cho bọn họ ta đã đi thất cấp đại lục, đồng thời đem cái này, một tấm truyền tống phủ cho bọn họ, bọn họ muốn tìm chính là ta, có lẽ sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như bắt buộc, nơi này còn có một tấm truyền tống phủ, là truyền tống đến tam cấp đại lục Thiên Nguyên đại lục, gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể tạm thời trốn đến bên kia đi, ta sẽ tìm đến ngươi." Dứt lời, Đinh Hiểu đem mặt khác một tấm truyền âm phủ cho Hạ Phàm cái này hai tấm truyền tống phụ ngươi có thể ngàn vạn không nên lầm hạ phàm mặt sắc mặt ngưng trọng đinh hiểu đem cái này hai tấm truyền tống phụ cho hắn nói rõ hắn đối với chính mình đã vô cùng tín nhiệm nhìn xem hạ phàm không nói một lời đinh hiểu đối hạ phàm khẽ mỉm cười một tay đập trên vai của hắn lần này chỉ cần ta tìm tới niết bàn liền sẽ đi phật tông tổng bộ cùng bọn họ làm cái kết thúc cũng sẽ triệt để miễn ngươi nỗi lo về sau đinh hiểu ngươi muốn đi phật tông tổng bộ hạ phàm lo lắng nói lý dư chỉ là ngân văn hộ pháp ta nghe nói phật tông bên trong còn có kim văn hộ pháp kim cương hộ pháp cùng với đại chủ trì đinh hiểu trầm mặc một lát. Phật tông thế lực hắn làm sao lại không biết, thế nhưng dù cho nguy hiểm, hắn cũng phải đi. Vì chính mình, vì sư phụ, vì Linh Nhi, cũng vì những cái kia bị Phật tông giết hại dân chúng vô tội. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta biết, không nói những thứ này. Kỳ thật vẫn muốn hướng ngươi nói cảm ơn, nhưng tất nhiên là bằng hữu, nói cảm ơn liền khách khí. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này vô luận là ngươi, vẫn là các ngươi võ cực môn, nếu như hữu dụng đến ta Đinh Hiểu địa phương, sông pha khói lửa, không chối từ. Đinh Hiểu hai mắt nhìn chăm chú Hạ Phàm, bên miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hạ Phàm hít sâu một hơi, một tay cũng trùng điệp đập vào Đinh Hiểu trên bả vai tiểu tử thối, đây chính là ngươi nói, ngươi tốt nhất cho ta còn sống trở về, nếu không vậy ngươi nói như này, nhưng chính là đánh dám, ha ha ha ha, tốt, đinh hiểu đem hầu nghĩa, tưởng nam phong, tinh ngữ cùng một chỗ đỡ đến tiểu dạ phía sau, hạ phàm thì ở một bên cẩn thận cất kỹ đinh hiệu cho hắn truyền tống phủ, tô khả khả cũng đã thu thập xong đồ vật, cùng một chỗ nhảy lên tiểu dạ sau lưng, hạ đại ca, thay ta hướng hạ môn chủ nói cảm ơn, chúng ta sau này còn gặp lại, đinh hiểu cùng hạ phàm vẫy tay, tô khả khả cũng nói, hạ phàm, thật tốt bảo trọng, qua một thời gian ngắn ta sẽ còn trở lại, hạ phàm hướng về đinh hiệu cùng tô khả khả cười cười các ngươi cũng phải cẩn thận. tạm biệt phía sau, tiểu dạ trực tiếp mở ra cánh, nhất phi trùng thiên biến mất ở chân trời. Hạ phàm còn đang ngơ ngác nhìn xem trống rông bầu trời, lúc này Hạ Đào đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. không biết qua bao lâu, Hạ Đào nhìn thấy Nhi Tử trong mắt có chút thất lạc, mở miệng nói, ngươi muốn cùng bọn họ cùng đi. Hạ phàm nhìn một chút phụ thân, thở dài một hơi, ta sợ kéo bọn họ chân sau. Hạ Đào khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đinh Hiểu thực lực đã vượt qua thần dụ đại lục thượng hạ, nhắc tới thú vị, các cấp đại lục đối cảnh giới là không có cách nào đột phá hạn chế, thế nhưng đối thực lực lại không có đúng vậy a hạ phàm cảm thanh nói một cái tam tinh thần hư cảnh thế mà có thể đánh bại một cái bát tinh thần nguyên cảnh vượt một cái lớn cảnh giới mang ngũ tinh cảnh giới hạ đào cười nói ta thừa nhận đinh hiệu năng lực thực chiến linh cung tướng lực nhục thân linh tướng tướng kỹ các phương diện đều là đứng đầu thế nhưng muốn làm đến điểm này còn có một cái mấu chốt nhất nhân tố hắn có ba khối thần đồ thể bản hạ phàm nói không sai hạ đào sau đó lời nói xoay chuyển đúng có chuyện muốn nói cho ngươi tấn hạ phàm kỳ quái nhìn hướng phụ thân chúng ta phái đi đại lục khát tham dò người phát hiện nhân hoàng thạch bản nhị hào thể bản cái gì Hạ Phàm khiếp sợ nhìn hướng phụ thân Hạ Đào trên mặt Y Nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt làm sao kích động tại một cái cấp 6 đại lục chúng ta người tìm tới một chút liên quan tới nhân hoàng số 1 thạch bản tin tức mà còn hiện nay còn không ai có thể cầm tới ngươi dung hợp qua nhân hoàng thạch bản thất hào thạch bản có lẽ rất rõ ràng nhân hoàng thạch bản từ trước đến nay là nó tuyển người mà không phải người tìm nó Hạ Phàm như vậy kích động chính là bởi vì hắn dung hợp chính là nhân hoàng thạch bản trách trời thương dân lấy dân làm gốc mới là nhân hoàng tám tiểu dạ cũng là thương thế mới khỏi Đinh Hiểu chỉ là để nó lấy bình thường tốc độ bay đi. Vậy mà mặc dù như thế, tiểu dạng Như cũng chưa tới một canh giờ liền mang Đinh Hiểu bọn họ đến Tinh Thần Chi Môn. Lý Dữ lúc trước lưu lại khối kia, để Đinh Hiểu đi tham gia Thiên tuyển Chi Chiến một bài đã sớm không thấy, mà Đinh Hiểu bọn họ, tại chỗ này ở một năm hai tháng, cuối cùng cũng muốn rời đi. Ân. Nơi này còn có một chỗ Tinh Thần Chi Môn. Tô Khả khả tò mò nhìn xung quanh. Đinh Hiểu một bên đẩy ra ngăn tại Hắc Động Chi Môn bên ngoài cảnh cây dây leo, một bên nói, "Ngươi không phải từ nơi này đến sao?" Dĩ nhiên không phải, chỗ này Tinh Thần Chi Môn xem xét cũng không có cái gì người đến qua. Tô Khả khả nói, "Khả năng là từ Đê cấp đại lục tới." sẽ từ khác nhau tinh thần chi môn tiến vào à? Ai, ngươi muốn đem bọn họ thu xếp ở đâu à? Đinh Hiểu nói, ngươi đi theo ta chính là. Chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Đinh Hiểu cùng Tô Khả Khả, Tiểu Dạ cùng nhau tiến vào tinh thần chi môn. Trong chớp mắt, bọn họ liền từ tinh thần chi môn đi ra. Chờ bọn hắn mới vừa ra tới, liền nghe được có người hô to một tiếng. Lao tứ. đại ca. Đinh Hiểu vội vàng từ Tiểu Dạ lưng bên trên xuống tới, nhị ca bọn họ đâu? Canh giữ ở cửa động, chính là Miêu Tầm. Tiểu tử ngươi cuối cùng trở về. Miêu Tầm kích động nắm lấy Đinh Hiểu hai tay, nhìn từ trên xuống dưới Đinh Hiểu. Nhìn một hồi, Hắn mới nhớ tới Đinh Hiểu vấn đề, vội vàng nói: "À, bọn họ à, bọn họ đi thiên Nguyên Đại Lục lực luyện, ngươi cũng biết, ngươi chuyến đi này chính là hơn một năm, chúng ta liền nói tốt đại gia thay phiên trông coi độc cầu. Những người khác thì đi cao cấp đại lục lực lượng, tăng cao thực lực. Ta hiện tại đi gọi bọn họ." "Không cần." Đinh Hiểu ngăn đón Miêu Tầm, đem chuyện đã xảy ra ngắn gọn tự thuật một lần. Miêu Tầm nghe xong, trừng to mắt: "Cái này, vậy ngươi không thể lại chậm trễ, tranh thủ thời gian đi giúp lão tưởng tìm thuốc giải." Đinh Hiểu gật gật đầu, đem một tấm định hướng truyền tống phù cho Miêu Tầm: "Nếu như hậu ý tỉnh, để hắn đi tìm ta." Tô Khả Khả giúp đỡ hai người đem hồn nghĩa, Tưởng Nam Phong cùng Tình ngữ mang về Miêu Tầm đám người lâm thời chỗ ở, sau đó Đinh Hiểu cùng Miêu Tầm tạm biệt, lại lần nữa đi tới Tinh Thần Chi Môn trước mặt. Nhìn trong tay tấm này định hướng truyền tống phụ, Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Thất cấp đại lục, sẽ là đáp án điểm cuối cùng sao? Chương 708, Tô Khả Khả kế hoạch, chương 708, Tô Khả Khả kế hoạch. Xuyên qua vô biên hắc ám, Đinh Hiểu cùng Tô Khả Khả từ Tinh Thần Chi Môn đi ra. Hai người vừa vặn bước ra Tinh Thần Chi Môn, Đinh Hiểu trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái trường kích, giao nhau chặn đường đi của hắn lại. Đinh Hiểu theo trường kích nhìn, nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn xuyên Việt qua không ít tinh thần chi môn, nhưng chưa từng có gặp phải trước mắt cảnh tượng như vậy. Nơi này Tinh Thần Chi Môn nằm ở một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, nhưng lúc này, Tinh Thần Chi Môn phía trước toàn bộ bị tu chỉnh qua, mặt đất phủ lên nền đá gạch đặc biệt chia đều. Không những như vậy, nơi này còn có mấy trăm tên quân phòng thủ, quần áo chỉnh tề, cầm trong tay vũ khí, canh giữ ở Tinh Thần Chi Môn bên ngoài. "Người là ai?" Đinh Hiểu bên tay trái quân phòng thủ binh sĩ nghiêm nghị hỏi. Đinh Hiểu còn không có trả lời, Tô Khả khả một phát bắt được trường kích, trực tiếp rời ra. Nàng không nhịn được nhìn xem hai tên quân phòng thủ, các ngươi không quen biết hắn, chẳng lẽ còn không quen biết ta? Hai người kia xem xét Tô Khả Khả, lập tức dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn không có, túi đầu gật đầu, "Là, là Tô tiểu thư." Tô Khả Khả cũng không có thật trách cứ hắn bọn họ ý tứ, chỉ là lôi kéo Đinh Hiểu liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Tô Khả Khả, mặt khác quân phòng thủ cũng không dám cản trở, tùy ý nàng mang theo Đinh Hiểu rời đi. Đi đến giữa sườn núi, Tô Khả Khả nhìn hướng không nói tiếng nào Đinh Hiểu, khẽ cười một tiếng, "Có phải là bị hù dọa?" Chúng ta thất cấp đại lục bên trong, tinh thần chi môn đã không phải là cái gì bí mật, ngược lại, rất nhiều đại lục linh tướng sư đều sẽ thường xuyên sử dụng tinh thần chi môn. Bất quá, tại không có đệ cấp đại lục truyền âm phụ dưới tình huống, chúng ta cũng chỉ là tại đồng cấp ở giữa xuyên việt, chân chính có thể tới cấp thấp hoặc là cao cấp đại lục xuyên việt, 10 phần hiếm thấy. Đinh Hiểu như mày nhìn hướng Tô Khả Khả, bọn họ đều biết ngươi. Nhận biết ta. Tô Khả Khả từ ven đường gãy một đoạn cành cây, cầm ở trong tay vung lấy, một bên đi tại Đinh Hiểu phía trước, thoạt nhìn rất thích ý. Các ngươi Tô gia nổi danh như vậy, liền một cái quân phòng thủ binh sĩ đều biết ngươi. Đinh Hiểu còn hơi kinh ngạc. Vậy ngươi có thể nói sai, chúng ta Tô gia là nổi tiếng, thế nhưng bọn họ nhận biết ta, không phải là bởi vì ta là Tô gia nhân, mà là Trước đây đều bị ta khi dễ qua. A. Đinh Hiểu không khỏi kinh hô lên. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Khả khả tại Thần dụ Đại Lục lúc bộ dạng, tuy nói người ngược lại là không xấu, nhưng cũng sát thực rất hung. Tô gia nhiều người như vậy, những người này cũng không có khả năng người người đều biết. Tô Khả khả nói, chỉ bất quá ta trước đây thường xuyên tới đây, mỗi lần ta thực lực có tăng lên, ta liền sẽ tìm mấy người đến luyện một chút, số lần nhiều quá, bọn họ liền đều biết ta. Đinh Hiểu gật gật đầu, không hổ là Tô Khả khả, quả nhiên phù hợp nàng tính cách. Ách, tưởng đại ca tình huống nguy cơ, chúng ta vẫn là nhanh một chút đi Tô gia a. Gấp cái gì? Tô Khả Khả dừng lại, trừng mắt to nhìn xem Đinh Hiểu, người cái này gô uục cục, ta đều nói, chúng ta Tô gia sẽ không đem nhất hồn đàn cho người ngoài, ngươi nhất định phải đóng giả trượng phu của ta mới có hy vọng cầm tới. Đinh Hiểu hơi lung túng một chút, hắn do dự nói, cái này không có vấn đề a, chỉ cần người khác hỏi, ta liền nói chúng ta là phu thê chính là. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Tô Khả Khả không chút khách khí đánh gãy Đinh Hiểu, chúng ta Tô gia người nào có dễ gạt như vậy, cái kia, cái kia phải làm sao? Tô Khả Khả đem Đinh Hiểu kéo đến một bên, đệ nhất, phu thê không phải nói một chút liền được, nhất định phải để người liếc mắt liền nhìn ra chúng ta là phu thê. Thứ hai, ta dù sao cũng là Tô gia người, chúng ta hôn nhân đại sự đều cần đi qua trưởng bối an bài, cho nên, ngươi nếu là chạy đến nhà chúng ta, há miệng liền nói ta là thê tử ngươi, đại khái ngươi sẽ bị đánh chết. Đinh Hiểu trừng to mắt, con mắt loạn chuyển, hình như tình huống hiện tại cùng Tô Khả Khả phía trước nói có chút không giống a. Vậy ngươi nói phải làm sao? Tô Khả Khả hít mắt, thâm trầm ấp ủ một hồi, nói, ngươi đem ta làm lớn bụng, gạo nấu thành cơm, vậy liền không thành vấn đề. Phục. Đinh Hiểu kém chút tướng lực ngược dòng bỏ mình. Con từ chưa từng nghe qua nữ hài tử đối với chính mình đề xuất qua như thế quá đáng yêu cầu lại nói tô khả khả nữ nhân như vậy dung mạo xuất chúng làn da trắng non dáng người thước tha hình như cũng không lỗ uy người đang suy nghĩ cái gì tô khả khả giữ dằn nhìn xem đinh hiểu đinh hiểu ủy khuất không thôi đây không phải là chính nàng nói sao không có không có suy nghĩ cái gì người rõ ràng liền có vừa rồi ánh mắt của ngươi sắp bị mị, mị tô khả khả nói xong tranh thủ thời gian dùng hai tay ngăn lại trước ngực một bộ gặp phải sắc lang bộ dạng đinh hiểu đỡ cái chán tô tiểu thư ngươi có phải hay không tinh thần phân liệt là tự ngươi nói để ta đem ngươi ta ta chỉ là tiểu nói này ta lại không có nói thật. tô khả khả thở phì phò nói, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới, chính mình vừa rồi xác thực là nói như vậy. khó trách đinh hiểu sẽ như vậy nghĩ. ta, ý của ta là, giả vờ. ta giả vờ đã mang thai hài tử của ngươi, cứ như vậy, không quản trong nhà của chúng ta người nói cái gì, cũng phải thừa nhận hôn sự này. đinh hiểu lập tức cảm thấy hứng thú đại giảm. uy, ngươi như thế thất vọng làm gì? tô khả khả cấp tốc phát hiện đinh hiểu thần sắc biến hóa, khép mắt thầm vừa nói, ta, ta không có a. tô khả khả cũng không cùng đinh hiệu đối với chuyện này tranh luận, tạm thời không quản đinh hiệu, tiếp tục nói. Ngươi nhất định muốn ghi nhớ, nhân ra hỏi ngươi, ngươi cũng không thể nói lỡ miệng. Ta tính toán thời gian a, ta đi ra 7 tháng, ngươi liền nói ta mang thai 2 tháng. Đinh Hiểu cau mày nói, 2 tháng lời nói, bên ngoài nhìn có thể nhìn không ra, nhưng hơi chút kiểm tra, có hay không hải tử, không phải một cái liền tra ra được. Yên tâm, chuyện khác để ta giải quyết, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ba điểm, ta là thê tử ngươi, ta mang thai hải tử của ngươi, đã 2 tháng lớn. Đinh Hiểu hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dựa theo Tô Khả khả kế hoạch hành sự. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể làm tới Niết hồn đan? Tô Khả khả nói, Chúng ta Tô gia có một điều quy định, nếu như Tô gia nhân chính mình cần bảo vật gì, nhất định phải trải qua khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể được đến cần bảo vật. Khảo hạch độ khó, căn cứ bảo vật, tài nguyên giá trị quyết định. Đinh Hiểu lông mày càng nhăn càng sâu, nghiệt hồn đan như vậy hy hi hữu, chẳng phải là khảo hạch rất khó. Ta hiện tại cảnh giới, ngươi cảm thấy có hy vọng thông qua sao? Tô Khả khả suy nghĩ một chút, nói, ta đường huynh đã từng đi muốn qua một cái Niết hồn đan, ta nhớ kỳ hắn lúc đó cảnh giới là nhất tinh linh thần cảnh. Sau đó, lần kia hắn không có hoàn thành khảo hạch, hắn chỉ có thể nhìn đệ đệ của mình bị thạch bản phản phệ, cuối cùng tự tay giết đệ đệ mình. Nói đến đây, Nhại Nhót tương bừng Tô Khả Khả, trong mắt thường đỏ, âm thanh biến nhỏ, tâm tình rất xuống ngàn trượng. Đây là nàng không muốn nhắc lên chuyện cũ. Đinh Hiểu thở dài một hơi, Tô Khả Khả đường đệ muốn giết hồn đan đều không có cầm tới. Tô gia đối với tài nguyên phân phối, xem ra là cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí căn bản không để ý tới thân tình. Một phương diện khác, một cái nhất tinh linh thần cảnh siêu cấp cường giả, thế mà đều không có thông qua khảo hạch, có thể nghĩ, khảo hạch độ khó khủng bố đến mức nào. Đúng, vậy vẫn là ta Đường Ca, ngươi liền tính cùng ta thành thân, cũng là họ khác, khảo hạch độ khó sẽ còn càng lớn. Tô Khả Khả lại bổ sung một câu, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Xem ra, muốn cầm tới cái này cái Niết Hồn Đan, độ khó lớn, có khả năng vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Chương 709, trước thời hạn báo động trước, chương 709, trước thời hạn báo động trước. Lần này xuyên Việt, Đinh Hiểu bên cạnh liền mang theo một cái hướng đạo, hoàn toàn không cần lo lắng chưa quen cuộc sống nơi đây. Trên đường đi Tô Khả khả nói không ngừng, hướng Đinh Hiểu giới thiệu cố hương của nàng, Pháp Võ Đại Lục. Nơi này có trên trăm cái to to nhỏ nhỏ quốc gia, cùng Vạn Tướng Đại Lục không sai biệt lắm, chỉ là dù cho nhỏ nhất quốc gia, cũng so Vạn Tướng Đại Lục đại thương dạng này lại quốc, diện tích càng càng bao la. Bất quá tại chúng ta nơi này, quốc gia cũng không phải là thế lực cường đại nhất. Tô Khả khả hơi có chút tự hào nói, có chút gia tộc và môn phái thực lực vượt xa quốc gia. Ngươi biết tại sao không? Đinh Hiểu cao mày, đây là tại thi chính mình sao? Vấn đề là, hắn làm sao biết? Ách, là không phải là bởi vì cảnh giới cao, tuổi thọ cũng càng thêm lâu dài, cho nên gia tộc có thể làm được trưởng thịnh không suy. Đinh Hiểu thử hỏi đáp. Nha, nào xoay chuyển rất nhanh nha. Tô Khả khả đắc ý nhìn xem Đinh Hiểu, xác thực như vậy, tại chúng ta pháp võ đại lục, cao nhất cảnh giới là Cửu Tinh Linh thần cảnh, lý luận đến nói Liền tính nhân tộc tuổi thọ không bằng chủng tộc khác, nhưng cũng có thể vượt qua 3000 tuổi. 3000 đinh hiểu không khỏi trẻ lưỡi. Bất quá, có thể sống lâu như thế vẫn là số ít, linh tướng sư nhà luôn là sẽ cuốn vào các loại tranh đấu, đối mặt các loại nguy hiểm. Tô Khả khả nói, mà còn, thật có thể đạt tới cựu tinh linh thần, cũng là ít càng thêm ít. Đinh hiểu đột nhiên phát hiện một vấn đề, hỏi, các ngươi thất cấp đại lục, cao nhất chỉ có cựu tinh linh thần. Thần dụ đại lục là ngũ cấp đại lục, cao nhất là nhất tinh thần nguyên cảnh, như vậy cấp 6 đại lục có lẽ liền có thể đạt tới nhất tinh linh thần cảnh. Mà xem như thất cấp đại lục pháp vụ đại lục, cao nhất không là nên đạt tới kế tiếp cảnh giới nhất tinh đẳng cấp sao? Linh thần sẽ không phải là linh tướng sư cao nhất cảnh giới a?" Đinh Hiểu hỏi. "Tô Khả khả ít có nghiêm túc, là người bình thường cao nhất cảnh giới. Có ý tứ gì? Không có thần đồ thạch bản linh tướng sư, cao nhất chỉ có thể đạt tới cựu tinh linh thần." Đinh Hiểu hỏi tiếp, "Cái kia, nếu có thạch bản đâu?" Tô Khả khả suy nghĩ một chút, không có cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn. "Nói như vậy, tại chúng ta pháp võ đại lục, theo ta được biết, dung hợp thạch bản người có không đến 100 người." Thế nhưng Hiện nay pháp võ đại lục còn không ai đột phá Cựu Tinh Linh thần cảnh. Chỉ là, chúng ta cũng đều biết, Thần Đồ Thạch bản toàn bộ năng lực còn không có khai phát ra đến, mà còn càng mấu chốt chính là, một khối thạch bản không được, cái kia hai khối, ba khối, thậm chí chọn mấy đâu. Cho nên đối với có thạch bản linh tướng sư đi nói, Cựu Tinh Linh thần có phải là cực hạn, hiện nay không ai dám kết luận. Đinh Hiểu nghe xong không ngừng gật đầu. Thần Đồ Thạch bản bản thân liền ẩn chứa rất nhiều bí mật, còn không ai có thể hoàn toàn lĩnh hội. Tô gia nằm ở đại trạch quốc phía tây vô cấu triều trạch bên cạnh, nơi đó thường có cường đại dã thú ẩn hiện, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Từ U Minh cốc tiến vào không bao xa, liền sẽ nhìn thấy Mên Mông vô bờ đầm lầy khu vực. Bất quá có Tô Khả Khả dẫn đường, bọn họ thì là trực tiếp từ ngoại sơn cốc một chỗ sơn động tiến vào. Không nên rời bỏ ta ba bước bên ngoài. Trong huyệt động, vang vọng Tô Khả Khả tiếng vọng, nơi này cơ quan dày đặc, đi nhầm một bước có thể là sẽ chết người đấy. Đinh Hiểu cũng không muốn chết tại cái này âm u sơn động bên trong, theo thật sát Tô Khả Khả sau lưng, đi theo Tô Khả Khả sau lưng, nhìn xem nàng chỉ đi lộ tuyến cố định, thậm chí tại một số khu vực, một bước đều không thể đi sai. Có thể là trên mặt đất rõ ràng không có bất kỳ cái gì tiêu ký các ngươi tô gia người phải nhớ kỹ nơi này mỗi một chỗ cơ quan đinh hiệu tò mò hỏi ngươi muốn nghĩ ra được liền phải nhớ kỹ không phải vậy những này cơ quan quá mức cấn nấp một chút mất tập trung liền sẽ xúc động tô khả khả chuyên chú nhìn xem dưới chân mặt đất chỉ là qua sơn động này ta liền ở nhà con ba tháng bộ pháp đinh hiệu không khỏi cảm thán tô gia nhân hơn người là hung ác không riêng đối với người ngoài đối người một nhà cũng đồng dạng a vậy nếu như ta từ đầm lầy đi ra đâu ngươi tốt nhất đừng từ bên kia đi trong đầm lầy quái vật rất mạnh không có bốn ngũ tinh linh thần cảnh cơ bản đừng muốn sống thông qua mà còn Nếu là gặp phải tên kia, cựu tinh linh thần đều không nhất định có thể sống. Tô Khả khả dừng bước lại, lại bổ sung một câu, đừng tưởng rằng tiểu dạ có thể đi qua, phi hành sinh vật là tên kia thích ăn nhất đồ vật. Đinh Hiểu hỏi, tên nào? Long tộc chi chủ, cựu Trảo Kim Long. Nó có 9 cái linh tướng, toàn bộ là nguyên tố linh tướng, 9 loại nguyên tố cùng nhau sử dụng, có thể hủy diệt thiên địa. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, 9 cái linh tướng. Hắn ở trong lòng tính toán một cái. Thân hư cảnh có thể thay thế một cái mới linh tướng, chỉ là chính mình đến bây giờ cũng còn không có thời gian thay ngén cũng chính là nói, thần nguyên cảnh cùng linh thần cảnh còn muốn thai ngén hai cái, mới có thể kiếm đủ 9 cái linh tướng. Nó có thạch bản sao? Ta cũng không rõ ràng, nó lực lượng bản thân liền cực kỳ cường đại, không ai dám treo chọc nó, nó tự nhiên sẽ không lộ rõ chính mình có hay không thạch bản. Hai người như thế tùy ý cho chuyện, cũng không biết đi bao xa, mới nhìn đến phía trước động khẩu truyền đến ánh sáng. Cái thông đạo này dài đến 2 ngàn mét, từng bước đều là cơ quan, trách không được Tô Khả Khả chỉ là bộ pháp liền muốn lương 3 tháng. Động khẩu ngay ở phía trước, Tô Khả Khả lại ngừng lại. Nàng xoay người lại nhìn hướng lĩnh hiệu, "Uy, ra động khẩu, ngươi chính là trượng phu ta?" tuyệt đối không cần lộ ra chân ngựa, không phải vậy lấy không được niết hồn đan đều là thứ yếu, liền sợ ngươi sẽ bị bọn họ trừng phạt. Đinh Hiểu Trịnh trọng gật đầu. Còn có, Tô Khả Khả còn nói thêm, không vừa ý gấp. Ta đoán chừng lão tưởng có thể kiên trì một hai tháng, cụ thể muốn nhìn hắn kiếm tâm có hay không kiên định. Tóm lại, ngươi muốn nghe ta an bài. Đinh Hiểu lại gật gật đầu. Thứ ba, mặc dù chúng ta hiện tại là gạo nấu thành cơm, người nhà của ta nếu là thi tưởng, như vậy tất nhiên đối ngươi có ý kiến, đến lúc đó thiếu không được có người làm khó dễ ngươi, ngươi không muốn cùng người tranh chấp, ngươi cần một lòng chuẩn bị khiêu chiến. Hoặc là khiêu chiến thất bại, lấy không được niết hồn đan, hoặc là thành công, cầm tới niết hồn đan, đều không cần thiết tại chỗ này ở lâu, tự nhiên cũng không cần để ý bọn họ nói gì với ngươi." Đinh Hiểu nghiêm túc gật đầu. "Đừng nói là Tô gia nhân làm khó dễ hắn, liền xem như đánh hắn mang hắn, chỉ cần có thể cầm tới niết hồn đan, hắn đều có thể chịu đựng." Nhìn thấy Đinh Hiểu không có nghi vấn, Tô Khả Khả nói, "Ta sẽ nói cho người nhà ngươi có thể bản, dù sao cần để cho bọn họ tiếp thu ngươi, ngươi cũng cần có một ít thực lực." Minh Bạch. Đinh Hiểu đáp, "Tốt, đi thôi." Tô Khả Khả nói xong, quay người liền muốn hướng đi xuất khẩu. Đinh Hiểu đột nhiên kéo nàng lại. "Làm gì?" Đinh Hiểu suy nghĩ một chút nói, "Nếu như sau đó bọn họ phát hiện ngươi là giúp ta đến cầm dân dược, bọn họ sẽ làm sao đối ngươi?" Còn nhớ rõ Tô Khả Khả nói qua nàng đường huynh sự tình, có thể thấy được Tô gia đối nhà mình người trừng phạt nhất định cũng rất nghiêm khắc. Tô Khả Khả sững sốt một chút, sau đó ra vẻ nhẹ nhõm, lại không nhìn Đinh Hiểu con mắt, "Ta, ta có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, bọn họ dù sao không có khả năng thật giết ta. Nơi này không có có cơ quan, đi nhanh đi, thời gian không còn sớm." Dứt lời, Tô Khả Khả không đợi Đinh Hiểu lại mở miệng, quay người trước hướng phía động khẩu đi đến. Nhìn xem Tô Khả Khả bóng lưng, Đinh Hiểu luôn cảm giác người này không có nói thật. Trước tận lực đừng để người khác phát hiện. Đinh Hiểu trong lòng quyết định. Chương 710, Tư định trung thân, chương 710, Tư định trung thân. Tô gia thâm cư sơn gốc, Đinh Hiểu vốn là vốn cho rằng Tô gia sẽ là một cái ổn thế gia tộc, có thể ra khỏi sơn động phía sau, Đinh Hiểu liền bị trước mắt rộng lớn khu kiến trúc khiếp sợ. Bởi vì những kiến trúc này đều kiến thiết tại vách núi bên cạnh, cùng ngọn núi hòa làm một thể, dù cho Đinh Hiểu không có tiến vào Tô gia cửa lớn, cũng có thể nhìn thấy cái kia tường tọa nguy nga tú lệ kiến trúc. Liếc nhìn lại, Vẹn vẹn là thị lực có thể thấy được kiến trúc, liền có hơn trăm tòa, phụ kiến trình, cái sân gốc. Nơi này kiến trúc một tòa càng so một tòa cao, lối kiến trúc cực kỳ khảo cứu. Ngói lưu ly, đàn một cửa sổ, chạm rỗng giấy cắt hoa, đinh hiệu thậm chí nhìn thấy chỗ cao một tòa trong hoa viên, nửa dấu ở kỳ hoa dị thảo bên trong một tòa tinh xảo trong lương đỉnh, bày ra cái bản đều là ngọc chế phẩm, dưới ánh mặt trời hiện ra lưu động hình quang. Liên cả mặt đất phủ lên gạch đá đều là áp dụng một loại nào đó đinh hiệu không quen biết hoa văn nham thạch. Cho dù là đại thương quốc hoàng cung, cũng không có dạng này xa hoa. Tô Khả khả chỉ vào phía trước không xa hùng vĩ môn sảnh nói: Đó là chúng ta nhà cửa chính. Đinh Hiểu ánh mắt lại không có chú ý cái kia quạt trừng cao 78 mét điêu khắc long cửa đồng, trước cửa vậy đối với hoàng kim cự long, ngược lại nhìn xem trước cửa cái kia tòa cự đại giả nước suối. Đây là làm bằng vật liệu gì làm hòn non bộ? Đinh Hiểu hỏi. Hòn non bộ nhan sắc là màu xanh, tại dòng nước vẩn quanh bên dưới, thoạt nhìn tựa như là lục sơn nước xanh, có một phen đặc biệt ý vị. Mà còn, Đinh Hiểu có thể cảm giác được loại này trong viên đá ẩn chứa đại lượng tướng lực. Thiều Gia Hỏa cũng nhịn không được tại nuốt nước miếng. A, cái này a, là lục tinh thạch làm. Hách, ngươi có thể chưa từng nghe qua. Kỳ thật cùng bạch tinh thạch không sai biệt lắm, là chúng ta bên này chủ yếu nhất tiền tệ, một khối lục tinh thạch có thể đổi 100 khối bạch tinh thạch. Tô Khả khả hời hở hờ nói, Đinh Hiểu kém một chút phun máu. Gia đình này, dùng lục tinh thạch làm một tòa chiếm diện tích mấy trăm m2 suối nước, hắn gặp qua sa hoa, có thể chưa từng thấy sa hoa đến loại này trình độ. Đinh Hiểu không ngừng lắc đầu, nghĩ thầm còn tốt tưởng đại ca không có tới, không phải vậy trái tim của hắn có thể chịu không được loại này đặc kích. Tại vạn tướng đại lục, cũng có một chút ẩn thế gia tộc, Mộ Dung Vân Sam, Sở Luyện đều là đến từ những này ẩn thế gia tộc, bọn họ địa vị thậm chí không thể so đại nghị quốc thất hoàng tử Diệp Lam Phong thấp. Mà Tô gia nhưng là thất cấp đại lục bên trong ẩn thế Hà môn. Tại thất cấp đại lục, gia tộc thế lực so quốc gia càng kinh khủng. Tô gia, Đinh Hiểu lần này xem như là kiến thức đến cái gì gọi là Hà môn. Tô gia mặc dù chỗ sâu thâm cốc, nhưng trước cửa y nguyên có người bảo vệ. Hai người kia xa xa liền thấy Tô Khả Khả cùng Đinh Hiểu, đợi đến hai người đến gần, hai tên gia đình liền bước nhanh đi tới. Người tới khí chất bất phàm, hai người đều là mặc áo trắng thanh bảo, trang phục khảo cứu, bên hông bội kiếm, vỏ kiếm treo một khối trong suốt bóng loáng ngọc bội, trên đó viết một cái tổ chữ. Hai người tướng mạo đường đường, sắc mặt hùng nhuận, tứ chi đều đặn, nhỏ chạy tới khí tức không loạn chút nào xem xét chính là siêng năng luyện tập kết quả Tề Vũ Ca, Tề Phong Ca, Tô Khả Khả nhìn thấy hai người nhún nhảy một cái nên đón tiếp lấy Thập Tam Muội, ngươi tại sao trở lại? Tô Tề Vũ đồng dạng kích động nhìn Tô Khả Khả, đúng vậy à, Thập Tam Muội, không phải cho ngươi đi đề cấp Đại Lục điều tra Phật Tông đi nha, làm sao nhanh như vậy liền trở về? Tô Tề Phong nói theo, Tô Khả Khả mím môi, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nói, ta, ta gặp một chút biến cố, muốn trước trở về một chuyến. Tô Tề Phong nhìn một chút Tô Khả Khả, tất nhiên Thập Tam Muội không chịu nói rõ khẳng định là đại sự, mà con nàng còn mang theo một ngoại nhân đến Tô gia. Dưới tình huống bình thường, Tô gia nhân gần như sẽ không đem bên ngoài người tới Tô gia, có thể mang tới, trừ phi là quan hệ cực kỳ thân mật người. Hắn là Tô Tề Phong nhìn qua đứng ở một bên đinh hiểu, hỏi thăm Tô Khả Khả. Tô Khả Khả cúi đầu, nhẫn nhịn nửa ngày, nói, là phu quân của ta. Tô Tề Vũ, Tô Tề Phong hai người song song trừng to mắt, châm miệng một lời kinh hô lên. Phu quân? Các ngươi ở Tô Tề Vũ vội la lên, Khả Khả, hôn nhân đại sự há có thể trò trẻ con, gia chủ biết chuyện này sao? Tô Khả Khả lắc đầu, ta đây không phải là chính là trở về nói cho cha nha. Tiểu nói này, tô tể vũ cùng tô tể phong đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Hai người này, tư định trung thân. Ngươi a, ngươi không biết đạo gia chủ tính tình sao? làm trái tô gia tổ hấn, ngươi thế mà còn dám trở về. tô tể vũ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem tô khả khả, thở dài một hơi. ai? sau đó, tô tể vũ đi đến đinh Hiểu trước mặt, ngự khí cũng từ phía trước thân thiết, thay đổi đến lập tức lạnh như băng rất nhiều. ngươi là cấp mấy đại lục? đinh hiệu sững sờ. tô khả khả nói chỉ là muốn đóng giả phù thề, muốn nhiều ở nhẫn cũng không có nói chuyện khác muốn trả lời thế nào. Hơi chút suy tư, Đinh Hiểu cảm thấy vẫn là nói thật tương đối tốt, dù sao tại Tô gia loại này cấp bậc gia tộc trước mặt, nói dối nhiều, thật lộ ra chân ngựa, liền chính mình cũng không biết. Nhất cấp đại lục. Tô Tề Vũ mặc dù đã sớm chuẩn bị, Tô Khả Khả tất nhiên là đi đê cấp đại lục, như vậy người này có thể đến từ cái nào đó đê cấp đại lục. Thế nhưng nghe đến Đinh Hiểu trả lời phía sau, hắn vẫn là không nhịn được kinh hô. Mấy cấp? Một cấp, vạn tướng đại lục. Đinh Hiểu lạnh nhạt lặp lại một lần. Tô Tề Vũ khiếp sợ quay đầu nhìn hướng Tô Khả Khả, hắn, hắn là nhất cấp đại lục. Người đi đến nhất cấp đại lục Tô Khả khả vội vàng nói, "Không có, chúng ta là tại Ngũ cấp đại lục nhận biết." Tô thể vũ cái này mới thoáng tỉnh táo một chút, ta nói đâu. "Bất quá, ngươi thế mà từ nhất cấp đại lục chạy tới Ngũ cấp đại lục." Nói xong, hắn lại quan sát lần nữa Đinh Hiểu một bên, trong mắt xem thường thiếu một chút. Ngươi bao lớn?" Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, "Hơn 30." "Mới hơn 30, liền chạy tới Ngũ cấp đại lục." "Nhìn ngươi cảnh giới, có lẽ tại Tam tinh thần hư tả hữu a?" Đinh Hiểu gật gật đầu, "Tô huynh hảo nhãn lực, chính là tại hạ Tam tinh thần hư." Tô thể phong cũng đi tới, "Hơn 30 tuổi liền đến Tam tinh thần hư, ca." Cái này tốc độ tu luyện cũng xem là không tệ." Tô Tể Vũ gật gật đầu, xác thực. Nếu như là Tô ra mặt khác nữ hài, nói không chừng ngươi có cơ hội tranh một chuyến, nhưng Khả Khả hôn sự cũng không phải đơn giản như vậy. "Bằng hữu, ta chỉ có thể nói, ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng a." Một bên, Tô Khả Khả bĩu môi, nhỏ giọng nói, "Hai tử đều có, cha nương còn có thể không đồng ý không được." "A." Tô Tể Vũ cái cằm kém chút không có nện xuống đến, khiếp sợ nhìn xem Tô Khả Khả, "Các ngươi, các ngươi, các ngươi đã, cái kia, Khả Khả, ngươi, ngươi là điên thật rồi a." Đinh Hiểu thật muốn đỡ cái trán, nên đến Rốt cục vẫn là tới. Ca, tranh thủ thời gian báo đáp a. Lúc này không thể coi thường a. Tô Tề phong vội la lên. Các ngươi ở chỗ này chờ. Hai huynh đệ ném câu nói tiếp theo, vội vội vàng vàng trở về Tô gia. Thoạt nhìn thật là bối rối. Trước cửa lại chỉ còn lại Đinh Hiểu cùng Tô Khả Khả. Tô Khả Khả đi đến Đinh Hiểu bên cạnh, nhỏ giọng nói, cửa thứ nhất lập tức sẽ tới. Ta khẳng định tuyệt đối là một chàng báo tố. Đinh Hiểu thở dài một hơi. Còn chưa xuất giá, liền đem người ta cô nương bụng làm lớn. Loại này sự tình đặt ở gia đình bình thường đều không thể nào nói nổi. Huống chi còn là Tô gia loại này cấp bậc hả môn. Nói là bao tố đều là nhẹ, đại khái chỉ có thể nói lập tức liền muốn tiên băng địa liệt. Sau đó Đinh Hiểu hít sâu một hơi, chấn chỉnh lại tinh thần nói, tới thì tới à, vì tưởng đại ca, ta cũng không thèm đếm xỉa. Chương 711, ân cứu mạng, làm lấy thân báo đáp, chương 711, ân cứu mạng, làm lấy thân báo đáp. Không bao lâu, Tô ra cửa lớn một lần nữa mở ra. Điêu Khắc Long cửa đồng rộng mở một cái mắt, Đinh Hiểu liền đã cảm giác được một cỗ sát khí đập vào mặt. Từ bên trong cửa, lao ra 70, 80 người. Tô Khả khả nhịn mãi mãi, tam tốc tứ thẩm, ngũ bá lục cứu, thất cô bá gì, cửu ca thật tỉ. Cái này đoán chừng vẫn là cùng Tô Khả Khả huyết thống tương đối gần, lập tức lao ra trường trăm người, lập tức đem đinh hiệu cùng Tô Khả Khả vây lại. Tô Khả Khả trước nhìn thấy cầm đầu một tên phong thần tuấn giật áo bào trắng nam tử, cùng bên cạnh hắn một vị khí chất cao lãnh mỹ phụ, tối đầu xuống nhỏ giọng nói: "Cha, nương." "Ta không phải cha ngươi." Cái kia trung niên áo bào trắng nam tử giận quát một tiếng: người tới, cho ta đem chuyện này đối với không muốn mặt cậu nam nữ đánh chết ngươi." Bên cạnh hắn mỹ phụ vội vàng kéo lại hắn, nói: "Thương tổ, trước hỏi rõ ràng lại nói a." Bên cạnh mấy tên nữ tử cũng đội vàng quyên bảo. Khả Khả bất giận, Khả Khả mới vừa trở về. Chúng ta vẫn là trước hỏi rõ ràng a, ít nhất để chính bọn họ lặp lại lần nữa a. Tề Vũ không phải nói, Khả Khả đã có thai, Tam ca chẳng lẽ muốn một thì hai mệnh sao? Một tên lão ẩu chống quả trượng, lệ quát một tiếng, "Hưng tổ, ngươi nếu là đánh chết Khả Khả, ta liền chết ở trước mặt ngươi." "Nương, Tô Hưng tổ người khác có thể không nghe, thế nhưng duy chỉ có vị lão ẩu này lời nói, hắn không thể không nghe." "Mãi mãi." Tô Khả Khả dưng dưng nhìn hướng vị bà lão kia, vị khuất chạy đến bên người nàng, "Cha muốn đánh chết ta." "Hắn dám?" Lão ẩu giận quát một tiếng, ánh mắt còn nhìn lướt qua Tô Hưng tổ, "Tốt, Khả Khả, chúng ta trước trở về." đem sự tình nói rõ, ta nhưng không tin ta cháu gái ngoan sẽ làm ra như thế đổi phong bại tục sự tình. Tô Khả Khả cúi đầu, con mắt loạn chuyển, cuối cùng không có mở miệng giải thích. Tô Hưng Tổ khí đến sắc mặt xanh lét, thế nhưng tại trước mắt trước mặt, hắn cái này Tô gia gia chủ cũng không dám vi phạm lão nhân gia nàng ý tứ. Trước trở về đem sự tình nói rõ ràng. Tô gia nhân tới trùng trùng địa điệp, đi cũng nhanh, chỉ chớp mắt, liền chỉ còn lại Đinh Hiểu rơi ở phía sau, không có người quản. Mãi đến Tô Khả Khả mẫu thân quay đầu nhìn thấy Đinh Hiểu, nàng một mình đi đến Đinh Hiểu trước mặt, một đôi mắt đẹp trên dưới quan sát Đinh Hiểu một cái. Chờ Tô gia nhân đi rồi, nàng mới hỏi khả khả nói là sự thật. Đinh Hiểu ôm quyền cong người, nói, hồi phu nhân, là thờ. Trong khoảnh khắc đó, Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác xung quanh sát khí bành trướng, hắn cong người đứng ở nơi đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Song Phương một mực rằng co rất lâu, tại cái này cố cường đại uy áp phía dưới, Đinh Hiểu cái chán chảy ra mồ hôi, thần kinh căng cứng. Hiện tại, cho dù là nhỏ bé nhất một tia biến động, đều sẽ để Đinh Hiểu căng cứng thần kinh đứt gãy. Không biết qua bao lâu, mấy giọt mồ hôi theo Đinh Hiểu cái cằm trở xuống. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên nghe đến Mị Phụ mở miệng, ngược lại là có chút quyết đoán. Vào đi. Đinh Hiểu cái này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đi theo Tô Mâu đi vào Tô gia cửa lớn. Còn tốt Tô khả khả bình thường đến lao thái quân sủng ái, không phải vậy vừa rồi coi như thật phiền phức. Tiến vào Tô gia, Đinh Hiểu nhìn xem xung quanh tinh điêu khắc ngọc vết đuốt, càng thêm cảm nhận được Tô gia tài sản phú khả địch quốc. Bọn họ dần dần đi theo đại bộ đội, đi vào một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Đinh Hiểu dương mắt nhìn đến đại điện cửa chính bảng hiệu bên trên viết giới luật điện. Xem ra, cửa thứ nhất còn không có kết thúc a. Giới luật điện bên trong tia sáng sáng tỏ, hai bên trái phải trưng bày 22 hàng thật dài chỗ ngồi, một bên ước chừng 50 tấm, ghế tựa đều là mặt đối mặt bày ra. Tại hai hàng chỗ ngồi phần cuối, còn có một tấm màu vàng chỗ ngồi, màu vàng chỗ ngồi hai bên đều có một cái xanh ngọc tọa ghế dựa, đối mặt phía dưới. Đinh Hiểu chú ý tới, trước đây ra ngoài cái kia bên trên trăm người, chỉ có ba mươi người ngồi trên ghế ngồi, mà còn vị trí còn không phải tùy ý ngồi xuống, có chút liền nhau, có chút thì ngăn cách mấy cái chỗ trống. Những cái kia không có chỗ ngồi thì đứng tại hai bên. Tô Hưng Tổ ngồi ở kia đem màu vàng trên ghế ngồi, Tô Khả khả nãi nãi ngồi tại tay trái một bên ngọc chế trên ghế ngồi, mặt khác một cái ngọc chế chỗ ngồi thì lại trống không. Đinh Hiểu chú ý tới, liền Tô Hưng Tổ phu nhân đều không có chỗ ngồi. Tô Khả Khả đứng ở chính giữa, nàng quay đầu tìm tới Đinh Hiểu phía sau, ra hiệu hắn đi theo chính mình đứng chung một chỗ. Đinh Hiểu đi tới, đứng tại Tô Khả Khả bên cạnh. Tô Hưng tổ hướng trên ghế ngồi xuống, yếu ớt nói, tức giận nói, "Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Xem ra hắn là bị Tô Khả Khả tức giận đến không nhẹ. Tô Khả Khả lập tức bắt đầu nàng biểu diễn. Chỉ là tại Tô Khả Khả cố sự bên trong, Đinh Hiểu phát hiện đại bộ phận đều là thật. Nàng như thế nào tìm đến cấp 6 đại lục, làm sao tiến vào ngũ cấp đại lục? Tại ngũ cấp đại lục quan sát thiên truyền chi chiến thời điểm, vẫn biết Đinh Hiểu. Cùng với Đinh Hiểu cùng Hắc Bảo Nhân ở giữa khúc mắc cũng có nhắc lên. Lại về sau, Đinh Hiểu bọn họ đi cựu Thần Điện, mà Đinh Hiểu dung hợp ba khối thần đồ thạch bản, cuối cùng đánh giết Hắc Bảo Nhân. Chỉ bất quá, Tô Khả Khả cố sự tất nhiên sẽ có làm giả bộ phận, mà cái này một bộ phận chính là phát động linh cung tự bạo, không phải tư đồ thịnh, mà là Hắc Bảo Nhân. Một cái bắt tinh thần hư cường giả phát động linh cung tự bạo, cái kia uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Tô Khả Khả vận khí không muốn, đang muốn bị tác động đến, kết quả bị Đinh Hiểu cứu. Tại Tô Khả Khả tự thuật bên trong, nói đến Đinh Hiểu lấy yếu thắng mạnh, đánh bại lôi thiên thần, cầm xuống thiên tuyển chi chiến lúc vô cùng kĩ càng, nói đến Đinh Hiểu hủy đi Cửu Thần Điện lúc lại biểu hiện ra nàng lúc đó kinh ngạc nhất là cuối cùng đánh giết Hắc Bảo lúc, gần như tái hiện cảnh tượng lúc đó. Đinh Hiểu không thể không bội phục Tô Khả Khả kể chuyện xưa năng lực, hắn thậm chí nhìn thấy một chút Tô gia nhân đều đã nghe đến mê mẩn. Tô Khả Khả cúi đầu, ngượng ngùng nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta đối Đinh Hiểu đã sớm lòng sinh ái mộ. Mà cuối cùng, hắn lại liều lĩnh, tại Hắc Bảo tự bạo thời điểm cứu ta, ta, ta liền triệt để thích hắn. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, ta cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đến mức mang thai hải tử của hắn, là vì hắn vì chúng ta, kém chút chết đi, ta lấy thủy liệu pháp pháp giúp hắn chữa thương, ai biết không biết có phải hay không bởi vì hắn dung hợp ba khối thể bản tướng lực rồn rào, tại chữa thương quá trình bên trong, hắn đột nhiên tỉnh, sau đó tô khả khả âm thanh càng ngày càng thấp, gương mặt xinh đẹp lại đỏ lại nóng, xem như người trong cuộc đinh hiểu đều kém chút cho rằng chuyện này là thật. tô khả khả nói xong sau, giới luật điện bên trong, nhã tước không tiếng động, không ít người ánh mắt cuối cùng rơi vào đinh hiểu trên thân. hồi lâu sau, tô hưng tổ đột nhiên mở miệng, hắn cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiểu, ngươi, dung hợp ba khối thần đồ thạch bản. tô khả khả biên cố sự, tốt liền tốt tại nói dối chỉ xuất hiện tại cuối cùng một bộ phận, những bộ phận khác hoàn toàn trải qua được vận hỏi. đinh hiểu thản nhiên gật đầu nói về Tô gia chủ, xác thực như vậy. điểm này kỳ thật không khó nghiệm chứng. Tô hưng tổ tiếp lấy lại hỏi, ngươi là từ lúc nào, bắt đầu cùng hắc bảo nhân là địch. nhất cấp đại lục bắt đầu, ta liền cùng bọn hắn kết xuống ân đoán. không quản là cùng cực võ đế cấu kết giết hại bất tính, vẫn là sư phụ tung tích không rõ. linh nhi hướng đi, thạch bản tranh đoạt các loại, đinh hiểu cùng hắc bảo nhân ở giữa ân đoán, cũng sớm đã tan không ra. Tô hưng tổ chỗ ngồi bên cạnh lao hẩu nhìn hướng đinh hiểu lúc, trong mắt nhiều hơn một phần thưởng thức. từ nhất cấp đại lục, giết tới ngũ cấp đại lục lao hẩu quay đầu nhìn hướng tôi hưng tổ, tổ nhi, đứa nhỏ này nhưng thật ra là cái có thể tạo chi tài. Chúng chi, hắn người mang ba khối thần đồ thạch bản, chúng ta Tô gia có ba khối thạch bản người có mấy người. Cái này còn không nói hắn cứu khả khả tính mệnh. Đứa nhỏ này cũng không so ngươi cho khả khả tìm kiếm những người kia kém ba. Tô Hưng Tổ rất bình tĩnh, dựa vào nét mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ ba động chương 712, thêm rót, chương 712, thêm rót. Tô Mẫu đi đến Tô Hưng Tổ bên cạnh, bám thân thì thầm vài câu. Đinh Hiểu mặc dù không biết Tô Mẫu nói cái gì, thế nhưng nhìn Tô Hưng Tổ thái độ, tựa hồ càng thêm dịu đi một chút. Đinh Hiểu suy đoán, Tô Mẫu khả năng là nói vừa rồi đối với chính mình nho nhỏ thử thách. Lão hổ còn nói thêm Tô gia dĩ nhiên có Tô gia quý cũ, thế nhưng đi ra bên ngoài, Giang hồ cũng có Giang hồ quý cũ. Đứa nhỏ này cứu khả khả, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp cũng không phải là không có tiền lệ. Chẳng lẽ đến chúng ta Tô gia, liền muốn đem khả khả ân nhân cứu mạng đánh chết sao? Tô Hưng tổ có chút không phản bác được. La Hầu tiếp tục nói, lại nói khả khả đều đã có thai. Khả khả, tới, cho nãi nãi nhìn xem, mấy tháng rồi. Nãi nãi, một chút thời gian ta đi tìm nãi à, hiện tại vẫn là trước trở phụ thân trường phải ta. Tô Khả Khả cúi đầu, một bộ trung thực bộ dạng. Đứa nhỏ này, nhiều đứa bé hiểu chuyện a nhân gia cũng không có làm gì sai sự tình, làm sao lại muốn bị phạt đâu. La ẩu cưng chiều cười cười. Một bên tô hưng tổ, tao mày, hắn nhìn một chút tô khả khả, lại nhìn một chút đinh hiểu, ngón tay tại trên tay viện không ngừng nhẹ đấm. Trong đại sảnh, nhã tước không tiếng động, chỉ nghe được ngón tay của hắn nhẹ đánh tay viện yếu ớt mà có tiết tấu âm thanh. Đinh hiểu hiện tại cũng rất cẩn trương, có thể hay không cầm tới nết hồn đan, mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm à. Rất lâu, tô hưng tổ cuối cùng mở miệng, khả khả nói tới, ta nhìn khoa trương thành phần chiếm đa số. Trong một tháng dung hợp ba khối thạch bản, đây là có người đem thạch bản đưa đến trước mặt ngươi không được. Mặt khác, liền tính ngươi có 3 khối thạch bản, có thể phật tông phái ra ngoài các đại lục đặc sứ, nắm giữ triệu hoán thạch bản lực lượng năng lực. Nắm giữ cái này loại năng lực, tương đương với nắm giữ một khối thạch bản, hơn nữa còn là khai phá trình độ rất cao thạch bản. Ngươi một cái Tam tinh thần hư, thật có thể đánh bại Bát tinh thần nguyên cảnh, tương đương với nắm giữ một khối thạch bản Hắc bảo nhân. Ta không quá tin tưởng. Ta cảm thấy, hẳn là khả khả ra tay giúp ngươi, nếu không ngươi không có khả năng bằng sức một mình đánh bại Hắc bảo nhân. Nghe đến Tô Hưng Tổ chất vấn, Đinh Hiểu thở dài một hơi. Hắn hoài nghi địa phương, vừa vặn đều là sự thật còn tốt hắn không có có chất vấn hắc bảo nhân tự bạo cái kia một bộ phận. tô gia chủ, đinh hiểu có mấy câu nói. đinh hiểu ung quyền, không tiêu ngạo không tự ti nói. gặp tô hưng tổ không có phản đối, đinh hiểu tiếp tục nói, trong một tháng dung hợp thạch bản sự tình, dính đến một chút ta không nghĩ thấu lộ bí mật, tha thứ ta không tiện qua giải thích thêm. thế nhưng, không quản là trong một tháng, vẫn là một năm, thậm chí mười năm, tóm lại, ta dung hợp ba khối thạch bản chính là sự thật. tô hưng tổ như mày, đinh hiểu lời nói này cũng không thành vấn đề, hắn quan tâm là hiện tại đinh hiểu tình huống, hắn lại không có ba khối thạch bản, xem xét liền biết, đến mức ta đánh bại hắc bảo. Đích thật là một mình ta đánh giết, nếu là Tô gia chủ không tin, đều có thể phái người đi thăm dò. Lúc ấy người chứng kiến đông đảo, Tô gia chủ nếu biết rõ tình hình thực tế cũng không khó. Tô Lương Tổ đột nhiên cả giận nói, ngươi cảm thấy chuyện này đối với ta Tô gia đến nói, là có mặt mũi sự tình. Còn để ta đi gọi người kiểm tra. Tiểu tử, muốn nghiệm chứng thật giả, cũng không cần để cho người đi thăm dò, ta hiện tại liền có thể nghiệm chứng. Đinh Hiểu cao mày nói, Tô gia chủ muốn như thế nào nghiệm chứng? Rất đơn giản, ta tìm thực lực cùng Hắc Bảo tương đối người, ngươi chỉ cần có thể đánh bại hắn, đã nói lên các ngươi nói là sự thật. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Có thể là có thể, bất quá Đinh Hiểu nếu như cả gan tăng lớn tiền đặt cược, không biết Tô gia chủ có hay không có hứng thú. Tô Khả Khả nghe xong, kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, lặng lẽ kéo Đinh Hiểu qua áo, "Uy, ngươi làm gì?" Đinh Hiểu đối Tô Khả Khả liếc mắt ra hiệu, "Ra hiệu nàng không cần quản. "A." Tô hương Tổ đột nhiên tới hào hứng, đổi một tư thế ngồi dậy, "Ngươi còn muốn tăng lớn tiền đặt cược? Ngươi muốn làm sao cái phép cộng?" Đinh Hiểu nói, "Ta cùng Khả Khả vi phạm Tô gia gia quy, cam nguyện bị phạt." Thế nhưng Khả Khả dù sao đang có thai, xem như Khả Khả trợ phụ, há có thể để bọn họ nương hai bị phạt? Cho nên, ta có thể cùng Cựu Tinh Thần Nguyên Cảnh, cộng thêm nắm giữ một khối thần độ thạch bản người luận võ, như là ta thắng, liền hủy bỏ đối khả khả trừng phạt, nếu là ta thua, chúng ta nguyện ý tiếp thu gấp đôi trừng phạt, nhưng còn mời Tô gia chủ khai ân, đối khả khả trừng phạt ta cũng cùng nhau gánh xuống. Đinh Hiểu vừa vận nói xong, tiên tĩnh giới luật đường bên trong, liền tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Thật hay giả, vượt cấp một cái trai trai cảnh giới còn chưa đủ. Người này khó tránh cũng quá không biết trời cao đất rộng a. Ta Tô gia nhân, làm sao có thể là Hắc Bảo nhân có thể so sánh, đồng dạng dưới tình huống, ta Tô gia nhân không biết vung Hắc Bảo mấy con thú. Người này tuy nói có chút quá mức tự phụ, nhưng hắn đối khả khả ngược lại là coi như không tệ. Lao Hầu nhìn xem đinh hiểu ánh mắt, càng thêm nhu hòa cùng thưởng thức mấy phần. Nàng khẽ mỉm cười, cái này còn giống cái nam nhân. Chỉ bất quá tiểu tử, ngươi đại khái đối chúng ta Tô gia không hiểu rõ làm à, đồng cấp bên trong, ta Tô gia đệ tử, không nói đồng cấp vô địch, ít nhất cũng là đồng cấp đứng đầu nhất tồn tại. Người có thể càng được cấp, ta Tô gia tử đệ đồng dạng có thể vượt cấp. Mà ngươi thế mà còn muốn càng ta Tô gia tử đệ như vậy nhiều cái giới, khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng. Tô khả khả gấp vội vàng kéo một cái đinh hiệu, ám thị hắn mau nhận sai. Đinh Hiểu cũng nhận thức tốt xấu, Tô Khả khả nãi mãi, tuyệt đối là muốn lôi kéo. Tô gia nãi mãi, là Đinh Hiểu lỡ lời. La Hầu khẽ mỉm cười, hai long gật đầu, ngươi dù sao cũng là nhất cấp đại lục đến, đối Tô gia không hiểu rõ cũng chẳng có gì lạ. Vẫn không có mở ra cửa ra vào Tô hương Tổ, lại đột nhiên lạnh hừ một tiếng, "Nương, lời ấy sai rồi." Tất nhiên hắn đối Tô gia không hiểu rõ, vậy liền không nên khẩu suất của nôn. Tất nhiên tại giang hồ hành tẩu, lời đã nói ra, cũng không phải tắt nước ra ngoài. "Cha, Tô Khả khả đạo ý tức được vấn đề, Úy quán hô, ngươi ngậm miệng." Tô Dương Tổ uống đến, sau đó đối Đinh Hiểu nói, Tất nhiên ân cứu mạng lấy thân báo đáp là giang hồ quy củ, như vậy chúng ta liền nói giang hồ quy củ. Bởi vì cái gọi là quân tử nhất luôn, tứ mã nan truy. Tất nhiên ngươi đã mở miệng, liền không có thu hồi đạo lý. Đinh Hiểu cao mày, lại không có mở miệng. Tô Hưng tổ đứng lên, hướng đi Đinh Hiểu, một bên đi, vừa nói, bất quá ngươi tất nhiên tăng thêm rót, ta không thêm liền lộ ra hiểu hỏi. Lục Tinh thần nguyên cảnh, một khối thần đồ thạch bản, thạch bản chủng loại không hạn. Thắng, ngươi cùng khả khả không những sẽ không bị phạt, ta còn nhận ngươi cùng khả khả như thế hôn sự. Thế nhưng vua, khả khả ta có thể không đồng hắn, thế nhưng ngươi cùng Hải Tử, không thể lưu Việc này, trừ cánh cửa này bên trong người, sẽ lại không có người biết, vậy coi như chưa từng xảy ra. Lúc này, Tô Lương Tổ đã đứng ở Đinh Hiểu trước mặt, có chút hất cằm lên, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Đinh Hiểu. Tô Khả Khả liều mạng tại kéo Đinh Hiểu góp áo, Đinh Hiểu không thể đáp ứng. Trừng phạt là trừng phạt, thế nhưng hiện tại cái này tiền đặc cược, có thể là liều mạng. Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Tường đại ca tình huống, không thể kéo dài được nữa, như vậy liền nhất định phải nhanh để Tô ra thừa nhận hắn cùng Khả Khả hôn sự. Đinh Hiểu không để ý Tô Khả Khả nhắc nhở, nói, "Một lời đã định." Tô Lương Tổ khẽ miệng khẽ nhếch. Y phục nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, người tới, Têu Tô bạch tới. Cái gì? Là, là Bạch Ca Ca. Tô Khả Khả vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt tạm đạo, thân thể không nhịn được lung lay lui về phía sau mấy bước. Chương 713, cường hóa bản tượng đại ca, chương 713, cường hóa bản tượng đại ca. Nghe nói đinh hiệu muốn cùng Tô Bạch luận võ, Tô gia lập tức đã tuân ra mấy trăm người, từ bốn phương tám hướng, các tòa kiến trúc bên trong tuân hướng Tô gia võ trưởng. Tô Khả Khả bị Tô gia láo thái quân kêu đi, hỏi lung tung này kia, còn thỉnh thoảng nhìn xem nàng bụng to ra. Tô Khả Khả thì câu được câu không, còn không phải quay đầu lo lắng nhìn hướng Đinh Hiểu, đi tới ngoài cốc võ trưởng, Tô Khả Khả mới tìm cái cớ đi tới Đinh Hiểu bên cạnh. Đinh Hiểu, ta không phải để ngươi muốn ẩn nhẫn sao? Ngươi làm sao không nghe ta? Tô Khả Khả nhẫn nhịn nửa ngày, vừa qua đến liền dùng trách cứ ngữ khí nói, ngươi biết ngươi lần này chọc nhiều phiền vui lớn sao? Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, ta không có thời gian tại chỗ này dừng lại lâu. Phụ thân ngươi rõ ràng không nghĩ như thế dễ dàng buông tha chúng ta, cùng hắn lại phức tạp, không bằng một lần đến cái kết thúc. Tô Khả Khả cũng biết tính tình của phụ thân, liền tính nhiều người như vậy vì chính mình nói hộ, phụ thân trong lòng như cũ có rất lớn bất mãn. Đinh Hiểu nói không sai, phụ thân tuyệt sẽ không dễ dàng đồng ý hôn sự này. Không đồng ý hôn sự, liền sẽ không thừa nhận Đinh Hiểu địa vị, tự nhiên cũng sẽ không để hắn được đến biết Hồn An. Có thể là Tô Khả Khả còn muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện Đinh Hiểu nói không sai, nhất thời không biết nên lại nói cái gì. Tô Gia võ trường liền dựa vào tại vô cấu triều trạch giới hạ, từ nơi này liền có thể nhìn thấy nguyên mông vô bờ đầm lầy. Đinh Hiểu nhìn hướng cái kia bao phủ ở trong sương mù đầm lầy, hắn nhớ tới vạn tượng đại lục tam đại thần ấn quốc, bọn họ sở dĩ có thể tồn tại lâu như vậy, tại hai lần tiên kiếp bên trong, cũng là nhận đến ảnh hưởng nhỏ nhất, cũng chính bởi vì có một đạo tâm chấn thiên nhiên. Nhưng mà, vô cấu triều Trạch có cửu trảo Kim Long, cái kia Tam đại thần ẩn quốc lại có cái gì sinh vật cường đại sao? Có thể tại thiên kiếp bên trong bình yên vô sự, chẳng lẽ là không thuộc về nhất cấp đại lục sinh vật. Ngay tại đinh hiểu xuất thần thời điểm, đám người xung quanh đột nhiên rối loạn lên. Mọi người tự phát nhường ra một lối đi, một tên mặc áo trắng trường bảo anh tuấn nam tử, từ trong đám người đi tới. Bạch ca. Lão Bạch bao lâu không có xuất thủ qua. Từ trước đến nay đều là lão Bạch vì hắn cảnh giới cao ngời, không nghĩ tới lần này Tam Bá đem hắn mời đi ra. Ta nghe nói lão Bạch một mực thích khả khả, hắn đối nhà mình huynh đệ đều lãnh đạm rất duy chỉ có đối khả khả ý thuận tuyệt đối, xem ra lần này có trò hay để nhìn. tô gia kéo dài không biết bao nhiêu năm, đến tô khả khả thế hệ này, tuy nói bọn họ đều là tô gia nhân, gặp mặt cũng sẽ dựa theo bối phận, lấy huynh muội tương xứng, nhưng trên thực tế đại bộ phận người cũng đã không biết ngăn cách bao nhiêu đời. nghe đến xung quanh tiếng nghị luận, đinh hiểu biết người tới chính là hắn đối thủ lần này, tô bạch. tô bạch tướng mạo tuấn lãng, chỉ là mặt không hề cảm xúc, nhìn như đối cái gì đều không quan tâm. duy chỉ có coi hắn nhìn thấy tô khả khả thời điểm, ánh mắt lập tức nhu hòa rất nhiều. nhưng mà hắn chỉ chớp mắt, lại thấy được đứng tại tô khả khả bên người đinh hiểu ánh mắt lập tức lại băng lạnh xuống. Tô Bạch đối với Tô Hưng tổ ôm quyền ra hiệu, sau đó một câu cũng không có nói, trực tiếp đi lên lôi đài. Tô Khả Khả vốn muốn nhân cơ hội đối hắn nói cái gì, nhưng Tô Bạch lên đài quá nhanh, Tô Khả Khả lời đến quẹt miệng, sửng sốt không có cơ hội nói ra miệng, hắn cũng đã lên đài đi. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đang chuẩn bị lên đài, Tô Khả Khả đột nhiên giữ chặt ống tay áo của hắn. Đinh Hiểu quay đầu nhìn lại, còn có chuyện gì? Tô Khả Khả vội la lên, Bạch Kaka là kiếm đạo kỳ tài, công kích duệ không thể đỡ, rất có thể vượt qua ngươi lý giải, ngươi, ngươi muốn vạn phần cẩn thận, kiếm đạo kỳ tài không tưởng đại ca so đâu. Đinh Hiểu không khỏi hiếu kỳ nói, nộ tính bên trên ta không dám chắc chắn, ta không hiểu rõ lắm tưởng đại ca tình huống, không cách nào kết luận, nhưng ta gần như có thể khẳng định, bạch ca ca không có khả năng so tưởng đại ca yếu, mà còn điểm trọng yếu nhất là, bọn họ khởi điểm khác biệt, là ở vào khác biệt phương diện. Đinh Hiểu gật gật đầu, tưởng đại ca liền tính nộ tính so tô bạch cao, thế nhưng trước mắt mà nói, cũng không có khả năng so tô bạch cường, dù sao tô bạch cảnh giới bảy ở đằng kia, huống chi lấy tô gia nhân đối tô bạch tôn sùng trình độ, có thể để cho một cái có như vậy nội tình gia tộc coi trọng như thế người, nghĩ đến tô bạch đối kiếm đạo lý giải cũng không có khả năng yếu tại tưởng Đại Ca, cho nên Tô Bạch có thể là một cái toàn bộ phương hướng cường hóa bản tưởng Đại Ca. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ Tô Khả Khả mu bàn tay, an ủi, "Ta sẽ cẩn thận, không quản thắng bại, ta đều phải cảm ơn ngươi." Dứt lời, Đinh Hiểu đẩy ra cầm ý dài mày, lên đài mà bên trên. Lớn như vậy lôi đài, lúc này chỉ có hai người, một cái một thân long văn áo trắng, một cái một thân màu đen vân vân cầm ý. ý Lam Đinh Hiểu đứng tại Tô Bạch trước mặt thời điểm, Tô Bạch đột nhiên mở miệng nói, "Ta chưa từng ủy mạnh nhất yếu, nhưng ngươi dám làm bận khả khả, cho nên Không quản ngươi có mấy khối thạch bản, ngươi đều tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Đinh Hiểu không có trả lời, từ tú nói, Bạch huynh, mời, cố làm ra vẻ. Tô Bạch thấp chửi một câu, đột nhiên, phía sau hắn hiện lên một cái cự đại thân ảnh, ngược lại biến mất ở trong cơ thể hắn. Chủ linh tướng là thần minh linh tướng. Đinh Hiểu yên lặng ghi lại điểm này, đồng thời mở ra tương ngã tương dung. Thân thể của hắn biên độ nhỏ bằng trứng, chân trụi tại quần áo bên ngoài mặt ngoài thân thể, bao trùm bên trên một tầng màu đen giáp cứng, đồng thời cánh tay phải ma hóa, bàn tay khổng lồ nắm chặt đỏ bừng huyền hỏa chiến phủ. Tô Bạch nhìn thấy Đinh Hiểu biến hóa sau khi, thoáng sửng sốt một chút. Phệ Nguyên Thú cũng không thể nào cứu được ngươi." Dứt lời, Tô Bạch một tay quơ phía sau, tay phải ngón tay bên hông sờ một cái, một cái màu xanh lam kiếm thủy tinh đã xuất hiện tại tay phải của hắn. "Đệ nhị tương kỹ, Lôi Nguyên Kiếm Ý." Thanh kia kiếm thủy tinh bên trên, đột nhiên nhảy lên tráng kiện chói mắt hồ quang điện. "Lôi Nguyên Tố." Tô Bạch lôi nguyên tố, cùng đinh hiểu ngày trước gặp phải những cái kia đối thủ Lôi Nguyên Tố khác biệt. Lôi Thiên Thần Lôi Điện phòng thủ gồm nhiều mặt, Thiên Lôi Địa vung lấy cực kỳ ẩn nấp phương thức, đối phạm vi lớn bên trong địch người tạo thành kinh khủng lôi điện đả kích. Nhưng mà Tô Bạch lôi nguyên tố lại chỉ là tụ tập tại kiếm thủy tinh bên trên, thậm chí giống như là một loại nào đó phụ ma lôi nguyên tố linh phủ hiệu quả. Nhưng mà từ kiếm thủy tinh bên trên, hồ quang điện độ sáng phát ra đun đốt tiếng vang đến xem, đem lôi nguyên tố giảm đến kiếm thủy tinh phía sau, làm cho kiếm thủy tinh mang theo lôi điện chi lực cực kỳ tụ tập. Ma Đinh Hiểu cũng phát hiện kiếm thủy tinh có điện phía sau, Tô Bạch không dùng tay bắt lấy chuôi kiếm, mà là lấy kiếm ý khống chế trường kiếm. Liên Tô Bạch chính mình cũng không đi đụng vào thanh kia lôi kiếm. Đinh Hiểu có thể cảm giác được thanh này lôi kiếm vi lực cực kỳ khủng bố. Vạn hạnh chính là Đinh Hiểu huyền hỏa chiến phủ lôi búa là làm bằng đá khả năng sẽ nhận đến lôi điện lực trường ảnh hưởng, lại sẽ không dẫn điện. Tô Bạch người hung ác không nói nhiều, qua trong dây lát liền bắn về phía Đinh Hiểu. Tốc độ thật nhanh. Đinh Hiểu trừng to mắt, người này lôi nguyên tố linh tường, còn tăng lên tốc độ di chuyển. Liền Tô Bạch tốc độ bây giờ, tại Đinh Hiểu nhận biết bên trong, sợ rằng chỉ có tiểu dạ có thể đuổi được. Trong chớp mắt, Tô Bạch đã đến Đinh Hiểu trước người 4-5 mét vị trí. "Chết cho ta, người đổ vô sĩ kia." Cửu khiếu tiên lôi kiếm, kiếm thủy tinh lấy tốc độ nhanh hơn đâm về Đinh Hiểu, liền tại Đinh Hiểu muốn ngăn cản lúc, đột nhiên kiếm thủy tinh bên trên bộc phát ra một đạo cháng kiện lôi điện, trực tiếp đánh phía Đinh Hiểu lôi điện định hướng công kích, Đinh Hiểu trừng to mắt, Thiểm điện đến tốc độ quá nhanh, Đinh Hiểu không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp bị đạo thiểm điện kia chúng đích ngực, cả người bay rớt ra ngoài cách xa hơn trăm mét. Đinh Hiểu hoàn toàn không ngờ tới Tô Bạch tốc độ có thể nhanh như vậy, so cái kia hắc bảo lý dữ nhanh gấp 2 3 lần. Mà còn hắn là lợi dụng kiếm ý ném kiếm, lôi kiếm còn có thể phát ra lôi điện, cứ như vậy, càng thêm tăng lên Tô Bạch phạm vi công kích. 4 mét khoảng cách, Đinh Hiểu vốn cho rằng đối với chính mình mà nói, có lẽ có đầy đủ thời gian phản ứng. Thật không nghĩ đến chính là, 4 mét, đối Tô Bạch đến nói, thuộc về cận thân tác chiến, chương 714 Giảo hoạt đinh hiểu, chương 714, Giảo hoạt đinh hiểu. Đinh hiểu cùng Tô Bạch một cái đối mặt liền bị trọng kích đánh bay. Ha ha, đây chính là cùng Tô Bạch động thủ hạ chàng, gặp quá nhiều dạng này, còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, đa bại. Vừa rồi Bạch ca thủ hạ cũng không có lưu tình a, lôi kiếm một kích toàn lực, tiên kia liền linh tướng hộ thể đều không có mở ra, sợ là không chết cũng nửa cái mạng không có a. Tô Khả khả khẩn trương đến muốn mạng, song tay thật chặt lôi kéo lao thái quần ống tay áo. Lao thái quân nhìn thấy Khả khả cái dạng này, không khỏi cau mày. Khả khả, tuy nói Bạch Nhi thực lực sát thực cường hãn, nhưng là cái này đinh hiểu Giự hồ không có so người khác càng mạnh biểu hiện a. Ta biết ngươi muốn để Lao Thái bà giúp ngươi cầu tình có thể đinh hiểu một điểm chỗ hơn người đều không có biểu hiện ra lời nói, vậy ta lại dựa vào cái gì thuyết phục phụ thân ngươi đâu? Tô Khả khả lúc này vốn chỉ lo lắng đinh hiểu an nguy, lại bị tổ mẫu ép hỏi, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tô Bạch một chiêu đến tay, nhìn xa xa ngã xuống đất không đứng dậy nổi đinh hiểu, lạnh hừ một tiếng, phế vật mà thôi Phế vật như vậy, cũng xứng cưới Khả khả. Quả thực là đối chúng ta Tô gia vũ nhục. Hôm nay, chỉ có đem lôi đại giết, để tránh để người cười nhạo ta Tô gia nhân mắt bị mù. Ngay tại Tô Bạch hướng đi đinh hiểu lúc, đột nhiên, đinh hiểu trực tiếp từ trên mặt đất một cái bật dậy đứng lên. Nhìn thấy đinh hiểu hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cái kia, Tô Bạch cả người đều sửng sốt. Tại không có mở ra linh tướng hộ thể dưới tình huống, hoàn chỉnh ăn chính mình một chiêu cựu Thiếu Thiên Lôi Kiếm, thế mà cùng một người không có chuyện gì giống như. Không riêng gì Tô Bạch, tất cả những người vây xem đều bị cảnh tượng này sợ ngây người. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn vừa rồi rõ ràng bị Bạch Ca đánh bay. Bạch Ca tại mở ra lôi kiếm trạng thái lúc, liền xem như Cửu Tinh Thần Nguyên cảnh cũng không dám như thế đó nữa. Lão thái quân đồng dạng trừng to mắt, đầy mặt nghi ngờ hỏi thăm Tô Khả Khả, khả khả, đây là có chuyện gì?" Tô Khả Khả hiện tại bó tay toàn tập, chính nàng cũng kỳ quái, vì sao Đinh Hiểu cùng một người không có chuyện gì giống như đứng lên, nàng làm sao biết làm sao sẽ dạng này. "Ách, cái kia, mãi mãi, ta cũng không xác định, vừa rồi ta không thấy rõ ràng." Tô Khả Khả chỉ có thể qua loa tìm cái cớ. Đinh Hiểu sau khi đứng dậy, biểu lộ nghiêm túc dị thường. Vừa vặn bị Tô Bạch một kích đánh bay, chuyện này tại Đinh Hiểu thực chiến cuộc đời bên trong, 10 phần hiếm thấy. Hắn đôi biểu hiện của mình vô cùng tức giận. Vậy mà làm không ra bất kỳ phản ứng Đinh Hiểu hung hăng nói, nếu là gặp phải tử địch, lúc này ta sợ đã chết. Tô Bạch trơ mắt nhìn xem Đinh Hiểu lẩm bẩm, cùng nhìn một cái quái vật giống như. Cuối cùng, Tô Bạch nhịn không được hỏi, "Ngươi, ngươi tại sao lại lông tóc không tổn hao gì?" Đinh Hiểu chậm qua thần, nhìn hướng Tô Bạch, khẽ mỉm cười, "Ta gặp phải rất nhiều lôi nguyên tố linh tướng sư, ngươi là người thứ nhất chân chính có thể khống chế lôi điện. Liên Sếp như nắm giữ hai khối lôi hệ thạch bản lôi thiên thần, cũng chỉ có thể làm đến lợi dụng lôi địa lực lượng, mà không cách nào khống chế lôi điện tiến hành chính xác công kích. Hán Tiên lôi địa vong cổ có rất lớn ngộ như tính, lôi điện hộ thuần, lôi điện lực trưởng càng chưa nói tới chuẩn xác công kích." thế nhưng tô bạch có thể lợi dụng kí ý, hướng dẫn lôi điện làm ra công kích đinh hiểu có chút meo mắt lại sát thực rất mạnh tô bạch một mực yên lặng không lên tiếng hắn cũng không quan tâm người khác làm sao khích lệ chính mình hắn chỉ muốn biết vì sao công kích của mình không có hiệu quả đinh hiểu nhìn xem tô bạch nhìn chăm chăm vào chính mình khẽ mỉm cười hắn vân vân cầm y tế chân ngực bị đánh cho xé rách hắn liền trực tiếp xé ra áo đem một kiện màu xanh biết áo lót tơi xuống hộ giáp tô bạch trường to mắt nhìn xem đinh hiểu đinh hiểu lắc đầu nhìn xem thủy tinh lân giáp nội bộ gọt nước khuấy đậu Nhìn đến ngăn trở vừa rồi một cái kia, Thủy Tinh Lân Giáp muốn khôi phục một đoạn thời gian rất dài. Một người bằng hữu của ta nói qua, hành đầu Giang hồ, bảo mệnh trọng yếu nhất đinh hiểu một bên thu hồi hộ giáp, vừa nói, hiện tại xem ra, xác thực như vậy. Tô Khả khả đột nhiên phốc phốc một tiếng, bật cười. Đinh Hiểu cho nàng ấn tượng, một mực là dũng cảm tiến tới, liền hắc bảo nhân cũng giằng giết, như vậy dũng manh ra hỏa, thế mà biết lén lút mặc vào hộ giáp. Thủy Tinh Lân Giáp là hắc bảo nhân lý dự thiếp thân bảo vật, có thể chống đỡ ngăn một lần cao nhất tam tinh linh thần cảnh một kích, liền tính Bạch Ca công kích mạnh hơn, đỡ được cũng chẳng có gì là. Tô Bạch trong mắt lửa giận dâng lên, cả giận nói, không muốn vì ngươi tham sống sợ chết kiếm cớ. Ngươi hộ giáp hiệu quả đã không có, ta nhìn ngươi lần sau còn có cơ hội hay không chạy. Đinh Hiểu cất kỹ hộ giáp, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch, khẽ miệng có chút câu lên, cười lạnh một tiếng. Phía trước là ta chủ quan, bất quá Bạch Huynh cứ yên tâm đi. Ta Cam Đoan, ngươi sẽ lại không có cơ hội. Tô Bạch lạnh hừ một tiếng, ta chỉ dùng một cái tương kỹ, ngươi liền nói ta không có cơ hội. Xem ra trước đây ngươi đổi giọng chỉ là vì tranh thủ Lão Thái Quân hảo cảm, trên thực tế, ngươi chính là cái cuồng vọng đến cực điểm người. Tô Bạch lạnh giọng nói xong, lại lần nữa đưa tay. Thủy Tinh lôi kiếm lơ lửng tại tay phải hắn phía trước 30 cm. Lần này không có hộ giáp, ta định một kích đem ngươi đánh giết. Đinh Hiểu nụ cười cũng đã biến mất. Đánh bại bắt Tinh Thần Nguyên Hắc bảo lý dữ, để hắn có chút đánh giá thấp Lục Tinh Thần Nguyên Tô Bạch, mà hắn kém chút vì thế trả giá trả giá nặng nghề. Tô Bạch cho chính mình bên trên bài học, rất tốt. Thiên Ma Cô Tinh. Đinh Hiểu trầm giọng quát khẽ. Phệ Nguyên Thú, Ma Thần, Phật Tướng Tam Đại Linh Tướng năng lực dung hợp. Đinh Hiểu hình thái tiến một bước ma hóa, cánh tay trái, hai chân, trần trụi trước ngực, bao trùm bên trên màu đen cứng rắn như như là nham thạch làn da. Cái chán hai bên, mơ hồ có hai đạo xương mù màu đen, thật giống như có đồ vật gì sắp từ bên trong sinh ra. Cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, tay cầm to lớn huyền hỏa chiến phủ, toàn thân bị hắc vụ cùng hỏa diễm xoay quanh, giống như một cái đến từ dị giới hỏa diễm ác ma. Giết chính là ngươi cái này ma. Tô Bạch không sợ chút nào, lại lần nữa hướng về Đinh Hiểu kích xạ mà đến. Đồng dạng tốc độ cực hạn, trong chớp mắt, Tô Bạch đã giết tới Đinh Hiểu trước mặt. Lôi thần phá thiên kiếm, liền tại Tô Bạch xuất kiếm một sát na, đột nhiên, mục tiêu của hắn từ trước mặt mình biến mất. Không biết lúc nào, toàn bộ lôi đài đã hiện đầy một lớp xương khói mỏng manh. Tầng này xương mũ tựa hồ là màu đen, thế nhưng chỉ có phạm vi lớn quan sát được phía sau mới có thể phân biệt ra được. Mà tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong, bởi vì xương mũ quá mức mỏng manh, gần như quan sát không đến những này hấp vụ. Một thanh âm từ Tô Bạch sau lưng truyền đến, Thiên Quân phá hiểu. Một đạo dòng khí nóng rực từ phía sau truyền đến, Tô Bạch lạnh hừ một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, chờ chính là ngươi. Tô Bạch từ đầu đến cuối, một mực là một tay, tay trái của hắn một mực lưng tại sau lưng. Người bình thường sẽ ngộ nhận là To Bạch vô lễ, muốn lấy một tay đánh bại địch nhân. Nhưng mà Đinh Hiểu một bữa bổ tới máy mắt, đột nhiên phát sinh quỷ dị một màn. Tô Bạch vốn là đưa lưng về phía Đinh Hiểu, mặt hướng về một phương hướng khác, thế nhưng đột nhiên, Đinh Hiểu bất ngờ phát hiện Tô Bạch thân thể phát sinh quỷ dị và méo. Nguyên bản hậu não nuông biến thành gương mặt, khuỷu tay cong phương hướng phát sinh biến hóa. Tay trái của hắn, bất ngờ còn cầm một cái thủy tinh lôi kiếm. Gặp Đinh Hiểu chiến phủ đánh tới, hắn tay trái xuất kiếm như chỉ riêng, đâm thẳng Đinh Hiểu ngực. Đệ tam tương ký, vô tiết khả kích. Lôi thần phá thiết kiếm. Tốt tại lần này, Đinh Hiểu đã trước thời hạn xuất thủ công kích. Hai người binh khí chính diện va chạm, ẩn chứa to lớn tướng lực hai đại cường chiêu va chạm, lôi điện cùng hỏa diễm va chạm. Một đạo tướng lực sóng xung kích tại giữa hai người cấp tốc nổ tung. Chương 715, vô tận lôi kiếm. Chương 715, vô tận lôi kiếm. Tướng lực bạo tạc đem hai người đồng thời đẩy ra. Không đợi Đinh Hiệu đứng vững, một đạo bóng trắng đã lần thứ hai đến trước mặt. Tô Bạch liên tục công kích đã bắt đầu, hắn không có ý định lại cho Đinh Hiệu bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tiên thuật nằm mơ ban ngày, Đinh Hiệu thần thức đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ. Tinh thần loại công kích, Tô Bạch cảnh giới so Đinh Hiệu cao rất nhiều, mà còn hắn tựa hồ cũng nặng tăng cường qua tinh thần lực huấn luyện thế cho nên Đinh Hiệu tư duy xuất hiện nửa giây thả huy hoàng hốt nửa giây ảnh hưởng thời gian, mặc dù đại đại thấp hơn tô bạch dự liệu, thế nhưng với hắn mà nói, thời gian đã đầy đủ. mắt thấy tô bạch đợt tiếp theo công kích tới gần, đinh hiểu tay trái đột nhiên nhiều ra 50 tấm linh phủ, cách không xoay quanh cái này cánh tay trái của hắn xoay tròn. tại tô bạch xuất thủ nháy mắt, đinh hiểu trực tiếp phát động trong đó 2 tấm linh phủ, cửu giai độ linh chú, cửu trượng nghiệp hỏa phù. cái này hai tấm linh phủ, cái trước phong ấn đối phương chủ linh tướng một lát, cái sau nổ tung đối phương công kích cận chứa tướng lực. hai tấm linh phủ cấp tốc có hiệu lực phía sau, tô bạch động tác rõ ràng so trước đó chậm chạp một lát. đinh hiểu một búa chém về phía tô bạch. Đinh hiểu vốn cho rằng đối phương tướng lực tạm thời khâu kiệt, chủ linh tướng bị phong, có lẽ ngăn không được chính mình cái này một bữa. Nhưng ai biết, Tô Bạch thân thể lại lần nữa thay đổi, mà thân thể thay đổi phía sau, Đỗ Linh Chu cùng cựu trưởng nghiệp hỏa phù hiệu quả đột nhiên biến mất. Tô Bạch tùy tiện chống chọi Đinh hiểu công kích, đồng thời bàn tay phải đứng lên, thủy tinh lôi kiếm lăng không lấy tốc độ cực cao tự quay, tạo thành một đoàn lôi điện phong bạo. đệ ngũ tương ký, lôi minh phong bạo. Thần pháp của ngươi cùng cái này hấp vũ có quan hệ, ta thu ngươi cái này hấp vũ, nhìn ngươi còn có biện pháp nào trốn tránh? To Bạch lạnh giọng nói. Từ trong gió lốc truyền đến to lớn sức lôi kéo, đồng thời. Tô Bạch thân thể lại lần nữa phát sinh thay đổi, tay trái cầm một thanh khắc thủy tinh lôi kiếm, phát động kiểu khiếu thiên lôi kiếm, một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện đánh phía Đinh Hiểu. đệ tứ tương ký, càn khôn điên phục. Đinh Hiểu gắt gao ổn định thân hình, đồng thời một đũa bổ về phía Tô Bạch. Tại hấp thu công kích của đối phương phía sau, Đinh Hiểu cái này một đũa uy lực tăng vọt, chẳng những cấp tốc phá công kích của đối phương, cự phủ mang theo thế lửa thẳng quét Tô Bạch phần eo. Tô Bạch thấy thế, vội vàng rút lui, lôi minh vong bảo cũng không thể không gián đoạn. Lại là một hiệp, hai người công thủ mấy lần chuyển đổi, Đinh Hiểu còn bị bức ra càn khôn điên phục cái này thủ đoạn bảo mệnh một trong. Đồng thời, Tô Bạch mấy lần công kích cũng đều bị Đinh Hiểu hóa giải, cuối cùng suýt nữa bị Đinh Hiểu đánh trở tay không kịp. Song phương sau khi tách ra, cũng không khỏi một lần nữa dò xét đối phương. Tô Bạch trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Chính mình kiếm thần linh tướng, thiên lôi linh tướng, song tử tinh linh tướng tam đại linh tướng đều đã dùng đến, nhưng vẫn là không có đánh giết Đinh Hiểu. Xem ra ta có chút đánh giá thấp ngươi." Tô Bạch lạnh lùng nói, một cái chỉ là tam tinh thần hư, vậy mà bước ra ta ba cái linh tướng. Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bạch, người này còn có một cái linh tướng, lại là Song tử tinh. Thân thể của hắn một khối thủy tinh hai mặt Có thể tùy thời chuyển đổi phương hướng, cùng hắn đánh lúc để đinh hiệu sinh ra một loại hảo giác, giống như là tại cùng hai cái phối hợp vô cùng ăn ý liền thân thể người tại chiến đấu. Mà còn Tô Bạch hai mặt, còn có tương đối độc lập năng lực, chuyển đổi thời điểm, trực tiếp đem chính mình hai tấm áp đáy hòm linh phù hiệu quả không có hiệu quả. Cái này Tô Bạch quả nhiên khó đối phó. Tô Bạch lạnh hừ một tiếng, bất quá đinh hiểu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta. Phía dưới, ta sẽ lại không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đinh hiệu hít sâu một hơi, hắn có lý do tin tưởng đối phương không phải phô trương thanh thế, dù sao cho đến bây giờ, hắn mới dùng ba cái linh tướng. Tô Bạch dứt lời, lui về phía sau mấy bước, đưa ra hắn một mực lưng tại sau lưng cánh tay trái. thấy cảnh này, dưới đài lập tức rối loạn lên. Bạch Ca muốn làm thật, hắn sẽ không muốn dùng một chiêu kia a. rất lâu chưa từng thấy Bạch Ca dùng một chiêu kia. Tô Bạch hai tay chắp lại, sau đó tay trái hướng về phía trước, tay phải đằng sau quay động, vừa vặn tay trái cùng tay phải đảo ngược trung điểm, chắp tay trước ngực. sau đó, hai tay hướng về hai bên hướng về sau lôi kéo, tay trái tay phải ngón tay sắp tách rời lúc, ngón tay quăng, hai tay trừ lên. đệ thất tương kỹ, song kiếm hợp bích. cùng lúc đó, hai cái thủy tinh lôi kiếm, vừa vặn trung điểm, đồng thời hợp hai làm một. Đinh Hiểu, ta Tối Cường không phải lính tướng, không phải tốc độ, cũng không phải thạch bản, kiếm đạo, tướng lực, tinh thần chi lực. Tô Bạch lạnh lùng nhìn xem Đinh Hiểu, khẽ miệng gáy nứt, lộ ra 10 phần tự tin thần sắc, mà là đem bọn họ hợp lại là một. Đi chết đi cho ta. Tô Bạch thân thể đột nhiên phóng hướng chân trời. Trên bầu trời, Tô Bạch một thân áo bào trắng tại trong cuồng phong mánh liệt tung bay, đỉnh đầu không biết lúc nào xuất hiện mây đen, từng đạo thiểm điện ẩn chứa trong đó, lần lượt xé ra mây đen. Tô Bạch hai mắt khép hở, mà trên bầu trời lôi điện càng thêm mánh liệt, phát ra một tiếng tiếng biết hai nứt gót lôi mình. Đột nhiên, Tô Bạch mở hai mắt ra. Hắn toàn bộ trong hốc mắt chỉ còn lại trắng xóa hoàn toàn hắn dùng đôi này quỷ dị hai mắt nhìn xuống mặt đất đinh hiểu thần dụ cánh ngươi có phải là còn không có hưởng qua chân chính tinh thần chi lực như vậy hiện tại ta liền để nguyên nếm thử tinh thần chi lực uy lực tô hưng tổ có chút gật gật đầu sớm nên dùng chiêu này chậm trễ thời gian dài như vậy bất quá trận này kết thúc võ trường đại khái muốn một lần nữa tu sửa lại muốn tìm đi không ít tiền a tô mẫu chân mày hơi nhíu lại vô tận lôi kiếm bạch nhi xem ra là thật muốn giết tiểu tử kia nhìn thấy một bên tô khả khả tô mẫu có chút đau lòng làm vì mẫu thân Nàng có thể hiểu được nữ nhi theo đuổi hạnh phúc ý nghĩ. Vì trốn tránh cùng những cái kia danh môn vọng tộc đệ tử thông gia, tô khả khả cái này mới chủ động yêu cầu xuống đến đê cấp đại lục điều tra phật tông. Thậm chí nàng cố ý làm ra loại này chuyện hoang đường, sợ hơn phân nửa cũng là không muốn gả cho những người kia à? Tô khả khả kéo lại Lão Thái Quân một góc, khóc lóc kể lời nói, nãi nãi, nhanh để Bạch ca ca dừng tay, hắn sẽ giết Đinh Hiểu. Lão Thái Quân thở dài một hơi, tô gia quy củ ngươi cũng không phải không biết, bên trên võ trường, không phân gia cao thấp, bất luận kẻ nào không được nhúng tay, trừ phi ngươi để Đinh Hiểu từ bỏ, có thể là hắn từ bỏ lời nói, căn cứ trước đó quyết định hắn cũng là một chưa chết khả khả cha ngươi mặc dù là hài nhi của ta nhưng hắn dù sao cũng là gia chủ ta không có khả năng mọi chuyện cùng hắn đối địch tô khả khả biết hiện tại để mãi mãi xuất thủ là không thể nào nàng tuyệt vọng nhìn xem trên lôi đài đinh hiệu bóng lưng kỳ thật liên tính đầu hàng cũng không cần chết lấy đinh hiệu tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng tại hắn thế giới lui lại một bước chính là vạn trọng thâm nguyên tô bạch tụ lực đã hoàn thành hắn ngửa mặt lên trời gào khét một tiếng điên cuồng trong gió trôi nổi tại giữa không trung tô bạch tựa như một tôn thần minh đệ bắt tương kỹ thần vụ tận lôi kiếm Thanh kia bị vô số lôi điện vây quanh thủy tinh lôi kiếm, bắn ra chói mắt bạch quang. Né mắt, bầu trời phảng phất phá vô số cái trong miệng, đến không hết to lớn lôi điện, toàn bộ chính xác đánh phía Đinh Hiểu. Tô Bạch vẫn như cũ biểu hiện ra đối lôi điện cực mạnh lực không chế, tất cả lôi điện đều chuẩn xác không sai đập về phía Đinh Hiểu. Lấy kiếm khí vị dẫn, ánh mắt chuẩn xác đả kích. Nói đây là lôi điện công kích, không bằng nói là vô số kiếm khí điên cuồng bắn về phía Đinh Hiểu. Xem như vô số lôi điện mục tiêu công kích, Đinh Hiểu tại thiên địa ở giữa, tại vô số lôi kiếm bên trong lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé. Mà ngay tại lúc này, Đinh Hiểu phát ra một tiếng phẫn nộ gào ghét. Đệ tứ Tương kỹ, Càn Khôn điên Phục. Đệ thất Tương kỹ, thôn vệ Tình Không. Nháy mắt, vô số lôi điện tranh nhau chẻ lớn, điên cuồng đánh vào đinh hiệu trên thân. Chương 716, khai thiên diệt thế uy lực, chương 716, khai thiên diệt thế uy lực. Đinh hiệu nhỏ bé trong thân thể, một cái màu đen con chuột lớn hư ảnh lóe lên mà ra, bao phủ tại đinh hiệu bên cạnh. Nhưng mà, cùng xung quanh rộng lượng lôi điện so sánh, cái này một con chuột lớn cũng lộ ra không có khổng lồ như vậy. Ầm ầm ầm ầm. Bầu trời các nơi thiểm điện, hướng mặt đất cùng một cái cái phương hướng, từ bốn phương tám hướng đánh tung mà đến. Cái kia một con chuột lớn mở ra miệng lớn, trong miệng của nó bất ngờ có thể nhìn thấy một đoàn xoay tròn hấp vụ, giống như một cái hấp động. Tô Khả Khả khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu, cùng với bao phủ ở trên người hắn cái kia cự thú hư tượng. Nàng chưa bao giờ thấy qua Đinh Hiểu hiện ra qua thứ bảy tương kỹ, cũng chưa bao giờ thấy qua phiên này tràn diện. Tại giờ khắc này, tô Khả Khả đột nhiên nhớ tới Đinh Hiểu để cấp qua, hắn bản mệnh tinh thần là thiên ma sát tinh. Bình thường từ Đinh Hiểu dung mạo cũng tốt, tác phong cũng tốt, đều rất khó để người đem hắn cùng thiên ma sát tinh liên hệ đến một khối. Nhưng mà, lúc này đứng trên lôi đài nam nhân kia, nghiễm nhiên đã hóa thân thành thiên ma. Nơi này chỉ có Tu Khả Khả biết Đinh Hiểu đi qua biết hắn vì sao cùng hắc bảo nhân kết tụ, lại vì sao đến tô gia tìm phước. tô khả khả trong miệng thì thảo nói xong. cựu thần vỡ lạc, thiên địa bất nhân, hai họa nổi lên bốn phía, thiện ác không phân biệt. phật không độ thương sinh, mà ngươi lại là thương sinh nhập ma. lão thái quân bên thai truyền đến tô khả khả thấp giọng tự nói, nàng nghe đến rõ ràng. tuy nói nàng không biết đinh hiệu đến tận cùng là người phương nào, không biết hắn cùng khả khả ở giữa đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng từ khả khả trong thất thần nói ra đoạn kia lời nói bên trong, tựa hồ lão nhân gia minh bạch một chút sự tình. nàng quay đầu nhìn hướng ngôi lại, ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi kia trên mặt. Dù cho đối mặt Tô Bạch cái này hủy thiên diệt địa một kích, hắn đều không có lựa chọn nào bộ. Trước đây chính mình mới vừa nói qua hắn không có có chỗ hơn người, nhưng hiện tại xem ra, là chính mình nhìn sai rồi. Người trẻ tuổi này trên thân có một cấu người bình thường khó có thể tưởng tượng nghị lực. Đại lượng lôi điện chui vào hắc động phía sau, phản phất đá chìm đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Những này lôi điện đến từ thiên ngoại, nếu như cái nào đó cường giả dùng uy lực như thế chiêu thức công kích đinh hiểu, đinh hiểu tuyệt không có khả năng ngăn cản. Nhưng vấn đề ngay tại ở, lôi điện số lượng đông đảo, mang ý nghĩa uy lực của bọn nó là phân tán tăng thêm những này lôi điện tất nhiên đến từ thiên ngoại liền nên cùng tinh thần chi lực tương quan mà đinh hiểu thứ bảy tương kỹ tại hấp thu tinh thần chi lực năng lực bên trên không ai bằng lấy thứ bảy tương kỹ phụ trợ càn khôn điên phục để đinh hiểu chịu được lấy đợt công kích thứ nhất tô bạch nhìn thấy đinh hiểu thế mà không có ngã xuống cặp kia trong mắt màu trắng gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiểu, giận quát một tiếng ta không tin ngươi còn có thể đỡ được ta vô tận lôi kiếm vô tận lôi kiếm vô cùng vô tận ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào âm âm âm âm, âm một trận kinh thiên động địa tiếng vang càng nhiều lôi điện đánh phía đinh hiệu vô tận lôi kiếm trong đó vô tận hai chữ cũng nói một chiêu này chốt kinh khủng. Ngay tại càng nhiều lôi điện oanh đến lúc, Đinh Hiểu đột nhiên mở to mắt, nguyên bản trong mắt màu đỏ, vậy mà biến thành màu trắng. Cùng tô bạch đồng dạng hai mắt màu trắng, hiện ra bạch quang. Hắn đột nhiên nắm lên huyền Hỏa chiến phủ, sau lưng một vị to lớn thần minh linh tướng hiện lên, cầm trong tay chi view chiến phủ, mà chiến phủ bên trên lửa cháy hừng hực thiêu đốt, muốn phân thiên. Nhưng mà trừ những ngày bên ngoài, đột nhiên, huyền Hỏa chiến phủ cùng chi si view chiến phủ hứa ảnh, thế mà đồng thời tuôn ra đại lượng điện tích, tại lôi búa điện cuồn ngậy vọ, ken ken rung động. Tô Lưng tổ khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Hắn hắn cũng có lôi điện linh tướng, vẫn là nói, hắn cản Khôn Điên Phục mượn dùng Bạch Nhi lôi điện, liền xem như cái sau, thế nhưng Đinh Hiểu vốn không có lôi nguyên tố, hắn làm sao có thể dùng một chiêu cản Khôn Điên Phục liền đột nhiên nắm giữ nguyên bản không có linh tướng năng lực? Không có khả năng, nếu như là thật, vậy cái này nhận cản Khôn Điên Phục khó tránh cũng quá nghi thiên. Tuy nói liền Tô Khả Khả đều có thể nhận ra Đinh Hiểu chủ linh tướng là Vệ Nguyên Thú, nhưng là đối với Vệ Nguyên Thú nhận biết, đại khái chỉ có số rất ít người thực sự hiểu rõ. Nếu không, nếu như biết tiểu gia hỏa cái kia Lịch Thiên thôn Vệ năng lực, liền không sẽ kỳ quái Đinh Hiểu vì sao có như thế nghịch thiên tương ký. Ngắn nguội tụ lực, Đinh Hiểu đột nhiên hướng về bầu trời tô bạch vị trí, xuất liên tục ba bữa. Đệ nhất bữa, Địa ngục. Bao trùm mấy ngàn mét tô ra võ trường bên trong, mặt đất phẩm chất riêng nham thạch gạch, nháy mắt lấy Đinh Hiểu làm trung tâm nổ tung. Đinh Hiểu xung quanh, lôi điện loạn xạ, liệt diễm ngập trời, đá vụn treo lơ lửng giữa trời. Làm cái này một đũa vung ra nháy mắt, tô ra võ trường, tựa như rơi vào vạn kiếp địa ngục. Thứ hai bữa, Thiên trường. Mây đen dày đặc bầu trời, đột nhiên, nặng nghệ tầng mây, lại nặng nghệ một lần. Ngìn đạo sét điên cuồng hạ xuống. Chỉ là ở trong đó có một phần là tô bạch vô tận lôi kiếp dẫn động nhưng còn có một bộ phận thì là đinh hiệu dẫn động những này lôi điện không khác biệt rơi xuống để vốn là vốn đã thủng trăm ngàn lỗ chiến trường rơi vào một mảnh lôi trạch hai búa đã vung ra mà cái này hai búa hiện nay còn chưa hữu hình thành thế công nếu là đơn độc sử dụng cái này hai búa bên trong bất luận cái gì một búa đều có thể trực tiếp công kích địch nhân thế nhưng sở dĩ bọn họ không có tạo thành thế công mà chỉ là duy trì uy lực của nó là vì đinh hiệu còn có thứ ba búa khai thiên gì thế nếu là ba búa vung ra thì là khai thiên gì thế khai thiên gì thế Đinh Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cùng lúc nắm chặt huyền hỏa chiến phủ, từ dưới hướng lên trên, đột nhiên bổ hướng lên bầu trời. Một đạo kinh khí, giống như một đạo hỏa quang, nháy mắt đánh phía Tô Bạch. Không tốt. Tô Hưng Tổ trừng to mắt, kinh hô một tiếng, Bạch Nhi muốn chết. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Đinh Hiểu cái này một đũa huy lực. Công kênh chiến phủ chỉ là tại vận động quá trình bên trong cường kén, thế nhưng tại gia chiêu một cái trước mắt, khai thiên diệt thế tốc độ đã đạt đến cực hạn. Đồng thời cái này một đũa bên trong ẩn chứa tướng lực khủng bố, sớm đã vượt qua thần nguyên cảnh pháp chủ. Trọng yếu nhất chính là, trong đó còn ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực không phải nhân loại lực lượng. Có thể nói, thần minh cùng phạm nhân ở giữa căn bản nhất trên lệch chính là tinh thần chi lực. Khai thiên diệt thế cái này một đũa bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, hung manh trình độ, liền xem như Tô Hưng Tổ tự mình đối chiến đinh hiểu, cũng phải cẩn thận ứng đối, huống chi là chỉ có lục tinh thần nguyên Tô Bạch. Hắn ngăn không được. Tô Bạch thấy hoa mắt, đạ bạch quang kia đã đến trước mặt mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đinh hiểu có thể tại tiếp vòng tiếp theo vô tận lôi kiếm về sau, thế mà còn có thể dùng ra như vậy kinh hãi thiên nhất đánh. Trong giây mắt này, hắn cảm nhận được một loại chưa hề cảm thụ qua cảm giác, thử vong gần trong gan tấp. Cái này một đũa phát ra khí kình không phải hắn có thể ngăn cản. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Bạch cơ hội là ở vào bản năng mở ra linh tướng hộ thể. Một tôn to lớn thần tượng hư ảnh quên đến hiện lên, ngăn tại Tô Bạch trước mặt. Thoạt nhìn, Tô Bạch chủ linh tướng giống như là một vị kiếm tiên, cầm trong tay thiên lôi trường kiếm, gác ở trước mặt, chuẩn bị ngăn lại đinh hiểu cái này một đũa. Nhưng mà, làm khai thiên địa diện thế bắn ra khí kình vừa vận tiếp xúc linh tướng nháy mắt, linh tướng sụp đổ. Mọi người trừng to mắt, đầy mặt không thể tin. Tô Bạch linh tướng hộ thể, tựa như châu chấu đá xe, dễ dàng sụp đổ. Như vậy cái này một đũa uy lực khủng bố đến mức nào, đã không cần nhiều lời. Liên Tính Tô Bạch cũng có thủy tinh lân giác, như thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, nháy mắt, đạo kia chiến phủ khí kình điên cuồng bổ mà đi. Lao Tô Bạch thân thể, bay đi, xông thẳng tới chân trời. Tô Bạch sững sờ tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám. Hàng say đi xa ngàn mét, một lát sau, mây đen bao phủ bầu trời, trực tiếp bị đinh hiệu cái này một bữa một bổ hai nửa. Che mặt ngàn mét hai đám mây đen bị một cỗ mạnh mẽ đẩy hướng hai bên, u ám bầu trời, bị một đạo hẹp dài quang mang chiếu sáng. Tia sáng kia không nghiêng lệch rơi vào đinh hiệu trên thân. Tiểu gia hỏa hư tượng giúp đi. Huyền hỏa chiến phủ bên trên hỏa diễm cùng lôi điện rút đi, Đinh Hiểu lui về bản thể hình thái, sức cùng lực kiệt bên dưới, Đinh Hiểu liền huyền hỏa chiến phủ đều nâng bất động, chỉ có thể đem búa rơi trên mặt đất, một tay nắm lấy càn búa, nói là nắm lấy càn búa, chẳng bằng nói Đinh Hiểu hiện tại là đỡ càn búa. Thân thể của hắn lay động, lung lây sắp đổ. Trương 717, đi ra bóng tối hắc vụ, Trương 717, đi ra bóng tối hắc vụ. Đinh Hiểu hiện nay trạng thái có thể xác định hắn trên cơ bản đến đèn cạn dầu lúc, liền đứng cũng cương vững, chớ nói chi là chiến đấu. Ma Tu Bạch trừ chủ linh tướng thụ trọng thương bên ngoài, bản thân cũng không có bị bất cứ thương tổn gì vẹn vẹn từ mắt tình hình trước mắt đến xem tiếp tục đánh xuống Đinh Hiểu thua không nghi ngờ Tô Bạch thần tốc bay vụt mà xuống hắn đứng tại Đinh Hiểu trước mặt lại không có động thủ Đinh Hiểu cảnh giác nhìn xem Tô Bạch nhưng mà liền huyền hỏa chiến phủ đều đã để lên không nổi hiện tại Đinh Hiểu thật hối hận chính mình một mực dùng như thế nặng vũ khí Tô Bạch hai mắt khôi phục bình thường hắn một mực nhìn lấy Đinh Hiểu lại từ đầu đến cuối không có động tác khác Đinh Hiểu thở hổn hển nhìn hướng Tô Bạch không đánh Tô Bạch trầm mặc rất lâu cuối cùng nhẹ nháy một cái con mắt ta thua còn có cần gì phải đánh xuống ngươi không phải muốn giết ta sao Đinh Hiểu miễn cưỡng cười nói. Biết rõ như vậy, ngươi vì sao còn lưu tính mạng của ta? Tô Bạch mặt như băng xương, hỏi lại. Ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao giết ngươi? Có thể ngươi không giết ta, ngươi không sợ ta giết ngươi? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi thật cảm thấy ngươi giết được ta? Tô Bạch trong mắt không hề sợ hãi, lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không còn có một cái thủy tinh lân giáp à? Nói xong, Tô Bạch trực tiếp quay người, hướng đi bên ngoài sân, rời đi lúc, quay thân vứt ra một viên đan dược tới, chờ ngươi khôi phục về sau, ta lại tìm ngươi luận bàn. Đinh Hiểu bắt lại đan dược, nhìn xem To Bạch bóng lưng, lắc đầu. Bên ngoài sân mọi người, trơ mắt nhìn To Bạch xuống đài lại quay đầu hoảng sợ nhìn hướng Đinh Hiểu, hắn, hắn thất thắng, Bạch Ca biết chính mình không tiếp nổi hắn cái tiêng một đúa, Đinh Hiểu lại không có hạ sát thủ, cố ý đánh trận, cùng Bạch Ca đánh, lại dám đổ nước, tiểu tử này có chút ý tứ. Tô Bạch đi đến Tô Hưng Tổ trước mặt, ôm quyền không người hành lễ, về nhà chủ, Tô Bạch có nhục sứ mệnh, thua. Tô Hưng Tổ than nhẹ một tiếng, nhưng hắn làm sao sẽ nhìn không ra vừa vặn Đinh Hiểu lưu thủ, lúc này hắn nếu là lại nói cái gì, ngược lại mất thể diện, vất vả. người cũng đả thương linh tướng, đi hiệu thuốc lấy chút đan dược, trở về thật tốt điều tức. Tô Hưng Tổ nói, là. Trước khi đi, Tô Bạch cố ý từ Tô Khả Khả bên người đi qua, đến Tô Khả Khả bên người thời điểm, Tô Bạch dừng bước lại, nhìn Tô Khả Khả một cái. Hắn cũng không tệ lắm ngắn gọn nói một câu, Tô Bạch không đợi Khả Khả đáp lời, trực tiếp rời đi. Liên Tô Bạch đều muốn tán thưởng Đinh Hiểu, Tô Khả Khả đột nhiên có loại không hiểu cảm giác tự hào. Cho dù nàng biết chính mình cùng Đinh Hiểu là giả trang, còn không đi nhìn xem Ngựa Như ý Lang Quân. Lão Thái Quân cười ha hả đối Tô Khả Khả nói, "Tô Khả Khả lúc này mới kịp phản ứng, sau trận chiến này, phủ thân liền xem như đồng ý bọn họ hôn sự." Tô Khả Khả nhảy lên lôi đài, chạy đến Đinh Hiểu bên cạnh. Đinh Hiểu Tô Khả Khả lời còn chưa nói hết, liền thấy Đinh Hiểu thân thể nghiêng về một bên. "Đinh Hiểu, Tô Khả Khả vội vàng đỡ lấy Đinh Hiểu. Khi thấy trong ngực Đinh Hiểu lúc, Tô Khả Khả mới phát hiện Đinh Hiểu đã thất khiếu chảy máu, hơi thở mong manh." 8. Ba ngày sau, Đinh Hiểu chầm chậm tỉnh lại, phát phát hiện mình đang nằm tại một gian cực kỳ lịch sự tao nhã gian phòng bên trong. Nơi này đồ dùng trong nhà tản ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi hương thoang thoảng, màu sắc tự nhiên, mép giường, cửa tủ, cái bàn bên trên đều có cực kỳ tinh tế điều khắc. Gian phòng rất lớn, tiếng sáng cũng rất tốt, màu ấm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu ở một bên cái bàn bên trên. từ ngoài cửa sổ bay tới từng trận mùi thơm ngát hương hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đinh Hiệu cao mày, hồi ức dần dần rõ ràng, biết nơi này hẳn là tô gia nào đó cái gia phòng. thừa dịp bốn bề vắng lặng, Đinh Hiệu lập tức ngồi xếp bằng, kiểm tra chính mình linh cung. cẩn thận kiểm tra qua thập tam linh cung phía sau, Đinh Hiệu phát hiện linh cung cũng không có bị tổn thương. đáng tiếc không thể trực tiếp đem vô tận lôi kiếm bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực hấp thu Đinh Hiệu thầm nói. lập tức có người nhảy ra, bày tỏ man điệt bất mãn. ha ha, người nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Hát Vũ âm thanh đột nhiên vang lên, nếu không phải ngươi có thứ bảy tương kỹ, ta sợ ngươi bây giờ sớm đã bị chém thành than đen. Hát Vũ rất lâu không có nói chuyện, xem ra cuối cùng là từ lần trước trong bóng tối chạy ra. Phía trước Đinh Hiểu lừa hắn, nói chính mình sở dĩ dung hợp thạch bản không có bạo thể mà chết, có thể là bởi vì trong cơ thể có Hát Vũ tồn tại. Câu nói này đem Hát Vũ đánh quá sức, tiêu trầm rất lâu. Bất quá thời gian luôn là có thể lau đi đau đớn, Hát Vũ cuối cùng vẫn là chạy ra. Ba khối thạch bản, ba cái thần kỹ, quả thực không có thiên lý. Hát Vũ mặc dù coi nhẹ rất nhiều, thế nhưng điểm này vẫn là làm cho hắn rất khó chịu, chỉ có thể nói. Công hội là vạn thần chi chủ còn sót lại thạch bản. Đinh Hiểu nghe đến hắc vụ chưa không lưu thu nổ nước bọn, một chút cũng không có sinh khí, tâm tình ngược lại tốt hơn nhiều. Tại cùng tô bạch một trận chiến bên trong, hắn phát hiện thôn phệ tinh không mới cách dùng đối tinh thần chi lực lực tương tác hiệu quả. Nếu như cùng mình mặt khác tương kỹ phối hợp, hoàn toàn có thể biên độ lớn tăng lên mặt khác tương kỹ năng lực. Nguyên bản Đinh Hiểu vẫn cảm thấy thứ bảy tương kỹ chỉ là một hạng cực kỳ hiếm thấy phụ trợ năng lực, có thể hiện tại xem ra nó hoàn toàn có thể trực tiếp tăng lên năng lực thực chiến của mình. Vượt cấp thần nguyên còn dễ nói, thế nhưng muốn vượt cấp linh thần, lớn nhất chỗ khó chính là tinh thần chi lực mà ta có thôn phệ tìm không phía sau, hoàn toàn có cơ hội vượt cấp linh thần cảnh. Đinh Hiểu ánh mắt kiên định nói, vượt cấp, vượt cấp, mỗi ngày vượt cấp. Hắc Vụ không chút khách khí đánh gãy Đinh Hiểu, ngươi có thể hay không nhanh lên làm tới Nhất hồn Đan, sau đó sớm một chút đi tìm Phật Tông A. Đinh Hiểu cao mày nói, ngươi cảm thấy ta sẽ chết tại Phật Tông? Ta nào biết được? Hắc Vụ có chút tức giận nói, cái này 30 năm, bao nhiêu lần ta cảm thấy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả ngươi không phải còn tại cái này. Dù sao ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì, ta đều không cảm thấy kỳ quái, quen thuộc. Đinh Hiểu kém chút bị Hắc Vụ tức giận cười. Tất nhiên ngươi không biết, vì cái gì hy vọng ta tranh thủ thời gian đi Phật tông. Hát vụ tại Đinh Hiểu Linh cung bên trong tự do tự tại phiêu đảng, thanh âm của hắn lại khoảng cách Đinh Hiểu rất gần, vừa đến, ngươi chết ở trong tay bọn họ cơ hội tương đối lớn, thứ hai, bên kia có rất nhiều thạch bản a. Lấy ta suy đoán, Phật tông bên kia ít nhất có 10 đến 10 năm khối thạch bản. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn là được đến những ngày thạch bản, sau đó lại chuyển cho các ngươi vạn tướng đại lục người. Ta cũng không tin, dạng này ngươi còn có thể không chết. Đinh Hiểu cau mày nói, ngươi còn không có tử bỏ thạch bản sự tình. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu còn nói thêm, vẫn là nói, ngươi kỳ thật cũng rất tò mò, ta đến cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu thạch bản lực lượng. Ngươi nào, người nào tò mò? Ta liền nghĩ ngươi tranh thủ thời gian chết. Ta cũng không muốn ở tại trong thân thể ngươi, tùy tiện cho ta chuyển sang nơi khác phong ấn, cũng so ở chỗ này chịu đựng ngươi tra tấn cường. Đinh Hiểu khép cười một tiếng, ta cũng không có tra tấn ngươi, là chính ngươi tại tra tấn chính mình. Ngươi nói vô ý, người nghe có ý. Đinh Hiểu có lẽ chỉ là vô ý kiểu nói này, thế nhưng Hắc vụ lại đột nhiên yên tĩnh, rất lâu không lên tiếng nữa. Hắc Vũ không để ý tới chính mình, Đinh Hiểu chính cảm giác đến phát chán lúc. Hắn đột nhiên nghe đến ngoài cửa phòng có tiếng bước chân. Không bao lâu, cửa phòng của hắn liền bị người đẩy ra. Còn không thấy người, liền nghe đến Tô Khả Khả âm thanh. "Đinh Hiểu, ngươi đã tỉnh." Vừa vào nhà, Tô Khả Khả liền thấy Đinh Hiểu ngồi xếp bằng, nàng nghiêng đầu nhìn xem Đinh Hiểu, "Thế mà còn có thời gian tu luyện. Cái kia chứng minh ngươi không có việc gì. Nói cho ngươi sự kiện, cha ta có thể là bị ngươi tức điên lên, hắn nói chờ ngươi tỉnh lại lại cùng ngươi thật tốt hàn huyên một chút." Đinh Hiểu không khỏi hít vào một hơi, còn trò chuyện, "Không phải đều nói tốt, cha ngươi sẽ không phải đồng ý a? Nên sẽ không phải, cha ta có thể là Tô gia gia chủ." Há có thể nói chuyện không tính toán. Tô Khả Khả nói, những sự tình này trước thả một chút. Cha ta hôm nay cũng bận rộn, tại tiếp đãi khách nhân trọng yếu. Ngược lại là còn có một việc, tất nhiên ngươi đã tỉnh, vậy ngươi đi theo ta đi. Chuyện gì? Đinh Hiểu hỏi. Ta có cái cô cô nói muốn gặp ngươi một lần. Cô cô. Đinh Hiểu cao mày nói, lần trước không phải đều gặp sao? Ngươi có thể chưa từng thấy cái này cô cô. Tô Khả Khả đột nhiên xoay người lại, thò đầu ra nhìn một chút ngoài cửa, thấy ngoài cửa không người, thần bí hề hề đóng cửa lại, chạy đến Đinh Hiểu bên giường, nhỏ giọng nói. Nghe nói ta cái này cô cô nơi này không quá tốt, thật nhiều năm đều không hề rời đi qua phủ viên. Ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy nàng, không biết vì sao đột nhiên truyền lời nói muốn gặp một lần chúng ta. Tô Khả Khả chỉ chỉ đầu của mình, ra hiệu nàng cái này cô cô đầu óc có chút không hiệu nghiệm. Chương 718, trăm cô cô, chương 718, trăm cô cô. Đi theo tô Khả Khả đi vòng qua hậu sơn, trải qua một đầu một tòa không người xử lý lâm viên, đi vào tiểu đạo. Nhìn xem khắp nơi mọc đầy cỏ dại cây cối, liền đầu kia tiểu đạo đều đã thấy không rõ lắm. Đinh Hiểu Kỳ quái hỏi, nơi này là phủ viên? Tu Khả Khả gật gật đầu không ngừng còn tại xác nhận lộ tuyến, tựa hồ đối với nơi này rất không quen thuộc. Nơi này thật lâu không có người tới qua, đã hoang phế rất lâu rồi. Tô Khả Khả nói, bất quá từ ta ghi lại lên, ngược lại là thường xuyên tại bên ngoài tường rào mạo hiểm nghe ta mẫu thân nói, trong này có. Tô Khả Khả thấp giọng, tận lực đơn thuần lấy khẩu hình nói ra hai chữ cuối cùng. Nữ quỷ. Đinh Hiểu cũng không ngu ngốc, biết Tô Khả Khả mẫu thân nói như vậy, liền xem như vì hù dọa ấu niên Tô Khả Khả, nhưng cũng là đối ở ở bên trong vị kia bất kính. Cũng không biết Khả Khả Mâu thân là cố ý còn là đơn thuần hù dọa Tô Khả Khả. Tại Tô gia dạng này siêu cấp hảo môn gia tộc, nội bộ phải chăng còn có không muốn người biết mình tranh giành đấu. Đinh Hiểu cũng không muốn đi phòng đoán, không có tiếp tục cái đề tài này, người vị cô cô này tất nhiên lâu không lộ diện, vì sao đột nhiên muốn gặp ta? Ta cũng kỳ quái à, ta mấy cái ca ca tỷ tỷ xuất giá lúc, nàng liền tiệc cưới đều không có tham gia. Đinh Hiểu đoán chừng từ Tô khả khả nơi này là không chiếm được càng nhiều tin tức, rước quát tùy ý hỏi, bọn họ để ngươi thập tâm muội, ngươi có 12 cái ca ca tỷ tỷ. Ân. Bất quá đều là cùng cha khác mẹ, đến mức mặt khác cùng thế hệ, ta cũng không biết có bao nhiêu. Các người Tô gia tổng cộng bao nhiêu người? Đinh Hiểu kinh ngạc hỏi, Tô Khả Khả rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, theo về sau phát hiện chính mình cũng không rõ ràng, chỉ có thể lắc đầu nói, này chỗ nào rõ ràng, Tô gia tuyệt đại bộ phận người đều tại các nơi luyện luyện, cũng có thật nhiều tại bên ngoài thân ở chức vị quan trọng, chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể định cư tại vô cấu triệu trạch. Đinh Hiểu gật gật đầu, một cái so quốc nhà thế lực càng lớn gia tộc, chịu nhất định có cực kỳ thực lực khủng bố, không riêng gì tài phú, chiến lực, cũng nên bao gồm thế lực. Tô gia tộc nhân phân tán các nơi, cùng các thế lực lớn giữ liên lạc, dạng này Tô gia mới sẽ để một quốc gia kiên kỵ, mà tuyệt không phải dựa vào địa thế hiểm trở một chỗ ẩn thế hà môn. Bạch Ca Ca một mực hỏi ngươi trường nào thì tỉnh. Tô Khả Khả đột nhiên nói đến Tô Bạch, hắn còn muốn cùng ngươi lại đánh một trận. Đinh Hiểu lắc đầu, ta không có thời gian. Tô Khả Khả khảnh lịch ngậm cười một tiếng, "Ai, thật không nghĩ tới ngươi sẽ thủ hạ Lưu tình, nếu là ngươi gặp phải chính là cái tiểu nhân hèn hạ, vậy ngươi có thể là thua a." Kỳ quái, theo lý thuyết, lấy kinh nghiệm của ngươi cùng lịch duyệt, làm sao sẽ đột nhiên mềm tay, ta cho rằng ngươi ít nhất sẽ trọng thương Bạch Ca Ca để hắn đánh mất chiến lực. Đinh Hiểu cau mày nhìn hướng Tô Khả Khả, lúc ấy loại tình huống kia, làm sao làm đến tổn thương hắn mà không giết hắn đâu? Tô Khả Khả suy nghĩ một chút, tựa như là có chút khó. Cho nên hoặc là liền triệt để không có đánh chúng Tô Bạch, hoặc là Tô Bạch hẳn phải chết. Mà Đinh Hiểu lựa chọn cái trước. Đinh Hiểu tiếp tục nói, vì đạt tới mục đích giết các người Tô gia nhân, ta sợ đến lúc đó liền tính phụ thân ngươi đồng ý hôn sự của chúng ta, có thể món nợ máu này là rốt cuộc rửa không sạch, ta về sau còn có thể đi thẳng một mạch, có thể ngươi làm sao bây giờ? Tô Khả khả lập tức sững sốt. Đinh Hiểu là tới lấy thuốc, cuối cùng hắn vẫn là muốn đi, nhưng mình nhưng thủy chung là Tô gia nhân. Mang theo Đinh Hiểu trở về lựa gạt Niết Hồn Đan đã là sai lầm lớn, còn để người giết Tô gia nhân, đến lúc đó Tô Khả khả cũng không còn cách nào tại Tô gia chân. Tô Khả Khả dừng bước lại, Đinh Hiểu cũng không cách nào đi, hắn nhíu mày nhìn xem Tô Khả Khả, "Uy, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại, ta lại không có biết." Tô Khả Khả đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia trong suốt trong đôi mắt, ánh mắt tựa hồ cùng bình thường không giống. "Làm gì?" Đinh Hiểu khó hiểu nhìn xem Tô Khả Khả. Tô Khả Khả đột nhiên ý thức được sự thất thố của mình, bận rộn túi đầu xuống, âm thanh thay đổi đến ôn nhu như thấy, "Nguyên lai like ngươi là vì ta, cảm ơn ngươi, ta đều không có nghĩ nhiều như thế." Đinh Hiểu phốc phốc cười một tiếng, gẩy Tô Khả Khả chán một cái, "Đồ đần, ngươi cho rằng lúc ấy nếu như Tô Bạch còn muốn đánh, ta sẽ thua." "A." Tô Khả Khả kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi, "Ngươi, ngươi khoác lớp gì? Khi đó ngươi đều đã đứng cũng không vững." Đinh Hiểu cười nói, "Đứng không vững ta cũng có thể thắng." Tô Bạch mặc dù không có thụ thường, thế nhưng chủ linh tướng không cách nào sử dụng, tướng lực cũng hao phí to lớn, đã là cái xác không mà thôi. Tô Khả Khả không phục nói, "Ngươi liền xác không đều không tính, ngươi làm sao thắng?" Đinh Hiểu cười đắc ý, đập sợ bên hông, "Ngươi quên ta còn có giúp đỡ." Tô Khả Khả nhìn thấy Đinh Hiểu thú vương đại, lập tức mê giải. "Đúng vậy a, nàng đều quên, Đinh Hiểu còn có một lá bài tẩy, tiểu Dạ." Tại dưới tình huống đó, đem tiểu Dạ thả ra, Tô Bạch tuyệt đối đánh không lại tiểu dạng, lại nhìn Đinh Hiểu phía sau, Tô Khả Khả lập tức cảm thấy Đinh Hiểu thâm bất khả chấp. Trận chiến kia, mọi người đều cho rằng cuối cùng là Tô Bạch dừng tay, tuy nói cũng là bởi vì Đinh Hiểu thả hắn một lần, nhưng sau cùng quyền chủ động là nắm giữ tại Tô Bạch trong tay. Có thể trên thực tế mọi người đều sai, Tô Bạch buông tha không phải Đinh Hiểu, hắn sau cùng dừng tay, vừa vặn là cứu mình một mạng. Đinh Hiểu từ đầu đến cuối đều nắm giữ lấy quyền khống chế tuyệt đối. Cái này đại khái chính là Đinh Hiểu có thể sống đến bây giờ một chỗ ta. Đúng vào lúc này, dừng tay phía trước che chắn chỗ u ám, truyền đến một thanh âm. Khả Khả. Người trước trở về, ta chỉ thấy đứa bé kia. Thanh âm của đối phương là nữ tử âm thanh, nghe tới ôn nhu nhẹ nhàng, để ngượn như một xuân phong. Tô Khả Khả chậm quá thần, nhìn một chút Đinh Hiểu, lại nhìn một chút bị cảnh cây che chắn đường nhỏ chỗ sâu. "Làm sao, ngươi sợ hai ta đem ngươi cái này tương lai vị hôn phu ăn không được?" Tô Khả Khả vội vàng đối với cái hướng kia hành lễ, "Khả khả không, dám." Cái kia Tô Khả Khả nhìn xem Đinh Hiểu, gặp Đinh Hiểu cũng đối với mình gật đầu, nói tiếp, "Vậy ta đi về trước." Tô Khả Khả vốn còn muốn lại căn dặn Đinh Hiểu vài câu, nhưng mới vừa nghe Đinh Hiểu chính miệng nhắc lên ngày ấy luôn ngọ suy nghĩ một chút tốt như chính mình không có gì có thể nhắc nhở vô duyên vô cớ trừng Đinh Hiểu một cái quay người đi chậm chậm chạy Đinh Hiểu bị tô khả khả trường đến chẳng biết tại sao lắc đầu chờ khả khả rời đi Đinh Hiểu đối với ưu ám chỗ sâu không lưng hành lễ xin ra mắt tiền bối cái thanh âm kia nói đi lên phía trước ta ở phía trước viện tử bên trong chờ ngươi Đinh Hiểu cũng không do dự nữa tiếp tục hướng đi tiểu đạo chỗ sâu không bao lâu Đinh Hiểu liền nhìn thấy một tòa đình viện nhỏ nuốt ở cây trong rừng. Cái này bên ngoài đình viện bộ bộ dạng cùng Tô ra những cái kia tráng lệ lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt, đơn giản thậm chí có chút đơn sơ, ngược lại là càng giống vạn tướng đại lục những cái kia nhấm nháp nông ra tiểu viện. Đơn giản quan sát một cái tòa tiểu viện kia, đinh hiểu liền nhìn thấy viện tử cửa lớn mở ra, hắn đi thẳng tới viện tử. Đứng tại cửa ra vào thời điểm, đinh hiểu nhìn thấy giữa sân có mấy tấm bằng gỗ cái bàn. Một tên mặc áo vải nữ tử chính ngồi ở trong đó một tấm cái ghế nhỏ bên trên, giờ phút này chính đưa lưng về phía đinh hiểu. Viện tử bên trong chỉ có một mình nàng, chắc hẳn chính là vị kia cô cô. Xin ra mắt tiền bối. Đinh Hiểu cung kính nói: nữ tử kia không có trả lời. Đinh Hiểu ôm quyền phong lưng, cũng không dám đứng dậy, chỉ là trong lòng hoài nghi, đối phương là có ý gì. Thật lâu, nữ tử kia chậm rãi quay người, nàng cái kia dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa lúc, có vẻ hơi trống rông cú u án. Người nói, người đến tử? Vạn tướng đại lục. Đinh Hiểu nhấc mắt nhìn đi, chỉ một cái liếc mắt, Đinh Hiểu liền sững sờ tại nguyên chỗ, si ngốc nhìn đối phương. Đối diện nữ nhân này, quả thực chính là một cái khác. Âu Dương Mộ Tuyết, chương 719, nhiều năm bí ẩn, chương 719, nhiều năm bí ẩn. Cái này nữ tử lông mày giống như lá liễu, mắt như thu thủy. Da thịt như tuyết, môi mềm hé mở, lộ ra chu màu trắng hẩm răng. Nàng chỉ là mặc một thân váy vải, yên tĩnh ngồi yên ở đó, lại giống như trăng non xinh ngất, mang theo một loại mông lung ánh sáng nhạt. Nàng trong đôi mắt tự mang một loại nhàn nhạt u buồn, nhìn đến, để người không rõ nguyên nhân cảm động thân thụ, trong lòng vì nàng chỗ lo mà lo. Đối diện cái này tuyệt mỹ phụ nhân, trừ thần thái nhiều một vẻ u buồn, dung mạo vậy mà cùng Âu Dương Mộ Tuyết như vậy giống nhau. Đinh Hiểu gần như ngay lập tức liền đã xác định, nữ nhân này chính là Âu Dương Mộ Tuyết thân mẫu, Tô Ninh. Nữ tử kia nhìn thấy Đinh Hiểu chừng chừng nhìn chằm chằm chính mình, không hề kinh ngạc. Tựa hồ gặp nhiều các nam nhân dạng này phản ứng, nàng chỉ là dùng cái kia nu hòa thanh âm không linh lại hỏi một lần, ngươi thật là từ vạn tướng đại lục đến. Đinh Hiểu một hồi lâu tài hoan quả thần, hắn dĩ nhiên không phải bị cái này nữ tử mỹ mạo chấn nhiếp, dù sao đơn thuần nói mỹ mạo, Âu Dương Mộ Tuyết tự nhiên không cần phải nói, tinh ngữ cùng khả khả, kỳ thật cũng đều là đỉnh cấp mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ mà thôi. Hắn kiếp sợ là, hắn vậy mà thật tìm tới Mộ Tuyết mẫu thần. Sau khi lấy lại tinh thần, Đinh Hiểu lập tức nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, hắn hiện tại có hay không muốn trực tiếp hỏi thân phận của đối phương? Nhưng vấn đề là, chính mình hiện tại là khả khả trợ phụ. Chuyện này muốn giải thích có thể liền phiền toái. Huống hồ, Tô Ninh rời đi Mộ Tuyết đã nhiều năm, nàng đến cùng là bởi vì cái gì rời đi Mộ Tuyết? Nếu như nàng biết mình là đến lựa gạt nghiệt hồn đan, có thể hay không thay mình che giấu? Linh Nhi đều đã trở thành Phật tông Kim Văn Hộ Pháp, 30 năm, đầy đủ thay đổi quá nhiều đồ vật. Suy nghĩ một lát, Đinh Hiểu quyết định trước rất bình tĩnh. Nghe đến đối phương hỏi thăm chính mình, Đinh Hiểu thêm chút suy tư, nói, "Về, về thiên đối, ta đúng là từ vạn tướng đại lục đến. Ngươi, ngươi biết Lăng Tiêu địa sao?" Đối phương cảm xúc lập tức kích động lên. Nhìn thấy nàng cái này phản ứng, Đinh Hiểu càng thêm xác định, nàng chính là Tô Ninh. Biết. Đinh Hiểu nói, cựu Quốc Tam điện đứng đầu, Lăng Tiêu Điện ai không biết, mà Lăng Tiêu Điện điện chủ Âu Dương Tuân cũng là vạn tướng đại lục người mạnh nhất. Người mạnh nhất nữ nhân lập tức rơi vào trầm tư, hình như hồi tưởng lại chuyện cũ, trong mắt cô đơn cô độc cảm giác, một cái liền có thể nhìn ra. Đinh Hiểu cũng không nói chuyện, một mực đứng ở một bên chờ đợi. Kỳ thật hiện tại Đinh Hiểu đã có thể xác định nữ tử thân phận, chỉ là để Đinh Hiểu hiện tại buồn bực là. Đối diện nữ tử này, chính là hắn nhặt mẫu. Dung mạo tương tự có thể là trùng hợp chúng tên trùng họ cũng có thể là trùng hợp, thế nhưng nàng nhắc lên Âu dương tuân lúc phản ứng, không có khả năng lại là trùng hợp a. Qua một hồi lâu, tô Ninh tài hoan quá thần, nàng chú ý tới đinh Hiểu còn đứng ở cái kia, có chút ấy này nói, đến ngồi xuống a. Đinh Hiểu đi đến tô Ninh bên người tiểu một ghế dựa ngồi xuống, người cùng khả khả đã có phu thê thực, tam ca cũng đã đáp ứng các ngươi hôn sự, sau này người theo khả khả kêu cô cô ta tốt. Nữ tử nói xong, nhưng có vẻ hơi không quan tâm, cô cô, cô cô cái đầu a, ta phải gọi ngươi nhặt mẫu. Đinh hiệu trong lòng trong lòng đã có cách nói, là cô, cô. Tô Ninh nhìn thấy Đinh Hiểu trong mắt hình như có tra xét ý vị, giải thích một câu, "Ta sớm mấy năm, đã từng đến qua Vạn Tướng Đại Lục, ở bên kia quen biết vài bằng hữu. Nghe nói ngươi đến từ Vạn Tướng Đại Lục, cho nên mới tìm ngươi đến hỏi hỏi, chỉ là muốn nhìn xem đã từng những bằng hữu kia tình hình gần đây làm sao." Đinh Hiểu ra vẻ kinh ngạc, "Cô cô, ngươi từng đi qua Vạn Tướng Đại Lục? Thất cấp Đại Lục làm sao có thể đi nhất cấp Đại Lục? Cái này đích xác là Đinh Hiểu nghi ngờ địa phương. Nếu như Tô gia nắm giữ đi nhất cấp Đại Lục con đường, Tô khả khả làm sao đến mức còn muốn chính mình tìm kiếm làm sao tiến về đế cấp Đại Lục." Tô Ninh than nhẹ một tiếng có một số việc ta không tiện nói, ngươi cũng không cần biết, đối ngươi không có chỗ tốt. Đinh Hiểu các mày, xem ra Tô Ninh đến nhất cấp đại lục, rất có thể là bởi vì một lần nào đó đặc thù xuyên việt. Tô Ninh trầm mặc một lát, lại hỏi, Âu Dương Tuân bây giờ tốt chứ? rất tốt. Đinh Hiểu không có che giấu, nhìn Tô Ninh bộ dạng, có lẽ đối Âu Dương Tuân còn có tình cảm, có thể làm cho nàng thoáng yên tâm cũng coi là cái này còn dễ phải làm. Quả nhiên, nghe đến tin tức này phía sau, Tô Ninh có chút thở dài một hơi. Sau đó, nàng lại càng căng thẳng hơn nhìn hướng Đinh Hiểu, ngươi biết Âu Dương Tuân có cái nữ nhi sao? biết, Âu Dương Mộ Tuyết. Nàng là ta? Khu khu, ta, Bằng Hữu. Bằng Hữu? Đoan Trừng hiện tại cũng đã là linh thánh cảnh. Đinh Hiểu chính mình cũng cảm giác phải tự mình cái này nói dối có chút hoang đường. Bằng Hữu của ngươi? Tô Ninh Ngạc nhiên nhìn xem Đinh Hiểu, nàng bây giờ tốt chứ? Tô Ninh đối Mộ Tuyết quan tâm, càng hơn Âu Dương Vân, xem ra nàng càng tưởng niệm hơn chính mình nữ nhi này. Nàng, nàng kết hôn, còn có một đứa bé, hiện tại đã 6 tuổi. Mộ Tuyết kết hôn? Tô Ninh lập tức đứng lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nàng tự đủ, nửa tháng phía sau chính là Mộ Tuyết 31 tuổi sinh nhật, tại vạn tướng đại lục cũng sắp thực đến kết hôn sinh con nhân kỷ, đều có hài tử, có hài tử. Đinh Hiểu trong lòng thở dài, rõ ràng quan tâm như vậy Mộ Tuyết, liền Mộ Tuyết tuổi tác đều nhớ rõ ràng như vậy, nhưng mẫu nữ lại không thể gặp nhau, thực tế đáng buồn. Hai tử đều 6 tuổi Tô Ninh lộ ra lập tức già đi rất nhiều, nàng lại chậm rãi ngồi xuống, âm thanh đều lộ ra càng thêm cô đơn. Hắn phu quân đối nàng tốt sao? Vấn đề này có thể tính hỏi đúng người. Đinh Hiểu vốn nên nói, Mộ Tuyết phu quân đối nàng rất tốt, để nhạc mẫu càng thêm yên tâm một chút, nhưng câu nói này hắn thực tế có chút nói không nên lời. Mấy năm qua này Từ khi bọn họ thành thân phía sau, Đinh Hiểu bồi tại mộ tuyết bên người thời gian, tổng cộng không cao hơn 3 tháng. Mặc dù hắn cũng là vì vạn tướng đại lục thiên kiếp đi ra, nhưng muốn nói đối thê nhi tốt, hắn lại nói không nên lời. Trợ phụ nàng thường xuyên đi xa nhà Đinh Hiểu tận lực để ngựa khí của mình lộ ra không như vậy ấy nấy. Tô Bạch Lý giải gật đầu, đại khái đây chính là đại giới a, gả cái có tiền đồ nam tử, liền muốn chịu đựng hắn ra ngoài sống sáo, nếu là không muốn như vậy, lúc trước nên gả người bình thường. Hai người đều trầm mặc chỉ chốc lát. Đột nhiên, Đinh Hiểu nói, cô cô tất nhiên tại vạn tướng đại lục có lo lắng người, vì sao không quay về nhìn xem? Tô Ninh lập tức quay đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, cặp mắt kia bên trong hiện lộ ra kích động cùng khát vọng, căn bản là không có cách che giấu. Nhưng dần dần, Tô Ninh ánh mắt lại ảm đạm xuống. Trở về, ta làm sao không nghĩ? Nhưng Tô Ninh muốn nói lại thôi, giống như có khó khăn khó nói. Đinh Hiểu nói, cô cô, ta vậy mà có thể từ Vạn Tướng Đại Lục đi tới Pháp võ Đại Lục, tự nhiên là có trở về biện pháp. Nếu như cô câu nghĩ muốn trở về, chỉ cần nói với ta một tiếng. Đinh Hiểu ngụ ý chính là nói cho Tô Ninh có thể không cần loại kia đặc thù xuyên việt phương thức. Tô Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu con mắt, mà Đinh Hiểu con mắt đồng dạng trong suốt, từ trong mắt của hắn nhìn không ra bất kỳ nêu đồ. Mang ta trở về, ngươi biết ta là ai không? Tô Ninh đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái, trong lời nói có một loại nào đó đe dọa ý vị, ánh mắt cũng đi theo lăng lệ. Tựa hồ nàng còn có cái nào đó Đinh Hiểu không biết thân phận. Đinh Hiểu khen những mảy. Nàng là Tô Khả Khả cô cô, là Mộ Tuyết Thân mẫu, Âu Dương Tuần Thế tử. Những này còn chưa đủ à? Cô, cô có ý tứ là? Tô Ninh trầm ngâm rất lâu, hai mắt một mực không hề rời đi Đinh Hiểu con mắt. Đinh Hiểu ánh mắt không có né tránh. Rất lâu, Tô Ninh nói. Tất nhiên ngươi đến từ vạn tướng đại lục, liền hẳn phải biết linh sát ta. Biết. Đinh Hiểu đáp. Linh sát là linh tương phản vệ sản vật, chỉ có tại chủ nhân tử vong lúc, tương hồn mới có cơ hội phản vệ chủ người linh hồn. Có thể là ngươi biết, nếu là linh tướng đủ cường đại, có thể trực tiếp dung hợp linh hồn sao? Dung hợp linh hồn Đinh Hiểu trừng bò mắt. Trường hợp này, tựa hồ cùng đinh linh linh tướng có chút tương tự. Linh tướng không bị tự thân không chế, có cùng chủ nhân linh hồn chống lại năng lực. To Ninh tiếp tục nói, làm linh tướng dung hợp linh hồn, hắn chính là một loại khác hình thái linh sát, một loại còn sống linh sát. Đinh Hiểu lập tức lông tơ đứng thẳng. Hắn cơ hồ là ngay lập tức nghĩ đến một người, Thường Nguyên Na. Tô Ninh chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn hướng bên ngoài viện dừng trúc. Năm đó, ta nắm giữ một khối thạch bản, khối kia thạch bản có thể đem loại này trạng thái chuyển hóa thành khác một loại trạng thái kỳ diệu, ở một mức độ nào đó áp chế linh tướng, cường hóa bản thể linh hồn cường độ. Có thể là về sau, ta đem khối này thạch bản cho người khác. Hiện tại, chỉ cần ta rời đi nơi này, ta liền không còn là ta chương 720, Mộ Tuyết thân thế, chương 720, Mộ Tuyết thân thế. Đinh Hiểu khiếp sợ rất lâu, trầm qua thần phía sau, mờ mịt hỏi, cái kia, cái kia linh tướng tới trình độ nào? sẽ đảo khách thành chủ. Tô Ninh Tử tôi nói, ngươi có lẽ từ thạch bản bên trên biết được chúng thần đại kiếp. cựu thần vẫn lạc về sau, thần đồ không còn, linh tướng sư cực hạn, ngừng lưu tại cựu tinh linh thần, không cách nào đột phá. Nhưng trên thực tế, cựu tinh linh thần có hai đạo khảm, là hiện nay mọi người không cách nào đột phá. Đạo thứ nhất khảm là cảnh giới bình cảnh, cựu tinh linh thần, linh cung giống như mênh mông tinh hải, chẳng những ẩn chứa tướng lực, càng có minh mông tinh thần chi lực, có thể đến loại này trình độ, còn làm sao tăng lên tinh cung, không tăng lên tinh cung, lại như thế nào đột phá cảnh giới bình cảnh. Đạo thứ hai khảm, linh tướng sư tự thân tăng lên đã đạt đến cực hạn có thể là một chút linh tướng lại không có lúc này nếu vì tăng lên thực lực bản thân tùy tiện tăng lên linh tướng đẳng cấp kết quả chính là linh tướng vượt ra khỏi linh tướng sư không chế mà kết quả biến thành trở thành một loại ý nghĩa khác bên trên linh sát cho nên linh tướng sư muốn đột phá cựu tinh linh thần chẳng những phải nghĩ biện pháp đột phá linh cung cực hạn cũng muốn đối phó thực lực mất khống chế linh tướng mà bản thân cái này chính là mâu thuẫn bởi vậy bao nhiêu năm rồi đã không có người đột phá cựu tinh linh thần cảnh đinh hiểu đã được tại nơi đó bình thường mà nói linh tướng sư tăng lên cảnh giới trình tự là tăng lên linh tướng đẳng cấp dựa vào càng mạnh linh tướng trợ giúp chính mình cường hóa linh cung hoàn thành cảnh giới tăng lên sau đó lại đem năng lực khác như nhục thân cường độ năng lực thực chiến tăng lên có thể là tại cựu tinh linh thần cảnh gặp phải một vấn đề trước tăng lên linh tướng linh tướng sẽ phản vệ mà còn liền tính tăng lên linh tướng linh tướng sư bởi vì không cách nào tiếp tục tăng lên bản thân linh cung cảnh giới cũng vô pháp tăng lên mà không tăng lên linh tướng theo dựa vào chính mình linh cung thu nạp tướng lực tinh thần chi lực đầu tiên đối tại bình thường người mà nói bản thân chính là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc thứ nhì lại trở lại đạo thứ nhất hãm Linh tướng sư linh cung đã không cách nào tăng lên. Vô luận dùng loại nào phương pháp, cũng không thể đột phá cựu tinh linh hoàng cực hạ. Cái kia, thạch bản đâu? Thạch bản có thể trợ giúp linh tướng sư hoàn thành loại này đột phá sao? Đinh Hiểu thất thần mà hỏi. Có khả năng, nhưng Tô Ninh xoay người lại nhìn hướng Đinh Hiểu. Thạch bản bị cho rằng là cựu thần còn sót lại năng lực. Tất nhiên cựu thần bọn họ có thể đột phá cựu tinh linh thần. Vậy bọn hắn lưu lại năng lực, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành loại này đột phá. Thế nhưng, mọi người cũng đã sớm ý thức được, có lẽ thần đồ Thạch bản cũng vô pháp trợ giúp mọi người đột phá cựu tinh linh thần. Đệ nhất, ngươi cũng đã phát hiện, thần đồ thạch bản bản thân tăng lên, càng nhiều là đối linh tướng tăng lên. Tăng cường linh tướng thực lực, ngược lại sẽ để cho chúng ta càng thêm khó mà khống chế linh tướng. Mà thần đồ thạch bản đối linh tướng sư tăng lên, kỳ thật không tại năng lực, mà tại thạch bản ẩn chứa những cái kia cảm nộ bên trong. Những cái kia cựu thần bọn họ cảm nộ, mới thật sự là đột phá bình cảnh mấu chốt. Có thể tiếp nối là, cho dù là cựu tinh linh thần, cũng vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ thần minh bọn họ cảm nộ. Thứ hai, ngươi có thể góp đủ trọn vẹn thạch bản sao? Lĩnh Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, vấn đề này đơn giản sáng tỏ, thế nhưng đã đủ để chứng minh lớn nhất chỗ khó. Tôn Ninh khẽ mỉm cười, nói: "Thu thập không đủ thạch bản, dạng này lại tăng lên lĩnh ngộ thần minh cảm ngộ độ khó, liền thạch bản đều góp không được đầy đủ, làm sao hoàn chỉnh cảm ngộ đâu?" Nghe đến đó, Đinh Hiểu cuối cùng biết vì sao bao nhiêu năm rồi đã không có thần minh xuất hiện. Xét đến cùng, vậy mà là vì linh tướng sư một mực dựa vào năng lực linh tướng. Tam trọng thiên phía sau, những cái kia khuôn mặt đáng sợ linh sát gần như tuyệt tích, thế nhưng, thần kỳ là, một loại càng cường đại linh sát lại cản trở tất cả linh tướng sư thành thần con đường. Trở ngại lớn nhất, thế mà đến từ chính chúng ta Đinh Hiểu thì thào nói: "Thật sự là thành cũng linh tướng, bại cũng linh tướng." đột nhiên, Đinh Hiểu nghĩ đến vừa vặn bị chính mình xem nhẹ một chi tiết, hắn kinh ngạc nhìn hướng Tô Ninh, cô cô là cựu tinh linh thần. Tô Ninh mặt không gợn sóng, lạnh nhạt nói, cựu tinh linh thần lại như thế nào? Đột phá thất bại, ta hiện tại đã không thể rời đi Tô gia được bước. Tất nhiên nói đến đây, ta cũng không ngại nói cho ngươi, cựu tinh linh thần đột phá thất bại phía sau, sẽ xuất hiện một cái có thể xuyên việt đến vị trí đại lục tinh thần chi môn, mà ta chính là từ chỗ kia tinh thần chi môn ngoài ý muốn tiến vào vạn tướng đại lục. Chỉ là chúng ta tạo thành tinh thần chi môn không cách nào thời gian dài duy trì, chỉ có thể tồn tại một đoạn thời gian, một khi linh tướng hoàn thành tăng lên xuất hiện phản vệ dấu hiệu, tinh thần chi môn liền sẽ biến mất. Từ một điểm này, chúng ta suy đoán, hiện tại lâu dài tồn tại tinh thần chi môn, kỳ thật chính là những cái kia thần minh lúc trước đột phá phía sau lưu lại. Chỉ là, bọn họ đột phá là mãi mãi, cho nên những cái kia tinh thần chi môn sẽ không biến mất, chỉ là cực kỳ ẩn ngấp mà thôi. Đinh Hiểu Trừng to mắt, một mực quấy nhiều hắn nhiều năm rất nhiều vấn đề, tại Tô Ninh nơi này được đến giải đáp. Thương Nguyên Nga, chẳng lẽ cũng là tùy tiện đột phá, cuối cùng thất bại cựu tinh linh thần. Thất bại phía sau nàng sáng tạo một chỗ tinh thần chi môn, bị xuyên việt đến vạn tướng đại lục, quen biết vị tướng quân kia. Không đối Nàng không hề rời đi vạn tướng đại lục, nàng linh tướng đã hoàn thành phản vệ. Cũng chính là nói, cùng vị tướng quân kia nói chuyện yêu đương, kỳ thật không phải thường nguyệt nga bản nhân, mà là tình nhân ti linh sát. Cái này cũng giải thích vì sao thường nguyệt nga mộ bên trong sẽ có thiên công tạo vật cảnh loại này, xa siêu việt hơn xa vạn tướng đại lục, thậm chí bất kỳ một cái nào thấp hơn thất cấp đại lục nhận biết bảo vật. Mà Tô Ninh, thì lựa chọn tại tinh thần chi môn biến mất phía trước, trở về tô gia, lại thông qua tô gia hiệp trợ bảo đảm chính mình không có biến thành linh sát. Bất quá đinh hiệu lại nghĩ tới một vấn đề, hắn bối rối đứng lên, vội la lên, cô cô. Ngươi nói ngươi phía trước có một khối trợ giúp ngươi áp chế linh tướng thạch bản, cho nên ngươi mới chọn lựa chọn thử nghiệm đột phá. Đối, Tô Ninh nói, chính là bởi vì có khối kia thạch bản, gia tộc mới đồng ý ta thử nghiệm đột phá, chỉ tiếc, ta vẫn như cũ thất bại. Bất quá, bởi vì khối kia thạch bản nguyên nhân, ta mới có đầy đủ nhiều thời giờ, tại vạn tướng đại lục, quân biết nhiều người như vậy. Đinh hiểu triệt để minh bạch. Âu Dương Tuân tại sao lại gặp phải đến từ thất cấp đại lục Tô Ninh, thậm chí còn sinh ra Âu Dương Mộ Tuyết. Đại khái Âu Dương Tuân tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình cưới chính là một vị cựu tinh linh thần. Như vậy, còn sót lại một vấn đề cuối cùng. Cô cô, ngươi nói ngươi đem ngươi thạch bản để lại cho người khác, người kia có phải là Âu Dương Mộ Tuyết? Tô Ninh nhìn hướng Đinh Hiểu, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi thăng ra, nàng là nữ nhi của ta, vẫn là tại ta đột phá phía sau sinh hạ, nàng linh tướng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Ta vốn định mang nàng đồng thời đi pháp võ đại lục, nhưng nghĩ tới ta tình huống chưa hẳn có thể được đến khống chế, cuối cùng không có mang đi nàng, chỉ có thể đem nữ hoa thạch bản để lại cho nàng. Chỉ là ta tại trong cơ thể nàng bày ra phụ trận, nàng hẳn còn chưa biết thạch bản tồn tại. Đinh Hiểu lông mày nhảy lên, Âu Dương Mộ Tuyết trời sinh liền có một khối thạch bản. So Lập Nhi còn sớm, chương 721, Nghiệt Hồn Đan thử thách, chương 721, Nghiệt Hồn Đan thử thách. Tô Ninh lời nói, để gần như một mực là tự học đinh hiểu, minh bạch rất nhiều sự tình. Nhưng cùng lúc, đinh hiểu cũng rất kinh ngạc, Tô Ninh tại không biết thân phận chân thật của mình dưới tình huống, thế mà đối hắn nói nhiều như thế. Tô Ninh nhìn ra đinh hiểu lo nghĩ giống như, nói, "Đinh hiểu, khả khả mặc dù thích hồ đồ, thế nhưng nha đầu kia từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, ta tin tưởng ánh mắt của nàng. Mà ngươi cùng Bạch Nhi một trận chiến, để ta càng thêm tin tưởng phán đoán của ta, ta tin tưởng ngươi là một cái trọng tình nghĩa người." Đinh hiểu ngưng trọng nhìn xem Tô Ninh chờ nàng nói tiếp. Cho nên, lần này ta tìm ngươi đến, lại đem trước kia chuyện cũ nói cho ngươi, nhưng thật ra là muốn để ngươi giúp ta làm một chuyện. Nói xong, Tô Ninh hai mắt đứng đỏ, ánh mắt bên trong lại có một tia khẩn cầu ý vị. Không cần Tô Ninh mở miệng, Đinh Hiểu liền đã biết nàng muốn nói cái gì. Nàng muốn để chính mình đem Mộ Tuyết mang tới. Theo lý thuyết, dù cho Tô Ninh không nói, Đinh Hiểu cũng có thể đi làm. Chỉ là hiện tại vấn đề là, chờ hắn rời đi Tô gia thời điểm, đại khái chính là Tô gia biết nói ra chân tướng thời điểm, đến lúc đó, hắn sợ là không cách nào lại bước vào Tô gia nửa bước. Quả nhiên, Tô Ninh một tay nắm lấy Đinh Hiểu cổ tay, Vội Văn nói: Ta tại Tô gia ở 30 năm, ta cho rằng đời ta cũng không thể gặp lại Mộ Tuyết, thậm chí liền một cái Vạn Tướng Đại Lục người đều không gặp được. Thang đến ngày đó ngươi chính miệng nói ra ngươi đến từ Vạn Tướng Đại Lục. Vừa vặn ngươi nói, ngươi cùng Mộ Tuyết vẫn là bằng hữu. Đinh Hiểu, ta cầu ngươi đem Mộ Tuyết mang tới, để ta xem một chút nàng, cho dù một cái cũng tốt. Đinh Hiểu tóc mày, hắn không là đang nghĩ làm sao từ chối Tô Ninh, mà là nghĩ đến làm sao thực hiện chuyện này. Trầm mặc một lát, Đinh Hiểu mở miệng nói: Cô, ta vẫn là gọi ngài Tiền Bối à, Tiền Bối. Ta muốn hỏi một chút, nếu như ta có một ngày đắc tội Tô gia, có biện pháp nào có thể được đến Tô gia tha thứ sao?" Tô Ninh kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, "Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy?" Nói rất dài dòng, tiền bối có thể bảo cho. Đinh Hiểu nói, "Việc này cùng ta có thể hay không mang Mộ Tuyết trước đến có quan hệ, mà còn cũng sẽ không thương tới Tô gia căn bản lợi ích. Nếu như Tô gia không tha thứ hắn, liền tính hắn có thể mang Mộ Tuyết đến thất cấp đại lục, sợ cũng vô pháp lại đến Tô gia." Tô Ninh mặc dù không biết Đinh Hiểu nói tới, đến cùng là chuyện gì, nhưng Đinh Hiểu nói việc này cùng Mộ Tuyết có quan hệ, nàng liền không thể ngồi yên không để ý đến. Cẩn thận suy nghĩ một lát sau, Tô Ninh nói, Tô Gia dù sao không phải bình thường gia tộc, liền tính ta có thể thay ngươi cầu tình, Tô Gia cũng có Tô Gia quý cũ. Câu trả lời này không có vượt quá Đinh Hiểu dự đoán, hắn tiếp tục nghe lấy. Nếu như là không có thương tổn cùng Tô Gia căn bản sự tình, muốn có được Tô Gia tha thứ, trừ thành tâm xin lỗi bên ngoài, ngươi cũng muốn tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nếu như là thương tới Tô Gia căn bản, đại khái chỉ có một loại kết quả. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, xem ra chuyện này hắn là không cách nào trốn tránh. Tô Ninh nhìn xem tâm sự nặng nề Đinh Hiểu, lời nói thấm thiế thua trận, Đinh Hiểu, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, nếu như ngươi đồng dạng tin tưởng ta. Nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi còn không có làm ra có lỗi với Tô gia sự tình, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp." Đinh Hiểu than nhỏ một tiếng. "Nếu là sớm gặp phải Tô Ninh vậy cũng tốt, đáng tiếc liền Tô Khả Khả cũng không biết Tô Ninh thân phận chân thật, nàng cũng đinh hiểu quan hệ. Mà bây giờ, sự tình đã phát triển đến không thể quay đầu trình độ. Nếu để cho Tô Ninh biết, chính mình lấy nàng nữ nhi phía sau, lại cưới hỏi đàng hoàng cháu gái của nàng, Đoan Trừng tại chỗ liền muốn trợ mà ra. Muốn nói cưới Tô Khả Khả làm tiếp phòng coi như nói không được, nhưng hắn phía trước làm sao có thể nói muốn cưới Tô Khả Khả làm tiếp đâu? Tóm lại Hiện tại Đinh Hiểu không cách nào đem tình hình thực tế nói thẳng ra. Chầm mặc một lát, Đinh Hiểu nói, "Tô Ninh tiền bối, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang Mộ Tuyết tới gặp ngươi. Nếu có thể lời nói, ta cũng sẽ đem Lăng Tiêu điện chủ cùng Lập Nhi cũng cùng nhau mang đến." "Lập Nhi? Ngươi, ngươi nói là cháu ngoại của ta?" Tô Ninh trong mắt tràn đầy ước mơ, phản phất nhìn thấy cùng ngày xưa người yêu, cùng nữ nhi, ngoại tôn đoàn tụ hình ảnh. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Tô Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, vội la lên, "Không được! A Tuấn hắn, hắn không có ngươi thực lực như vậy." Nhắc tới, muốn nói tư định trung thân Tô Ninh có thể so với Tô Khả Khả tư lịch ra hơn. Từ Tô Hương Tổ đối Tô Khả Khả thái độ, không khó coi ra Tô gia đối với dạng này gia tộc tử đệ đều cực kỳ khắc nghiệt. Âu Dương Tuấn nếu tới, sợ rằng cũng phải đối mặt cùng Đinh Hiểu đồng dạng thử thách. Đinh Hiểu trầm tư một lát, kiên định nói, "Chuyện này ta đến nghĩ biện pháp. Ta nhất định sẽ để các ngươi một nhà đoàn viên. Qua nhiều năm như vậy, Đinh Hiểu đều không có làm mộ Tuyết làm cái gì, đây là hắn bồi thường mộ Tuyết biện pháp tốt nhất. Thật có thể chứ? Đinh Hiểu nhất định kiệt lực mà làm. Đinh Hiểu nói xong, Tô Ninh cuối cùng có động dung, "Cái kia, vậy ngươi lúc nào thì trở về?" Chờ đinh Hiểu quyết định tại không cần thiết lừa gạt nhạc mẫu dưới tình huống, tận lực ăn ngay nói thật, chờ ta cầm tới niết hồn đan phía sau, ta lập tức trở về vạn tướng đại lục. Niết hồn đan, ngươi xuất hiện thạch bản phản vệ hiện tượng. Tô Ninh kinh ngạc nhìn hướng đinh Hiểu. không phải ta, là bằng hữu của ta. Tô Ninh gật gật đầu, nàng có thể nhìn ra đinh Hiểu trên thân chưa từng xuất hiện dị thường, có thể là, liền tính ngươi bây giờ đã coi như là nửa cái tô gia nhân, nhưng muốn cầm tới niết hồn đan, còn cần thông qua cực kỳ khó khăn khảo hạch. Đinh hiệu vội vàng hỏi, thiên bối có thể biết là cái gì khảo hạch sao? Cựu trào kim long biết sao? Tô Ninh nhìn hướng đinh hiệu đầm lầy bên trong cái kia. Đinh Hiểu lập tức liền nghĩ đến Tô Khả khả nâng lên, Tô gia hàng xóm. Tô Ninh gật gật đầu, Cựu Trảo Kim Long nắm giữ chín đại nguyên tố linh tường, không những như vậy, nó mỗi một cái kim trảo chính là một thanh thần khí, làm chín đại nguyên tố đều xuất hiện, có thể hủy thiên diệt địa, hỗn loạn thiên địa. Cùng là cựu Tinh Linh Thần, cho dù là trạng thái đỉnh phong ta, cũng không thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Mà Nguyết Hồn đang thử thách, chính là muốn tại cựu Trảo Kim Long thủ hạ, chống đỡ Cửu Trảo Kim Long 3 lần công kích. Không quản ngươi là chiến nệ, chiến diện ngăn cản, vẫn là dùng linh phù, pháp bảo, thậm chí hộ giáp, chỉ cần ngươi có thể chống nổi 3 lần công kích liền coi như là thông qua khảo hạch. Thế nhưng, linh thần cảnh phía dưới, có thể tại cửu trảo kim long trên tay đi đến ba chiều, toàn bộ Tô ra, không, cao hơn một tay số lượng. Đinh Hiểu Trừng to mắt, linh thần cảnh phía dưới, toàn bộ Tô ra, không, cao hơn 5 người có thể thông qua cái này khảo hạch. Tô Bạch mặc dù cường, nhưng nếu biết rõ, hắn chỉ là lục tinh thần nguyên cảnh, mà còn, chỉ có một khối thạch bản. Tô Ninh nhìn thấy đinh hiệu vô kế khả thi, than nhẹ một tiếng, ngươi cùng Tô Bạch một trận chiến, ta đại khái nhìn một chút. Ngươi thủ thắng chủ yếu dựa vào là Càn Khôn Điên Phục, có thể là Kim Long công kích, là ngươi không thể thừa nhận, tin tưởng ta, ngươi Càn Khôn Khuynh phúc tốt nhất đừng dùng, nếu không, đại khái còn không đợi ngươi xuất thủ, cũng đã bị Kim Long tướng lực cùng tinh thần chi lực no bạo. Tô Ninh thế mà nhìn ra Càn Khôn Điên Phục nguyên lý, không hổ là cựu tinh linh thần. Nhưng cùng lúc, chính là bởi vì Tô Ninh ánh mắt đột ngạc, Đinh Hiểu không thể không thận trọng cân nhắc đề nghị của nàng. Hắn một cái tam tinh thần hư, nếu là liền cựu tinh linh thần công kích đều có thể phản vệ, cái kia ngược lại không bình thường. Nhưng mà, sở đại ca thời gian đã không nhiều lắm. Đột nhiên, Đinh Hiểu cấp thiết nhìn hướng Tô Ninh ông vừa nói, tô ninh tiền bối, xin hỏi tô gia nhưng có chỗ tu luyện. Thự nhiên có, nhưng ngươi chỉ có thể là nửa cái tô gia nhân, mà còn thân phận số hổ. ta đoán chừng ngươi nhiều nhất chỉ có thể sử dụng nửa tháng. nửa tháng, hẳn là đủ. đinh hiểu hung hăng nói. chương 722 ngọc tô động, chương 722 ngọc tô động. từ tô ninh nơi đó trên đường trở về, đinh hiểu một mực đang suy nghĩ. tô ninh bị nhốt tô gia mấy chục năm, đại khái tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, có một ngày có thể gặp phải chính mình cái này đến từ vạn tướng đại lục người. chính vì vậy. Đinh Hiểu chính là Tô Ninh hy vọng duy nhất, nàng mới sẽ đem những này bí ẩn sự tình nói cho chính mình. Ai Đinh Hiểu thở dài một hơi, nghĩ đến về sau còn muốn đối mặt vị này nhạn mẫu, hắn đã cảm thấy một trận đau đầu. Sẽ không phải đem ta đánh chết ta. Đinh Hiểu không ngừng lắc đầu. Nghĩ một lát, Đinh Hiểu cảm thấy vẫn là đem chuyện này thả một chút ta. Hắn đưa tay nhìn hướng lòng bàn tay ngọc bài. Đây là một khối u lục sắc thông thấu lệnh bài, trên đó viết Tô Ninh danh tự. Cầm cái này tấm lệnh bài, Đinh Hiểu có thể sử dụng Tô gia cao nhất cấp bậc tu luyện bí cảnh, thế nhưng chỉ có thể sử dụng 15 ngày. Vượt qua 15 ngày nhất định phải ra chủ đích thân phê chuẩn, Đinh Hiểu cũng không cho rằng Tô Hưng Tổ bị ép đồng ý mình cùng Khả Khả hôn sự, còn có thể lập tức đem chính mình làm thành chân chính nữ tế. Húm hổ, vừa đến Tô gia liền đi tu luyện, bao nhiêu sẽ để cho người sinh nghi Đi đến nửa đường, Khả Khả liền từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hai cánh tay đặt ở bên mặt, năm ngón tay chật mở, Giả vờ chính mình là một cái lão hổ. A, Tô Khả Khả hô to một tiếng. Có thể Đinh Hiểu một chút phản ứng cũng không có, chỉ là hờ hững nhìn xem Tô Khả Khả, ngươi làm gì? Ách, đe dọa ngươi à? Đinh Hiểu nhìn một chút đần độn Tô Khả Khả. Ngươi giả dạng làm một con mèo làm ta sợ. Tô Khả Khả bộ dạng dung mạo thanh thuần như người, hai cái tay nhỏ yếu đuối vô cốt, mặc dù biểu lộ thoạt nhìn dữ dằn, nhưng nếu là nghĩ bằng cái bộ dáng này dò người, thực tế có chút khó. Chẳng những không một chút nào đáng sợ, còn có chút đáng yêu. Tô Khả Khả gặp chính mình đột nhiên tập kích không có hiệu quả, biểu môi đi theo Đinh Hiểu bên cạnh, "Cắt, ngươi mới làm mèo đâu." Đinh Hiểu lúc này lo lắng, cũng không tâm tình cùng Tô Khả Khả nói đùa, chỉ là tối đầu chính mình đi. "Uy, cô cô ta tìm ngươi làm gì?" Đinh Hiểu không yên lòng nói, "Tùy tiện Hàn Huyên một chút mà thôi." "Tùy tiện Hàn Huyên một chút." Ta từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có tìm ta tùy tiện tán gẫu quá. Đinh Hiểu nhìn hướng tô Khả Khả, nhớ tới tô Ninh tình cảnh, chính mình vừa tới tô gia, nàng liền biết chính mình đến từ Vạn Tướng Đại Lục, cũng chính là nói, nàng kỳ thật cũng đang chú ý chính mình. Chuẩn xác mà nói, là quan tâm khả khả. Chỉ tiếc, nàng không cách nào rời đi phổ viên, không biết bên kia có phải là có lợi hại gì phụ trận, có thể là cứ như vậy, liền để tô Khả Khả cho rằng nàng vị cô cô này, chẳng những nào có chút vấn đề, mà còn đối với chính mình từ không quan tâm. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu nói, cô cô ngươi kỳ thật rất bình thường, mà còn, nàng cũng rất quan tâm ngươi quan tâm ta, ta làm sao không biết, tô khả khả một mặt không tin, khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác, đinh hiểu cũng không tốt lại giải thích, chỉ có thể nói nói, về sau ngươi liền biết, đúng, hiện tại cha ngươi bên kia thế nào? hắn nói, tình huống của chúng ta không thích hợp lộ ra, cho nên liền không thông báo người ngoài, chỉ là đem ra tộc hoạch tâm nhân viên triệu hồi, cho chúng ta bổ sung một chàng huân lễ. đại khái nửa tháng sau, ta mấy cái kia ca ca tỷ tỷ liền đều trở về. đinh hiểu gật gật đầu, nửa tháng, cái kia vừa vặn, ngươi dẫn ta đi ngọc tô phong. ngọc tô phong, đó là chúng ta tô gia tốt nhất tu luyện bí cảnh không có trưởng bối cho quyền, chúng ta đều không thể đi vào. Đinh Hiểu không có nhiều lời, chỉ là cầm trong tay lệnh bài biểu hiện ra cho Tô Khả Khả, "Hôm nay liền mang ta đi, nếu muốn cầm tới Niết Hồn Đan, ta thời gian rất căng." Tô Khả Khả khiếp sợ nhìn xem đinh hiểu lệnh bài trong tay, nghi vấn trong lòng càng nhiều. Có thể là nàng nhìn thấy Đinh Hiểu trong mắt sốt ruột, cuối cùng đem nghi vấn đè xuống, trung điệp gật gật đầu, "Ta dẫn ngươi đi." 8. Ngọc Tô Phong Thủ Sơn người là một vị còn xuống lao giả, tuy nói là Tô gia hạ nhân, nhưng Tô Khả Khả nhìn thấy hắn, cũng muốn hô một tiếng sơn bá. Sơn bá nhìn thấy Tô Ninh lệnh bài phía sau, không có hỏi nhiều một câu nói nhảm trực tiếp cho qua. Khả Khả nói đem Đinh Hiểu đưa đến bí cảnh nhập khẩu, Sơn Bá cũng không có ngăn đón, chỉ là yên lặng đi theo phía sau hai người. Bí cảnh nhập khẩu tại giữa sơn núi một tòa thác nước bên trong, trên đường Tô Khả Khả giới thiệu một chút chỗ này tu luyện bí cảnh. Thất cấp đại lục tu luyện bí cảnh tự nhiên không phải ngũ cấp đại lục có thể so với. Ngọc Tô động bên trong, chẳng những tập hợp tướng lực, mà còn đến ban đêm, có thể tụ khép lại tinh thần chi lực. Cho dù là tại pháp võ đại lục, có khả năng đối hấp thu tinh thần chi lực có trợ giúp bí cảnh, đều không ngoại lệ đều là cấp cao nhất. Đang lúc nói chuyện, Tô Khả Khả đã mang theo Đinh Hiểu đi tới phía Đông Ngọc lưu bộ bộ phía trước. Xuyên đầu qua phi chạy thẳng xuống dưới thác nước, mơ hồ có thể nhìn thấy thác nước thủy liên phía sau có một chỗ sơn động. Nơi đó chính là Ngọc Tô động, Tô gia tốt nhất tu luyện bí cảnh. Tại tiến vào Ngọc Tô động phía trước, Đinh Hiểu quay đầu nhìn hướng Tô Khả Khả, hắn có chút không yên lòng lưu Khả Khả một người ở bên ngoài. Thế nhưng hắn lại nghĩ tới tưởng đại ca tính mệnh đáng lo, hắn đã không có thời gian chậm trễ. Cuối cùng, Đinh Hiểu không có mở miệng, thả người nhảy lên, vượt ngang mấy chục mét phía sau, không vào nước màn, vào sơn động bên trong. Chờ Đinh Hiểu đi rồi, cái kia to lớn thác nước, thế mà nháy mắt là nước. Thác nước màn nước biến mất phía sau. Ngọc Tô động có thể thấy rõ ràng, thạch môn hai bên trái phải màu xanh sẫm ngọc thạch hơi sáng lên, nói rõ ngọc Tô động lúc này có người sử dụng. Tô Khả Khả đứng tại chỗ ngơ ngác lặng chờ chỉ chốc lát, đang chuẩn bị quay người cách, quay người lại, khi thấy Sơn Ba chính đang nhìn mình. "Sơn Bá, ngươi, ngươi còn chưa đi à? Sơn Ba khẽ mỉm cười, nếp nhăn trên mặt đều mở rộng rất nhiều, "Tiểu Khả Khả, ngươi là thích tiểu tử kia?" Tô Khả Khả nhíu mày muốn giải thích, nhưng nghĩ lại, nàng lại không thể giải thích. Tuy nói Sơn Ba có thể thăm cơ ngọc Tô phòng, không biết đinh hiểu kỳ thật chính là chính mình vị hôn phu, nhưng nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Vạn nhất lộ ra chân ngựa, vậy lần này kế hoạch liền triệt để thất bại. Ách, Sơn Bá, ta, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Tô Khả Khả vội vàng nhảy nhảy nhót nhót xuống núi. Sơn Bá cũng không đợi kịp, nhìn xem Tô Khả Khả đi xa bóng lưng, nhịn không được cười lên. Cho rằng lão già ta cái gì cũng không biết. Nha đồng đốc, người không biết, là chính ngươi. Chỉ bất quá, Ninh Nhi làm sao sẽ đem lệnh bài cho tiểu tử này, kỳ quái. 8. Đinh Hiểu lúc này đã tiến vào trong động, nhưng lại không có hoàn toàn tiến vào. Từ động khẩu sau khi đi vào, Đinh Hiểu liền đứng tại một chỗ chật hẹp trên vách đá dựng đứng dưới chân là một tòa lớn hồ nước lớn. Từ đỉnh đầu lỗ lớn, đại lượng dòng nước chút xuống, rót vào lớn trong hồ. Núi nội bộ có một tòa hồ, hơn nữa còn có thác nước. Phiên này kỳ cảnh để người lấy làm kỳ. Tô Khả khả nói, tiến vào Ngọc Tô động phía sau, ở bên trong tìm tới tu luyện bộ đoàn liền có thể tu luyện. Đinh hiểu ở xung quanh chật hẹp vách đá biên giới đồng thời không tìm được cái gì bộ đoàn. Khi ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn hướng mặt hồ thời điểm, đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Đỉnh đầu dòng nước chú xuống, rơi vào trên mặt hồ, tạm thành một đạo dòng nước xiết thác nước, thác nước dòng nước cùng mặt hồ va chạm, bọt nước vẩy ra, mặt hồ mênh liệt. Mà liên tại thác nước cùng mặt hồ tiếp xúc vị trí, mặt hồ bị không trung dòng nước xung kích, lộ ra một phương bệ đá. Cái kia bệ đá bóng loáng bằng thẳng, đúng như một đoàn bộ đoàn, vừa vặn có thể dung nạp một người ngồi xếp bằng. Đinh Hiểu không do dự nữa, nhảy lên một cái, nhảy vào trong hồ, bơi về phía phương kia bệ đá. Nhìn chăm chăm thác nước dòng nước xung kích, Đinh Hiểu chợt vật bỏ lên bóng loáng bệ đá, ngồi xếp bằng. To lớn dòng nước đánh thẳng vào Đinh Hiểu thân thể, nhưng cùng lúc, Đinh Hiểu cũng đã cảm giác được trong nước gần chứa đồng đậm tướng lực, thậm chí thiên thủy rơi xuống phía sau, còn cuốn theo một ít tinh thần chi lực. Quả nhiên là nơi này Đinh Hiểu toàn thân đã bị xông đến nước đấm, nhưng trong lòng lại giấy lên hỏa diễm. Nắm chặt thời gian, thay nén thứ 7 linh tướng a. Chương 723, thứ 7 linh tướng, chương 723, thứ 7 linh tướng. Ngọc Tô Động không có có thời không lưu thế, thế nhưng rồi dạo vô cùng tướng lực, cùng với liên tục không ngừng tinh thần chi lực nhưng là Đinh Hiểu chưa bao giờ từng gặp phải. Tại chỗ này tu luyện hiệu quả, so tại Vọng Thu Sơn bí cảnh mạnh quá nhiều. Vọng Thu Sơn nguyên bản tướng lực cũng không bằng nơi này, mà còn Thái Bạch môn vì kiếm lấy càng nhiều bạch tinh hạch, còn đem Vọng Thu Sơn chia mấy trăm cái tiểu nhân phòng tu luyện, đem Vọng Thu Sơn tướng lực chia cắt thành rất nhiều phần. Thế nhưng tại chỗ này, cả tòa Ngọc Tô Phong bên trong, chỉ có Đinh Hiểu một người tại tu luyện. Dạng này vừa so sánh, cả hai trên lệch liền cực kỳ rõ ràng. Trong núi thác nước bên trong, Đinh Hiểu bỏ đi áo, ngồi xếp bằng. To lớn lực trùng kích cũng không ảnh hưởng hắn cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện. Dưỡng dục linh tướng cần cực kỳ chuyên chú, mà còn cần đại lượng năng lượng. Đinh Hiểu bỏ đi tạp niệm, chuyên chú thai nghén mới linh tướng. Tại hắn tiến vào trạng thái tu luyện phía sau, dưới thân mặt hồ lấy hắn vị trí bệ đá làm trung tâm, tạo thành vòng xoáy. Thứ bảy tương ký tướng ký cầu, kia sáng so trước đó càng thêm rõ ràng. Tại Đinh Hiểu tu luyện đồng thời, thứ bảy tương kỹ thôn vệ tìm không đã bắt đầu tự mình vận chuyển tinh khiết tướng lực không ngừng tràn vào đinh hiệu nội thể không biết qua bao lâu đỉnh đầu bên ngoài sơn động đã không thấy tia sáng pháp võ đại lục tiến vào ban đêm tinh quang tung xuống bị thác nước mang vào sơn động cọ rửa tại đinh hiệu trên thân trong bất chi bất giác đinh hiệu đỉnh đầu những này khó nói lên lời tinh thần chi lực vậy mà không ngừng tụ tập tạo thành một mảnh hình như tinh vân vòng xoáy mà đinh hiệu như cũ chuyên chú dưỡng dục chính mình linh tướng ban mệnh linh cung bên trong tiểu gia hỏa bọn họ chính mắt không chấp nhìn xem một chỗ đất trống năng lượng tại linh cung bên trong thay đổi đến càng thêm dễ dàng phát giác bọn họ nhìn thấy một tia khí lưu màu trắng không ngừng tuần hướng cái hướng kia, từ nhỏ bé vòng xoáy dần dần mở rộng, đồng thời thay đổi đến càng ngày càng ổn định. Hắc Vũ cũng tại vây xem bên trong. Bất quá bây giờ Hắc Vũ, sớm đã bỏ đi ngăn cản Đinh Hiểu dựng dục linh tướng suy nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, hắn ngăn cản chẳng những không có giết chết Đinh Hiểu, ngược lại để hắn càng ngày càng cường đại. Có vết xe đổ, Hắc Vũ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Không biết người này lại sẽ dựng dục ra cái dạng gì linh tướng. Thần hư cảnh đã năm giữ tinh thần chi lực, lúc này dựng dục linh tướng chủ yếu là từ tinh thần chi lực tài ngăn. Cũng bởi vậy, có người đem thần hư, thần nguyên Linh thần ba đại cảnh giới dự dựng dục ra linh tướng, xưng là tinh thần linh tướng. Tinh thần linh tướng phạm chủ so trước đó linh tướng càng lớn, mà còn càng thêm không thể tưởng tượng. Trước đây, Đinh Hiểu liền thấy qua tô bạch song tử tinh linh tướng, đó là hắn phía trước chưa hề tiếp xúc qua linh tướng. Bởi vậy có thể thấy được, lần này Đinh Hiểu dự dựng dục ra linh tướng, rất khó dự đoán. Tốt nhất có thể ra một cái cùng bạn thần chi chủ thạch bàn trái ngược linh tướng. Hạp vụ nhỏ giọng nguyên rủa. Hai ngày sau, tại đầy đủ tướng lực cùng tinh thần chi lực bổ sung xuống, Đinh Hiểu trong cơ thể đoạn kia vòng xoáy đã càng ngày càng ổn định. Chỉ cần không có dự dục ra linh tướng, Đinh Hiểu cũng không dám có nửa điểm lơ đễnh. Ba ngày sau, gió xoáy rút đi, một cái quả trứng lớn màu trắng từ vòng xoáy bên trong hiện lên đi ra. Linh Thai thay nén tốt, Hắc Vụ lắc đầu. Quả nhiên sự tình chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, người này nhanh như vậy liền thuận lợi dựng dục ra Linh Thai. Bước kế tiếp chính là để Linh Thai phá bích. Bất quá lần này Đinh Hiểu tiến triển liền không có thuận lợi như vậy. Mười ngày sau, Đinh Hiểu Linh Thai không nhúc nhích tí nào. Hắc Hắc Hắc, tốt nhất thai nén không đi ra, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ chết tại cửu trảo Kim Long trên tay. Hắc Vụ mừng rỡ, đồng thời trong miệng cũng tại đưa đến, nhất định không muốn phá bích ta, không muốn phá bích ta. Giang giác một tiếng. Hắc vụ đột nhiên thần kinh siết chặt. Ngay sau đó, chứng lớn mặt ngoài dặn lức. "Cái này, ta cái này miệng quỷ đen, lần sau ta nhất định chúc ngươi tất cả thuận lợi." Hắc vụ hào gào nói. Bất quá Hắc vụ vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm chứng lớn. Tiểu gia hỏa đang cùng mặt khác linh tướng thảo luận. "Kỳ quái, vì cái gì ta cảm thấy ta mới tiểu đệ, hương vị so với các ngươi đều hương. Chi Vũ chiến phủ mặt không hề cảm xúc, đương nhiên, nó luôn luôn như vậy. "Ngươi có thể hay không đừng giả đánh chủ ý của chúng ta?" Chi Vũ chiến phủ nói, "Ngươi biết bên trong là cái gì sao? Thú loại vẫn là khí loại, ta cũng không biết ta" Tiểu Gia Hỏa lắc đầu nói: "Không bao lâu, linh thai bích mặt ngoài dọc theo mặt ngoài mảnh cái khe nhỏ, lập tức hoàn toàn rách ra. Chủ nhân phá bích thành công." Tiểu Gia Hỏa kích động nói: "Ngay sau đó, bọn họ đều nhìn về đinh hiệu tân linh tướng. Linh thai bích phá vỡ phía sau, bên trong xuất hiện một đoàn xương mù màu đen đoàn. Đoàn kia xương mù màu đen đoàn hiện ra hình chữ nhật răng dắp, nhưng thoạt nhìn không hề giống vật thật, nó càng giống là một loại nào đó trạng thái khí, ngược lại là cùng hắc vụ trạng thái có chút cùng loại. Chỉ bất quá hắc vụ là một mảng lớn xương mù màu đen, lơ lửng không cố định, không có cố định hình thái." nhưng cái này linh tướng lại từ đầu tới cuối duy trì hình chữ nhật bộ dạng hiện ra phi thường quy thì hình dạng hạch tâm của nó vô cùng ổn định một mực duy trì hình chữ nhật răng dấp chỉ là xung quanh có từng tầng từng tầng hấp vụ, vây quanh chính giữa hình chữ nhật hạch tâm phụ cận đúng vào lúc này đinh hiểu ý thức cũng tiến vào bản mệnh linh cung chủ nhân ngươi lại đạt được mới linh tướng tiểu gia hỏa kích động nói chỉ là đó là cái gì linh tướng a thật kỳ quái linh tướng đinh hiểu cũng có chút khó khăn hắn cùng linh tướng ở giữa có liên hệ có thể trực tiếp thông qua tư duy cầu thông trừ phi giống tiểu gia hỏa lúc trước đồng dạng chỉ lộ ra thân thể một bộ phận, lại hoặc là ngoại lai linh tướng, nếu không đinh hiểu là có thể trực tiếp lấy được phải tự mình linh tướng một chút đặc điểm. Ách, đại khái gọi nó mộ bia sẽ tương đối thích hợp a. Hắc Vũ, ngươi cũng tại a. Đinh Hiểu lập tức liền thấy Hắc Vũ. Ngươi lần nào dựng dục linh tướng, ta không tại. Hắc Vũ tức giận nói, nói hình như ta có thể rời đi ngươi linh cung giống như. Bất quá, tiểu tử ngươi cái thứ nhất tinh thần linh tướng, vậy mà liền dựng dục ra cái này linh tướng. Ai, là vận khí ta quá xui xẻo. Hắc Vũ than thở, đối Đinh Hiểu đến nói, đó phải là tin tốt. Tình nhân đi tới gần Đinh Hiểu bên cạnh, chủ nhân Ngươi gọi nó mộ địa, ta nói nó làm sao một mực là cái dạng kia, nguyên lai là một khối mộ địa. Đinh Hiểu nhìn qua đoàn kia hát vụ, còn nói thêm, chuẩn xác mà nói, nó phải gọi. Thử vong, Thử vong, hát vụ lặp lại chứ danh chữ, ngựa khí mờ mịt, nói, thần dụ cảnh bởi vì đã nắm giữ tinh thần trí lực, cho nên cái này một cảnh giới dưỡng dục linh tướng, thường thường có cực mạnh năng lực. Thần dụ cảnh bên trong, theo ta được biết, thường thấy nhất hẳn là tinh thể linh tướng. Ví dụ như ngươi lần trước gặp phải cái kia tối bạch, liền có một cái song tử tinh linh tướng. Thế nhưng tinh thể linh tướng đồng thời còn không phải tối cường linh tướng, chân chính cường đại linh tướng. Hẳn là đại đạo linh tướng, sinh tử, xem như người người đều không thể trốn tránh khỏi điểm cùng điểm cuối cùng. Tuy nói không nổi trùng cực đại đạo, nhưng cũng có như vậy một chút nói chi ý vị, cho nên nó là một loại đạo loại linh tướng. Nghe đến Hắc Vụ chua không lưu thu giới thiệu phía sau, Đinh Hiểu cũng đại khái hiểu rõ chính mình tân linh tướng, một loại nói loại linh tướng. Bất quá Hắc Vụ lời nói, Đinh Hiểu nhiều nhất chỉ có thể tin bốn thành, xem như phụ trợ linh tướng, cái này linh tướng đến cùng lợi hại hay không, vẫn là muốn nhìn tường kỹ làm sao. Đinh Hiểu lập tức phía trước đi kiểm tra tường kỹ, để Đinh Hiểu thất vọng là. Tại hiện có 7 cái tương kỹ bên trong, cùng đệ bắt linh tướng tương quan, chỉ có đệ nhị tương kỹ. Đinh Hiểu đệ nhị tương kỹ nặng bao nhiêu tiến giai hình thái? Theo thứ tự là tăng lên tướng lực bạo phát, tăng lên linh tướng hộ thể, tăng lên nụ thân cường độ, cùng với chủ linh tướng thay thế trả thái. Mà đệ bắt linh tướng tạo thành phía sau, mặt khác mấy cái tương kỹ chi nhánh đều không có thay đổi, nhưng đệ nhị tương kỹ lại nhiều ra tới một cái mới chi nhánh, cái này chi nhánh có một cái độc lập danh tự. dẫn sát nhập thể chương 724, thần kỹ chương bảy thần kỹ cái này Đinh Hiểu nhìn thấy cái này tương kỹ, cả người đều sợ ngây người. Hắn vội vàng cẩn thận xem xét đầu này mới diễn sinh tương kỹ. Liên quan tới tương kỹ tin tức trực tiếp tiến vào đinh hiệu trong đầu. Đem tử vong linh tướng chuyển đổi thành chủ linh tướng phía sau, có thể vào ngắn ngủi vượt qua sinh tử trạng thái. Tại cái này dưới trạng thái có thể sử dụng dẫn sát nhập thể tiến vào tí thời linh sát trạng thái. Tiến vào linh sát trạng thái phía sau, bản thể nhục thân đem được tăng lên rất cao. Trong đó nhất là nhục thân phòng ngự cùng chân chính linh sát đồng dạng. Đồng thời, tiến vào linh sát trạng thái phía sau vẫn cứ có thể sử dụng mặc khắc tương kỹ. duy nhất hạn chế, dẫn sát nhập thể trạng thái dễ dàng bị tinh thần chi lực khắt chế. Vượt qua sinh tử trạng trạng thái thời gian cùng thứ 7 linh tướng đẳng cấp có quan hệ, từ linh sắt trạng thái lui ra phía sau, da thịt có thể tái sinh, làn da thậm chí so trước đó càng tốt. Cái này còn có thẩm mỹ hiệu quả. Đinh Hiểu đối dẫn sắt nhập thi tác dụng vụ tương đối im lặng. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Không đúng, nếu như người khác dùng một chiêu này, có thể sẽ bị tinh thần chi lực khắc chế, thế nhưng ta có thứ 7 tương kỹ. Đinh Hiểu suy nghĩ nói, tiến vào dẫn sắt nhập thể trạng thái phía sau, tất cả tương kỵ như cũng có thể sử dụng, như vậy thôn phệ tịnh không cũng là vận chuyển bình thường. Linh sát sợ tinh thần chi lực, mà thôn vệ tịnh không đối với tinh thần chi lực lại có cực mạnh lực tương tác. Hai cái này kết hợp tác dụng, kết quả lại sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Lâm Đinh Hiểu vừa mở mắt, liền thấy bệ đá hồ nước tuôn ra, đỉnh đầu của hắn thế mà tạo thành một đoàn tinh vân hình dáng quỷ dị mê vụ. Nhưng theo Đinh Hiểu lui ra trạng thái tu luyện, hồ nước hình thành vòng xoáy bắt đầu trở về bình tĩnh, đỉnh đầu hắn cái kia mảnh tinh vân cũng tại nhanh chóng tiêu tán. Đại khái cùng tiểu gia hỏa thôn vệ năng lực có quan hệ tại vọng thu sơn cũng xuất hiện qua tình huống tương tự, chỉ là khi đó hắn còn không cách nào hấp thu tinh thần chi lực, cho nên chưa từng xuất hiện đỉnh đầu tinh vân dị tướng. Đinh Hiểu không kiểm nghĩ nhiều, hắn nhìn xem những cái kia ngay tại tản đi tinh vân, cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, dẫn sát nhập thể. Mái mắt, Đinh Hiểu cảm thấy một trận cảm giác quen thuộc. Hắn ra trên người rơi, khô héo, lộ ra bộ phận bạch cốt, mà những cái kia bạch cốt cũng cấp tốc khô héo. Hắn vội vàng sở về phía cằm của mình. Qua nhiên, hắn bên dưới nửa gương mặt đã khô như xác khô, lại biến thành linh sát. Đinh Hiểu bất đắc dĩ nói, lần này liền chết đều không cần chết, trực tiếp biến thành linh sát. bất quá bây giờ không phải xoắn xuýt thay đổi, không thay đổi linh sát thời điểm. Đinh hiểu lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn xem đỉnh đầu cái kia mảnh tinh vân, tinh thần chi lực nắm giữ làm sạch linh sát hiệu quả. theo lý thuyết, tại cái này mảnh như vậy dày đặt tinh thần chi lực phía dưới, bất luận cái gì một cái linh sát đều sẽ lập tức hồn phi phế tán. nhưng kỳ quái là, cái kia mảnh tinh vân không có bất kỳ cái gì phản ứng. thật đối ta không có có hiệu quả. Đinh Hiệu mừng như điên không thôi. Đinh Hiệu có một loại cảm giác, có lẽ là từ thứ bảy linh tướng nơi đó được đến. Thứ bảy linh tướng hiện nay đồng thời chưa hoàn toàn phát huy tác dụng, vô cùng có khả năng trong tương lai xuất hiện mới tương kỹ bên trong, cái này linh tướng mới sẽ biểu hiện ra sự cường đại của nó. Cũng chính là nói thứ bảy linh tướng đối với đệ nhị tương kỹ thay đổi, kỳ thật chỉ là một loại tác dụng vụ. Dẫn sát nhập thể kỳ thật không tính là cường đại, nhất là tại cao cấp đại lục, phàm là nơi này cường giả, ai sẽ không có tinh thần chi lực? Mà linh sát bị tinh thần chi lực khắc chế, chẳng khác nào bị thần hư cảnh trở lên linh tướng sư khát chế. Cho dù hắn nắm giữ cực mạnh ngục thân năng lực, chỉ nếu đối phương hiểu được vận dụng tinh thần chi lực, vậy cũng là tự chịu dị vong. Cái này tương kỹ thậm chí không thể nói là tăng cường, mà là suy yếu. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Dẫn sát nhập thể phía sau, Đinh Hiểu không e ngại tinh thần chi lực, cái này nhất nhược điểm trí mạng không có, như vậy, dẫn sát nhập thể sẽ thành một cái cực kỳ cường lực tương kỹ. Thân hư cảnh người biến thành linh sát sẽ có bao nhiêu cường? Từ thời khởi sát mạnh hơn một điểm. Mà bản thân liền nắm giữ cả cảnh giới năng lực chiến đấu Đinh Hiểu, từ thời khởi sát, này bằng với thực lực lập tức tăng lên gấp 10. Tại xác định chính mình không e ngại tinh thần chi lực phía sau, Đinh Hiểu lại thử nghiệm sử dụng tinh thần chi lực, thậm chí tu luyện hấp thu tinh thần chi lực. Trải qua mấy chục lần thí nghiệm, Đinh Hiểu phát hiện, hắn tại dẫn sát nhập thể dưới trạng thái, đồng dạng có thể sử dụng tinh thần chi lực. Vấn đề duy nhất là, tại tu luyện hấp thu tinh thần chi lực thời điểm, tiến độ tu luyện dị thường chậm chạp. Cái này căn bản cũng không phải là vấn đề, ta chỉ cần không lấy linh sắt trạng thái tu luyện là được rồi. Lại nói, ta không có việc gì vì cái gì muốn biến thành linh sắt tới tu luyện. 13 ngày thai nén, Đinh Hiểu chẳng những dự dục ra mới linh tướng, mà còn được đến một cái tương kỵ diễn sinh kỹ năng. Không sai không sai, linh sắt nhục thân là có tiếng công bố, lúc trước bạch xà tiền bối đối mặt đồng cấp linh sắt, vốn có một bộ phận thạch bản năng lực dưới tình huống Nó muốn lấy thắng đều không nhẹ nhàng như vậy. Còn có một chút, bạch xà ban đầu là dựa vào nuốt linh sát, cái này mới đánh giết cái kia ba cái linh sát, mà trong chiến đấu, liền bạch xà đều không cách nào triệt để phá hủy ba cái linh sát nhập thân. Tính toán thời gian một chút, đinh Hiểu tại chỗ này tu luyện cũng có đã 13 ngày. Còn sót lại 2 ngày thời gian, đinh Hiểu cũng không lãng phí, lợi dụng cái này 2 ngày thời gian tu luyện cảnh giới. 8. Tiến vào Ngọc Tô động sau 15 ngày, đinh Hiểu đang tu luyện lúc, đột nhiên nghe đến trong động một thanh âm vang lên. "Ngươi thời gian tu luyện đến." Đinh hiệu có chút mở to mắt, phát hiện Ngọc Tô động nhập khẩu trên vết đá đứng cho rằng cậu lũ lao giả, chính là Ngọc Tô Phong thủ sơn người sơn bá. Đinh Hiểu đứng lên, đi đến một bên, từ một khối lồi ra mặt nước nham thạch bên trên nhặt lên áo, sau đó nhảy lên một cái, nhảy lên cao 30, 40 mét với đá, đi tới sơn bá bên cạnh. Hắn mặc quần áo tử tế, sau đó trên thân buộc lên hỏa diễm, quần áo cùng tóc lập tức khô được. Đinh Hiểu đối sơn bá ôm quần nói, làm phiền tiền bối. Sơn bá nhìn nhiều Đinh Hiểu một cái, khẽ mỉm cười, "Tiểu tử, thật tốt đối khả khả, đứa bé kia có thể là thật thích ngươi." Đinh Hiểu cau mày, nhất thời chưa kịp phản ứng. Sơn bá nụ cười vẫn như cũ, chưa nói tới đáy mắt, lại rất hiền lành ta mặc dù không biết các ngươi vì sao đóng giả phu thế, ta cũng không muốn biết. thế nhưng ta biết, khả khả nhìn ánh mắt của ngươi, cùng nhìn người khác khác biệt. đứa bé kia từ nhỏ sống ở tô gia, đã thấy nhiều người lừa ta gạt, lãnh khóc vô tình, ích kỷ tư lợi, mà ngươi tiểu tử này lại có chút khác biệt, có lẽ chính là bởi vì như vậy mới hấp dẫn nàng. sơn ba tiền bối đinh hiểu trong lòng có chút bối rối, lão nhân thế mà nhìn ra bọn họ đóng giả phu thế. ngươi, ngươi là làm thế nào nhìn ra được chúng ta đóng giả phu thế? cái này còn không đơn giản. sơn ba cười nói, khả khả trong bụng, nơi nào có cái gì hại tử? bất quá là tướng lực chỗ tập hợp mà thôi. Tất nhiên mấu chốt nhất một điểm là giả dối, cái kia cái khác tự nhiên cũng đều là giả dối. Đinh Hiểu đều hít một hơi, lão nhân kia mặc dù chỉ là một cái thủ sơn người, nhưng lại tựa hồ như không phải người bình thường. Nhìn thấy Đinh Hiểu có chút khẩn trương, Sơn Bá khẽ mỉm cười, "Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không phải đối toa ra bất lợi, ta sẽ không nói ra đi. Qua nhiều năm như vậy, trừ tới tu luyện, toa gia đã không có bao nhiêu người nhớ tới ta. Chỉ có khả khả đứa nhỏ này, khi còn bé liền thích hướng ta cái này chạy, chỉ có nàng còn nguyện ý gọi ta một tiếng Sơn Bá." "Tốt, đi thôi." Đinh Hiểu hơi chút suy nghĩ, đồng thời không tiếp tục nói cái gì. Từ bên người lao nhân chạy qua. Đi ngang qua bên người lao nhân thời điểm, lão nhân đột nhiên nói, "Đúng, khả khả ca ca tỷ tỷ cũng đều đã trở về, bọn họ có lẽ không hoan nên ngươi như vậy. Cho nên, vô luận ngươi muốn làm gì, đều không dễ như vậy." Đinh Hiểu nhìn thoáng qua sân bá, đối hắn nhẹ gật đầu. Chương 725, tiệc cưới, chương 725, tiệc cưới. Đinh Hiểu trở lại chỗ mình ở không bao lâu, Tô Khả Khả chân sau liền đến tìm hắn. Tô Khả Khả vào cửa phía sau, có vẻ hơi mất tự nhiên. "Cái kia, trên đường đi chữ hỉ hoa đăng, khu khu, kỳ thật còn rất đẹp." nói xong, Tô Khả Khả lén lút nhìn hướng Đinh Hiểu, chỉ là Đinh Hiểu tựa hồ không có bao nhiêu phản ứng. Đinh Hiểu không có nhớ bao nhiêu, Qua Loa nhẹ gật đầu liền hỏi, Khả Khả, ta chừng nào thì đi muốn biết hồn đan. Tô Khả Khả trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường, nói, À, ta tứ ca hôm nay về nhà, đến lúc đó cha ta trông không xuống, ta cùng đi với ngươi hỏi một chút. Đinh Hiểu nhíu mày, chính mình vừa tu luyện chính là nửa tháng, không biết tưởng đại ca hiện tại thế nào. Gặp Đinh Hiểu tâm sự nặng nề, Tô Khả Khả do dự nói, Cái kia, chờ chút buổi trưa ta lại tới dẫn ngươi đi tìm cha ta. Tốt. Đinh Hiểu đáp một câu. Chờ Tô Khả Khả đi rồi, Đinh Hiểu quay người mới nhìn đến trên mặt bàn nhiều mấy hộp bánh ngọt. Hắn tại Ngọc Tô động tu luyện nửa tháng, một chút đồ vật cũng không có ăn, hiện tại bụng sát thực đói bụng. Nguyên lai Nha Đầu Tiên là đến đưa ăn, Đinh Hiểu lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa rồi chỉ lo lo lắng tưởng đại ca, lại không có cùng Tô Khả Khả nhiều nói vài lời. Hắn đột nhiên nhớ tới Sơn Bá lời nói, Nha Đầu Tiên là thật thích ngươi. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, Mộ Tuyết cũng tốt, tình ngự cũng tốt, đều cùng hắn cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện, lẫn nhau mới có tình cảm. Có thể là hắn cùng Khả Khả gặp nhau cũng không nhiều, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi là bằng hữu a. Khẳng định là Sơn Bá hiểu lầm. Chỉ là, Tô Khả Khả lại vì sao giúp mình như thế năm nhất khó khăn. Nghĩ đến rất nhanh hắn liền muốn đối phó cựu Trảo Kim Long, đinh hiểu không tại phân tâm nghĩ những thứ này về vật. Đinh hiểu vốn nghĩ lại tu luyện một hồi, nhưng không bao lâu, Tô Khả Khả liền đi mà quay lại, lại lần nữa đi tới đinh hiểu chỗ ở. Tô Khả Khả vội vàng hấp tấp xông vào đinh hiểu gian phòng, nhìn thấy đinh hiểu phía sau, vội la lên, "Đinh hiểu, ta tứ ca có một số việc chậm trễ, không biết gặp phải chuyện gì." Đinh hiểu kỳ quái nhìn xem hốt hoảng Tô Khả Khả, hỏi, "Là gặp phải phiền phức gì?" Tô Khả Khả vội la lên, "Không biết" thế nhưng vừa rồi ta đi tìm cha ta thời điểm, biết được hắn đã rời đi vô cấu triều trạch, tựa hồ cùng ta tứ ca có quan hệ. cái này đinh hiểu cao mày, tô hưng tổ không tại, hắn liền không cách nào thân thỉnh miết hồn đan. tô khả khả còn nói thêm, ta đi hỏi qua ta mẫu thân, nàng nói cha ta cùng tứ ca có lẽ hai ngày này sẽ đuổi trở về tham gia tiệc cưới. thế nhưng tựa hồ có đại sự gì cần ta cha ra mặt, bọn họ tại tham gia hôn lễ của chúng ta phía sau, liền sẽ lập tức khởi hành, rời đi một đoạn thời gian. cụ thể muốn bao lâu thời gian, hiện nay còn không cách nào xác định, ngắn thì hai ba tháng, lâu là mấy năm. a, đinh hiệu kinh hô lên. Tường đại ca có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là tại hắn cùng tô khả khả thành hôn này đưa ra yêu cầu niết hồn đan. Khi đó tô hưng tổ cùng tô khả khả tứ ca sẽ lâm thời bất thời gian trở về một chuyến. Hắn chỉ có thể tại thời gian này đưa ra đòi hỏi niết hồn đan sự tình. Tại bất an trung đẳng ở hai ngày, đinh hiệu trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Đúng vào lúc này, ngoài cửa có người nhẹ dọn gõ cửa. Đinh Hiểu cảnh giác nhìn hướng cửa phòng phương hướng. Người tới khẳng định không phải tô khả khả, tô khả khả đều là võ thẳng đi vào. Người nào? Bên ngoài có người trả lời là tô phu nhân. Đinh hiệu nghe xong. Trong lòng kinh ngạc, là Khả Khả Mẫu thân. Hắn vội vàng đi mở cửa. Vừa mở cửa, Đinh Hiểu liền nhìn thấy Tô Mẫu mang theo mấy tên hạ nhân đứng tại cửa ra vào. "Phu nhân." Đinh Hiểu ôm quyền nói, "Ngài muốn gặp ta, để cho người để ta đi qua chính là, làm sao còn tự thân tới?" Tô Mẫu cũng không trả lời, dặn do hạ nhân tại cửa ra vào chờ đợi, liền đi vào Đinh Hiểu gian phòng. "Đinh Hiểu, ta có vài sự kiện muốn hỏi ngươi." Tô Mẫu ngồi xuống phía sau, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Đinh Hiểu. "Phu nhân mời nói." Đinh Hiểu ôn quyến nói. Tô Mẫu dò xét nhìn xem Đinh Hiểu, trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Ngươi vài ngày trước đi Ngọc Tô động tu luyện." "Là, phu nhân, là người phương nào cho ngươi lệnh bài?" "Là Khả Khả cô cô, Tô Ninh tiền bối." Đinh Hiểu đúng sự thực nói, điểm này không cách nào che giấu, cũng không cần thiết che giấu. Nàng tại sao lại cho ngươi lệnh bài? Tô Mẫu ngữ khí băng lãnh, cũng không có cảm thấy bất ngờ, hẳn là đã sớm biết việc này. Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Sơn ba nói qua, Tô gia nội bộ cũng có lục đục với nhau, mà Tô phu nhân cùng Tô Ninh ở giữa có hay không ân oán, Đinh Hiểu hiện tại lại không thể nào biết được. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là, Tô Ninh không có đem nàng đi qua vạn tướng đại lục sự tình, nói cho Tô phu nhân Nếu không Tô phu nhân căn bản không cần hỏi nhiều, chỉ bằng Đinh Hiểu nhắc tới mình là đến từ Vạn Tướng Đại Lục điểm này, nàng liền có thể đoán ra được. Tại không biết Tô phu nhân cùng Tô Ninh quan hệ phía trước, tốt nhất vẫn là có thể qua loa đi qua liền qua loa đi qua. Nghĩ kỹ phía sau, Đinh Hiểu thua trận, Tô Ninh tiền bối biết được ta cùng khả khả sự tình, liền hỏi một chút liên quan tới hai ta vấn đề. Cuối cùng, nàng nói nàng không cách nào tham gia ta hai người từ cưới, chỉ có thể đưa một chút tiểu lễ vật cho chúng ta, ta liền muốn đi Ngọc Tô động tu luyện lệnh bài. Tô Mẫu nghiêm túc nghe xong Đinh Hiểu nói tới phía sau, nhất thời tìm không ra cái gì lỗ hổng, mà nàng lại không tiện hỏi nhiều chỉ có thể tạm thời tiếp thu loại này giải thích. Nhấp một miếng nước trà, Tô Phu nhân nói, ta nghe khả khả nói, ngươi muốn tô ra một chút tài nguyên, đối cho các ngươi những này đệ cấp đại lục đến người mà nói, tô ra trong bảo khố tất cả bảo vật đều có thể để các ngươi thèm nhỏ dãi, điểm này ta cũng có thể lý giải. Thế nhưng ngươi tốt nhất hiểu rõ một chút, chúng ta tô ra bảo vật, một không cho người ngoài, hai, ngươi muốn cầm có thể, nhưng ngươi cũng phải có bản sự này. Nếu như ngươi dám động cái gì ý biến thái, đừng trách ta đại nghĩa di thân." Đinh Hiểu trong lòng có chút không vui, Tô mau ý tứ, đơn giản là cảnh cáo chính mình, không nên nghĩ động ý đồ đen tối khi sâu một hơi, đinh hiểu ôm quyền nói, nhiều tạ tiền bối nhắc nhở. tô mẫu gật gật đầu, đứng lên, ngươi cũng chuẩn bị một chút, hai ngày phía sau, các ngươi tiệc cưới liền muốn bắt đầu. dứt lời, tô mẫu liền đứng dậy rời đi. đi tới cửa thời điểm, tô mẫu lại đột nhiên dừng bước, quay thân hỏi, ngươi thật thích khả khả sao? ngay tại đinh hiểu xoắn xuýt muốn trả lời như thế nào thời điểm, tô mẫu lắc đầu, thở dài một tiếng, loại này sự tình còn cần suy nghĩ sao? thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích. lại chờ giây lát, gặp đinh hiểu vẫn không trả lời, tô mẫu có chút mèo mắt lại, trực tiếp rời đi. nhìn xem tô mẫu rời đi, đinh hiểu cao mày. Tô Mẫu đã đối chính mình nghi ngờ. Hai ngày sau, Đinh Hiểu cùng Tô Khả Khả tiệc cưới chính thức bắt đầu. Bình thường khoảng không Tô gia, lập tức náo nhiệt lên. Từ Pháp võ đại lục các nơi đuổi về ít nhất hơn vạn tên Tô gia tử đệ. Bình thường bế quan tu luyện trưởng lão, mặt khác các mạch tử đệ cũng nộn nhịp thiên thân, làm cho cả sơn cốc bóng người nhủ não. Hôm nay Tô gia so ngày trước chật chội mấy lần. Đinh Hiểu quan tâm nhất lúc vẫn là Tô Hưng Tổ có không trở về. Tốt tại hắn cuối cùng là trong đám người nhìn thấy Tô Hưng Tổ bận rộn thân ảnh. Dù cho Tô Hưng Tổ trong lòng lại không tình nguyện, lại muốn sự tình của thân, hôm nay dù sao cũng là nữ nhi bổ sung từ cưới, rất nhiều chuyện đều là hắn tự thân đi làm. Từ cưới nhân số đông đảo, sân bãi nửa tuyển chọn tại Tô gia võ trường xung quanh. Võ trường bên trên cũng trưng bày mấy bản, đều là Tô Hưng Tổ cái này một chủ mạch. Tới gần buổi trưa, Trư Đinh Hiểu cùng Tô Khả Khả chuyện này đối với tân nhân Tô gia nhân cơ bản đã liền ngồi, Tô Hưng Tổ liền đứng dậy. Gặp gia chủ đứng lên, dưới đài tất cả mọi người nhìn sang. Tô Hưng Tổ đơn giản tuyên bố Đinh Hiểu cùng Tô Khả Khả quan hệ, bất quá hắn đối sự thật cũng làm một chút sửa chữa. Chỉ nói là Tô Khả Khả đi ra bên ngoài gặp phải đinh hiểu nhưng mặc cho vụ trong người hai người không kịp báo đáp người nhà tại được đến chính mình sau khi cho phép hai người liền tất cả giảm lượng tại bên ngoài đã bái đường thành thân tô hưng tổ quả nhiên vẫn là sĩ diện không có khả năng đem tô khả khả chưa kết hôn mà có con sự tình công bố ra ngoài dưới này một lão giả là lớn tam đệ nói nhiều như thế ngươi ngược lại để chúng ta nhìn xem ngươi vị này dễ hiền a lập tức có người đi theo phụ họa đúng vậy a nghe nói hắn thắng tô bạch vậy thật khó lường a tranh thủ thời gian để hắn đi ra để chúng ta nhìn xem chính chủ thôi lại nói ngay cả chúng ta tô gia đều chưa từng tới liền đem khả khả cưới đi. Việc này nhưng có chút không hợp quy củ a. Cũng không phải, cái nào đến chúng ta tô ra cưới nàng dâu, không quản là cái gì hoàng tử vương tôn, đều phải muốn xông qua trùng điệp cửa ải mới có thể ôm mỹ nhân về. Bọn họ ngược lại tốt, ở bên ngoài liền đem cái này thân cho thành. Tô trọng cảnh, mỗi mỗi ngươi bị người dễ dàng như vậy liền cưới đi, ngươi không có ý kiến. Chủ bàn bên trên, một người đàn ông tuổi trung niên đặt chén rượu xuống, đột nhiên mảnh liệt đứng lên, hắn xoay người lại đối tô hưng tổ nói, cha, bọn họ nói không sai, việc này mặc dù lão nhân gia ngài gật đầu, nhưng ta không có khả năng để khả khả gả cho cái kia cái phế vật. Tô trọng cảnh mở miệng, chủ bàn bên trên mặt khác mấy cái túi đầu không người nói chuyện, cũng cũng sẽ không tiếp tục chịu đựng, đột nhịp đứng lên, Nhất cấp đại lục đến phế vật, có tư cách gì cưới chúng ta Tô gia người? Ta cũng không đồng ý. Hắn muốn cưới khả khả, để hắn trước qua chúng ta cái này mới quan. Chương 726, tương kế tử kế, chương 726, tương kế tử kế. Đinh Hiểu còn không có vào chỗ, dựa theo Khả Khả nói tới, phụ thân cuối cùng sẽ hướng Tô gia mọi người mọi người ở đây giới thiệu hai người bọn họ, nhất là Đinh Hiểu. Mặc dù Đinh Hiểu là không muốn bị như thế long trọng giới thiệu cho Tô gia, dù sao hôm nay có nhiều long trọng chờ hắn lại đến tô ra thời điểm, liền có nhiều thảm. Bất quá tất nhiên Tô Hưng Tổ an bài như vậy, hắn cũng không có lý do phản đối, chỉ có thể ở đây bên ngoài chờ đợi cùng Tô Khả Khả dùng vào chàng. Xa xa, Đinh Hiểu liền nghe đến bên trong mọi người chỉ trích âm thanh. Không những như vậy, chủ bàn bên trên mấy cái kia nam tử giận dữ đứng lên, căm tức nhìn tới bộ dạng đã đầy đủ biểu lộ rõ ràng, xem ra bọn họ tự hồ cũng không tính tiếp thu Đinh Hiểu. Mấy cái kia là ca ca ngươi. Tô Khả Khả cúi đầu, "Là, trừ tứ ca bên ngoài, bọn họ đều không đồng ý hôn sự của chúng ta." thì thật bọn họ bình thường cũng không có quan tâm ta như vậy. Không biết hôm nay vì sao lại vì hôn sự của ta trước mặt mọi người ngỗ nghịch phụ thân quyết định chỉ có tứ ca cùng ta là cùng cha cùng mẫu, cái khác đều là cùng cha khác mẹ. Đại ca nhị tỷ bọn họ rất ít ở tại vô cấu triều trạch, chúng ta cũng không giống gia đình bình thường như vậy thân mật. Đinh Hiểu cao mày, ta đoán chừng nhất chủ yếu vẫn là phụ thân ngươi. Cha ta, tô khả khả kinh ngạc nói, cha ta rõ ràng nói đã đáp ứng hôn sự của chúng ta. Cha ngươi là không thể không đáp ứng. Đinh Hiểu nói, dù sao hắn đánh cược bị thua ta, lại đổi ý làm mất thân phận. Đinh Hiệu lạnh nhạt nhìn hướng chủ bàn bên trên quần tình kích phấn những người kia, lắc đầu nói, lấy các ngươi tô ra ra quy, bọn họ làm sao sẽ tại dạng này trường hợp trước mặt mọi người để phụ thân ngươi xấu mặt, mà còn ngươi cũng đã nói, bọn họ tất nhiên không là phi thường quan tâm ngươi, vậy lại càng không có lý do, trừ phi là phụ thân ngươi bảy miêu đặc kế. Tô Khả Khả trong lòng cũng hơn phân nửa tán đồng Đinh Hiệu suy đoán, nàng nhìn hướng Đinh Hiệu, cái kia bây giờ nên làm gì? Đinh Hiệu hít sâu một hơi, mặt sắc mặt đứng trọng, nhìn hướng To Khả Khả, Khả Khả, ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. A, To Khả Khả không hiểu nhìn hướng Đinh Hiệu, chờ hắn nói tiếp. Tất nhiên phụ thân ngươi như thế phản đối hôn sự của chúng ta, vậy nếu như ta nguyện ý từ bỏ, ngươi cảm thấy, hắn có khả năng hay không phá lệ đem nhất hồn đan cho ta? Tô Khả khả chừng to mắt, nhất thời ngẩn người. Một hồi lâu, Tô Khả khả tài hoan quá thần, mất hồn mất vía nói, "Ta, ta cũng không biết, nhưng không phải là không có cái này loại khả năng." Đinh Hiểu nhíu mày nói, "Nếu như có thể được lời nói, chẳng những có thể giảm bớt một đống lớn phiền phức, mà còn về sau cũng không có bị vạch trần nguy hiểm. Đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, chẳng những Đinh Hiểu có thể nhẹ nhõm cầm tới Niết hồn đan, Tô Khả khả về sau cũng sẽ không bị gia tộc truy cứu." bởi vì trong tràng tất cả mọi người tại ồn nào, tô hưng tổ đến bây giờ còn không có chính thức giới thiệu đinh hiệu. tô trọng cảnh trên đài hướng phía dưới đài mọi người lớn tiếng giảng đạo, chúng ta pháp võ đại lục muôn cưới khả khả vương công quý tộc vô số kể, bắc hà la gia vân đỉnh trích tinh môn, thất quốc thái tử, cái nào không phải thân thế hiện hách lại tiên phu tuyệt đỉnh. bây giờ phật tông hứng khởi mấy chục năm qua đã sớm vượt qua chúng ta tô gia, bây giờ càng là rất có một lần hành động chiếm đoạt các tộc thế lực tình thế, chúng ta chẳng lẽ không nên kết hợp thực lực cường đại minh hiếu? làm sao có thể để một cái nhất cấp đại lục đến tiểu tử đem khả khả cưới đi? Chủ ban bên trên, mọi người hào phóng phân trần, không ngừng cổ động những người khác. Chỉ có tô hưng tổ bên người một tên nam tử áo trắng ngồi ở chỗ đó, cao mày. Tô mẫu nhìn thoáng qua nam tử, nói khẽ, thiên hằng. Mậu thân, nam tử lấy lại tinh thần, cung kính trả lời. Đang suy nghĩ gì đấy. Tô mẫu nữ khí nhu hòa, còn đang vì sự kiện kia lo lắng. Mậu thân, nam tử than nhẹ một tiếng, lắc đầu, không phải, ta là vì khả khả. Ta trước đây xa xa nhìn thấy nàng, nàng cùng tại cái kia đinh hiệu bên cạnh, cùng hắn cười cười nói nói. Từ khi ta rời nhà phía sau, rất ít nhìn thấy khả khả như vậy vui vẻ một bàn này bên trên, chân chính quan tâm tô khả khả, đại khái cũng chỉ có mẫu tử bọn họ hai. lúc trước nàng đi điều tra phật tông, không phải liền là không muốn để cho phụ thân đem nàng gả cho những cái kia quý tộc nha. nam tử nói, tô bạch trước đó vài ngày cũng đề cập với ta lên đinh hiểu, có thể được đến tô bạch tán thành, ta cảm thấy nhân phẩm của hắn cũng tốt, thực lực cũng tốt, đều coi như không tệ. tô mẫu cũng không phản bác, ngược lại gật gật đầu, tiểu tử kia tuyệt không phải vật trong ao, mới tới tô gia thời điểm, ta đã thăm dò qua, khí phách không hề tầm thường, mà còn lao thái quân cũng rất xem trọng tiểu tử kia. chỉ là tô mẫu hạ giọng, thân thể nghiêng về phía trước. Hạ giọng tại nam tử bên thai nói, phụ thân ngươi quá tâm, cũng không phải là tư định chung thân, chưa kết hôn mà có con, xem như gia chủ, hắn muốn cân nhắc chính là tô gia tồn vong. Khả khả có thai sự tình, hiện tại chỉ có số ít người biết, bởi vậy tô mâu nói đến việc này lúc mười phần cẩn thận, cho nên khả khả hối sự, hắn là mười vạn cái không vui lòng, cũng sẽ không đồng ý. Tô Thiên hàng thở dài một hơi, phụ thân cực kỳ coi trọng chính mình, rất nhiều chuyện đều sẽ cùng hắn nhắc tới, hắn tự nhiên biết phụ thân suy nghĩ. Ai, mâu thân, kỳ thật ta càng hy vọng khả khả có thể tìm tới một cái yêu thương hắn nam tử, không quản nam tử này đến từ cái đại lục nào có phải là danh môn vọng tộc tử đệ chỉ cần khả khả cảm thấy hạnh phúc liền tốt tô mẫu lắc đầu thở dài khả khả đã từng nói qua với ta nàng biết chính mình vận mệnh cũng biết chính mình bất lực phản kháng vận mệnh khi đó nàng còn nói đùa nói với ta nàng càng muốn tìm một người bình thường kết hôn cho dù là giả dối ít nhất chứng minh chính mình chân chính sống qua một lần nói đến đây mẫu tử hai đều tâm tình trở nên nặng nề một lát sau tô thiên hoàng thở dài thiên hạ đem nghiêng hạnh phúc vui vẻ đều là tạm thời sống sót mới là mẫu chút nhất mà phụ thân nghĩ thì là làm sao để tô gia sống sót. Trừ phi cái kia đinh hiệu có thể đứng vững toàn bộ tô ra áp lực nếu không cho dù có một chút dao động hôn sự này đều muốn hết hiệu lực tiếng phản đối đã càng ngày càng nhiều mà từ đầu đến cuối tô hưng tổ đều không có ngăn cản bọn họ gây rối tại tô trọng cảnh đám người giật dây bên dưới thực tế hiện trường đã càng ngày càng hỗn loạn tô hưng tổ khẽ miệng có chút câu lên hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa đường đi phần cuối hắn biết đinh hiệu cùng khả khả lúc này có lẽ liền tại nơi đó nghĩ bức ta đáp ứng các ngươi hôn sự không có khả năng tô hưng tổ lẩm bẩm một câu ta nhìn cái kia đinh hiệu hiện đang sợ lạ đều không dám đi vào đúng vào lúc này hành lang phần cuối Một tên nam tử mang theo Tô Khả Khả cất bước đi đến. Tô Khả Khả túy đầu đi theo Đinh Hiểu bên người, mà Đinh Hiểu thì nhanh chân hướng đi chủ bàn. Dưới sân mọi người thấy Đinh Hiểu phía sau, nhộn nhịp kích động lên. Hắn chính là Đinh Hiểu. Thật là từ nhất cấp đại lục đến. Khả Khả theo hắn, thật sự là mắt bị mù. Đinh Hiểu liều mạng một bên tiếng nghị luận, đi thẳng tới chủ bàn phía trước. Võ trường biên giới cách xa mặt đất có ước chừng 450 cm, chờ Đinh Hiểu tới phía sau, Tô trọng cảnh mấy người đứng trên này, ngăn lại hắn không cho Đinh Hiểu bước lên võ trường. Khả Khả, người qua đây." Tô trọng cảnh nói. Tô Khả Khả nhìn thoáng qua đại ca. Do dự rất lâu, lại không có lên đài. Khả khả, ngươi đừng quên ngươi bây giờ vẫn là chúng ta Tô gia nhân. Tam ca thấp giọng quát lớn. Tô Thiên Hằng thấy thế, vội vàng đứng dậy nhảy xuống võ trường, đi tới Tô Khả Khả trước mặt. "Ca." Tô Khả Khả vừa nhìn thấy Tô Thiên Hằng, trong mắt liền nổi lên nước mắt, chỉ có tại thân ca ca trước mặt, nàng mới sẽ biểu hiện ra ủy khuất. Tô Thiên Hằng đầu tiên là nhìn thoáng qua Đinh Hiểu, sau đó lôi kéo Khả Khả, "Khả Khả, ngươi trước đến ca bên này." Đinh Hiểu biết Tô Thiên Hằng là Tô Khả Khả thân ca, nhìn Tô Khả Khả biểu hiện, đối tứ ca cũng cùng đối những người khác khác biệt, liền đối với Khả Khả nhẹ gật đầu. Tô Hưng Tổ đi tới võ trường biên giới, nhìn xuống Đinh Hiểu, lạnh lùng nói, xem ra không riêng gì ta không hài lòng các ngươi hôn sự. Đinh Hiểu, bây giờ Tô gia trên dưới đều phản đối hôn sự này, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nói, Tô gia chủ, muốn ta từ bỏ hôn sự này cũng có thể, thế nhưng ta có một cái điều kiện. A, Tô Hưng Tổ, Tô Trọng Cảnh trong mắt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, mà kinh hãi nhất vẫn là Tô Thiên Hằng, hắn gắt gao nhìn chậm chầm Đinh Hiểu, năm đấm đạn năm chặt. Điều kiện gì? Nói nghe một chút. Tô Hưng Tổ cười lạnh một tiếng, nói, ta muốn một cái niết hồn đan. Chương 727, vô cấu triều trạch, chương 727, vô cấu triều trạch. Nghiệt hồn đan. Tô Lương Tổ có chút meo mắt lại. Nghiệt hồn đan chân quý không cần nhiều lời, thất cấp đại lục bên trong, tranh đoạt kịch liệt nhất không thể nghi ngờ chính là thần đồ thạch bản, mà nắm giữ thần đồ thạch bản người lại có khả năng ngộ nhập lạc lối, nghiệt hồn đan chính là giải dược. Nếu như ta cho ngươi một cái nghiệt hồn đan, ngươi, ngươi thật nguyện ý từ bỏ cùng khả khả hôn sự? Nguyện ý? Đinh Hiểu trực tiếp hồi đáp. Chẳng những muốn từ bỏ hôn sự, mà còn, ta nói là muốn từ bỏ ngươi cùng nàng ở giữa tất cả liên hệ. Bao gồm Tô Hưng Tổ ánh mắt sắc bén, có ám chỉ gì khác. Đinh Hiểu biết hắn nói là cái gì, đơn giản chính là hắn cùng Khả Khả hai tử. Chỉ tiếc, hai tử vốn chính là biểu đắc. Nguyện ý. Đinh Hiểu tiếp lấy hồi đáp. Tô Hưng Tổ lại bổ sung, mà còn, các ngươi sau này vĩnh viễn không lại gặp nhau. Đinh Hiểu sửng sốt một chút. Vĩnh không gặp bữa. Dù cho hắn biết mình cùng Khả Khả ở giữa là đóng giả phu thê, nhưng Tô Khả Khả giúp mình nhiều như thế, Đinh Hiểu trong lòng còn có cảm kích, một câu vĩnh không đáp bữa, từ đây bọn họ liền là người xa lạ. Đinh Hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Tô Khả Khả, chỉ thấy Tô Khả Khả chính khẩn trương nhìn xem chính mình. Thế nhưng, Tô Hưng tổ hiện tại thái độ đã buông lỏng, nếu như hắn thật nguyện ý cho Niết Hồn Đan, đối đinh hiểu, đối khả khả đều là kết quả tốt nhất. Đinh hiểu than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn hướng Tô Hưng tổ. Vậy phải xem gia chủ có đáp ứng hay không điều kiện của ta. Trọng cảnh, đi bảo khố lấy một cái Niết Hồn Đan. Tô Tổ Hưng nói thẳng. Không bao lâu, Tô Trọng Cảnh liền mang một cái hộp gỗ màu tím trở về, hắn đang muốn đem hộp gỗ giao cho phụ thân, Tô Hưng tổ lại nói, cho hắn. Phụ thân, hắn còn không có đáp ứng. Tô Hưng tổ khẽ mỉm cười, đừng quên, nơi này là Tô gia. Câu nói này uy hiếp ý vị liếc qua tới ngay. Tô Trọng Cảnh cũng không do dự nữa, nhảy xuống đài, đem hộp gỗ đưa cho Đinh Hiểu. Nhìn thấy cái này hộp gỗ màu tím, Đinh Hiểu không khỏi lộ vẻ xúc động. Nghiết hồn đan, tường đại ca được cứu rồi. Hắn nhận lấy hộp gỗ, mở ra hộp gỗ phía sau, nhìn thấy hộp gỗ tơ lụa lót bên trong, nằm một cái tử thanh sắc đan dược, đan dược mặt ngoài có thiên nhiên tạo thành phức tạp đường vân, tản ra một cỗ tự nhiên đan hương, thấm vào ruột gan. Đinh Hiểu lập tức khép lại hộp gỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hưng Tổ, "Ta đáp ứng ngươi, sau này ta cùng khả khả, vĩnh không gặp nữa." Tô Thiên Hào đỡ Tô Khả Khả tay, đột nhiên trầm xuống. Khả Khả Tô Khả khả cố nén nước mắt, dùng giọng nói, "Ca, ta, ta không có việc gì." Nhìn xem muội muội như vậy thương tâm, Tô Thiên hằng lên cơn giận dữ, "Ngươi có thể lăn." Tô hưng tội lạnh giọng đối Đinh Hiểu nói, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, quay người rời đi. Làm Đinh Hiểu đi đến hội trường xuất khẩu phía trước, đột nhiên có người sau lưng giận quát một tiếng. "Đinh Hiểu, người tên hèn nhát này." Đinh Hiểu quay đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện Tô Bạch từ trong đám người nhảy ra, đã rút ra trường kiếm, nhắm thẳng vào chính mình. "Bạch huynh." Đinh Hiểu cau mày, "Đừng gọi ta." Tô Bạch trên sự phẫn nộ phía trước, ngươi tất nhiên đáp ứng cưới Khả Khả. Vì sao muốn lật lọng? Ngần ấy áp lực liền để ngươi khuất phục, ngươi khi đó vì cái gì lại muốn đáp ứng cưới nàng? Là ta mắt bị mù, nhìn lầm ngươi, ngươi chính là cái hèn nhát. Đinh Hiểu đau đầu không thôi. Hắn cùng Khả Khả vốn là đóng giả phu thê, mục đích đúng là vì niết hồn đan. Mà còn, lấy hiện tại phương thức cầm tới niết hồn đan, mới là đối Khả Khả có lợi nhất phương án. Chuyện này, không có cách nào giải thích, cũng không thể giải thích. Tô Bạch, ngươi tránh ra. Tô Bạch sau lưng, một người nam tử trầm giọng mở miệng. Tô Bạch nhìn lại, đúng là mình bạn tốt Tô Thiên Hằng. Hắn là Tô Khả Khả thân ca ca, Tô Bạch không thể không đè xuống lửa giận. Tránh ra một con đường. Tô Thiên Hằng từng bước một đi đến đinh hiểu trước mặt, lạnh lùng nhìn xem đinh hiểu. Ta nghe nói qua sự tích của ngươi, liền Tô Bạch nói, nhân phẩm ngươi thượng giai, nhưng hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên chỉ là một cái phế vật. Đinh hiểu có chút meo mắt lại, sau đó than nhẹ một tiếng, "Tính toán, tùy ngươi nói thế nào, chiếu cố tốt mọi người." Đinh hiểu nói xong liền muốn quay người rời đi. "Các loại." Tô Thiên Hằng lạnh giọng nói. Đinh hiểu quay đầu lại, phát hiện Tô Thiên Hằng trong mắt đã nổi lên sát khí. "Không có người dẫn đường, ngươi trở thành Tô gia sao?" Tô Thiên Hằng giống như cười phiếu tiếu nhìn xem đinh hiểu. Đinh Hiểu cau mày, nhìn ra được Tô Thiên Hằng cùng Tô Bạch là chân chính quan tâm Tô Khả Khả người, nhưng bây giờ lại là hai người này muốn làm có mình. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách hai người bọn họ, dù sao bọn họ không biết trận tướng, mà còn, bọn họ hẳn là cũng nghe nói Khả Khả có thai. Cứ như vậy, Đinh Hiểu hiện tại từ bỏ, theo bọn hắn nghĩ, đó chính là bỏ vợ bỏ con, khó trách tức giận như thế. Đinh Hiểu biết chuyện hôm nay, sợ là không thể thiện hiểu rõ, lạnh nhặt hỏi, "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" "Không muốn như thế nào?" Tô Thiên Hằng lạnh lùng nói, "Bất quá, ngươi đừng hi vọng sẽ có người đưa ngươi rời đi Tô gia. Nếu như ngươi thả xuống Miết hồn đan, nói không chừng ta sẽ mở ân lưu ngươi một cái mạng chó. Đinh Hiểu các mày, đây chính là các ngươi tô gia sử thế chi đạo. Ta tô Thiên Hằng chỉ cùng người giảng đạo lý, không cùng xuất sinh nói. Tô Thiên Hằng đang nói lời nói này thời điểm, Đinh Hiểu chú ý tới Tô Hưng tổ cũng không mở miệng ngăn cản. Kỳ thật không khó suy đoán hắn ý nghĩ lúc này. Tô Thiên Hằng lấy Tô Khả Khả thân phận khó xử Đinh Hiểu, bản thân cũng lại có mặt ở đây, nếu như có thể đem huyết hồn đan cầm về, Tô Hưng tổ tự nhiên nhặt kiến kỳ thành. Có thể tại Tô gia lên làm gia chủ, Tô Hưng Tụ há lại sẽ là một cái không có cổ tay người. Tô Khả Khả xuống lại, lôi kéo ca ca cánh tay. Kha, để hắn đi thôi. Không có khả năng. Tô Thiên Hằng cả giận nói, hắn lừa ngươi, ta không có tự tay giết hắn, đã là xem tại trên mặt của ngươi, để ta tùy tiện thả hắn đi, ta còn phối làm ngươi cả sao? Kha, trong này có hiểu lầm, ngươi về sau nghe ta chậm rãi giải, giải thích cho ngươi. Khả Khả, chuyện này, ca cho ngươi làm chủ. Giáng khi dễ như vậy muội muội ta, Đinh Hiểu, ngươi có lẽ vui mừng Khả Khả liều mạng vì ngươi cầu tình, không phải vậy, ngươi bây giờ đã là một cố thi thể. Tô Thiên Hằng hung hăng nhìn chăm chăm Đinh Hiểu. Đinh Hiểu thở dài một hơi, đối Khả Khả nói, Khả Khả, không cần lo lắng ta. Cảm ơn ngươi về sau nhất định muốn bảo trọng. Tô Khả khả mím môi thật chặt, gật gật đầu, lại run giọng nói, ngươi cũng là, còn có, không tới linh thần phía trước, không muốn đi tìm Phật tông, bọn họ Kim Văn hộ pháp thực lực cực mạnh, còn có đại hộ pháp, đại chủ trì, ngươi không muốn lỗ mãng. Đinh Hiểu gật gật đầu. Sau đó Đinh Hiểu nhìn hướng Tô Thiên Hằng, khẽ mỉm cười, ta cũng có một người muội muội, đáng tiếc ta không có giống như ngươi, bảo vệ tốt nàng. Không đợi Tô Thiên Hằng kịp phản ứng, Đinh Hiểu đã quay người, nhảy lên một cái, trực tiếp đi ngang qua Tô gia võ trưởng, rơi xuống vô cấu triều trạch bên trong. Tô gia có mật đạo có thể nối thẳng trong cốc, nhưng Tô gia bên cạnh còn có vô cấu triều trạch. Người này Tô Bạch trừng to mắt, vọt tới Tô Thiên Hằng bên cạnh, khiếp sợ nhìn hướng Đinh Hiểu, hắn, hắn không muốn sống. Tô Thiên Hằng cũng hơi kinh ngạc, từ Đinh Hiểu vừa rồi biểu hiện đến xem, người này chính là cái hèn nhát, có thể một tên hèn nhát, thế mà trực tiếp lựa chọn xuyên việt vô cấu triều trạch, đại khái hắn còn không rõ ràng lắm, đầm lầy bên trong có đồ vật gì a? Tô Thiên Hằng suy đoán nói, chỉ có Tô Khả Khả biết Đinh Hiểu là ai, cũng chỉ có nàng nhìn thấy Đinh Hiểu tiến vào vô cấu triều trạch không cốt như vậy khiếp sợ, hắn nhất định phải mang về Niết Huân Dan, vì thế cho dù là cựu chảo Kim Long xảo huyễn, hắn đều muốn xong một lần. Liền tại đinh hiệu bước vào vô cấu triều trạch trong nháy mắt đó, bình tĩnh đầm lầy, các nơi nổi lên bùn nhão bọ, từng đợt hôi thối từ đầm lầy tản ra. Ngay sau đó, một trận ầm ầm tiếng vang từ sâu trong lòng đất truyền đến. Đinh hiệu từ chữ vật đại bên trong rút ra huyền hỏa chiến phủ, hướng về đầm lầy chỗ sâu đi đến. Chương 728, Cựu chảo Kim Long, chương 728, Cựu chảo Kim Long. Tô gia nhân vọt tới vô cấu triều trạch phía trước, bọn họ xa xa nhìn xem đinh hiệu rời đi. Tô trọng cảnh nhìn hướng phụ thân, hỏi: "Phụ thân, muốn thả hắn đi sao?" Tô Hưng Tổ có chút meo mắt lại, một mực trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, Tô Hưng Tổ lắc đầu. Tô Gia có tổ hấn, nếu là có người có thể thông qua vô cấu triều trạch người đến, Tô Gia cần thâm tình chiêu đãi nồng hậu. Đi người, Tô Gia không ngăn được. Tô Gia có thể dài lâu ở tại vô cấu triều trạch, đại khái cùng đầu này cổ hấn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hú Hổ, ngươi cảm thấy hắn có thể đi ra vô cấu triều trạch sao? Tô Hưng Tổ cười lạnh một tiếng. Tô Khả Khả chăm chú nhìn Đinh Hiệu bóng lưng, một trái tim đã treo đến cổ họng. Sự tình phát triển vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, nhưng mà vô luận như thế nào, đều chưa từng thay đổi tên tiêu dự tính ban đầu. Hắn tại trọng áp phía dưới, đem tất cả hiểu lầm đều chính mình chống được. Hắn không muốn thương tổn tới mình, không muốn cùng Tô gia xung đột chính diện, thế nhưng lại lựa chọn đối với chính mình phương thức tàn khốc nhất. Tô Bạch nhìn chằm chằm đinh hiểu bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Dám đi vô cấu chiều trẻ người, sao lại là hạng người ham sống sợ chết? Hắn không tiếc mạo hiểm, cũng muốn cầm tới Niết hồn đan, lại là vì cái gì? Hắn rõ ràng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngộ nhập lạc lối biểu hiện. Tô Bạch quay đầu nhìn hướng Tô Thiên Hằng, phát hiện Thiên Hằng trong mắt cũng có thần sắc mê mang, chỉ là nghĩ đến đinh hiểu đối Tô khả khả sở tát sở vi, không chịu nói ra ý tưởng chân thật mà thôi. Tiến vào vô cấu triệu trạch, chỉ là bắt đầu. Tất cả Tô gia nhân đều vây quanh tại đầm lầy biên giới, nhìn chăm chú lên cái kia rời đi bóng lưng. Vô cấu triệu trạch sóng ngầm phun trào, từng mảnh từng mảnh đầm lầy vũng bùn bên trong, nổi lên vẩn độ bạch khí, từng trận hôi thối bao phủ. Đinh Hiểu lập tức gọi ra tiểu dạ, nhảy lên, cưỡi trên tiểu dạ sau lưng, vô vô cổ của nó, "Tiểu dạ, đi mau, có thể bao nhanh liền bao nhanh." Tiểu dạ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát ra một đạo bạch quang, nháy mắt hướng về phía trước bắn ra mấy chục mét. Tọa kỵ của nó có quang lôi linh tướng. Tô Bạch kinh ngạc nói, "Không chỉ như vậy." Tô Thiên Hằng có chút nheo mắt lại, cẩn thận phân biệt một phen phía sau, đột nhiên trừng ba mắt, hoảng sợ nói, thạch bản. Tọa kỵ của hắn dung hợp thạch bản. Tô Thiên Hằng vội vàng nhìn hướng Tô Khả Khả, Khả Khả, tọa kỵ của hắn dung hợp thạch bản. Tô Khả Khả do dự một lát, cuối cùng không đành lòng lựa gạt thân ca, nói, là có. Mấy khối. Tô Thiên Hằng ánh mắt đố gác, lập tức truy hỏi. Hai khối. Quang lôi thạch bản. Tề Tô Thiên Hằng hít sâu một hơi, cũng chính là nói, chính hắn nắm giữ ba khối thạch bản, liền tọa kỵ của hắn cũng có hai khối thạch bản. Tô Khả Khả gật gật đầu, ca, ngươi có năm khối thạch bản, nhưng hắn cũng có năm khối. Tô Thiên Hằng có thể nắm giữ năm khối thạch bản, đây là Tô Giang ngàn năm tích lũy, cùng với vô số nhân mạch tiến về từng cái đại lục tìm kiếm, cuối cùng mới có thể thực hiện. Ma Đinh hiểu một cái từ nhất cấp đại lục đến người, thế mà cũng có năm khối thạch bản. Mà còn, hắn không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia người, chuyện này, ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi. Tô Thiên Hằng lại không muốn tin tưởng, lạnh hư một tiếng, ngươi là bị tình cảm làm choáng váng đầu óc. Bên kia, Đinh hiểu thân ảnh đã biến mất tại Tô Giang nhân trong tầm mắt, tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng Tô Hương Tổ, trong mắt ý vị rõ ràng. Tô Hưng tổ cũng không do dự, trực tiếp từ chữ vật đại bên trong lấy ra một tấm linh phủ, ném ra phía sau, giữa không trung đốt cháy có hiệu lực. Một cái to lớn thiên nhãn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, thông qua cái kia con mắt, mọi người rất mau nhìn đến cấp tốc nhảy vọt đạo bạch quang kia. 8. tiểu dạ ngay tại trong đầm lầy phi tốc xuyên qua, vì tốc độ tăng lên, tiểu dạ không có phi hành. Sau lưng nơi xa, từ trong đầm lầy đập ra một chút bị bùn nhao bao khỏa kỳ quái sinh vật, ngoại hình của bọn nó khó mà phân biệt, chỉ là lờ mờ nhìn ra thân thể tựa hồ giống như là một loại nào đó rã thú. Bọn họ từ trong vũng bùn nhảy ra phía sau, liền cấp tốc truy kích tiểu dạ. Những này giã thu tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi đồng dạng giã thu phạm chủ, gần như có thể đạt tới một tên bình thường thần hư cảnh linh tướng sư tốc độ di chuyển. Tốt tại tiểu dạ tốc độ càng nhanh, những vật này bởi sau một lúc, dần dần liền bị bỏ lại. Chủ nhân nói qua, có thể bao nhanh liền bao nhanh, tiểu dạ tự nhiên biết hiện tại bọn hắn người đang ở hiểm cảnh. Đinh Hiểu thì đứng ở tiểu dạ phía sau, hết sức chăm chú quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Cái kia từng khối đầm lầy vẫn như cũ nổi lên bọn càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dày đặc. Những cái kia bùn nao quái vật số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Quay đầu nhìn lại, đã từng chống rông ấu cấu triệu trạch, đã tụ tập đại lượng đen như mực ảnh tử. Tuy nói bằng vào tiểu dạ tốc độ, Đinh Hiểu hất ra những ngày quái vật, nhưng Đinh Hiểu đồng thời không có nửa điểm buông lỏng. Tính một cái khoảng cách, bọn họ hiện tại đã qua vô cấu triều trạch khu vực trung tâm. Thiên địa sẽ không phải không có phát hiện chúng ta à? Đinh Hiểu trong lòng ôm lấy một tia may mắn tư tưởng. Vô cấu triều trạch như thế lớn, tiểu dạ tốc độ lại nhanh như vậy, cựu chảo kim long chỉ có một cái, chẳng lẽ thật để cho hắn chạy như vậy? Ngay tại Đinh Hiểu một đường lao nhanh lúc, hắn đột nhiên phát hiện bên hông có gì động. Tô Ninh cho lệnh bài của hắn lại có phản ứng. Đinh Hiểu vội vàng truyền vào một tia tứ lực, cái tia ngọc bài bên trong liền truyền đến Tô Ninh âm thanh. Tiểu tử ngươi là điên rồi sao? Giám sông vô cấu triệu trạch. Đinh Hiểu không cách nào giải thích, chỉ có thể tạm thời không quản ngọc bài. Liên tại hắn túi đầu xuống, đem ngọc bài một lần nữa treo ở bên hông thời điểm, đột nhiên tiểu dạ gầm lên giận dữ, ngay sau đó, thân hình đột nhiên thay đổi phương hướng, xông thẳng tới chân trời. Gần như đồng thời, tiểu dạ trước người đầm lầy đột nhiên bạo phát. Nháy mắt, đại địa vang minh, thiên địa chấn động. Một cái to lớn vô cùng hải ảnh, từ hún sấp trống không đột nhiên luồn lên, phản phất đầm lầy bùn nhão đột nhiên tạo thành to lớn của đá, xông thẳng tới chân trời. Tiểu dạ trực tiếp liên tục sử dụng hai lần gì chuyển tức thời. Hai tiếng lôi minh tại trên không nổ tung lúc, tiểu dạ đã thẳng tắp xông lên phía trên gia gần trăm mét. Nhưng chính là như vậy, tiểu dạ như cũng không có cơ hội vượt qua đạo kia trùng thiên cự ảnh. Tiểu dạ di chuyển tức thời hao phí to lớn, liên tục sử dụng hai lần phía sau, tiểu dạ không cách nào lại liên tục sử dụng, chỉ có thể liều mạng hướng bên cạnh bay đi. Nhưng mà cái kia cự ảnh vẫn chuyển động thân thể, lại lần nữa chặn lại tiểu dạ. Cự ảnh nhấp nổ lúc, đinh hiệu bất ngờ nhìn thấy một đầu tráng kiện to lớn cánh tay, đi theo cự ảnh nhấp nổ chợt lóe lên. Cánh tay kia cực kỳ tráng kiện, chỉ là một cánh tay, liền so tiểu dạ lớn gấp 2 3 lần, chớ đừng nói chi là đinh hiệu chính mình. Trên cánh tay bọc lấy bùn não, nhưng cánh tay kia bên trên mở ra máu nước, lại hiện ra kim sắc quan mang. Trong nháy mắt, Đinh Hiểu đã đến năm sáu mét không trùng, mà đạo kia cự ảnh cuối cùng hoàn toàn từ trong đầm lầy thoát ra. Cự ảnh rất nhanh đình chỉ xông lên phía trên đánh, theo một tiếng chấn thiên động địa long âm, trên người nó bao khỏa bùn não, trong đó trình độ nháy mắt bị bức hơi, vô số đất đá giống như áo giáp vỡ vụn, hóa thành hòn đá, hướng bốn phía vỡ ra. Một lát sau, Đinh Hiểu cũng nhìn thấy đối phương toàn cảnh. Đây là một đầu đốn lượn vài trăm mét màu vàng cự long, trên người nó chiều dài chín cái cự chảo, mỗi một cái đều to lớn vô cùng, vô cùng sắc bén thân thể của nó tại trên không chiếm cứ, tựa như một tòa huyền không sơn phong thật lớn. Viên kia cự long đầu rồng, râu rồng bay lượn, một đôi vàng nhạt màu hổ phách hai mắt, chính nhìn chằm chọc vào Đinh Hiểu. Đột nhiên, cự long mở miệng. Một cái âm u, làm người chấn động cả hồn phách tâm thanh, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa, tự tiện xông vào vô cấu triệu trẻ người, chết. Chương 729, cường hãn cựu tinh linh thần, chương 729, cường hãn cựu tinh linh thần. Cựu Trảo Kim Long thân thể trường dài ngàn mét, tại Cựu Trảo Kim Long trước mặt, mà còn so bạch xà cự xà hình thái càng thêm chấn diện, cho dù Đinh Hiểu ngồi tại tiểu dạ trên hân, y nguyên nhỏ bé vô cùng. Tại nhìn đến cựu trảo kim long thời điểm, Đinh Hiểu không khỏi bị thân hình khổng lồ rung động. Đây chính là cựu tinh linh thần cảnh long thần. Cựu trảo kim long hai cái cự trảo chụp vào Đinh Hiểu. Nhìn như cái này hai trảo tốc độ không nhanh, thế nhưng làm Đinh Hiểu nhìn thấy cái này hai cái long trảo lòng bàn tay lúc, không khỏi hít vào một hơi. Hai cái long trảo tại huy động đồng thời, lòng bàn tay phân biệt cầm một cái lôi cầu, một cái băng cầu. Cựu trảo kim long nắm giữ chín đại linh tướng, lại toàn bộ đều là nguyên tố linh tương. Lôi cầu cùng băng cầu tòng long trảo bên trong bắn ra, liền tại Đinh Hiểu trước mặt va chạm, lập tức Đinh Hiểu vị trí khu vực một bên bị kín băng dương. Một bên lôi điện quanh mình, trên trăm đạo lôi điện đánh phía Đinh Hiểu. Tiểu Dạ thấy thế, lập tức hướng một bên né tránh. "Oanh" một tiếng tiếng vang, Đinh Hiểu dưới thân vài trăm mét đại địa, bị đóng băng thành đất đông cứng phía sau, tầng đất bị lôi điện quanh thành vô số khối băng. Đinh Hiểu cúi đầu xem xét, không khỏi hãi hùng cái vía. Dưới thân bên trên trong phạm vi ngàn mét, mặt đất giống như bị động đất đồng dạng, chia năm xẻ bảy. "Tiểu Dạ, nhanh." Đinh Hiểu gắt gao bắt lấy Tiểu Dạ lúng bẩm, "Gấp." Đều. Nhưng mà Cửu Trảo Kim Long chỉ là quay người lại, Long trảo lại lần nữa đánh tới. "Hỏa!" Gió hai đoàn nguyên tố bóng sau khi va chạm, toàn bộ bầu trời bị vô tận hỏa diễm tràn ngập bầu trời bị phản chiếu đỏ rực. Vang một tiếng nuôi mình, một đạo bạch quang từ hỏa diễm bên trong bắn ra. Tiểu Dạ mang theo đinh hiệu chạy ra, hướng nơi xa điên cuồng vọt tới. Tiêu Chảo Kim Long vùng vẩy đuôi rồng, một đạo bạch quang ở chân trời nổ tung, trên người nó bắn ra vô số kim quang. Đinh hiệu tập trung nhìn vào, không khỏi hít vào một hơi. Những cái tiêu kim quang rõ ràng là từng mảnh từng mảnh long lân. Chỉ là những này long lân hất lên kim sắc quang mang, giống như từng mảnh từng mảnh đao kim loại phong, như mưa rơi nện xuống đến. Cùng lúc đó, mặt đất hòn đá phóng lên tận trời, vô số nhang thạch tự mình lơ lửng, tràn ngập lớn phiến thiên không. Sau đó cơn lốc quét lên những này loại thạch tạo thành một đầu thông thiên phong trụ, hướng về đinh hiểu cùng tiểu dạ cuốn tới. Một cỗ to lớn hấp lực từ phong trụ truyền đến, đại đại ảnh hưởng tới tiểu dạ di động. Mà sau lưng vô số long lân phong tới, phong bế tiểu dạ đường chạy trốn. Tô gia võ trường bên trên, Tô Hưng Tổ thấy cảnh này, khóe miệng có chút nâng lên, "Chạy. Nếu thật là để ngươi từ cựu trảo kim long trên tay chạy, cái kia ai sẽ còn e ngại cựu trảo kim long." Tô trọng cảnh cười lạnh một tiếng, phụ hòa nói, "Cha, đinh hiểu lần này chẳng những không lấy được khả khả, cũng cầm không đi niết hồn đan, ta nhìn, hắn cái mạng này đều phải để lại bên dưới. Loại này kết quả đã coi như là tiện nghi hắn." Tô Hưng tổ lệnh giọng nói. Tô Bạch nhìn thoáng qua Tô Khả Khả, chỉ thấy Tô Khả Khả nhìn xem Thiên Mục Phủ bên trong hiện rõ hình ảnh, đã khẩn trương đến bất chấp những thứ khác bất cứ chuyện gì. Một cái bội bạc, bỏ vợ bỏ con người, đáng giá Khả Khả như vậy lo lắng. Vừa Văn Khả Khả nói, trong này có hiểu lầm, chẳng lẽ là thật? Tô Bạch lại liên tưởng đến Đinh Hiểu đã từng kinh lịch, cùng Hắc Bảo Nhân là địch, vượt cấp đánh giết Ngân Văn Hắc Bảo, một cái nhất cấp đại lục người, có thể làm đến những này, quả thực chính là kỳ tích. Nhất Hồn Đan mặc dù chân quý, thế nhưng nếu như không có vào lạc lối trạng thái, kỳ thật Nhất Hồn Đan chính là không còn gì khác. Đinh Hiểu có lẽ không cần Niết hồn đan, mà hắn Liều Mạng cũng muốn mang đi Niết hồn đan. Hắn là vì người nào? Đúng lúc, Tô Thiên Hằng cũng quay người hỏi thăm Tô Khả Khả, "Khả Khả, hắn vì sao nhất định muốn mang đi Niết hồn đan?" Tô Khả Khả lấy lại tinh thần, nàng ánh mắt không muốn rời đi Thiên Mục phủ bên trong hai đạo thân ảnh kia, thế nhưng Ka Ka nghi vẫn chấm dứt hệ đến Đinh Hiểu danh dự. Tô Khả Khả không thể không thu về ánh mắt, nhỏ giọng đối Tô Thiên Hằng nói, "Niết hồn đan là vì bằng hữu của hắn cầm." "Vì bằng hữu?" "Hắn?" "Ka," Đinh Hiểu tuyệt không phải hắn nhát. Tô Khả Khả nói rất chân thành, "Ta chưa bao giờ thấy qua dạng người như hắn." Tô Khả Khả hít sâu một hơi, nói: "Hắn vì cứu vớt thế giới của mình, vì tìm kiếm muội muội của hắn, từ nhất cấp đại lục giết tới thất cấp đại lục, hắn đã đánh bại cái này đến cái khác bất khả tư nghị đối thủ. Dạng này người, làm sao có thể là Hãn Nhát? Dù cho ngươi cùng Bạch Ca Ca khó xử hắn, hắn cũng không nói ra trận tướng. Là ta lừa hắn, cũng lừa các ngươi, là ta không xứng làm thế tử của hắn." Nói xong, Tô Khả Khả hai mắt mơ hồ, "Ta hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể bình an rời đi Tô ra. Đến mức ta về sau sẽ gả cho ai, sẽ trở thành hạng người gì, ta đều không để ý." Tô Thiên hằng cau mày, hạ giọng truy hỏi: đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhanh nói cho ca, Tô Khả Khả khóc lóc lắc đầu, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng bây giờ Tô Khả Khả ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Mục Phù bên trong cảnh tượng, không nói thêm gì nữa. Vô luận chân tướng là cái gì, hiện tại cũng không phải rời đi thời điểm, có lẽ một giây sau, Đinh Hiểu liền có thể táng thân Long Phúc. Tô Thiên hằng lại nhìn Đinh Hiểu lúc, tâm loạn như ma. Sự tình có chút phức tạp, hắn không ngờ ra đầu mối, mà bây giờ, hắn cũng không biết mình là hy vọng Đinh Hiểu chết trận, vẫn là hy vọng hắn chạy trốn. Cửu Trảo Kim Long vừa vận dụng ra lôi, băng, hỏa, gió, đất ngũ đại nguyên tố linh tương năng lực, mà nó còn có tứ đại linh tướng không có sử dụng, hiển nhiên, Cựu Trảo Kim Long chỉ là làm nóng người trạng thái. Đinh Hiểu mắt thấy chính mình bị hai mặt giáp công, đột nhiên từ tiểu dạ phía sau vọt lên, gầm nhẹ nói, "Tiểu Dạ, chúng ta tách ra chạy." Tiểu Dạ có chút không muốn thả xuống chủ nhân, nhưng là trước mắt dưới tình huống, không phải do nửa điểm do dự, tiểu Dạ gặp Đinh Hiểu đã hóa thành hắc vụ hướng một bên phóng đi, chính mình thì lập tức từ một phương hướng khác phá vây. Hai người chia ra chạy trốn, đối mặt áp lực lập tức giảm mạnh. Nhưng mà Cựu Trảo Kim Long tựa hồ không muốn buông tha bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Kim Long dao động chuyển động thân thể, thân thể khổng lồ lại hướng chỗ càng cao hơn bầu trời phóng đi. Nó chín cái long chảo bên trong, có bốn cái lòng bàn tay sáng lên ánh sáng. Theo một thanh âm vang lên triệt tiên địa tiếng long ngầm, trên bầu trời tầng mây tản ra, từng đạo màu bạc tinh quang rơi vào Kim Long trên thân. Tô Hưng Tổ thấy cảnh này, nhẹ hư một tiếng, cựu chảo Kim Long cuối cùng là thoáng nghiêm túc chút. Kim Long trèo chí cao chấm không, bốn cái long chảo đồng thời đẩy ra quang cầu. đệ nhị tương kỹ, thứ nguyên chi cảnh. Bốn cái quan cầu va chạm, một đạo chói mắt bạch quang ở trên không nổ tung, nháy mắt cự long dưới thân không gian. Đột nhiên biến thành một phương hình tứ phương trong suốt không gian. Đinh Hiểu cùng Tiểu Dạ trước mặt, đột nhiên đứng lên một đạo tường băng. Hai người đều vội vàng xoay người, lại nhìn thấy mặt khác ba phương hướng, toàn bộ bị tường băng ngăn cách. Đỉnh đầu có cựu trảo kim long, dưới chân có u cấu triều trạch đại lượng quái vật bảo vệ, bốn phía không gian bị tường băng ngăn cách. Lúc này, Đinh Hiểu cùng Tiểu Dạ thật là thượng tiên không cửa, ra đồng không đường. Nhưng mà, hiện tại mới là tứ nguyên chi cảnh phát lực thời điểm. Đột nhiên, bốn phía tường băng đồng thời hướng về nội bộ, từ bốn phương tám hướng hướng bên trong giảm. Đinh Hiểu lập tức một đũa đập về phía tường băng. Nhưng mà trên tường băng đột nhiên phát động một trận kích quang, đem đinh hiểu công kích ngăn lại. Không tốt. Đinh hiểu hai mắt trợn lên, hô lớn một tiếng, "Tiểu Dạ, trở về." Nhưng mà tiểu Dạ lại không cách nào di động, tiểu Dạ liều mạng vô cánh, lại thân thể giống như là tại trên không dừng lại đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, chỉ có thể ba nháy nháy nhìn xem đinh hiểu. Đinh hiểu bất ngờ phát hiện, chính mình dù cho dùng ra Thiên Ma hóa hư, thế mà cũng vô pháp di động. Đinh hiểu hai mắt trợn lên, lập tức hô to, "Dùng Thuấn Di?" Nhưng mà, tiểu Dạ vừa mới chuẩn bị sử dụng Thuấn Gian di động, đột nhiên tại nó bên người tám cái phương hướng, sáng lên tám cái điểm sáng những điểm sáng này để Đinh Hiểu nhớ tới Lôi Thiên Thần Thiên Lôi Địa Võng. Lam Tiểu Dạ mới vừa vận dụng Lôi Nguyên Tố, tam cái điểm sáng đột nhiên sáng lên tiềm điện, đồng thời đánh về phía Tiểu Dạ. để Đinh Hiểu khó có thể tin chính là, tại bị Lôi Điện đánh trúng phía sau, Tiểu Dạ bản thân cũng không có thụ thường, thế nhưng nó thuẫn gian di động, đột nhiên không cách nào phát động. đây là Đinh Hiểu trợ tình ngộ. tại tứ nguyên chi cảnh bên trong, cựu trảo Kim Long lợi dụng Lôi Nguyên Tố ở giữa cường đại lực hút, làm cho Tiểu Dạ Lôi Nguyên Tố không cách nào phát huy tác dụng. tứ nguyên chi cảnh, mặc dù bày ra chỉ có băng nguyên tố, thế nhưng kim nguyên tố tăng cường tường băng phong ngữ, phong nguyên làm để bọn họ không cách nào động đậy. Lôi nguyên tố để tiểu dạ không cách nào sử dụng tuấn gì. Mắt thấy bốn đạo tường băng liền muốn đem hai người ép thành thịt nát, Đinh Hiểu cắn chặt hàm răng, giận quát một tiếng, "Tiểu Dạ Hỏa, cứu tiểu Dạ." Một đầu màu đen cái đuôi đột nhiên xuất hiện tại tiểu Dạ bên cạnh, đem tiểu Dạ lôi đến Đinh Hiểu bên cạnh. Ngay tại lúc này, đối diện ngàn mét tường băng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đánh phía Đinh Hiểu. Tô Khả khả lúc này tim đập, gần như theo tường băng khép kín trong nháy mắt đó, đột nhiên đình chỉ. Mà liên tại cái này không chấm 0.001 giây, nàng bên tai vang lên Đinh Hiểu gầm thét. "Giẫn sát nhập thể, Thiên Ma Cô Tinh, đệ nhị tương ký, nhị trọng tiền giai." Chương 730, trốn không thoát, chương 730, trốn không thoát. Tô ra võ trưởng bên trên, lúc này đã không ai còn có tâm tình ngồi ở chỗ đó. Ba gồm Tô Hưng Tổ, Tô Trọc Cảnh, Tô Mẫu, Lao Thái Quân, đều không tự chủ được đứng lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thiên mục phù hiện rõ tình cảnh bên trong. Hai khối đứng đứng tiên địa lớn khối băng lớn, gần như liền muốn hoàn mỹ dán bảo. Sở dĩ là gần như dán bảo, bởi vì tại cái này hai khối tường băng ở giữa, còn có một đạo nhỏ bé khẽ hở, từ đầu đến cuối không cách nào khép kín. Xuyên thấu qua hơi mở tường băng, một cái thân ảnh màu đen bị tầng băng phóng to. Hắn tấm kia nguyên bản được cho là khuôn mặt thanh tú, trong hốc mắt chớp động lên hai đoàn màu đỏ chỉ riêng, gò má giống như xương khô, từ cái mùi hương phía dưới làn da rơi, lộ ra cắn chặt đáng sợ rường cùng nhìn thấy mà giật mình răng. Hắn màu đen cầm ý đi, áo đã rạn nứt, trên thân làn da khô héo. Nhưng mà đồng thời, fam là bao trùm lấy làn da địa phương, lúc này da của hắn cũng tuyệt không phải nhân loại làn da. Làn da màu đen bao trùm lấy như là nham thạch da, giống như bao trùm một tầng đen nhang giáp. Hai cánh tay của hắn thay đổi đến so trước đó càng thêm trắng bệnh, hai bàn tay to lớn, lúc này chính gắt gao chống đỡ trước mặt tường băng. Dùng cho quá đáng dùng sức hắn cái chán hai bên chính từng tấc từng tấc lớn lên ra một đống màu đen sừng thú cho dù là tô khả khả đều chưa bao giờ thấy qua loại này dưới trạng thái đinh hiểu nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia sinh vật trong đầu hỗn loạn tương mừng đinh đinh hiểu tô thiên hằng hít sâu một hơi đây là quái vật gì tô bạch ngươi phía trước cùng hắn giao thủ gặp qua hắn cái dạng này một bên tô bạch lắc đầu không có lúc ấy hắn tương ngã tương dung có bộ phận cùng loại là thủ thế nhưng ít nhất đại bộ phận là nhân loại nhưng bây giờ là linh sát tô khả khả đột nhiên nói không sai hiện tại đinh hiểu là thủ Tuyệt không phải một cái nhân loại linh tướng sư có lẽ nắm giữ, cho dù tương ngã tương dung trình độ lại cao linh tướng sư, cũng sẽ không biến thành dạng này. Tương ngã tương dung chỉ có thể để linh tướng sư nắm giữ chủ linh tướng cả thủ, có thể đinh hiểu bộ dáng bây giờ, tuyệt không phải phệ nguyên thú nắm giữ. Linh sát Tô Thiên hằng mở mịt lặp lại nói: "Tường băng chính đang điên cuồng để ép, mà đinh hiểu hai tay gắt gao chống đỡ tường băng, phía sau lưng của hắn đã rơi vào sau lưng bên kia tường băng bên trong." Cửu trào Kim Long lạnh nhạt nhìn xem đinh hiểu, mở miệng nói: "Chỉ là tam tinh thần hư cảnh, vậy mà có thể đón đỡ ta tứ nguyên chi cảnh, ngươi vậy mà có thể dẫn sát nhập thể." Ngược lại là có chút ý tứ. Người là Phật tông người? Phật tông nghiên cứu dẫn sát nhập thể sự tình, Cửu Trảo Kim Long thế mà cũng biết. Đinh Hiểu chợt vật nói, "Không phải?" Cửu Trảo Kim Long lạnh hừ một tiếng, bất kể là phải hay không, ngươi đều đi không ra vô cấu chịu trạch. Đinh Hiểu mắt đỏ thiếu đốt, tấm tiêu kinh khủng khuôn mặt thay đổi đến càng thêm dữ tợn, "Không quản ngươi có nguyện ý hay không, ta nhất định muốn mang về nét hồn đan." Mạnh miệng. Cửu Trảo Kim Long lạnh hừ một tiếng. "Nhưng mà," không đợi Cửu Trảo Kim Long nói xong, bên kia Đinh Hiểu đã có hành động. Hắn cái kia cái đuôi quấn lên bên Hồng Huyền Hỏa chiến phủ, mà Đinh Hiểu hai mắt, ánh lửa càng ngày càng thịnh. Thiểu Gia Hỏa nói qua, Cái đuôi mới là nó lợi hại nhất bộ vị. Vậy liền dùng cái đuôi vung ra cái kia một bữa. Địa ngục, thiên trừng. Hai bữa hung hăng đụng vào đinh hiệu trước sau hai mặt trên tường băng. Thứ ba bữa, diệt thế. Làm thứ ba bữa diệt thế vung đến đinh hiệu trước mặt một sát na, đinh hiệu đột nhiên triệt hồi hai tay, hai tay cùng lúc nắm chặt huyền hỏa chiến phủ. Hai tay, thêm một đầu cái đuôi, cộng đồng vung ra thứ ba bữa. Tại đinh hiệu triệt hồi hai tay ngay mắt, trước mặt tường băng lấy tốc độ cực nhanh, hung hăng ép đi qua. Roanh một tiếng tiếng vang, hai khối to lớn tường băng hung hăng đụng vào nhau. Tô Thiên Hằng trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, hắn hắn muốn làm gì, tô bạch cũng hoàn toàn kinh sợ, loại kia thời điểm, làm sao có thể triệt hồi hai tay? đinh hiểu cuối cùng một búa căn bản không kịp vung ra, cựu chảo kim long có chút nheo lại mắt rồng, tên kia, chẳng phải là chính mình tự tìm cái chết? nhưng mà, nửa giây về sau, hai khối tường băng trung tâm, đột nhiên rách ra mấy chục đạo cái khe to lớn, một lát sau, hai mặt tường băng từ trong tâm nổ tung, hóa thành vô số vụ băng, tràn ngập thiên địa ở giữa. đây trời vụ băng, điên cuồng bắn ra, có không ít đánh vào cựu chảo kim long trên thân bất quá lúc này cựu Trảo Kim Long căn vốn không có quản những cái kia vụ băng, mà là trừng to mắt nhìn xem trung tâm vụ nổ. Vụn băng tan hết, cái kia thân ảnh màu đen huyền lập trên không, xung quanh hắn tản ra sương mù màu đen, trong tay huyền hỏa chiến phủ, đốt hùng hực liên hỏa. Lam Đinh Hiểu ngẩng đầu thời điểm, tấm kia mặt mũi dữ tợn, làm người sợ hãi. Ngươi vậy mà cựu Trảo Kim Long đều có chút không dám tin tưởng, đinh hiểu thế mà đánh nát hắn tứ nguyên chi cảnh. Đó cũng không phải là bình thường tường băng, mà là có kim nguyên tố cùng băng nguyên tố hai tầng phòng ngự siêu cường hộ thuẫn. Đình Hiểu lau đi vết máu ở khóe miệng, cặp kia hai mắt màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Trảo Kim Long. Ngươi vì sao nhất định muốn giết ta?" Đinh Hiểu hỏi. Cựu Trảo Kim Long đến bây giờ vẫn chưa xuất toàn lực, điểm này Đinh Hiểu rất rõ ràng, mà hắn muốn từ Cựu Trảo Kim Long trong tay chạy trốn, gần như là không thể nào sự tình. Nếu như đây là kiểm tra, Đinh Hiểu có lẽ có thể ngăn lại Cựu Trảo Kim Long 3 lần công kích, thế nhưng, hiện tại Cựu Trảo Kim Long nhưng là muốn giết hắn. Một cái cựu tinh linh thần cảnh, hơn nữa còn là Long tộc thần thú đối thủ, so Đinh Hiểu mạnh quá nhiều. Cựu Trảo Kim Long trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Lấy Tam Tinh Thần Hư phá ta tứ nguyên chi cảnh, ngươi cũng coi như là cái nhân tài." Sở Dĩ muốn giết ngươi, đây là ta cùng Tô Gia Tiên Tổ thỏa thuận, cho nên chỉ có thể trách chính ngươi mà lại muốn theo ô Cấu Triệu chạy đi. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, xem ra lần này hắn là không cách nào lại chạy thoát. Hắn nhìn nhìn mình Bách Thú Đại, than nhẹ một tiếng. Tiểu Dạng, vừa rồi lời ta nói, nghe rõ. Mang theo Niết Hồn Dan đi, giao cho Tưởng Đại Ca. Bách Thú Đại hơi rung nhẹ, Tiểu Dạng tựa hồ ở bên trong giấy rùa. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hắn bộ dáng bây giờ, lúc cười lên tuyệt đối không tính là đẹp mắt, nhưng lại có một đôi mắt, một mực bị Đinh Hiểu nụ cười hấp dẫn. Tô Khả Khả che miệng, hai mắt giương giương, cố nén cái này mới không có khóc thành tiếng. Tiểu Dạ, ta không có hoàn thành sự tình, để tưởng đại ca, hầu nghĩa bọn họ tiếp tục làm tiếp à, có lẽ, Lập Nhi cũng có thể làm so với ta càng tốt. Đúng, nói cho bọn họ, ta không trở về. Nói xong, Đinh Hiểu trợn xoay người, dùng hết toàn lực, đem Thú Vương Đại hướng về phương xa ném ra. Chạy! Đinh Hiểu khàn cả giọng giống giận. Thú Vương Đại làm mở ra trạng thái, đang bay ra vài trăm mét phía sau, một đạo bóng trắng từ Thú Vương Đại bên trong bay ra. Nó quay đầu nhìn hướng chủ nhân của mình, màu hổ phách hai mắt bị nước mắt long lúng. "Rống!" Tiểu Dạ đối với Đinh Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng. "Cháy mau!" đinh hiệu gầm thét lên. Tiểu Dạ phát ra một tiếng buồn gào, quay người hướng về phương xa vút tới. "Muốn chạy, ta nhìn ngươi là người si nói mộng cừu Trảo Kim Long lạnh giọng nói. Nhưng mà, còn không đợi nó nói xong, chỉ thấy một đoàn hắc vụ từ tầng trời thấp hướng chính mình kích xạ mà đến. Hắc vụ bên trong, một thanh âm phát ra kinh thiên động hống, "Cửu Trảo Kim Long, chết cho ta." Chương 731, vậy ngược, chương 731, vậy ngược. Một điểm đen vòng qua Long Trảo, phóng tới cái kia to lớn vô cùng thân thể. Nhưng mà Cửu Trảo Kim Long mặc dù thân thể khổng lồ, thế nhưng tia không ảnh hưởng chút nào nó trình độ linh hoạt chỉ thấy cự long thân thể nhất chuyển, một cái long chảo khổng lồ cũng đã phô thiên cái địa chụt vào đinh hiệu. Cự chảo kia bên trong dựng dục ra một quả cầu lửa, nháy mắt bao phủ đinh hiệu. Càn khôn lị chuyển, đinh hiệu giận quát một tiếng, hấp thu cự chảo kim long công kích phía sau, đinh hiệu một đúm vung ra, thiên quân phá hiệu phủ. lập tức bầu trời lần thứ hai bị ngọn lửa chăn ngập, ánh lửa bao phủ giống như chân trời ráng đỏ lửa. liên cự chảo kim long đều không nghĩ tới, cái này tam tinh thần hư cảnh tiểu tử lại có thể hấp thu công kích của mình. cái này một đúm trực tiếp đánh vào cự long trên thân, đem cự chảo kim long đánh ra trăm mét. Ngươi cũng dám cựu trảo Kim Long long uy thịnh giận, hai cái long trảo đồng thời dựng dục ra lôi cầu cùng quan cầu, đánh phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu biết nếu để cho hai cái nguyên tố bóng va chạm, uy lực vượt xa đơn độc công kích, hắn không cho cựu trảo Kim Long va chạm nguyên tố bóng cơ hội, trực tiếp nhào về phía trong đó một cái long trảo. Tại kích xạ quá trình bên trong, Đinh Hiểu xuất liên tục ba bữa. Khai Thiên Diệt Thế Phủ, Huyền Hỏa Chiến Phủ cùng bóng vàng trước thời hạn va chạm, bộc phát ra khủng bố tướng lực xung kích, một đạo vòng tròn khí động tại trên không nổ tung. Cùng lúc đó, lôi cầu đã theo sau lưng đánh phía Đinh Hiểu, Đinh Hiểu vội vàng xoay người, phát động Càn Khôn Điện Phủ, hấp thu Kim Long công kích lại trả lại gấp đôi cái này hai lần công kích Đinh Hiểu triệt để từ bỏ phòng ngự lấy công làm thủ đem cựu chảo kim long đánh trở tay không kịp khoảng cách gần như vậy bên dưới đối mặt Đinh Hiểu hấp thu công kích sử dụng sau này ra khai thiên gì thế cựu chảo kim long cũng có chút kiên kỵ nó con rồng kia cánh tay tại bị công kích thời điểm đột nhiên bị một tầng màu vàng nhạt hình cầu bao khỏa vậy mà bức cựu chảo kim long dùng ra linh tướng hộ thể Tô Thiên Hằng nheo mắt lại trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục Tô Bạch lắc đầu liền tính ta không thích hắn nhưng không thể phủ nhận là người này thật rất mạnh Tô Thiên Hằng liếu lót nói không chỉ là cường Đã từng ta gặp qua Cựu Trảo Kim Long 11 lần xuất thủ, trong đó 5 lần miễu sát đối thủ, có 2 lần đối phương là pháp võ đại lục đỉnh cấp cường giả, từ Cựu Trảo Kim Long trong tay rời đi, còn có 4 lần, đối phương không địch lại. Mà cái kia 4 cái không địch lại Kim Long người, đều không ngoại lệ, đối mặt Cựu Trảo Kim Long, đều đều không nổi nửa điểm dũng khí phản kháng. Có thể cái này đinh hiểu, chỉ là một cái thần hư cảnh, cũng dám đối với Kim Long một trận chiến. Tô Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng, ta thường trú trong cốc, gặp qua Kim Long xuất thủ số lần so ngươi còn nhiều mấy lần, bất quá xác thực như lời ngươi nói, dám đi vô cấu chịu chặt người tuyệt đại bộ phận đều là đối với chính mình thực lực có lòng tin, có thể là tại nhìn đến kim long thực lực chân chính phía sau, cho dù là những cái kia chạy trốn người, cũng đều là trốn, mà không phải chiến. Hơn 70 năm đến, đinh hiểu ta gặp qua cái thứ nhất cùng kim long chính diện giao phong người. Có lẽ chúng ta thật trách lầm hắn, vì bảo vệ niết hồn đan, đinh hiểu đối kim long mở rộng điên cuồng công kích, chỉ vì để chính mình chiến sủng chạy trốn. dạng này người, sao lại là hèn nhát? tô hưng tổ có chút meo mắt lại, lúc này, tô mậu ghé vào lỗ tai hắn nói kỳ thật, đinh hiểu sát thực là cái nhân tài. tô hưng tổ những mày, lắc đầu, nhược hề, ngươi không hiểu. Ta muốn cân nhắc không phải khả khả một người hạnh phúc. Ta minh bạch, cho nên vô luận ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta cũng sẽ không trách ngươi." Tô Mẫu than nhẹ một tiếng. Ngoài mấy chục dặm, Đinh Hiểu đang cùng Cửu Trảo Kim Long kịch liệt triển khai cận thân vật lộn. Đinh Hiểu một đúa bước ra Cửu Trảo Kim Long linh tướng hộ thể. Mà đây đối với Đinh Hiểu mà nói, chính là cơ hội tuyệt hảo. Thiên Ma hóa hư. Đinh Hiểu thân ảnh nháy mắt xuyên thấu qua tầng kia tương lực hộ thuẫn, Cửu Trượng Nghiệp Hỏa Phù. Mấy chục đạo Cửu Trượng Nghiệp Hỏa Phù điên cuồng đánh vào Cửu Trảo Kim Long thân thể. 50 đạo Cửu Trượng Nghiệp Hỏa Phù điên cuồng nổ cận Cửu Trảo Kim Long tướng lực. Cựu trảo kim long tướng lực nổ trống không, tướng lực hộ bích lại bị đinh Hiểu xuyên thấu. Lúc này chính là cựu trảo kim long suy yếu nhất thời điểm. Đinh Hiểu côn nộ một tiếng, đệ nhị tương kỹ tam trọng tiến giai, hắn từ bỏ nhục thân cường độ tăng lên, mà lựa chọn tướng lực gấp bội. Khai thiên gì thế? Huyền hỏa chiến phủ sau lưng hiện ra chi vu chiến phủ ánh tử, trích dương chân hỏa hỏa diễm như cùng một cái hỏa long, nào về phía cựu trảo kim long long phúc. Vang một tiếng tiếng vang trên bầu trời hồng quang lóe lên, thiên địa một mảnh ánh lửa. Huyền hỏa chiến phủ lôi búa, nghịch long lân, tòng long bùng bạch qua, nhấc lên từng mảnh từng mảnh màu vàng long lân, chiến phủ làm bằng đá lôi búa. Tại long Lân dớp thịt cọ bên dưới, cứng rắn vô cùng nham thạch mặt ngoài, lại đá vụn bay ra. Mà Cửu Trảo Kim Long phần bụng long lân, cũng đồng thời bị chiến phủ tạm mở, lộ ra huyết dục. Đinh Hiểu bất ngờ tại Cửu Trảo Kim Long trên thân, lưu lại một đạo dài 50 mét vết thương. Cửu Trảo Kim Long phát ra một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ phẫn nộ, long thân nhấp độ, long trảo điên cuồng chụp vào Đinh Hiểu. Đinh Hiểu vội vàng lấy thiên ma hóa hư tránh ra. Hai người tách ra lúc, Tô Gia Nhân nhìn thấy Cửu Trảo Kim Long trên thân đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, không người không trợn mắt há hốc mồm. Hắn, hắn vậy mà, đả thương Cửu Trảo Kim Long. Cái này, cái này sao có thể? Ta có phải là đang nằm mơ? Cái kia đinh hiệu chẳng lẽ không phải tam tinh thần hư cảnh? Liên tính hắn có 3 khối thạch bản, cái kia cũng không thể nào là cựu trảo kim long đối thủ. Tô Bạch không ngừng ngất đầu, xem như Tô gia nổi tiếng võ sĩ, tại nhìn đến đinh hiệu một trận chiến này bên trong biểu hiện phía sau, trước đây trong mắt xem thường đã không còn sót lại chút gì. Quá, quá mạnh. Cái này đinh hiệu, còn tốt chỉ là tam tinh thần hư, nếu là đến cựu tinh linh thần cảnh, vậy nên là kinh khủng bực nào tồn tại. Tô Thiên Hằng hít sâu một hơi, thế mà có thể tại tổn thương cựu trảo kim long? Tam tinh thần hư tại Cựu Tinh Linh Thần trước mặt, thực lực trên lệnh cách xa vạn dặm, mà bình thường Cựu Tinh thần hư tại Cựu Trảo Kim Long trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Tuy nói đinh hiệu trên thân có 3 khối thần đồ thạch bản, thế nhưng đinh hiệu cảnh giới quá thấp, được đến thạch bản thời gian cũng quá ngắn, thạch bản lợi dụng trình độ vô cùng thấp. Trên lệnh của Song Vương, tuyệt không phải 3 khối không có hoàn toàn khai phá qua thần đồ thạch bản có thể để bù đắp. Kết quả, đinh hiệu thế mà tại Cựu Trảo Kim Long núi trên thân, lưu lại như thế một vết thương. Người này năng lực thực chiến, làm sao có thể như thế cường? Tô Khả Khả đột nhiên ý vị thâm trường nói một câu, nếu như không cường Hắn cũng không sống tới hiện tại. Tô Thiên Hằng đột nhiên nhớ tới, Đinh Hiểu là một cái đến từ nhất cấp đại lục người. Tô Thiên Hằng cẩn thận hồi ức, hắn gặp qua bất kỳ một cái nào từ nhất cấp đại lục, dựa vào bản thân thực lực từng bước một đi đến thất cấp đại lục người sao? Không có. Một cái đều không có. Tiểu Trảo Kim Long ghé mắt nhìn thấy trên người mình vết thương kia, lại quay đầu lại thời điểm, đã giận không nhịn nổi. Người dám đả thương ta. Đinh Hiểu sau lưng, Tình Nhân Ti tạo thành màu đen song rực để hắn lơ lửng giữa không trung. Hắn thừa cơ quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa. Tiểu Dạ đã sớm không thấy tung tích, còn tốt người này chạy rất nhanh hiện tại liền tính cựu chào kim long đuổi theo, đại khái cũng đã đuổi không kịp tiểu giả đi. Quay đầu lại thời điểm, đinh hiểu thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, hắn khẽ mỉm cười, nhìn hướng cựu chào kim long, cười nói, làm sao? Chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép ta tổn thương ngươi. Cựu chào kim long con mắt có chút co vào, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để ta tức giận người, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đinh hiểu lạnh hừ một tiếng, đồng bạn của ta đã rời đi, vô luận ngươi muốn làm sao giết ta, ngươi đều đã thua. Câu nói này, chỉ để kích thích kim long chỗ đau, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngầm, đồng thời, nó chín cái long chào bên trong. Đồng thời sáng lên khác biệt quan cầu. Chết cho ta. Cửu Nguyên Chi Cảnh. Chương 732, Long Thần Chi Nộ, chương 732, Long Thần Chi Nộ. Cửu Nguyên Chi Cảnh. Tô Trọng Cảnh trừng to mắt, Cửu Trảo Kim Long đã bao nhiêu năm không có sử dụng Cửu Nguyên Chi Cảnh. Tô Bạch hai tay nắm chặt, trầm giọng nói, Cửu Nguyên Chi Cảnh, không gian vật bèo, đủ để đem một cái Cửu Tinh Linh Thần nhục thân phá hủy. Tô Thiên Hằng mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói, Kim Long tức giận, nó muốn đem đinh hiệu linh hồn vây ở Cửu Nguyên Chi Cảnh bên trong. 9 cái quang cầu va chạm, sinh ra kịch liệt năng lượng ba động, hướng bên ngoài cấp tốc lan tràn. Đinh hiệu không kịp làm ra phản ứng chỉ cảm thấy bên tai một trận đủ tai, ngay sau đó, trước mắt hắn thế giới liền đã phát sinh kỳ biến. Hắn không nhìn thấy chín loại nguyên tố, chỉ thấy một cái gần như bất động thế giới. Nơi này không có gió, nhưng hắn lại có thể lơ lửng giữa không trung. Xung quanh không có âm thanh, ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, không gian phát sinh quỷ dị và vặn Đây chính là Cửu Nguyên chi cảnh. Đinh Hiểu trừng to mắt. Dù cho Đinh Hiểu luôn luôn giỏi về ứng đối đột biến, thế nhưng giờ phút này, hắn cũng đồng dạng vô kế khả thi. Vặn bẹo không gian đã tác động đến hắn một thân, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ quái dị lực lượng vặn bẹo. Cố lực lượng này không tính là mãnh liệt, nhưng làm cho không người nào có thể phản kháng. Nếu không phải đinh hiểu lúc này đang đứng ở linh sắt trạng thái, nhục thân đã sớm bị bóp méo. Linh sắt trạng thái nắm giữ linh sắt mạnh như nhau độ nhục thân, nhưng lại không có giống linh sắt đồng dạng, ngăn chặn tất cả cảm giác đau. Bị cố lực lượng này vặn bẹo thân thể mang tới mãnh liệt cảm giác đau đớn, để đinh hiểu nháy mắt cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hờ đọng. Chết tiệt, lần này, muốn chết tại đây. Đinh hiểu cắn chặt hàm răng, liều mạng chống cự cố này vặn bẹo lực lượng. Đúng vào lúc này, hắn thế mà nghe đến đến từ ngoại giới âm thanh. Kim Long cao cao tại thượng nhìn xuống đinh hiểu, nó chín cái long trảo dùng sức chống lên, phản phất tại dùng sức cầm một loại nào đó hư không. Kim Long lạnh giọng nói, cửu nguyên chi cảnh, tự thành công gian, mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng trốn không thoát ta cửu nguyên chi cảnh. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy chết đi, ta muốn để ngươi vì ngươi uổng vọng trả giá đắt. Dứt lời, Kim Long cửu chảo đột nhiên giảm long chảo ở giữa khoảng cách. Liên tại Kim Long làm ra cử động như vậy đồng thời, Linh Hiểu cảm nhận được càng thêm mãnh liệt đau đớn. Cổ của hắn hướng về sau bắt đầu hướng về sau cong, tứ chi hướng phía sau mở rộng đến cực hạn, đồng thời còn tại hướng về sau bị lôi kéo. Các ngươi nhân loại có một loại hình phạt, gọi là ngũ mã phân thi. Hôm nay, ta liền ban cho ngươi cửu nguyên phân thì, ta muốn đem ngươi đại tá chí cốt, lại để cho hồn phách của ngươi bị vô tận tra tấn. Đinh Hiểu phẫn nộ nhìn xem Cửu Trảo Kim Long, nhưng giờ phút này hắn đã cái gì đều nói không nên lời. Nhìn thấy Đinh Hiểu phẫn nộ hai mắt, Cửu Trảo Kim Long cười to nói, còn có một việc quên nói cho ngươi. Dứt lời, Cửu Trảo Kim Long trong miệng thốt ra một tấm linh phủ, cái kia linh phủ tại Kim Long trước mặt đốt cháy có hiệu lực phía sau, hiện lên một cái lớn mắt to. Thiên phù. Tại cái kia tiên mục phù hiện rõ cảnh tượng bên trong, Đinh Hiểu nhìn thấy tiểu dạ. Tiểu dạ khoảng cách ô cấu Triệu Trạch biên giới, đã gần trong gang tấc. Nhưng mà giờ phút này tiểu dạ thế mà đồng dạng bị cựu nguyên chi cảnh với khốn, thân thể chính tại phát sinh vật mèo tiểu dạ. đinh hiểu hai mắt màu đỏ mắt đỏ trợn lên cả khuôn mặt thay đổi đến dữ tợn vô cùng cựu chảo kim long lạnh giọng nói ngươi thật cảm giác được các ngươi có thể từ trong tay của ta chạy trốn cựu tinh linh thần thực lực khoảng cách thần minh bất quá một bước ngắn ta thực lực há lại các ngươi đám này sâu kiến có thể tưởng tượng lúc này đối mặt thực lực không cách nào tưởng tượng cựu chảo kim long đinh hiểu đã lại không còn sức đánh trả không những như vậy không biết bao xa bên ngoài tiểu dạng cũng đã bị cựu chảo kim long bắt được tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Tô Thiên Hằng đột nhiên thở dài một hơi, hắn lắc đầu nói, "Ai, ta, ta vốn cho là hắn là cái bội bạc hạ người, cũng thấy hắn cùng Kim Long một trận chiến, lại phát hiện có lẽ thật là ta hiểu lầm hắn. Cái kia, có phải là ta hại hắn?" Tô Bạch Vô vỗ Tô Thiên Hằng bả vai, nói, "Thiên Hằng, nếu như ta là ngươi, cũng vô pháp giữ vững tình áo. Tô Thiên Hằng nhìn hướng Tô Bạch, nói, "Ta đi cứu hắn, bất kể nói thế nào, trước lưu lại hắn một cái mạng lại nói." Tô Bạch kéo lại Tô Thiên Hằng, "Thiên Hằng, Tô gia cùng Kim Long có hẹn, trường hợp này bên dưới, cho dù là chúng ta Tô gia, cũng không thể nhúng tay." Không nói đến ngươi chưa hẳn có thể đánh bại Kim Long, liền tính có thể, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái tổ hấn. Tô Thiên Hằng trên thân áp lực có thể không một chút nào nhỏ. Có thể không để ý ý của phụ thân, giận dữ mắng mỏ đinh hiểu, kỳ thật đối với Tô Thiên Hằng đến nói, đã là xúc động cử chỉ, sau đó hắn tại trong mắt phụ thân, sợ rằng muốn ít mấy phần quan trọng. Ý niệm tới đây, Tô Thiên Hằng không khỏi do dự. Ngay tại Tô Thiên Hằng do dự lúc, bên cạnh hắn một đạo hư ảnh, vọt thẳng vào ô cấu triệu trạch. Làm mọi người sau khi thấy rõ, mới phát hiện là Tô Khả Khả. Nhưng mà còn không đợi Tô Khả Khả chạy ra bao xa, Tô Lương Tổ liền chợt lật người, chặn lại đường đi của nàng. Ngươi đi làm cái gì?" Tô Hưng Tổ nghiêm nghị hỏi. "Ta, ta đi cứu hắn." Tô Khả Khả con mắt đã sưng đỏ, lúc này ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định thần sắc. "Ngươi hồ đồ một lần còn chưa đủ, lương ngươi thật sự là đem ngươi làm hư." Tô Hưng Tổ quát mắng, một trưởng đem Tô Khả Khả từ vô cấu triệu trạch đánh về võ trường. Tô Thiên Hằng cùng Tô Bạch vội vàng chạy tới, nâng lên Tô Khả Khả. Tô Khả Khả miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, xem ra Tô Hưng Tổ hạ thủ không nhẹ. Tô Hưng Tổ choáng qua liền đến Tô Khả Khả trước mặt, lạnh lùng nhìn trên mặt đất nữ nhi, "Ngươi hoặc là tại chỗ này đàn hoàng ở lại, Hoặc là ta đưa người đi tư quá phòng, thật tốt tự kiểm điểm." Dứt lời, Tô Lương Tổ liền không tiếp tục để ý Tô Khả khả, phẩy tay áo bỏ đi, tiếp tục quan chiến. Tô Khả khả tuyệt vọng nhìn hướng Thiên Vũ. Đinh Hiểu mạnh hơn cũng không có khả năng đánh bại Long Thần, hắn sẽ chết ở chỗ này. Đinh Hiểu. Đinh Hiểu thân thể chính tại phát sinh nghiêm trọng vấn mẹo, tiểu dạ tình huống cũng không tốt gì, trên người nó không ngừng phát ra tia sáng, lung tung hướng bên ngoài bắn tia sáng. Tiểu Dạ đang dùng linh tướng chống cự cỗ lực lượng này, nhưng rất hiển nhiên, nó đã chống đỡ không được bao lâu. Đinh Hiểu trong cơ thể, một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Đinh Hiểu, ta một mực nói Hy vọng sớm một chút nhìn thấy ngươi chết, nhưng giờ khắc này thật tiến đến thời điểm, ta đột nhiên có chút không nỡ bỏ ngươi chết. Là Hắc vụ đang nói chuyện. Chúng ta ở chung 30 năm, ta nhìn xem ngươi từ một cái bối quan nhân, từng bước một đi tới hôm nay, cũng nhìn xem ngươi sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Cái này 30 năm, ta không có bằng hữu, ta chỉ có ngươi một định nhân. Có lẽ cũng là nguyên nhân này, ta lại nhưng đã tán thành ngươi, trở thành ta người thân cận nhất. Ta cố gắng qua vô số lần, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, mà cuối cùng hại chết ngươi, thế mà không phải chính ngươi, mà là một cái niết hồn đan. Ai Lần này liền tính ngươi bản lĩnh lại lớn, cũng đã không có khả năng đào thoát. Lúc đầu còn thâm tình chân thành hạ vụ, đột nhiên hỏa phong nhất truyện, phát ra thoải mái vô cùng cười to. Ha ha ha ha, lần này ngươi cuối cùng trốn không thoát. Chúng ta 30 năm, 30 năm a. Ta bị ngươi lần lượt lợi dụng, lại bị ngươi lần lượt chạy trốn, hôm nay tử kỳ của ngươi cuối cùng đã tới, ta cuối cùng chấm dứt. Đa tạ phù văn của ngươi, cho dù chỉ có mấy đầu phù văn, chỉ cần ta chậm rãi nghiên cứu, một ngày kia cuối cùng sẽ có được giải thoát. Mà ngươi thì sẽ bị cầm tù tại Cựu Nguyên chi cảnh, chịu đựng lĩnh vô thiên nhật tra tấn. Ha ha ha ha, quá thoải mái. Chương 733, ngươi đệ bắt linh tướng, chương 733, ngươi đệ bắt linh tướng. Hát vụ Đinh Hiểu âm thanh dị thường bình tĩnh, nghe không gian nửa điểm phẫn nộ bộ dạng, "Ta biết ngươi muốn ta chết, nhưng ngươi có thể cứu tiểu dạng sao?" "Ân, cứu tiểu dạng, để nó mang đi niết hồn đan." Đinh Hiểu cố gắng nói ra sau cùng tình cầu. Hát vụ tiếng cười im bặt mà dừng, đột nhiên thay đổi đến âm u, "Cho dù là chết, ngươi cũng muốn trước cứu tiểu dạng. ngươi không cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn sao? Ta chết thì có làm sao? Tường đại ca, Hồng Nhã, Lâm Nhi, Mộ Tuyết, đại ca ta, nhị tỷ, tam ca, Lam phòng, Sở Luyện, bọn họ" bọn họ nhất định sẽ so ta làm đến càng tốt. bọn họ sẽ cứu vớt vạn tướng đại lục, sẽ cứu vớt những cái kia nhỏ yếu bách tính, để tiểu dạ đem nhất hồn đàn đưa trở về. Tường đại ca đối kiếm đạo linh ngộ, so tô bạch căn mạnh. đó là thuần thúy nhất kiếm đạo. hắn từng lấy kiếm đạo đột phá cảnh giới, hắn từng cái thứ nhất bước vào cao cấp đại lục. ta biết, hắn sẽ không khiến ta thất vọng. đinh hiểu tay chân đã gãy xương, khoe miệng dơ máu. ngươi vừa vặn cũng đã nói, chúng ta ở chung ba năm, liền tính ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi muốn giết chỉ có ta, không phải sao? hắc vũ, đinh hiệu cả giận nói. Hát Vũ trầm mặc rất lâu, linh cung bên trong, Hát Vũ hiếm thấy vừa đi vừa về dạo chơi, cực kỳ giống một cái nội tâm xoắn xuýt người tại vừa đi vừa về buổi hội. Ta văn ngươi, Đinh Hiểu phát ra sau cùng gào thét, cầu ta, có bao nhiêu lần ngươi sắp chết đến nơi, cũng chưa bao giờ cầu qua ta. Hát Vũ đột nhiên không khỏi phẫn nộ, ngươi nhất định muốn ta nói ra sao? Ngươi nói bọn họ sẽ làm đến so ngươi càng tốt, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta thấy qua vô số thiên tài, vô số cường giả, không có người có thể so ngươi làm càng tốt. Nhìn xem chính ngươi, rõ ràng liền người cũng giống như có thể ngươi vẫn còn nghĩ những cái kia không đáng một đồng sâu kiến, ngươi rõ ràng ôn có rất nhiều thôn vệ loại này tà ác nhất năng lực, có thể ngươi lại vì cái gì không đem cái này loại năng lực dùng tại chính đạo bên trên, nhất định muốn đi quản người khác chết sống. Cứu thần vỡ lạc, phật không độ người, thiên đạo vô tình, có thể mà lại ngươi cái này mà muốn tới quản chuyến này nhảm sự, ta thật sự là chịu đủ ngươi. Đinh Hiểu âm thanh đã càng ngày càng yếu ớt. Thần, phật, ma, người, có cái gì khác nhau? đều chẳng qua là vô tận tinh không bên trong giọt nước trong biển cả mà thôi, liền xem như thần minh, còn không phải đánh không lại trận kia đại kiếp. Ta một mực rất muốn làm rõ ràng ta là ai, nhưng ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, ta là ai đều không trọng yếu, trọng yếu là ta người bên cạnh, bọn họ mới có thể quyết định ta là ai. Đủ rồi." Hắc Vũ cả giận nói, "Đinh Hiểu, ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ giúp ngươi lần này, ta, ta không phải sợ ngươi chết mà giúp ngươi, ta là, ta là vì, ta là đơn thuần bởi vì không quen nhìn cái này con dẹp mà thôi." Đinh Hiểu sững sốt một chút, quả thực không thể tin vào lời của mình. Hắc Vũ nói tới lý do này hình như có chút gượng ép a. Hắc Vũ lớn tiếng nói xong, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Dù sao gia hỏa này vẫn là sẽ chết tại phò tông. Đối, chiếu hắn bộ này không muốn mạng nứt hạnh, chết cơ hội còn nhiều nữa, không quan tâm lần này. Ngươi muốn giúp ta, Đinh hiểu không thể không xác nhận một lần. Ngươi là người đi sao? Hôm nay bản tọa tâm tình không tốt, cái này con dẹp lại lại nhảy không kết thúc. Ta liền cho ngươi mượn một tay, giao hắn một chút nó. Có thể là, ngươi muốn làm sao giúp ta, ta cùng nó trên lệ quá xa. Ngươi cũng biết, thật sự là phục ngươi. Hát vụ một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nửa khí. Bất quá, liền tính ta giúp ngươi, đại khái cũng vô pháp đem đánh giết. Đến lúc đó ngươi đánh nó dừng lại liền chạy, biết không có? Đinh Hiểu chỉ có thể đần độn ân một tiếng. Thế nhưng, Kim phủ áp chế, ngươi thực lực không phát huy ra được a? Đinh Hiểu lại nâng lên một vấn đề. Nếu là có thể phát huy ra đến, đầu này con dẹp thấy ta đã sớm sợ thành cháu, còn dám tại cái này phế lối. Hát Vũ lạnh hư một tiếng, ta hiện tại có một cái biện pháp, có thể để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Biện pháp gì? Để ta làm ngươi đệ bắt linh tướng. A, Kim phủ chỉ sẽ công kích ta, mà sẽ không công kích người linh tướng, thậm chí ngươi đi nghiên cứu Kim phủ, bọn họ đều sẽ không công kích ngươi, cho nên, chỉ cần ta trở thành người linh tướng Hơi vận dụng một chút thực lực, bọn họ nên sẽ không phải phát hiện. Cái này, làm sao thực hiện? Kỳ Hỏa có thể cho ngươi một cái linh tướng, ta lại không được. Nói nhảm nhiều quá, nhắc nhở ngươi một câu, đầu của ngươi nhanh chặt đứt. Đinh Hiểu cũng là tức sạ mặt lại. Tốt a, hát Vũ nói cho chính mình, thời gian đã không nhiều lắm. Tóm lại kết quả xấu nhất chính là chết, cũng so hiện tại hỏng không đi nơi nào. Lấy càn khôn điên phục, thôn vệ xung quanh nguyên tố lực lượng, ngươi muốn kiên trì một hồi mới được. Hát Vũ nói, ta muốn vận dụng năng lực, kim phủ vẫn là sẽ phát hiện, thật sự là phiền những vật này. Các loại. Đinh Hiểu vội la lên, Xung quanh nào có nguyên tố lực lượng? Kim Long tiểu Nguyên Chi cảnh đem nguyên tố lực lượng ẩn giấu đi, ngươi có phải hay không ngốc? Đối với có thể máng đinh hiểu ngốc Hắc Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái, sau đó liền mở ra thuyết giáo hình thức, không phải là muốn nhìn thấy một đám lửa mới là hỏa nguyên tố. Nếu là ngươi đối nguyên tố linh tương lý giải chỉ có loại này trình độ, kịp thời chết tại cái này tính toán. Đinh hiểu bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Hắc Vũ một trầu thoá mạn. Tốt tại Hắc Vũ cũng biết lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, rất mau tiến vào chính đề. Cựu Nguyên Chi cảnh là chín loại nguyên tố cùng tinh thần chi lực hỗn hợp, sáng tạo một phương không gian đặc thù, ngươi không nhìn thấy nguyên tố lực lượng là bình thường. Bởi vì cái này không gian chính là 9 loại nguyên tố hỗn hợp mà ra. Thế nhưng ngươi đừng quên, ngươi thôn phệ hỗn độn là có thể thôn phệ vạn vật. Nguyên tố lực lượng cũng là lấy tướng lực hình thức tồn tại, ngươi cẩn thận cảm thụ cựu nguyên chi cảnh bên trong tướng lực cùng tinh thần chi lực là được rồi. Cái kia, tiểu dạ đâu? Cựu nguyên chi cảnh lẫn nhau liên thông, ngươi nơi này có thể làm dịu áp lực, nó bên kia cũng giống như vậy. Mặt khác, không ngại nói cho ngươi cái bí mật, giống nhau dưới điều kiện, liền tính ngươi chết, tiểu dạ cũng chưa chắc sẽ chết, nó hấp thu viên kia linh thú đang muốn. Ai, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Ngươi vận khí này ta cũng là không thể không phục thế mà cho ngươi tìm tới viên kia thú linh an, đinh hiểu còn không biết hắc vụ nói thú linh đan đến cùng là cái gì, thế nhưng nghĩ đến hắc vụ cũng sẽ không nói. hiện nay việc cấp bách vẫn là trước làm dịu cựu nguyên chi cảnh áp lực, nguyên tố, tướng lực, tinh thần chi lực, đinh hiểu trực tiếp từ tinh thần chi lực vào tay, thông qua thứ bảy tương kỹ tác phúc, đinh hiểu chấn định lại phía sau, quả nhiên phát hiện bốn phía hiện đầy tia hình dáng tinh thần chi lực, bọn họ tựa như là một tâm lưới tạo thành cựu nguyên chi cảnh đại thể hình dáng, tinh thần chi lực còn có thể như thế dùng, đinh hiệu trong lòng kiếp sợ, tiểu gia hỏa, làm việc, cho tan vớt. Tiểu gia hỏa hư tượng đột nhiên từ đinh hiểu trong cơ thể tuân ra, mọi người chỉ thấy một cái màu đen con chuột lớn, mở cái miệng rộng, lộ ra trong miệng hấp động vòng xoáy. Thiên kia đang làm gì? Tô trọng cảnh kỳ quái nhìn xem đinh hiểu, hắn đem thể nguyên thú linh tướng thả ra. Tô hưng tổ lạnh hừ một tiếng, long thần cự nguyên chi cảnh, liền xem như ta đều không trốn thoát được, ngươi còn trông chờ một cái tam tinh thần hư đinh hiểu, có thể phá cái này tử cục. Chương 734, chín long thần, chương 734, chín long thần. Tiểu gia hỏa mở ra miệng rộng, điên cuồng thôn phệ xung quanh năng lượng. Tuy nói lấy tiểu gia hỏa trước mắt đẳng cấp, không có khả năng phá cửu nguyên chi cảnh, nhưng để đinh hiểu áp lực thoáng làm dịu, bên kia tiểu dạ cũng cuối cùng có một chút cơ hội thở dốc. Cửu trảo kim long lạnh giọng nói, nuốt, không sợ cho an bể bụng. Dứt lời, chín cái long trảo bên trong lại lần nữa sáng lên cửu sắc quang cầu, Quang cầu va chạm, cửu nguyên chi cảnh lực áp bách nháy mắt kéo lên, vừa vặn trì hoãn quá mức đinh hiểu, lập tức cảm giác được cô kia không cách nào chống cự lực lượng, lại lần nữa đánh tới. Vui, còn chưa tốt sao? Ta sắp không chịu được nữa. Đinh hiểu chợt nói, vừa dứt lời. Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một cỗ mênh ngông tướng lực, nháy mắt tràn ngập hắn Thập Tam Linh Cung. Cỗ lực lượng này cường đại trước nay chưa từng có, hoàn toàn không giống một cái vừa vặn dựng dục ra linh tướng có khả năng phát tung ra đến, thậm chí so ba khối thạch bản mang tới tướng lực để thăng càng lớn. Làm cỗ lực lượng này truyền khắp toàn thân phía sau, Đinh Hiểu cảm giác được ngoại giới áp lực đã không có đáng sợ như vậy. Hắn thậm chí mơ hồ có sức hoàn thủ. Hắn lập tức nội thị Bản Mệnh Linh Cung. Ở giữa hắn Bản Mệnh Linh Cung bên trong, bình thường khắp nơi vang dội hắc vụ đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, tại tiểu gia hỏa, Chi View trên phủ, Tình Nhân Ty, tì, Trích Dương Chân Hỏa Ma thần linh tướng, Phật tướng linh tướng, mộ bi linh tướng, cái này bảy đại linh tướng bên cạnh, thế mà lại tăng thêm một đoàn màu đen tụ tập xương mù màu đen. Đinh Hiểu, ta tạm thời lấy ngươi linh tướng hình thái tồn tại, vì phòng ngừa ngươi đổ vô sỉ này dở trò lừa bịp, ta quy định linh tướng thời gian. Đoàn kia Hát Vụ bên trong, một thanh âm nói, hiện tại tướng lực đã bao trùm ngươi thập tam linh cung, 10 phút phía sau, ta sẽ tự động giải trừ linh tướng trạng thái. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi có mười phút thời gian, Hát Vụ trở thành chính mình linh tướng. Đinh Hiểu quả thực không thể tin được. Lúc này, Kim Long cũng cảm giác được đến từ Đinh Hiểu sức chống cự càng ngày càng rõ ràng có thể tại cửu nguyên chi cảnh bên trong kiên trì lâu như vậy, cửu trảo kim long có chút mèo mắt lại, lạnh giọng nói, cũng được, vậy ta liền để ngươi triệt để không có sức chống cự. đệ tứ tương kỹ, nguyên tố cường hóa. cửu trảo kim long phát ra một tiếng long âm, cùng lúc đó, cửu nguyên chi cảnh bên trong đột nhiên giảm. nguyên bản không thể nhận ra cảm giác cửu nguyên chi cảnh bên trong, đột nhiên, nổi lên từng trận không chân thật lưu quang, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu xám, từng đạo tia sáng, giống như cái bóng tại trong mặt nước ánh mặt trời lung la lung lay, như ẩn như hiện. nguyên tố năng lực tăng cường, cửu nguyên chi cảnh bên trong lực áp bách đột nhiên tăng gấp bội cho ta thịt nát sư tan, Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, cựu nguyên chi cảnh bên trong đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Chủ linh tướng chuyển hoán, đệ bắt linh tướng. Oanh một tiếng, nửa giữa không trung đột nhiên phát sinh tập hợp bạo. Chỉ là cái kia bạo tạc hạch tâm, bộ phát cũng không phải là kia sáng vạn trượng chói mắt bạch quang, mà là đen nhánh sương ngủ. Hắc vụ nháy mắt hướng bên ngoài nổ tung, giống như mực nước vẩy té xuống đất. Cơ hồ là một mấy mắt, thiên địa bị một vùng tăm tối bao phủ. Tại cái này mảnh hắc ám bên trong, mọi người có thể nhìn thấy màu đỏ ánh lửa, màu trắng lóe điện, màu xanh băng sương. Nhưng mà Tất cả nhan sắc cuối cùng đều bị nồng đậm màu đen bao phủ. Duy nhất có thể xuyên thấu qua hắc ám, chỉ có tại hắc vụ trung tâm, nơi đó liệt diễm ngập trời, cuồn phong gầm thét. Liệt hỏa bên trong, một cái màu đen ác ma tránh thoát gò bó, lơ lửng giữa không trung. Hắn bài chính chật khớp tay chân, to lớn tay phải một lần nữa nắm lên huyền hỏa chiến phủ. Cặp kia máu hai mắt màu đỏ, chính gắt gao nhìn chằm chằm trên không cựu chảo kim long. Cựu chảo kim long đồng dạng bị hắc vụ bao phủ, thế nhưng nó giờ phút này cũng không quan tâm bên cạnh hắc vụ, nó càng thêm khiếp sợ là, đinh hiểu vậy mà phá hắn cựu nguyên chi cảnh. Đệ bắt linh tướng, thần hư cảnh ở đâu ra đệ bắt linh tướng? xem như pháp võ đại lục đỉnh cấp sinh vật cựu trảo kim long đã làm đến tuyệt hạ nhưng dù cho như thế nó tại thần hư cảnh cũng không có khả năng nắm giữ trên cái linh tướng làm sao có thể ngươi làm sao có thể phá được ta cựu nguyên chi cảnh kim long giận dữ hét cái này là không thể nào không có cái gì không có khả năng đinh hiểu âm thanh đột nhiên từ kim long đỉnh đầu truyền đến không biết lúc nào đinh hiểu đã đến kim long đỉnh đầu cựu trảo kim long ngẩng đầu lúc sau lưng đột nhiên truyền đến một trận cực nóng cảm giác thiên quân cựu liệt phủ hắc vụ bên trong căn bản nhìn không thấy đinh hiệu thân ảnh một đạo hỏa quang đã theo sau lưng hung hăng đánh trúng cựu trảo kim long hiện tại đến ta, đinh hiểu giận dữ hét, kim long huy động long chảo, chụp vào đinh hiểu, mỗi một lần long chảo sát người sát qua, đinh hiểu đều có thể cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương. nhưng mà đinh hiểu mục tiêu chỉ có một cái, kim long lực, hắn tránh đi chín cái long chảo vây công, thẳng đến long tâm. cùng lúc trước so sánh, đinh hiểu tốc độ biên độ lớn tăng lên, mà còn kim long có thể cảm giác được một chiêu này thiền quân cự liệt tận chứa bi lực, vừa xa ngày trước bất kỳ lần nào, đây là bởi vì chuyển đổi đệ bát linh tướng nguyên nhân. mà đinh hiểu đệ bát linh tướng, lại đến cùng là cái gì? muốn giết ta, ngươi còn sớm. Kim Long cả giận nói, lập tức thân thể nhất chuyển, mượn nhờ thân thể thay đổi, chẳng những tránh đi Long Tâm đối diện Đinh Hiểu, mà còn hai viên nguyên tố bóng đã đập về phía Đinh Hiểu. Âm ầm nổ vang về sau, Đinh Hiểu từ bạo tạc bên trong bắn ra, lại lần nữa nhào về phía Kim Long. Người này, Kim Long trong mắt nảy lên, vừa rồi loại kia trình độ chính diện va chạm, Đinh Hiểu thế mà có thể dễ dàng như vậy liền hóa giải. Thực lực của người này, đột nhiên manh liệt vọt mấy cái đẳng cấp. Đinh Hiểu cũng mặc kệ Kim Long lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì, đã phát động đợt công kích thứ hai. Đệ ngũ tướng kỹ, đệ lục cảm, cựu giai độ linh chú. Đinh Hiểu liên tục bắn ra linh phủ tiểu trượng nghiệp hỏa phù. Kim Long lần trước bị Đinh Hiểu đả thương, đã biết cái này hai tấm linh phù hiệu quả, Kim Long đặc biệt không dám đón đỡ, vội vàng từ bỏ công kích, rút lui kéo dài khoảng cách. Tiểu truyền Kim Long tránh né mau lẹ, chỉ là vừa mới kéo dài khoảng cách phía sau, Kim Long liền phát hiện, Đinh Hiểu cơ hội là đồng thời đuổi kịp chính mình. Người này biết ta sẽ hướng nơi này trốn tránh. Kim Long trong lòng kinh ngạc. Là Đinh Hiểu để ngũ tướng kỹ, có thể đoán trước địch nhân bước kế tiếp hành động. Mới vừa đuổi kịp Kim Long, Đinh Hiểu không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích, thừa thắng xông lên. Khải Thiên như thế, ba đạo chiến phù đánh phía Kim Long tự tìm cái chết. Kim Long trong tay lập tức nhiều ra năm cái nguyên tố phát bóng, đồng thời đánh ra. Ngũ Hành Thiên Ngân Kiếm, một đạo nhìn không thấy lợi kiếm kiếm khí, nháy mắt xuyên qua Đinh hiệu sương sườn. Dù cho đối mặt cuồng bạo trạng thái Đinh hiệu, Kim Long thực lực y nguyên đáng sợ, lợi dụng Ngũ Hành Thiên Ngân Kiếm, vậy mà thành công đến tay. Mua dịu qua mắt tợ, Kim Long lạnh hừ một tiếng, đang muốn đôi Đinh hiệu mở rộng truy kích. Đột nhiên, Đinh hiệu đột nhiên xuất hiện ở Kim Long đầu rộng phía trước. Hắn ngược phải phía trước có một cái động lớn, là vừa vặn bị Ngũ Hành Thiên Ngân Kiếm đánh xuyên lưu lại, nhưng Đinh Hiểu lại không có đánh mất sức chiến đấu, tay hắn cầm hỏa diễm huyền hỏa chiến phủ hai mắt đỏ bừng, toàn thân tỏa ra đại lượng xương mù màu đen, khai thiên diệt thế phủ. Lần này mạnh như kim long cũng không kịp chạy trốn đinh hiệu công kích, huyền hỏa chiến phủ dẫn động hỏa diễm đột nhiên đập lên tại kim long sau lưng. To lớn kim long bị cái này một kích hung hăng đánh phía mặt đất. Một lát sau vang tiếng nổ, cựu tinh linh thần cựu chảo kim long giống như như đạn tháo bị đinh hiệu bành rơi đến mặt đất. Tô gia tất cả mọi người ở đây không quản là tô khả khả, tô hưng tổ vẫn là to thiên hằng, to bạch, to trọng cảnh tất cả mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người. To trọng cảnh khiếp sợ nhìn hướng phụ thân mở miệng hỏi. Cha, cái này, đây là có chuyện gì? Tô hương Tổ cao mày, chằm mặc sau một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này, ta cũng không hiểu. Cái này sao có thể? Chương 735, chạy thoát, chương 735, chạy thoát. Đinh Hiểu đem cựu trảo kim long đánh xuống, Hắc Vũ vội vàng hô, "Tiểu tử, nó khẳng định muốn nổi giận, chạy mau." Có lẽ là Hắc Vũ xem như linh tướng, không cách nào phát huy ra chính mình thực lực, hiện tại tất nhiên chạy ra cựu nguyên chi cảnh, lại trọng kích kim long, được tiện nghi đương nhiên là muốn chạy. Đinh Hiểu nhìn thoáng qua hãm xuống mặt đất cựu trảo kim long, nghĩ đến mình cùng tiểu Dạ bị nó cựu nguyên chi cảnh trả tấn giận từ tâm lên, các loại, dứt lời, Đinh Hiểu huy động chiến phủ, điên cuồng vung ra hơn trăm lưỡa, từng đạo hỏa vòng từ giữa không trung hướng xuống đất điên cuồng công kích xuống. Đinh Hiểu công kích vòng vòng đan sen, hỏa vòng phá không nóng nóng không ngừng bên hai. một lát sau, chỉ thấy mặt đất hám sâu, mặt đất bùn náo bên trong đã bị một cái biển lửa nuốt hết. Đinh Hiểu còn chưa hết giận, bắn ra 50 đạo linh phủ, có kim cương phục ma chú, cũng có cửu trượng nghiệp hỏa, cửu giai độ linh chú. đối với dưới mặt đất lại là một trận điên cuồng công kích. đánh xong một bộ này, Đinh Hiểu cũng không quản hiệu quả làm sao, quay đầu liền chạy. Ngươi tiểu tử tối này, ngươi như thế lãng phí tướng lực, làm sao còn không có bị kim long đánh chết? Hát vụ hùng hùng hổ hổ, nhưng bây giờ xem như linh tướng, cũng chỉ có thể quét quét một mép. Tô gia mọi người thấy đinh hiệu chạy trốn, nhộn nhịp trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiên ngũ phủ. Sẽ không thật cho hắn chạy à? Tam tinh thần hư, từ cựu tinh linh thần long thần trong tay, chạy. Người này, thế mà đem kim long hành hung một trận, sau đó, chạy. Ta sợ không phải đang nằm mơ chứ? Đệ bắt linh tướng, hắn làm sao có thể có đệ bắt linh tướng? Hắn cái kia đệ bắt linh tướng đến cùng là cái gì? Vì sao hắn tăng lên có thể khủng lộ như thế? cái này, cái này căn bản cũng không phải là một cái tam tinh thần hư cảnh có lẽ có thực lực. Tiệu trảo kim long một cái sơ sẩy, bị đinh hiệu đánh xuống về sau, còn chưa kịp chậm qua thần, liền bị đinh hiệu một trận hành hung. Cái này có thể là danh xứng mới thực, đè xuống đất đánh cho một trận a. Đinh hiệu công kích mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng đáng ghét chính là hắn công kích không nhìn tướng lực phòng ngự, cái kia hơn trăm đũa đều rắn rắn chắc chắc đánh vào kim long lục thân bên trên, làm kim long lần thứ hai từ trong đầm lầy lao ra, cặp tia mắt rồng đã bị ngọn lửa tức giận chặn nở xem như đầm lầy chủ nhân, kim long nắm giữ cảm giác đầm lầy phạm vi bên trong sinh vật vị trí năng lực, bằng vào cái này năng lực, nó phía trước mới có thể tại ngoài ngàn mét bắt lấy tiểu dạng. có thể từ khi tên kia sử dụng để bắt linh tướng phía sau, hắn liền đã không cách nào xác thực cảm giác đinh hiệu vị trí, cái này mới để cho hắn mấy lần cận thân công kích có rất cao tay có thể. hiện tại, nó càng thêm cảm giác không đến đinh hiệu vị trí, đến mức tiểu dạng, không cần nghĩ, liền vừa dịp vừa rồi đinh hiệu phá mất kim long cựu nguyên chi cảnh cái kia một chút thời gian, khoảng cách đầm lầy biên giới vẹn vẹn một bước ngắn tiểu dạng, khẳng định đã chạy ra đầm lầy phạm vi. cứ như vậy. Kim Long hiện tại triệt để tìm không được hai người. Dùng Kim Long phát ra gầm lên giận dữ, tại trên không vừa đi vừa về bay lượn, làm thế nào cũng tìm không được Đinh Hiểu. Mọi người có thể nhìn thấy cựu trảo Kim Long trên thân, nhiều chỗ long lân tổn hại, nhất nhìn thấy mà giật mình chính là đầu rồng trên trán, lưu lại một đạo thật dài vết sẹo. Cái này để đã phẫn nộ tới cực điểm cựu trảo Kim Long, biểu lộ lộ ra càng thêm dữ tợn. Tức chết ta rồi. Dùng Tiểu tử thối, đừng để ta lại gặp phải ngươi, nếu không, ta cựu trảo Kim Long chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Dùng Cựu trảo Kim Long tức giận, đại địa chấn động. Tô gia võ trưởng cũng hơi rung nhẹ. Vậy mà lúc này mọi người trong lòng khiếp sợ vượt xa đất rung núi chuyển. Thật cho hắn chạy. Tô Bạch có chút nói năng lộn xộn. Một bên Tô Thiên Hằng pháng thở dài một hơi, thế nhưng trong mắt như cũ còn có một chút ấp chế. Hắn nói tiếp, không những chạy, còn đem Long Thần đánh cho một trận. Ta nếu là Long Thần, khẳng định hiện tại đã tức nổ tung. Long Thần sắc thực tức nổ tung, đến bây giờ còn tại tìm kiếm khắp nơi đinh hiệu vết tích. Bất quá xem ra có lẽ là không thể nào tìm tới. Cái tên điên này. Tô Thiên Hằng cuối cùng tổng kết một câu. Tô Thiên Hằng nói xong, nhìn về phía Tô Khả Khả lúc này, khả khả cả người đều là trạng thái đầu đẫn, hắn nhẹ khẽ đẩy đẩy muội muội, uy, ngươi đến cùng là từ đâu tìm đến như vậy một cái hung ác vai diễn. tô khả khả chậm rãi quay đầu, cặp mắt kia như cũ duy trì vẻ khiếp sợ, nàng chậm rãi nói, ca, ngươi, ngươi mau nói cho ta biết, vừa rồi phát sinh, đều là thật. đinh hiểu thật thắng. thắng. tô thiên hằng lắc đầu, nói thật ra, ta còn rất hy vọng hắn có thể chạy mất, không riêng gì bởi vì ngươi giúp hắn nói chuyện, từ hắn tác phong làm việc, phong cách chiến đấu, ta cảm thấy, ta hiểu lầm hắn khả năng rất lớn. tô khả khả gật đầu như lột đoạn. đúng đúng đúng, ngươi thật hiểu lầm hắn. Tô Thiên Hằng có chút nheo mắt lại, do xét nhìn xem muội muội, "Cái kia, ngươi còn không nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kém một chút, ta liền hại chết tiểu tử kia." Tô Khả Khả biết ca ca chẳng mấy chốc sẽ rời đi Tô gia, cúi đầu xuống xoắn xuýt một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ca ca, "Ca, ngươi theo ta đến, ta đem sự tình đều nói cho ngươi." "Ta cũng phải nghe." Tô Bạch cũng bu lại. Ba người thần tốc biến mất tại Tô gia võ trường. Tô Hưng Tổ đến bây giờ còn không có chậm quá thần. Cựu Tinh Linh Thần đều không giết đến chết tiểu tử kia. Vậy còn không là bình thường Cửu Tinh Linh Thần, đó là Cửu Trảo Kim Long. Tô trọng cảnh lại gần, nhỏ giọng nói: "Cha, ngươi nói người này có thể hay không ghi hận ta Tô gia, sau này?" Tô Lương Tổ có chút meo mắt lại. Tô trọng cảnh nói không phải không có lý, mà còn, người này còn nắm giữ năm khối thạch bản. Thạch bản là bảo vật vô giá, dù cho tại thất cấp đại lục cũng là như thế. Trước đây Tô Thiên Hàng khó xử đinh hiểu thời điểm, hắn một câu cũng không có nói, kỳ thật chính là có thuận nước đẩy thuyền ý tứ. Đinh hiểu sống, bọn họ Tô gia không tốt trực tiếp động thủ tranh đoạt thạch bản, chỉ là Tô khả khả cửa này liền không qua được, nha đầu kia sợ là sẽ phải lườm mà thế nhưng đinh Hiểu bị tô thiên hàng buộc đi vô cấu triều trạch, chết tại long thần trong tay cái tia thạch bản chẳng phải là đấy không nhưng bây giờ đinh Hiểu chạy cầm nhất hồn đan cứ như vậy nên ngang thứ vô cấu triều trạch chạy thuận tiện còn giáo huấn một trận long thần đối với tô hưng tổ mà nói tuyệt đối là gãy phu nhân lại cùng minh tô hưng tổ thầm nghĩ trong lòng nam khối thạch bản hắn một cái chỉ là tam tinh thần hư cảnh ta không tin hắn có thể trông coi được nhìn thấy tô trọng cảnh chính đang chờ mình bất lợi tô hưng tổ khinh miệt cười lạnh một tiếng không sai ngươi nói có đạo lý ta đoán trường hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ tám Đinh Hiểu lao ra vô cấu triều trạch trong nháy mắt đó, cả người đều nhẹ nhõm. Nơi xa, Bạch Quang lói lên, một cái Bạch Sư hướng về bên này điên cùng chạy tới. Đinh Hiểu tập trung nhìn vào, lập tức cũng vọt tới. Tiểu Dạ, Tiểu Dạ còn không có đi, nó tại đầm lầy biên giới chờ đợi chủ nhân, mà nhìn thấy Đinh Hiểu một khắc này, nó liền lao đến. Tiểu Dạ đầu to tại Đinh Hiểu trên thân cọ, Đinh Hiểu thì ôm nó phần đầu, phát ra phát ra từ nội tâm tiếng cười. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì, ta còn tưởng rằng lần này chúng ta chết chắc. Ha ha ha ha, chúng ta thế mà chạy ra ngoài. Không được ta để bắt linh tướng hiệu quả nhanh phải biến mất, tại chỗ này ta vẫn cảm thấy không an toàn, tiểu dạng, chúng ta tranh thủ thời gian trước trở về. Đinh Hiểu nhảy lên cối trên tiểu dạng sau lưng, nói, "Tiểu dạng, tinh thần chi môn." Chương 736, tới chậm, chương 736, tới chậm. Tiếng gió bên tai gào hét, tiểu dạng ngay tại mang theo đinh Hiểu, chạy thẳng tới tinh thần chi môn. Đinh Hiểu quay đầu nhìn lại, cái kia nút ở vô cấu chiều trạch phía sau Tô gia, đã rời đi tầm mắt. Nhưng mà, đinh Hiểu biết, chính mình nhất định còn sẽ lại đến. Khà khà. Tô Linh, "Ách, ta phải gọi ngươi nhạc mẫu mới là." Đinh Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Đi tới pháp võ đại lục một tháng, đinh hiểu xem như là kiến thức pháp võ đại lục lợi hại. Nơi này đỉnh cấp cao thủ, là hắn vô luận như thế nào đều không chiến thắng được tồn tại. Lần này nếu không phải Hắc vụ đột nhiên lương tâm phát hiện, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà còn, liền tính Hắc vụ xuất thủ, lấy đinh hiểu thực lực bây giờ, kỳ thật cũng vô pháp đánh bại Kim Long. Tiên địa căn bản còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực, hắn cũng chỉ là may mắn chạy trốn mà thôi. Nguyên tố, tướng lực cùng tinh thần chi lực dung hợp phía sau, đã có thể làm được khó mà phát giác đinh hiểu hồi tưởng lại Kim Long tứ nguyên chi cảnh, cửu nguyên chi cảnh. Đối mặt cái này hai đại chiêu thức, hắn chấp liên tục cơ hội trốn đều không có. Thật giống như đối phương chỉ cần một dùng đến, hắn liền tất nhiên chúng chiêu. Đinh Hiểu từ khả khả cửa ra vào bên trong biết được, Phật tông những năm gần đây phát triển cực nhanh, đã vượt qua Tô gia thực lực. Như vậy Phật tông bên trong, nhất định có so Cựu Trảo Kim Long càng mạnh cao thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu không khỏi thở dài một hơi. Hắn con đường tiếp theo, vô luận là lại về Tô gia, vẫn là đi Phật tông tìm Đinh Linh, đều dị thường khó khăn. Nếu như ta nếu có thể một mực tại Ngọc Tô động tu luyện liên tốt. Đinh Hiểu lắc đầu cũng biết đây là người si nói nhọng. Mười phút thời gian đã đến, Hắc vụ đã theo đệ bắt linh tướng lui về trạng thái như cũ. Đinh Hiểu phát giác phía sau, lập tức tiến vào linh cung. "Hắc vụ, lần này đa tạ ngươi." Đinh Hiểu thành khẩn nói. Nhưng mà Hắc vụ lại hiếm thấy không có trả lời, hắn thế mà không có thừa cơ hội này nhục nhã Đinh Hiểu một phen, có chút khát thượng. Đinh Hiểu cũng là lần đầu tiên, tính toán thấy rõ Hắc vụ bên trong, mơ hồ ngưng tụ đạo kia mơ hồ bóng người. Hắn hình như lưng đối với mình, bóng lưng bên trong, có loại không nói ra được cô đơn cùng tang thương. Đinh Hiểu đại khái có thể minh bạch Hắc Vũ ý nghĩ lúc này, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn giết chính mình, nhưng là hôm nay, Hắc Vũ lại giúp mình thoát khốn. Cái này liền giống như là một cái kiên trì chuyện nào đó 30 năm người, liền tại thành công phía trước một khắc, đột nhiên dao động. Lúc này Hắc Vũ, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Than nhẹ một tiếng, Đinh Hiểu nhẹ nói, "Cái kia, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi quan sát Kim Vũ, ta nhất định sẽ làm đến, có lẽ sau này ngươi liền có thể tự do, đến lúc đó cho dù ta còn sống, ngươi cũng có thể tự tay giết ta." Hắc Vũ vẫn không có nói chuyện. Đinh Hiểu lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, phía sau hắn truyền đến một thanh âm. Đinh Hiểu, ngươi biết ta vì cái gì muốn giết ngươi sao? Đinh Hiểu dừng bước, rất lâu, hắn xoay người nhìn hướng Hắc Vụ. Ngươi bây giờ muốn nói cho ta biết sao? Cho nên ngươi trước đây một mực không hỏi, là vì ngươi biết, cuối cùng có một ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đinh Hiểu lắc đầu, có lẽ vậy, ta lại không cách nào tẩy mở miệng của ngươi. Ngươi nguyện ý lúc nói tự nhiên sẽ nói, không muốn lúc nói, ta lại truy hỏi ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Hắc Vụ bên trong cái kia mơ hồ hắc ảnh, tựa hồ xoay người qua, nhưng Đinh Hiểu đã thấy không rõ dung mạo của hắn, thậm chí phân không ra, hắn đến cùng phải hay không nhân loại? Ngươi loại này tính cách còn thật là khiến người ta chán ghét. Hát Vũ nói: Ta rõ ràng biết tất cả ngươi muốn biết những sự tình kia đáp án, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác không hỏi, để ta một điểm cảm giác thành tiệu cũng không có. Đinh Hiểu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Hát Vũ, chờ hắn nói tiếp, hoặc là không nói thêm gì nữa. Kỳ thật vừa bắt đầu, ta đồng thời không nghĩ qua muốn giết ngươi. Hát Vũ quả nhiên vẫn là tiếp tục nói. Khi đó ngươi vẫn còn con nít, ngươi từ lúc còn rất nhỏ, liền đã rất hiểu chuyện, ngươi chiếu cô ốm yếu Ra Ra, chiếu cố tuổi nhỏ Mội Mội. Ta nhìn thấy ngươi đem thức ăn của mình lén lút kín đáo đưa cho Mội Mội ngươi, cũng nhìn thấy ngươi mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, giúp Ra Ra ngươi đem vào thành cần vật phẩm thu thập chính tề nói thật ra, ta đều không thể tin được, đã từng tên kia sẽ làm ra loại này sự tình. Đinh Hiểu cao mày, Hắc Vũ quả nhiên biết chính mình trước đây thân phận, ta trước đây là ai? Đinh Hiểu thử hỏi. Trước đây, Hắc Vũ cười lạnh một tiếng, còn nhớ rõ ta nói qua, ngươi cuối cùng sẽ phát hiện, ngươi liền là chính ngươi nhất căm hận đồ vật sao? Hiện tại để lộ đáp án, vậy liền không có ý nghĩa. Đinh Hiểu không một chút nào ngoài ý muốn, Hắc Vũ vẫn cứ không có ý định đem tất cả mọi chuyện nói cho chính mình. Ngươi biết ta ngọc bài là có ý gì sao? Cựu tiếp là có ý gì? Ân, cái này ta có thể nói cho ngươi ta cũng không biết. đinh hiểu cúi đầu, vô lực đong đưa, quả nhiên là hắc vũ. vậy ngươi vì cái gì lần này chịu giúp ta? ta cũng không biết. hắc vũ thở dài một hơi, có lẽ là bởi vì nếu như ngươi chết tại nơi đó, không tại dự liệu của ta bên trong, để ta có chút khó chịu, lại hoặc là ta khát vọng được đến tự do ngày đó, hoặc là, có lẽ là, ta cảm thấy ta đối phán đoán của ngươi đồng thời không chính xác. ngươi nói, thần, phật, ma, người khác nhau ở chỗ nào? đúng vậy a, chúng ta khác nhau ở chỗ nào đâu? ta cùng ngươi, khác nhau ở chỗ nào? nói xong câu đó, hắc vũ liền tản đi. Hát vụ trung tâm hắc ảnh cũng giảm đi không thấy vết tích. Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, hắn vẫn như cũ không hiểu rất nhiều chuyện. Hát vụ cuối cùng không chịu nói ra thân thế của mình, tất cả đều phải dựa vào chính mình đi biết rõ ràng. Bất chi bất giác, Tiểu dạ đã mang theo Đinh Hiểu đi tới tinh thần chi môn phía trước. Nhìn thấy trước cửa thủ vệ, Đinh Hiểu trực tiếp lấy ra bên hông tô Ninh cho lệnh bài của hắn. Nhìn thấy tô ra lệnh bài, bọn thủ vệ lập tức tránh ra một con đường, đưa mắt nhìn Đinh Hiểu tiến vào tinh thần chi môn. Tám. Đinh Hiểu đi thẳng tới vong tộc đại lục, coi hắn vừa hiện thân, liền thấy Miêu Tầm đang cùng Diệp Lam phong luận võ. Bọn họ vừa nhìn thấy Đinh Hiểu tới, lập tức lao đến. Đơn giản Hàn Huyên phía sau, Đinh Hiểu liền hỏi thăm Tưởng Đại Ca tình huống. Nhưng mà, Miêu Tầm cùng Diệp Lam Phong thần sắc đều tại nói cho Đinh Hiểu, Tưởng Đại Ca sẽ ra chuyện, đến cùng chuyện gì xảy ra? "Lão tứ, ngươi trước đừng kích động." Miêu Tầm nói, "Là như vậy, Tưởng Đại Ca đại khái 10 ngày trước tỉnh lại, thế nhưng, hắn sau khi tỉnh lại, không nói câu nào, trực tiếp trở về vạn tướng đại lục." "Cái gì?" Đinh Hiểu trừng to mắt. Tưởng Đại Ca tựa như là biến thành người khác, trong miệng hắn một mực lặp đi lặp lại, lại nói xong một câu. "Trở lại ban đầu địa phương." "Ban đầu địa phương?" "Có ý tứ gì?" Đinh Hiểu hỏi chúng ta cũng không biết, đinh hiểu nhĩ mày cẩn thận nghe lấy, sợ bỏ lỡ một điểm chi tiết. chúng ta nhìn tưởng đại ca trạng thái có chút không đúng, muốn ngăn cản hắn, thế nhưng liên hầu nghĩa đều không thể ngăn cản. miêu Tâm nói, bất quá hắn ngược lại là không có thương tổn cũng bất luận cái nào. diệp lam phong nói tiếp, chúng ta đi tra một cái, tưởng đại ca đi đại hoàng trung tâm mới xuất hiện chỗ kia bí cảnh, cái chỗ kia lúc đầu không có người có thể đi vào, thế nhưng tưởng đại ca một người tiến vào. đúng, tưởng đại ca còn cho lưu lại một tờ giấy. miêu tầm nói xong, đem một tờ giấy đưa cho đinh hiểu, tờ giấy này đã bị người mở ra. Đinh Hiểu phát hiện phía trên có một hàng chữ. Nếu như Đinh Hiểu trở về, nói cho hắn, nếu ta nhập mà, liền đem ta đánh giết. Đinh Hiểu trừng to mắt, hắn về trễ. Hầu tử đâu? Hầu tử đi pháp võ đại lục tìm ngươi, cũng chính là trước sau chân sự tình, hắn vừa đi, ngươi liền trở về. Cái này Đinh Hiểu hiện tại không kịp quản Hầu tử, nắm lên tờ giấy kia, gọi ra tiểu dạ, lập tức liền xông ra ngoài. Chương 737, Đại Hoang bí cảnh, chương 737, Đại Hoang bí cảnh. Đinh Hiểu gọi ra tiểu dạ, mang lên miêu tầm cùng Diệp Lam Phong, chỉ chớp mắt liền lao ra doanh địa. Khi đi ngang qua Đại Hoang thành thời điểm, Đinh Hiểu nhìn xem ngày càng lớn mạnh đại hoang thành từ bên cạnh mà qua. Lần trước phong kiếp về sau, vạn tướng đại lục hình dạng mặt đất phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Bây giờ vạn tướng đại lục đại bộ phận bị hoang mạc bao trùm, rất nhiều ngàn năm cũng không từng xuất hiện bí cảnh, trong vòng một đêm đứng vững tại vạn tướng đại lục các cái khu vực. Đại hoang thành tại lần kia thiên kiếp bên trong đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng, trải qua một phen sau khi sửa, mới lại có thành trì bộ dạng. Mộ Tuyết cùng Lập Nhi bọn họ đều ở trong thành a, Lập Nhi cảnh giới như thế nào, làm sao Thạch Bản tiến độ như thế nào? Mộ Tuyết mẫu thân đã đã tìm được, mà nàng đại khái còn không biết, trong cơ thể mình cũng có một khối thần đồ Thạch Bản a. Không vào xem sao. Chậm chế không được bao dài thời gian, Miêu tầm hiểu rõ chính mình tứ đệ, hắn nhất định rất nhớ người nhà. Không đi, đợi khi tìm được tưởng đại ca, chúng ta cùng một chỗ trở về. Đinh Hiểu lập đầu, quay sang, trực tiếp từ đại hoang thành bên ngoài nhanh như tên bắn mà vượt qua. Rời xa đại hoang thành phía sau, côn cát bên trong thường xuyên sẽ toát ra một chút linh sát, nhưng mà, những này linh sát đã đối Đinh Hiểu không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Có lẽ là phong kiếp bên trong chết đi quá nhiều người, cũng có lẽ là phong tiếp mở ra rất nhiều cổ mộ, để những cái kia ngủ say người tỉnh lại, Đinh Hiểu bọn họ nhìn thấy linh sát cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Lam Phong lập đầu, Trước đây chúng ta cảm thấy linh sát cũng đã là làm người khác đau đầu nhất phiên phức, có thể là ai biết, đến cao cấp đại lục, bọn họ cuối cùng đã mai danh nhận tích. Đúng vậy a đến cao cấp đại lục mới biết được chúng ta đã từng lo lắng sẽ theo linh tướng sư cảnh giới tăng lên mà triệt để tiêu vong. Miêu Tầm cũng hơi xúc động. Nhưng mà, Linh Hiểu đột nhiên nói, linh sát tại tứ cấp đến cấp 6 đại lục sẽ biến mất một đoạn thời gian, thế nhưng bọn họ cũng không có tuyệt tích, cuối cùng bọn họ sẽ lấy một loại khắc càng cường đại hơn hình thức xuất hiện. A. Miêu Tầm cùng Diệp Lam Phong đều khiếp sợ nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu đem cựu tinh linh thần tình huống báo cho hai người hai người giờ mới hiểu được đinh hiểu phía trước câu nói kia ý tứ. Cựu tinh linh thần đột phá thất bại thì sẽ bị linh tướng trực tiếp đảo khách thành chủ, bọn họ dung mạo thậm chí cũng sẽ không cải biến, mà bọn họ lại đã trở thành linh sát. Linh sát, tựa như linh tướng đồng dạng, từ đầu đến cuối kèm theo linh tướng sư. Cái này miêu tầm lắc đầu thở dài một hơi, cho nên nói chúng ta linh tướng sư phần cuối chính là linh sát. Diệp Lam Phong nhất thời không biết nói cái gì, miêu tầm lợi nói để hắn trầm mặc không nói. Linh tướng sư phần cuối là linh sát, loại này thuyết pháp sát thực để người nổi lên một trận cảm giác bất lực. Đang lúc nói chuyện, bọn họ đã đạt tới đại hoang khu vực trung tâm. Xung quanh xuất hiện một mảnh hiếm thấy xanh hóa, tại trong hoang mạc lộ ra đặc biệt dễ thấy. Từ xa nhìn lại, nơi đó có một cái to lớn thạch môn, đại khái cao 20-30 mét, vô số dây leo bò lên trên thạch môn. Tại bụi thế giới màu vàng bên trong, cái này quạt thạch môn lộ ra đã cũ kỹ, lại tràn đầy sinh cơ. Chính là chỗ đó. Miêu Tầm nhìn hướng cái kia quạt thạch môn, thạch môn lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. tả hữu không có từng dạo, trước sau đều là hoang mạc, không nhìn thấy cái gọi là bí cảnh khu vực, chỉ có một cái thạch môn mà thôi. Tiến vào thạch môn, sẽ tiến vào một không gian khác. Diệp Lam Phong giải thích nói, ban đầu ở nơi này thăm dò đội ngũ nhìn thấy tưởng đại ca là từ mặt phía nam xuyên hướng bắc mặt, chúng ta tốt nhất vẫn là cùng hắn bảo trì giống nhau xuyên việt phương hướng. Đinh Hiểu nhìn thấy thạch môn mặt phía nam, tụ tập ước chừng 4-500 người, trong đó có vận tộc, cũng có thu tộc, nhân tộc. Lúc trước thu tộc xâm lấn, Đinh Hiểu chủ trì tam phương ký hiệp nghị, những người này hơn phân nửa chính là đến thăm dò bí cảnh. Nơi này số người nhiều nhất vẫn là nhân tộc, trong đó có một chi 200 người quân binh bảo vệ thạch môn. Đinh Hiểu để tiểu dạ đáp xuống một mảnh trong rừng, sau đó liền cùng Miêu Tầm cùng Diệp Lam Phong hướng đi thành môn. Trấn thủ binh sĩ vừa nhìn thấy Diệp Lam Phong, liền đội vàng gặp công hành lễ, gặp qua đại ngụy thất hoàng tử. Đinh Hiểu kinh ngạc quay đầu, nhìn một chút Diệp Lam Phong, Diệp Lam Phong thì khoát tay chặn lại, nói: "Đại ngụy phái một chút người đến giữ vững đại hoang bí cảnh, những người này hẳn là đại ngụy. Có Diệp Lam Phong dẫn đường, Đinh Hiểu cùng Miêu Tầm không có gặp phải bất cứ phiền phức gì, đi thẳng tới thạch môn phía trước. Bên cạnh một tên thú tộc nam tử vừa quay đầu, coi hắn nhìn thấy Đinh Hiểu thời điểm, không khỏi thân thể cứng đờ. Hắn run run rẩy rẩy tới gần Đinh Hiểu, hỏi: "Ngươi là Đinh Hiểu tiền bối?" Đinh Hiểu nhẹ gật đầu. Người kia lập tức hưng phấn lên: "Ôi trời ơi!" vậy mà để ta gặp Đinh Hiểu, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đinh Hiểu ổn định chiến loạn, đánh bại từng cái cường địch, tên của hắn liền xem như tại thú tộc cũng đã nổi tiếng. Đinh Hiểu không có thời gian cùng cái này thú tộc hàn huyên, hắn vội vàng hỏi, xin hỏi các ngươi có cái gì tiến triển sao? Cái kia thú nhân lập tức đáp, thạch môn bên trên đường vân, không phải cận đại phong cách, chất liệu kỳ lạ, cũng không giống là vạn tướng đại lục có lẽ nắm giữ. Từ mấy cái khác bí cảnh suy đoán, hiện tại phổ biến cho rằng, những này bí cảnh là thời kỳ viễn cổ liền tồn tại kiến trúc, chỉ là bị lịch sử trôn giấu tại không biết sâu đến mức nào lòng đất chỉ là gặp phong kiếp, những này bí cảnh mới từng cái lại thấy ánh mặt trời. Mặt khác, lần trước các ngươi nhân tộc có người tiến vào thạch môn, có thể là chúng ta không biết hắn là làm sao làm được, chỉ biết là hắn tiến vào thạch môn phía sau, hẳn là đi một không gian khác. Đinh Hiểu hơi lúng túng một chút. Nơi này sẽ không phải cũng là một chỗ tinh thần chi môn a? Nếu như là tinh thần chi môn, không có định hướng truyền âm phụ, vậy thì đồng nghĩa với con rồi mất đầu, chỉ có thể lung tung xuyên việt. Bất quá Đinh Hiểu nghĩ lại lại nghĩ một chút, cái này loại khả năng tính cũng không lớn. Tường Đại Ca không biết vì sao có thể tiến vào cái này quạt thạch môn, hắn tựa hồ từ một loại nào đó con đường Hiểu được tiến vào Thạch môn phương pháp. Mặt khác, hắn nói muốn trở lại ban đầu địa phương. Đối với Tưởng đại ca mà nói, ban đầu địa phương nhất định vẫn là tại Vạn tướng đại lục. Có lẽ chỉ là một cái phổ thông truyền tống nhập khẩu, đối diện khá lớn tỷ lệ vẫn là tại Vạn tướng đại lục. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lại hỏi, vị tiểu ca này, Tưởng đại ca tiến vào Thạch môn thời điểm, ngươi lúc đó ở đây sao? Ta tại cái kia thú nhân nhớ tới ngày đó thấy, hiện tại còn lộ ra hết sức kích động. Chúng ta như thế nhiều người đều mở không ra Thạch môn, thế nhưng cái kia nhân loại chỉ là đưa bàn tay đặt ở Thạch môn bên trên chính là vị trí kia, hai cánh cửa trung tâm cái kia thái cực song ngư đồ bên trên, sau đó thạch môn liền tự mình mở ra. đáng tiếc hắn tiến vào thạch môn phía sau, có ít người thừa dịp thạch môn không có đóng lại, cũng đi theo sông đi vào, nhưng đều bị một đạo bức tường vô hình cản lại. đúng là nếu mai cửa mở, chúng ta còn không thể nào vào được. có lẽ muốn đi vào thạch môn, còn cần một loại nào đó điều kiện đặc thù cái kia thú nhân nhỉ mày suy tư. bọn họ hiện tại nghiên cứu thạch môn bên trên phù văn, mục đích cũng chính là vì giải ra bí ẩn này. đinh hiệu nghe xong, quay đầu nhìn hướng miêu tầm cùng diệp lam phòng, nói, tưởng đại ca lưu cho ta nói, nói là nếu như hắn nhập mà liền đem hắn đánh giết, nói do hắn cho rằng ta hẳn là cũng có thể tiến vào thạch môn. Nếu như tưởng đại ca nhập ma, đến lúc đó rất khó khống chế. Các ngươi hai chờ ta ở bên ngoài. Miêu Tầm cùng Diệp Lam Phong đều biết rõ chính mình thực lực, tuyệt không phải tưởng Nam Phong đối thủ, tiến vào cũng là cản trở. liền gật đầu đáp ứng. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, phía sau sinh ra tình nhân thi, giúp hắn bay lên đến thạch môn trung tâm. Hắn đưa bàn tay đặt tại song ngư trên bức tranh. Đột nhiên, không núc nhích tí nào to lớn thạch môn, phát ra ầm ầm tiếng vang. Thạch môn tại Đinh Hiểu trước mặt, chậm rãi mở ra. Thạch môn mở, phía dưới có người khiếp sợ hô to bọn họ cũng chú ý tới Đinh Hiểu, toàn bộ đều nhìn về Đinh Hiểu. Người kia cũng có thể vào Thạch môn. Đinh Hiểu không có có tâm tư quan tâm những người khác nói cái gì, hắn thoáng thở dài một hơi, tốt tại là mở ra Thạch môn. Thạch môn phía sau là một đạo trong suốt lắc lư vầng sáng, tựa như dưới ánh mặt trời hồ nước. Nhưng mà tia sáng lại để cho Đinh Hiểu không cách nào nhìn thấy Thạch môn bên kia tình hình. Sau đó, Đinh Hiểu một đầu đâm vào Thạch môn chương 738, Thiên niên đệ nhất thiên tài, chương 738, Thiên niên đệ nhất thiên tài. Làm Đinh Hiểu tiến vào Thạch môn phía sau, phát phát hiện mình tiến vào một mảnh núi trong rừng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện sau lưng không có người đuổi theo, xem ra bọn họ có lẽ không cách nào tiến vào đại hoang bí cảnh. Không có người theo vào đến, đinh Hiểu ngược lại không cần lo lắng bọn họ an toàn, có thể đem lực chú ý tập trung ở bí cảnh bên trong. lam đinh Hiểu chầm xuống tâm quan tâm cảnh tượng trước mắt lúc, rất nhanh liền bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn lấy. xung quanh núi rừng một mảnh xanh biếc, cây cối rậm rạp, thảm thực vật đồng đậm, trong núi có chim thú thanh âm, nước suối róc rách, ánh mặt trời thấu qua đỉnh đầu lá cây, tản ở trong rừng lấm ta lấm tấm, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt bùn đất cùng thực vật hương vị, mùi thơm ngát tự nhiên. Hiện tại phía trước cách đó không xa một tòa trên tảng đá lớn, Đinh Hiểu nhìn thấy Tưởng Đại ca. Hắn một người chính một mình ngồi xếp bằng tại vách núi bên cạnh, đưa lưng về phía Đinh Hiểu. Thanh kia Thái Cực Hỗn Nguyên kiếm tùy ý thả ở bên cạnh hắn. Đinh Hiểu có chút nhíu mày, không biết hiện tại Tưởng Đại ca đến cùng là trạng thái gì, hắn không dám quấy rầy Tưởng Nam Phong, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Hiện tại Đinh Hiểu khoảng cách Tưởng Nam Phong khoảng trăm mét, Đinh Hiểu chú ý tới thanh kia nằm tại Tưởng Nam Phong trường kiếm bên người, có chút lay động, đồng thời, thân kiếm lập tức treo lơ lửng giữa trời, mũi kiếm nhắm thẳng vào Đinh Hiểu vị trí. Đinh Hiểu trừng to mắt, Thái Cực Hỗn Nguyên kiếm thăng cấp lại có thể chính mình phát hiện tình hình quân địch. Bất quá thái cực hốt nguyên kiếm treo mà chưa phát, Đinh Hiểu cắn răng một cái, một mặt đề cao cảnh giác, một mặt cẩn thận tới gần. Không bao lâu, Đinh Hiểu đã đến tưởng Nam Phong sau lưng hơn 10 mét vị trí. Hắn nhìn xem tưởng Nam Phong bóng lưng, hiện tại trong đầu sợ tưởng Nam Phong vừa quay đầu, lại biến thành một người khác. Đúng vào lúc này, tưởng Nam Phong âm thanh âm vang lên. "Đinh Tử, ngươi trở về." Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhập ma phía sau tưởng Đại ca, sẽ không phải gọi mình Đinh Tử a. "Tưởng Đại ca, ngươi còn tốt chứ?" Đinh Hiểu cẩn thận hỏi. Tưởng Nam Phong không quay đầu lại, Tới ngồi. Đinh Hiểu nhìn thấy Tưởng Nam Phong vỗ vỗ bên người chỗ trống, do dự một chút, cắn răng một cái, đi tới. Tại ngồi xuống thời điểm, Đinh Hiểu thừa cơ nhìn thoáng qua Tưởng Nam Phong khuôn mặt, phát hiện Tưởng Đại ca dung mạo không có bất kỳ cái gì thay đổi, cặp mắt kia cũng rất trong suốt. "Tưởng Đại ca, ngươi, ngươi không có nhập ma." Xuyệt. Tưởng Nam Phong nhẹ xuyệt một tiếng, không cần nói, bồi ta ngắm cảnh. Nói thật, Đinh Hiểu hiện tại thật có một bữa đem Tưởng Nam Phong đánh bay xúc động. Đến lúc nào rồi, còn xuyệt, ngắm cảnh? Hoặc là nói, Tưởng Đại ca có khả năng tinh thần xuất hiện rối loạn. Đinh Hiểu hiện tại cũng không biết rõ tưởng Nam Phong là trạng thái gì, chỉ có thể tạm thời nghe hắn, nhìn hướng trước mặt phong cảnh. Trân trời, vạn dặm hào quang, xá tử yên đỏ, giáng chiều chiếu vào trên bệ đá, chiếu ra hai người thật dài anh tử. Thật đẹp, Đinh Hiểu trầm xuống tâm phía sau, mới phát hiện cảnh sắc nơi này như vậy tốt đẹp, không khỏi từ đấy lòng cảm thán nói. Đúng vậy a, thật đẹp. Tưởng Nam Phong cũng trầm giọng nói, đều quên bao lâu, không có yên tĩnh như vậy ngồi xuống, cùng chi kỷ bạn tốt cùng nhau thưởng thức thiên địa cảnh đẹp. Đinh Tử, ngươi cũng thật lâu không có dừng lại a. Đinh Hiểu trầm mặt một lát, bất đắc dĩ cười cười, ta làm sao có thời giờ dừng lại cho nên chúng ta đều bỏ qua rất nhiều. Thường Nam Phong ý vị thâm trường nói, biết đây là nơi nào sao? Thường Nam Phong đột nhiên hỏi. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ biết là nơi này khẳng định không phải Đại Hoang. Nơi này mặc dù là Đại Hoang bí cảnh, thế nhưng Đại Hoang bí cảnh thông hướng nào, Đinh Hiểu đồng thời không rõ ràng. Từ cảnh sát trước mắt đến xem, bọn họ lúc này có lẽ khẳng định không tại Đại Hoang. Thường Nam Phong quay đầu, giống như Cửu Phi Tiếu nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi lại nhìn xem. Đinh Hiểu nhũ mày, tất nhiên tưởng Đại ca để chính mình lại nhìn, vậy nói rõ câu trả lời của mình có vấn đề. Hắn ánh mắt một lần nữa nhìn về phương xa, nơi xa núi liên miên chập trùng, một con sông lớn tại dãy núi ở giữa bốn lượn xuyên qua. Như thế xem xét, Đinh Hiểu càng xem càng là kinh hãi. Một lát sau, hắn khiếp sợ nhìn hướng tưởng Nam Phong, nơi này chính là Đại Hoang. Tại Đại Hoang sinh sống nhiều năm, Đinh Hiểu trong đầu đã có Đại Hoang bản đồ. Những cái kia không biết tên ngọn núi, vị trí cùng hắn trong trí nhớ Đại Hoang mười phần gần. Đầu kia chạy xiết sông lớn, càng xem càng giống là Đại Hoang Đại Cúc Hà. Đinh Hiểu sở dĩ không có một cái nhìn ra, là bởi vì lúc này dãy núi sông lớn như vậy thú lệ, làm cho không người nào có thể cùng nguy hiểm Đại Hoang liên hệ với nhau. Tưởng Nam Phong khẽ mỉm cười, "Không sai, nơi này chính là Đại Hoang, chẳng qua là 1500 năm trước Đại Hoang." Than nhẹ một tiếng, Tưởng Nam Phong tiếp tục nói, "Đã từng Đại Hoang, cũng có như thế tú vị thời điểm." Đinh Hiểu đột nhiên nói, "Đây chính là trở lại ban đầu địa phương." Miêu Tầm nói qua, Tưởng Nam Phong tại rời đi thời điểm, lặp đi lặp lại nâng lên câu nói này. Đại Hoang bí cảnh bên trong, cất dấu là 1500 năm trước Đại Hoang nguyên cảnh. Tưởng Nam Phong gật gật đầu, Đại Hoang bí cảnh tựa như là một cái xế chiều lão giả, phong tiếp đưa nó từ trong ngủ mê tỉnh lại, mà nó chỉ nhớ rõ lúc trước trong trí nhớ tất cả, mà chúng ta thì may mắn nhìn thấy đã tường đại hoang làm sao sẽ dạng này đinh hiểu hỏi tường đại ca ngươi làm sao sẽ biết những này tường nam phong tử tốn nói không phải ta biết mà là thạch bản đinh hiểu trừng to mắt cả kinh nói không hổ là ngươi một điểm liền thông tường nam phong cười nói lần này ngộ nhập lạc lối lại làm cho ta chạm đến thạch bản càng hoạch tâm nội dung tường nam phong bình tĩnh nói thần đồ thạch bản cùng thần minh linh cũng có quan hệ thập tam khối thạch bản chính là thập tam linh cung sắc đinh hiểu trừng to mắt không cần kỳ bái như thế nhìn ta đây đều là ta từ thạch bản bên trong biết được Ta còn giống như lĩnh ngộ được liền Thạch bản chủ nhân đều chưa từng lĩnh ngộ kiếm đạo. Ta nhìn thấy đại hoang bí cảnh bên trong, ẩn dấu đi 1500 năm trước đại hoang cảnh tượng. Ta thấy được lần tiếp theo thiên kiếp tiến đến lúc, đại địa bị thiêu đốt trở thành cho tàn, ác ma nhất tộc ngàn vạn đại quân xâm phạm. Còn có, ta cũng nhìn thấy ngươi tại Tô gia, vì giúp ta thu hồi Niết hồn đan, suýt nữa chết tại nơi đó. Tường Nam Phong trong mắt có chút trầmឹក, chính là bởi vì ngươi mạng sống như treo trên sợi tóc, để ta từ trong bóng tối vô tận tỉnh lại. Đinh Hiểu con mắt càng trừng càng lớn. Tại tường đại ca ngộ nhập lạc lối khoảng thời gian này, Hắn nói tới những năng lực này, chỉ có thể dùng một cái từ đến hình dung. Thần minh. Hắn thu được ngắn ngủi thần minh lực lượng. Tường Đại ca, ngươi, ngươi triệt để hiểu thấu đáo kiếm đạo thạch bản. Đinh Hiểu chừng to mắt. Tường Nam phong khẽ mỉm cười, những này đều không phải năng lực của ta, đại khái là Thạch bản nguyên chủ nhân còn xuất lại tại Thạch bản bên trong năng lực, ta tại lĩnh hội Thạch bản quá trình bên trong, vừa vặn được đến hắn trợ giúp. Mà còn, ta cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo thạch bản, đại khái chỉ là hiểu thấu đạo chừng phần nữa. Ngươi cùng hầu tử một hồi làm một khối tịch bản, ta cứ như vậy một hồi, còn không phải thật tốt lĩnh hội nha. Một nữa không những mình từ lạc lối trạng thái giải khốn, hơn nữa còn nhân hòa đắc phúc, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mấu chốt nhất là, Tưởng Đại Ca tựa hồ mơ hồ có vượt qua Thạch Bản chủ nhân có thể, hắn từ lạc lối trạng thái, lộ ra được cùng Thạch Bản nguyên chủ nhân khác biệt kiếm đạo. Đinh Hiểu không thể không khiếp sợ tại Tưởng Đại Ca lộ tính, nói hắn là thiên niên đệ nhất thiên tài, làm thật danh xứng với thực. Hắn có 3 khối Thạch Bản, thế nhưng mỗi một khối Thạch Bản lĩnh hội trình độ, không cao hơn một thành. Tưởng Đại Ca chỉ có 1 khối Thạch Bản, thế nhưng lĩnh hội trình độ đã đạt đến 5 thành. Nói như vậy, Tưởng Đại Ca thực lực, sợ rằng muốn vượt qua Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cười lắc đầu, hắn lấy ra viên kia Niết Hồn Đan, Đột nhiên có loại một lời khó nói hết cảm giác. "Ai, Tưởng đại ca, xem ra ta là đi không to ra." Tưởng Nam Phong cười nói, "Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng vô pháp tỉnh lại. Huynh đệ chúng ta ở giữa, mặc dù nói như vậy có chút buồn nôn, nhưng đinh tử, ta vẫn còn muốn nói một câu. Cảm ơn, huynh đệ." Chương 739, Vui vẻ hòa thuận, chương 739, Vui vẻ hòa thuận. Đinh Hiểu nhìn thấy Tưởng Nam Phong không có việc gì, đại đại thở dài một hơi, hắn nhìn xem Tưởng Nam Phong bộ dáng nghiêm túc, cười vỗ Tưởng Nam Phong bả vai, chính mình cũng nói buồn nôn, còn nhất định phải nói đi ra. Tưởng Nam Phong cười ha ha một tiếng. Nghĩ lão bà cùng hài tử đi, đi thôi, chúng ta trở về đi." Đinh Hiểu cau mày nói, "Tưởng đại ca, tất nhiên ngươi không có việc gì, vì cái gì để Miêu Tầm nói cho ta, nói nếu như ngươi nhập ma, liền giết ngươi." Tưởng Nam Phong lắc đầu, "Ta nhìn thấy ngươi liền muốn mệnh mất cừu chảo kim long chi thủ, lấy kiếm đạo đánh nát há cảng, mà lúc đó ta mới từ lạc lối trạng thái tỉnh lại, ta không biết ta nhìn thấy là thật là giả, thậm chí chính ta cho rằng ta đã tẩu hỏa nhập ma." Đinh Hiểu đại khái hiểu. Tưởng đại ca nhìn thấy những cảnh tượng kia, đều là hắn không cách nào xác định sự tình, hắn lúc đó nhìn thấy như vậy nhiều không thể tưởng tượng hình ảnh nhận vì chính mình tẩu hỏa nhập ma cũng là lẽ thường. Mãi đến hắn đi tới đại hoang, xác nhận đại hoang bí cảnh bên trong thấy, đúng là mình nhìn thấy, cũng liền xác định chính mình không có tẩu hỏa nhập ma. Hai người đứng dậy, đinh Hiểu quay đầu nhìn hướng cảnh đẹp trước mắt, đột nhiên lại hỏi, cái này bí cảnh bên trong không có những vật khác? Tường Nam Phong nói, nơi đây chỉ là một chỗ bí cảnh, liền tính còn có cái gì, lần sau lại đến nhìn chính là cái kia, nghiệt hồn đan ngươi còn muốn sao? Tường Nam Phong nhìn xem đinh hiệu trong tay đan dược, do dự rất lâu, rồi mới lên tiếng, ách, thứ này đáng ra không ít tiền à? Tính toán, đây là ngươi dùng mệnh đổi lấy. Tại sao có thể cầm? Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là thực tế không cần, cũng có thể cho ta. Đinh Hiểu cũng không khách khí đem Niết Hồn Đan thu lại. Trơ mắt nhìn xem Đinh Hiểu thu hồi Niết Hồn Đan, Tưởng Nam Phong một trận tức đau, hắn con mắt hơi chuyển động, lại đánh lên cái khác chú ý. "Đinh Tử, ngươi nói kiện kia Thủy Tinh Lân Giáp muốn đưa ta tới." Đinh Hiểu hiện tại vô cùng xác định, tưởng đại ca còn lúc trước cái kia tưởng đại ca. Lĩnh Ngộ kiếm đạo, như thường không có thay đổi hắn mê tiền tính cách. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, vẫn là đem Thủy Tinh Lân Giáp cho Tưởng Nam Phong, dù sao hắn hiện tại cảnh giới, vẫn là tứ tinh thần nguyên cảnh. Ai, thật sự là xui xẻo. Nếu như ta không phải tại Vạn Tướng Đại Lục, hiện tại cảnh giới đã sớm tăng lên. Tưởng Nam Phong một mặt thu hồi thủy tinh lân giáp, một mặt phàn nàn. Tại thạch bản lĩnh ngộ bên trên có to lớn như vậy đột phá, theo lý thuyết tuyệt đối có thể để cho hắn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, kết quả bởi vì đinh hiểu là hắn an toàn, đem hắn lưu tại Vạn Tướng Đại Lục. Hiện tại Vạn Tướng Đại Lục cực hạn cũng chính là thần môn cảnh, Tưởng Nam Phong cảnh giới vẫn là bị ép đến xích sao? Tinh Ngự nói qua, Tưởng Nam Phong sẽ bởi vì chính mình vận rủi, thu hoạch được một lần nặng đại đột phá, bây giờ xem ra, Tinh Ngự thật sự là liệu sự như thần. Chỉ bất quá vấn đề là, lần này đột phá phía sau chính mình vận rủi hình như cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt hai người quay người hướng đi nhau cầu đinh hiểu chú ý tới vừa vẫn còn tại tưởng đại ca bên người thái cực hốn nguyên kiếm hiện tại không biết đi đâu rồi tường đại ca kiếm của ngươi tường nam phong khẽ mỉm cười không thèm để ý chút nào tiếp tục hướng xuất khẩu đi trong lòng có kiếm là đủ 8. đại hoang thành bên trong lúc này khó được náo nhiệt như vậy đinh hiểu, tường nam phong miêu tầm diệp lam phong bọn họ đều trở về xem như đại hoang thành người sáng lập lại thêm hai lần thiên kiếp bên trong ngăn cơn sóng giữ cứu vất vạn tướng đại lục anh hùng Đinh Hiểu uy tín tại Đại Hoang Thành không ai bằng, liền xem như thành chủ Ngụy Vô Kỵ, cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Đinh Hiểu đã trở thành Đại Hoang Thành tinh thần biểu tượng, mà gần với Đinh Hiểu chính là Tưởng Nam Phong. Xem như ảnh hưởng tới mấy đời người siêu cấp thiên tài, kiếm thần danh tự một mực lưu truyền đến nay, vẫn cứ bị vô số người sùng bái. Lần trước phong kiếp tiến đến, Ngụy Vô Kỵ xử lý thỏa đáng, cũng coi là đem Đại Hoang Thành tổn thất hạ xuống thấp nhất, tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, Đại Hoang Thành lại lần nữa từ phê tích, quật cường một lần nữa đứng thẳng lên. Cung Ngụy đại nhân, Lăng Giang, Lý Nôn, Lôi Bá, Hồ Ca, Hoa Tử, Tú Tài ca, Tôn Húc Sơ Liêu Phi Yên, bạch tích các loại một nhóm lớn bạn tốt gặp mặt qua phía sau, Miêu Tầm Từ trong đám người đem đinh hiểu nắm chặt đi ra, ngoa về nhà. Miêu Tầm đối đinh hiểu liếc mắt ra hiệu. Đại ca hiểu rõ nhất lão tứ, người này hiện tại muốn gặp nhất, chính là Mộ Tuyết cùng Lập Nhi. Đinh hiểu vừa nghiêng đầu, liền biến mất ở trong đám người. Thành chủ phủ bên ngoài không xa, một chỗ tĩnh mịch nông gia tiểu viện, trước cửa mang theo một cái một bài, trên đó viết đinh chữ. Đinh hiểu đi tới viện tử phía trước, phát hiện viện tử cửa lớn mở rộng, viện tử bên trong, mấy người chính đang đàm tiếu. "Ca, ngươi không đi thành chủ phủ cho tiểu tử kia đó tiếp?" Âu Dương Tiên ngẩng nói không đi, quái làm mà mỹ, nơi này mới là nhà của hắn, hắn khẳng định sẽ trở lại. Âu Dương Tuân ngồi tại tiểu một ghế, thành thơi uống trà. đúng, Mộ Tuyết, Lập Nhi hiện tại như thế nào? Âu Dương Mộ Tuyết vội vàng quét dọn tốt trước cửa lá rụng, một bên áp, Lập Nhi khoảng thời gian này một mực đi theo doanh ngư tiền bối tu luyện, cả ngày không có nhà. cái này Tiểu Đông Tây, cùng cha hắn một cái đức hạnh. Âu Dương Tuân đoán trách một câu, liền mụ hắn cũng không cần. bất hiếu. Âu Dương Tiên Ngọc lập tức bất mãn nói, nói cái gì đó. nhà chúng ta Lập Nhi nhiều hiểu chuyện, làm sao đến ngươi cái này liền thành bất hiếu? Lập Nhi có thể nói. Hắn về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt mẫu thân, đây mới là đại hiếu. Uy Vương ở bên cạnh cắn hạt dưa, ai nha, Tiên Ngọc, Taka là nghĩ ngoại tôn, không nhìn ra được sao? Người nào cùng người Taka, ta cùng ngươi rất quan sao? Tiên Ngọc lập tức chọc tới. Đinh Hiểu nghe đến người một nhà này trong sân nói chuyện hiếm, không khỏi nhịn không được cười lên. Tại cái này sau một lát mắt, hắn đột nhiên có một loại lâu ngày không gặp cảm giác, tựa như lúc trước nhìn thấy Ra Ra cùng Linh Nhi ở nhà chờ hắn, tất cả đều vãi, tại giờ khắc này đều đã không tồn tại. Đinh Hiểu bước vào gia môn, có người trong nhà đồng thời ngẩng đầu nhìn tới. Liên Tính biết rõ Đinh Hiểu sẽ trở về, thế nhưng Mộ Tuyết nhìn thấy Đinh Hiểu phía sau, vẫn là ngẩn người. Âu Dương Tuấn, Âu Dương Tiên Ngọc, Ưng Vương cũng không khỏi đứng lên. Đinh Hiểu đối mọi người khẽ mỉm cười, "Cha, cô cô, Ưng Vương, các ngươi đều tại a." Sau đó hướng đi Mộ Tuyết, hắn tiếp nhận Mộ Tuyết trong tay cây trổi, sửa sang Mộ Tuyết trước trán một sợi tóc dài, ôn nu nói, "Mộ Tuyết, ta trở về." Âu Dương Tiên Ngọc kéo lấy còn không chịu đi Ưng Vương, một điểm nhãn lực giá cả đều không có, còn không đi. Con nhìn. Âu Dương Tuấn cười lắc đầu, cũng đi tới cửa. Tiểu biệt thắng tân hồn, thời gian kế tiếp vẫn là để lại cho hai cái miệng nhỏ a ngay tại Âu Dương Tuân muốn rời đi thời điểm Đinh Hiểu lại đột nhiên gọi hắn lại Cha ta có việc muốn nói với ngươi Âu Dương Tuân kinh ngạc quay đầu lại trong phòng Đinh Hiểu đem To Ninh lệnh bài đưa cho Âu Dương Tuân Âu Dương Tuân hai tay run rẩy cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái này tấm lệnh bài hắn lại từ chính mình chữ vật đại bên trong lấy ra một cái khác tấm lệnh bài Liên Đinh Hiểu đều hơi kinh ngạc Âu Dương Tuân trong tay thế mà cũng có một khối giống nhau như đúc gặp bài đó nhất định là To Ninh tiền bối lưu cho hắn Âu Dương Tuân tang thương trên mặt hai hàng chọc lệ ngăn không được rơi xuống hắn xịt sang nâng cái này hai tấm lệnh bài ba năm Linh Nhi 30 năm. Âu Dương Mộ Tuyết một mặt khiếp sợ, nàng hiện tại thậm chí còn không biết phát sinh cái gì, chỉ là biết, Đinh Hiểu mang về một kiện không được vật phẩm. Một kiện có thể giải ra quấy nhiễu nàng 30 năm bí ẩn vật phẩm. Âu Dương Tuân đột nhiên bắt lấy Đinh Hiểu cổ tay, cấp bách nói, Đinh Hiểu, Linh Nhi ở đâu, muốn làm sao tìm nàng? Mau nói cho ta biết." Đinh Hiểu không có phản kháng, hắn biết Âu Dương Tuân khổ đợi hơn 30 năm cảm thụ, rất khó khống chế chính mình. "Cha, không cần phải gấp, chờ ta ngày mai gặp qua Lâm Nhi, liền dẫn ngươi cùng Mộ Tuyết đi tìm Tô Linh tiền bối." Chương 740, Tô gia đơn đặt hàng, chương 740 Tô ra đơn đặt hàng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đinh Hiểu đứng dậy đi đến ngoài cửa, cho Âu Dương Mộ Tuyết khoác lên áo khoác. Một đêm này, Mộ Tuyết đều không có chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Đinh Hiểu, Mộ Tuyết tựa vào Đinh Hiểu bả vai, đang nghĩ ngươi mẫu thân sự tình. Đinh Hiểu hỏi, Mộ Tuyết khẽ lên tiếng, ta không có qua còn có thể nhìn thấy nàng. Tất nhiên nàng rời đi chúng ta lâu như vậy, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Đinh Hiểu nhẹ ôm lấy Mộ Tuyết eo nhỏ, nói, vừa vặn có một ít sự tình, ta cũng muốn trước thời hạn nói cho ngươi. Hắn đem Tô Ninh Tình huống lúc đó nói cho Mộ Tuyết, cũng đã nói Tô Ninh Tình huống hiện tại cùng với chính mình lần này đi tô ra trải qua. Mộ Tuyết bay đầu điễm ngôi nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi đi cùng người ta đóng giả phu thê. Tốt, lần trước ta nói ngươi có thể giới tiếp, ngươi ngược lại là toàn bộ nghe lọt được. Nhìn xem tức giận Mộ Tuyết, Đinh Hiểu mí môi, ta nghe đại ca nói, ngươi cùng tinh ngự trung đụng rất tốt. Mộ Tuyết trợn nhìn Đinh Hiểu một cái, tinh ngự cô nương bản thân liền thụ thương, ta còn có thể làm sao? Lại nói, nàng cũng giúp ngươi rất nhiều. Trước đây mới quen ngươi thời điểm, ta còn khả năng giúp đỡ đến ngươi, nhưng bây giờ ta cảnh giới đã cùng ngươi kém quá xa, chúng quy phải có người bồi tại bên cạnh ngươi. Nói xong, Mộ Tuyết có vẻ hơi cô đơn. Đinh Hiểu lắc đầu, kỳ thật, ngươi thực lực chưa bao giờ phát huy ra. Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu thì tiếp tục nói, mẫu thân ngươi đem một khối thạch bản truyền cho ngươi, chỉ là vì bảo vệ ngươi, cho nên nàng tạm thời phong ấn thạch bản năng lực. Mộ Tuyết trừng to mắt, ta, trong cơ thể ta cũng có thần đồ thạch bản. Đinh Hiểu gật gật đầu, mà còn, nàng để lại cho ngươi khối này thạch bản, năng lực vô cùng kỳ lạ, có thể áp chế linh tướng phản vệ. Còn nhớ rõ Đinh Hiểu tối hôm qua nâng lên cựu tinh linh thần gặp phải vấn đề lớn nhất, linh tướng quá mức cường đại phía sau, đem phản vệ chủ nhân. Mà mẫu thân lưu cho nàng thạch bản, lại có thể khất chế linh tướng. Chính là bởi vì khối này thạch bản, Mộ thân nàng mới có thể thử nghiệm đột phá." Mộ Tuyết hồi ứng nói, "Ta từ nhỏ liền không thế nào thích tu luyện, thế nhưng ta cảnh giới tăng lên lại so người khác nhanh hơn rất nhiều, chẳng lẽ cùng thạch bản có quan hệ?" Còn có một câu, Đinh Hiểu cũng không nói ra miệng. "Tô Ninh để lại cho Mộ Tuyết khối này thạch bản, tất nhiên có thể áp chế linh tướng, như vậy nếu như góp đủ một bộ thạch bản, có lẽ có khả năng trợ giúp Mộ Tuyết đột phá cựu Tinh Linh Thần bình cảnh." Bất quá Đinh Hiểu cũng chỉ là suy đoán, vẫn là từ Tô Ninh trong miệng nói ra, mới càng có sức thuyết phục. Tất nhiên lập tức sẽ đi gặp Tô Ninh, như vậy những này không có căn cứ suy đoán, Đinh Hiểu liền không nói ra. "Tốt, đi thu thập một chút đồ vật, hôm nay ta dẫn ngươi cùng phụ thân cùng nhau đi tới Pháp Võ Đại Lục. Chúng ta có thể muốn ở bên kia ở lại một thời gian, đợi đến thời cơ thích hợp, lại đi tìm mẫu thân ngươi." Đinh Hiểu lại muốn đi Tô ra, sợ là không dễ như vậy, cho nên chuyện này hiện tại còn gấp không được. Mộ Tuyết lúc đầu còn có chút không yên lòng lập nhị, nhưng tại Đinh Hiểu cổ vũ bên dưới, rốt cục vẫn là trở về nhà, đổi y phục. Nhìn xem Mộ Tuyết mặc một bộ áo trắng phấn sa váy dài chân thành đi ra, tóc dài như tơ, lông mày tinh ngũ, Đinh Hiểu hơi sững sờ thanh thân nhiều năm, tuyết nguyệt cũng không có tại mộ tuyết trên thân lưu lại vết tích. bây giờ lại nhìn mộ tuyết, phảng phất về tới lúc trước đại hoang bên trong cái kia không biết tên sơn động, nàng vẫn là giống như đầu mùa đông mộ tuyết, không nhiễm một hạt bụi tuyệt đại phong hoa. một chút thời gian, đem lập nhi giao phó cho âu dương tiên ngọc cùng ngưng vương phía sau, đinh hiệu liền mang âu dương tuần cùng mộ tuyết, cùng với tưởng nam phong cùng nhau đi tới tinh thần chi môn. 8. băng vào tô ninh lệnh bài, đinh hiệu bốn người thuận lợi thông qua tinh thần chi môn bên ngoài cửaải. tưởng nam phong ngay lập tức liên hệ hồng nghĩa, hồng nghĩa rất nhanh liền có hồi âm. hồng nghĩa hiện nay ngay tại phương bắc một tòa tiên là đông lai thịnh trong thành trì. Đinh Hiểu đám người lập tức tiến về đông đến thành cùng Hầu nghĩa tụ lại. Đông Lai thành là phụ cận trong 300 dặm lớn nhất thành trì, Hầu nghĩa tại chỗ này ngắn ngủi ba ngày đã đã kiếm được đầy đủ tiền, thuê lại vùng ngoại ô một tòa tiểu viện. Hầu nghĩa vừa nhìn thấy Tưởng Nam Phong, liền kích động tiến lên đón, "Tưởng đại ca, ngươi không sao?" "Đinh tử ca, tứ tẩu, địa chủ, vào nhà trước nói chuyện." Tưởng Nam Phong đánh giá tòa này lịch sự tao nhã đình viện, sau đó khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu, "Hầu tử, nhà này không tiện nghi a, ngươi làm sao kiếm được nhiều tiền như thế?" Hầu nghĩa gãi gãi đầu, "Chúng ta đang chờ Đinh tử ca thời điểm, có như vậy nhiều thời gian nhàn rồi." ta liền lại đi thu thập một chút để cấp đại lục xét vợ. khá lắm, không hổ là ngươi. tường nam phong lắc đầu, sau đó vu mạnh một cái bắt đuổi. hoàng bét, ta quên đi nhập hàng. mộ tuyết cười nói, tường đại ca, ngươi một mực tại trong hôn mê à? tường nam phong gãi gãi đầu, đúng a, ai lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền? ta phía trước thật vất vả kiếm được bạch tinh thạch, hộ giáp, linh phủ đều bị tư đồ thịnh tên kia giao nộp. đinh hiểu khẽ mỉm cười, tường đại ca, nơi này dùng chính là lục tinh thạch, không phải bạch tinh thạch. tường nam phong hít vào một hơi, lại, lại thăng cấp. cái kia hầu tử, ngươi cũng là dùng lục tinh thạch thuê phòng ở. Hầu tử không một chút nào quan tâm chuyện tiền, vội vàng nói: Ta nói lao tưởng, ngươi liền đừng luôn nói tinh thạch, ngươi mau nói cho ta biết, có phải là đình tử ca kịp thời trở về, đem niết hồn đan cho ngươi? Ta tại Đông Lai Thành những ngày này, cũng coi như đại khái là hiểu nơi này giá hàng, vật phẩm tầm thường đều dễ nói, thế nhưng niết hồn đan lại là có tiền mà không mua được, ta hôm nay còn đang dẩu dĩ đi nơi nào làm đâu. Tưởng Nam Phong cùng Đinh Hiểu nhìn nhau cười một tiếng, Tưởng Nam Phong đem chuyện đã xảy ra báo cho Hầu Nghĩa. Ngươi, chính ngươi đi ra. Hầu Nghĩa kiếp sợ nhìn xem Tưởng Nam Phong, Tưởng Nam Phong cười nói: Lần này nhân họa đắc phúc. Ta thạch bản lợi dụng trình độ đạt tới trường năm thành, đến mức còn lại, hẳn là cảnh giới quá thấp, không cách nào lĩnh hội. Mà còn thông qua lần này lĩnh hội, ta cũng minh bạch một việc, lạc lối cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, chỉ là lựa chọn một đầu cùng thạch bản nguyên chủ con đường khác. Hồng Niệm cao mày nói, đồng dạng là kiếm đạo, thế nhưng tưởng đại ca lại lĩnh ngộ ra vật khác biệt. Như vậy, thạch bản uy lực có thể hay không suy giảm? Thường Nam phong lắc đầu nói, sẽ không. Thạch bản ẩn chứa thạch bản nguyên chủ năng lực, đồng thời cũng bao hàm thạch bản nguyên chủ cảm ngộ chúng ta có thể sinh ra khác biệt lĩnh ngộ, ma thạch bản ẩn chứa năng lực cũng không bởi vì cho chúng ta lĩnh ngộ khác biệt mà có chỗ suy yếu, chúng ta như thường có thể lợi dụng thạch bản bên trong năng lực. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý chính là, thạch bản nguyên chủ tất nhiên là thần minh, nói rõ bọn họ lĩnh ngộ khẳng định là có thể được, thế nhưng chúng ta lĩnh ngộ, không có đạt được qua chứng thực, liền không cách nào xác định cuối cùng là không đối đột phá có lợi. Hầu nghĩa đại khái hiểu tưởng Nam Phong ý tứ, gật đầu nói, ít nhất so trực tiếp tẩu hỏa nhập ma tốt hơn nhiều. Tường Nam Phong cũng nói, tại không cần thiết dưới tình huống, ta cũng cảm thấy tận lực không nên tiến vào lạc lối trạng thái, nếu như ngộ tính không đủ không cách nào đột phá thạch bản nguyên chủ ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm hầu nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm tưởng đại ca nguy cơ cuối cùng là giải trừ sau đó hắn lại nhìn về phía đinh hiểu đinh tử ca ngươi tại tô gia sự tình ta nghe nói bọn họ nói ngươi kém chút chết tại cửu trảo kim long trong tay bây giờ ngươi lại muốn trở về tô gia sợ rằng có chút khó khăn đinh hiểu gật gật đầu cho nên cần muốn tìm ngươi à ta rất khó lại đi tô gia thế nhưng ngươi cùng tưởng đại ca cha cùng mộ tuyết là có thể đi chúng ta nhìn xem có không có cách nào tiến vào tô gia đến lúc đó ngươi để tô khả khả mang các ngươi đi tìm tô ninh tiền bối cái này đơn giản Hầu Nghĩa nói, Tô gia thâm cư sân gốc, thế nhưng cũng cần cùng ngoại giới bảo trì mậu dịch lui tới. Nhất là gần nhất, Tô gia gặp một kiện đại sự, ngay tại đại lượng thu mua thú linh đan, bọn họ nhu cầu lượng phi thường lớn, đã phát ra thông báo, chỉ cần có thể cung cấp 10 vạn cái ngũ tinh thần hư cảnh trở lên linh thú đan ngợi, có thể tiến đến Tô gia mà cả. Đinh Hiểu Trừng to mắt, 10 vạn cái linh thú đan. Đối với bọn họ đến nói, đây là một cái cơ hội, nhưng vấn đề là, Tô gia muốn nhiều như thế linh thú đan làm cái gì? Chương 741, tổ đội thiên giới sơn, chương 741, tổ đội thiên giới sơn. Không quản Tô gia vì sao muốn thu mua linh thú đan, hiện tại chỉ cần có thể làm tới đủ nhiều linh thú đan, chính là tiến vào tô gia tuyệt dai cơ hội. Thế nhưng, 10 vạn cái không phải một con số nhỏ. Âu Dương Tuân mặt lộ thần sắc lo lắng, hơn nữa còn đều là ngũ tinh thần hư cảnh trở lên linh thú đan. Hiện nay có năng lực đánh giết ngũ tinh thần hư cảnh gia thú, đại khái chỉ có Đinh Hiểu, Liên Hầu nghĩa cùng Tưởng Nam Phong, liền tính có thể săn giết, cũng tuyệt không thoải mái. Tô gia cũng là tài đại khí thô, muốn chuẩn bị 10 vạn cái mới có tư cách tiến vào tô gia mà cả. Hầu nghĩa suy nghĩ một chút, nói, nếu không, Điện Chủ, Mộ Tuyết. Các ngươi hai cùng ta cùng một chỗ, ai chúng ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không từ trong tay người khác thu mua." Tưởng Nam phong đối hầu nghĩa đầu gốc buôn bán, không có chút nào hoài nghi, gấp nói theo, "Biện pháp này tốt. Ta cùng đinh hiểu đi làm linh thú đan, giao cho hầu tử đấu cơ trục lợi, khẳng định so chúng ta thật giết mười vạn linh thú đan nhanh hơn nhiều." Đinh hiểu suy nghĩ một chút, nhìn hướng Tưởng Nam phong, "Tưởng đại ca, ngươi cũng lưu lại đi, ta sợ ngươi nếu như ta cùng một chỗ hành động, để Tô gia thay mắt nhìn thấy, sau này các ngươi khả năng sẽ có nguy hiểm. Mà còn, hầu tử bệ bọn nhiều việc giao dịch, có ngươi tại ta cũng càng thêm yên tâm." Tường Nam Phong suy nghĩ một chút, bọn họ kế sách này có thể được mấu chốt, chính là Tô gia không biết bọn họ cùng Đinh Hiểu là cùng một chỗ. Tô gia tất nhiên cần linh thú đan, trừ thu mua bên ngoài, hơn phân nửa người một nhà cũng sẽ xuất động săn giết, vạn vừa nhìn thấy hắn cùng Đinh Hiểu cùng một chỗ, lại muốn tiến vào Tô gia liền muốn phiền phức rất nhiều. Ai nha, cuỗm công ta cái này một thân bản lĩnh a. Tường Nam Phong mặc dù ván trách, nhưng vẫn là đáp ứng, tốt, cái kia cứ dựa theo đinh tử phương án. Mộ Tuyết có chút bận tâm nhìn hướng Đinh Hiểu, ngũ tinh thần hư giá thu thực lực so đồng cấp linh tướng sư cần mạnh, ngươi một người đi sao? Đinh Hiểu nhẹ nhàng xoa xoa mộ tuyết tóc dài an ủi, ta sẽ cẩn thận. Sau đó Đinh Hiểu cùng mọi người thỏa thuận tốt gặp mặt thời gian cùng địa điểm, lại xác nhận lẫn nhau ở giữa đều lưu lại ít nhất 3 tấm truyền âm vụ. Hầu nghĩa đem phụ cận bản đồ, cùng với mặt khác linh tướng sư thường đi săn giết giã thú khu vực chỉ cho Đinh Hiểu. Hắn nâng tới trước mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng đã nắm giữ đại lượng thông tin. Tất cả xác nhận không sai phía sau, Đinh Hiểu thần tốc từ cửa sau rời đi tiểu viện. 8. Khoảng cách Đông Lai thành 50 trong ngoài, tọa lạc một tòa mô hình nhỏ thành trì, tên là Vân Dương thành, quy mô so Nam Lâm thành lớn hơn không được bao nhiêu. Nội thành phòng ốc một mạc, ngược lại là tường thành cao ngất, so Đông Lai thành tường thành càng thêm dày hơn thực. Vân Thương Thành bên cạnh chính là Pháp võ Đại Lục nổi tiếng Thiên Giới Sơn Mạch. Thiên Giới Sơn Mạch dãy núi liên miên, chiều cao xen vào nhau, mênh mông vô bờ. Nơi này thừa thai các loại hi hữu thảo dược, đồng thời cũng là giã thú nơi tụ tập. Pháp võ Đại Lục cảnh giới hạn mức cao nhất đạt tới Cựu Tinh Linh Thần Cảnh. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là Pháp võ Đại Lục chỉ có thể tu luyện tới Cựu Tinh Linh Thần Cảnh, mà là vì Linh tướng sư tự thân không cách nào đột phá. Cũng bởi vậy, tại Pháp võ Đại Lục đã không có tu luyện hạn thuyết pháp. Nơi này nắm giữ đầy đủ tướng lực, tinh thần chi lực, tài nguyên phong phú. Đối với Linh tướng sư mà nói, Pháp võ Đại Lục chính là tu luyện thiên đường. Đương nhiên, đối với những cái kêu mở linh trí giá thú mà nói, cũng giống như thế. Giá thú bởi vì nhục thân tiên tiên liền so nhân loại nắm giữ càng nhiều ưu thế, đồng cấp bên trong, đại bộ phận giá thú đều có thể nghiền ép nhân loại linh tướng sư. Tô gia thả ra thu mua linh thú đan thông tin, để tòa này vùng sắt biên giới thành nhỏ, phảng phất trong vòng một đêm trở thành cái nào đó giao thông đầu mối then chốt thành thị. Bình thường Vân Thương Thành có rất ít người ngoài trước đến, nhưng ngày hôm nay, Vân Thương Thành bên trong, quả thực kín người hết chỗ. Các đại khách khách. sạn toàn bộ đầy Rất nhiều bộ chống nhà dân đều bị người thuê đi, nguyên bản chỉ bán ra một chút cấp thấp vật phẩm khu giao dịch, nhân số so bình thường lật gấp 4-5 lần. Địa phương náo nhiệt nhất vẫn là Vân Thương thành, Nam thành môn bên ngoài quan đạo. Lúc này, tại quan hai bên đường, tụ tập số lớn linh Tướng Sư. Bọn họ có chút 30, 50 người tụ tập, kiểm kê nhân số, chuẩn bị hướng tiên giới sơn xuất phát. Có ít người mấy không đủ, thì tại chiêu mộ lâm thời tay chân. Có chút thì là top 5 top 3, tìm kiếm có thể đi chung đồng hành đội ngũ. Đinh Hiểu từ bên cạnh bọn họ chạy qua, cũng nghe đến không ít liên quan tới lần này Tô Gia quy mô thu mua linh thú đàn thông tin. Ta nghe nói Lần trước có người quên góp đủ 10 vạn cái, bán cho Tô gia bình quân 100 cái lục tinh thạch mỗi viên. Cái giá tiền này so trên thị trường cao ít nhất 4 thành. Đáng tiếc, ta nếu là sớm một chút biết tin tức này, trước đem trên thị trường linh thú đan vơ vét một lần, một vào một ra, bạch kiếm 400 vạn lục tinh thạch. Ngươi thật sự là nghĩ hay lắm, liền tính Tô gia tài đại khí thô, có thể là nhân gia cũng không phải người ngu, bọn họ sớm liền tự mình trước đem trên thị trường linh thú đan vơ vét. Không sai, ta cũng biết chuyện này, vài ngày trước bọn họ liền phái người đi đem linh thú đan vơ vét cái sạch sẽ, tăng thêm vụn vật lẻ tẻ thu mua, đoán chừng đã mua phải có 300 vạn cái bọn họ muốn nhiều như thế linh thú đang làm cái gì nghe nói người nói chuyện vừa đi vừa về nhìn một chút phát hiện không có người chú ý hắn hạ giọng đối đồng bạn nói phật tông thánh thú xuất quan phật tông thánh thú chắc không được tô ra khẩn trương như vậy lại nói phật tông cái kia đại gia hỏa sẽ không phải đột phá cựu tinh linh thần a cái kia là không thể nào ta cảm thấy hẳn là dung hợp thạch bản lại nói phật tông cái kia thánh thú có nhiều đáng sợ còn muốn ta nói bài trừ thạch bản lời nói đồng cấp bên trong vô địch những người kia phát hiện bên cạnh có người lắc lư vội vàng dừng lại chủ đề cảnh giác nhìn hướng đinh hiểu Đinh Hiểu vội vàng nhanh đi mấy bước, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá trong lòng hắn lại nhớ kỹ những người kia lộ ra tin tức. Chẳng lẽ nói, Cựu Trảo Kim Long là Tô gia thần thú, mà xem như Tô gia đối thủ chủ yếu, Phật tông thánh Thu thực lực càng mạnh, lúc này lại có khả năng dung hợp mới thật bản, thực lực tăng nhiều. Tô gia tự nhiên khẩn trương lên, cái này mới muốn trắng trận thu mua linh thú đan. Cựu Trảo Kim Long đã đạt tới Cựu Tinh linh thần cảnh, lại thu mua linh thú đan thì có ích lợi gì? Đinh Hiểu vẫn còn có chút không hiểu, chẳng lẽ Tô gia còn có càn mạnh thần thú? Tạm thời trước bỏ xuống trong lòng nghi vấn, Đinh Hiểu nhìn xung quanh. Đến cùng là cùng người cùng nhau săn giết dã thú, vẫn là tự mình đi. Ngay tại Đinh Hiểu do dự lúc, một tên thoạt nhìn 18-19 tuổi tiểu cô nương đối với Đinh Hiểu ai một tiếng. "Ân." Đinh Hiểu quay đầu nhìn lại. Tam Tinh Thần Hư cũng tới cái này. "Ngươi là quy hồn sư sao?" Đinh Hiểu rất nhanh suy nghĩ minh bạch đối phương logic. Đại khái săn giết dã thú lúc, chỉ có quy hồn sư cảnh giới yêu cầu có thể thấp hơn một cái, nàng gặp chính mình cảnh giới chỉ có Tam Tinh Thần Hư cảnh, liền cho rằng chính mình là quy hồn sư. Nhắc tới, chính mình cũng có thể tính toán một cái quy hồn sư a. "Là." "A Đinh Hiểu hớp cùng nói." Cô bé kia một mặt không kiên nhẫn, là chính là, còn đúng không? Tiên thuật quỷ hồn linh phủ có biết dùng hay không? Tiên thuật là vượt qua cựu giai linh phủ, đáng tiếc đinh hiểu hiện tại không có, hắn tối cường quỷ hồn linh phủ chỉ có cựu truyền thông linh phủ. Đinh hiểu suy nghĩ một chút, nói, muốn săn giết ngũ tinh thần hư gia thú, không cần dùng cao như vậy linh phủ à? Cách, ngươi ngược lại là rất tự tin, ngươi nếu là tinh thần lực đủ cao, dùng nhất giai linh phủ cũng hữu hiệu quả. Thế nhưng chúng ta cũng không dám đem tính mệnh đều ép ở trên thân thể ngươi. Nữ hải lại nhìn một chút đinh hiệu, gặp người này cảnh giới mặc dù thấp, thế nhưng ăn nói ở giữa đều cho người một loại cảm giác trầm ổn. Lập tức nàng cũng không quản nhiều như vậy, lôi kéo Đinh Hiểu liền hướng một bên đám người đi, được rồi được rồi, hiện tại tìm quy hồn sư cũng không dễ dàng, chờ đợi thêm nữa, Tô gia không thu linh thú đan, chúng ta đều là tay công bận rộn, ngươi liền cùng đi với chúng ta a. Chương 742, tiểu dạ dị động, chương 742, tiểu dạ dị động. Đinh Hiểu đang định thoát khỏi nữ hài lôi kéo, đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, tại mọi người chen trúc bên dưới đi về phía bên này. Tô trọng cảnh. Đinh Hiểu một cái liền nhận ra cái kia người nam tử cao. Tô gia người cũng sẽ tự mình đi săn giết dã thú, thật không nghĩ đến chính là Hắn thế mà tại Vân Thương Thành gặp Tô Trọng Cảnh. Cô bé kia đem Đinh Hiểu đưa đến đồng bạn bên cạnh, vừa vặn một tên khỏe mạnh trung niên nam nhân hỏi thăm Đinh Hiểu, Đinh Hiểu liền thừa cơ quay người, cùng đối phương nói chuyện với nhau. Đại khái Tô Trọng Cảnh cũng không nghĩ tới, tại chỗ này có thể gặp phải Đinh Hiểu, hắn mang theo một đoàn người trực tiếp từ Đinh Hiểu bên cạnh bọn họ chạy qua. Nhìn thấy Tô Trọng Cảnh rời đi, Đinh Hiểu cái này mới thở dài một hơi. "Tiểu tử, ngươi xác thực nhất định có thể quấy nhiều ngũ tinh thần hư cảnh dã thú." Đối diện đại hán lôi kéo cúng hỏi. Đinh Hiểu trong lòng phiền muộn, hiện tại đơn độc rời đi, chỉ sợ không phải cử chỉ sản xuất. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu nói, "Ta xác định, bất quá ta nghĩ trước hỏi một chút, các ngươi nơi này phân chia như thế nào chiến lợi phẩm?" Đại hán quan sát Đinh Hiểu một phen, lẩm bẩm một câu, "Tam tinh thần hư quy hồn sư, quế nhiều ngũ tinh thần hư gia thú sát thực không phải rất khó. Chúng ta nơi này tổng cộng 70 người, ngươi không cần phải để ý đến những người khác phân chia như thế nào, chỉ cần biết ngươi có thể phân đến 7 phần 10 linh thú đan là được rồi. Trong những người này có một đại ba người là cùng một chỗ, chỉ có đại khái mười mấy người là lâm thời kéo tới." Triệu tiêu đại bộ đội khả năng sẽ đem linh thú đan hợp lại, dù sao 10 vạn cái linh thú đan đối với dạng này đội ngũ đến nói, gần như là không thể nào hoàn thành. Bọn họ càng có thể có thể đem linh thú đan bán ra cho trước đến mua sắm Tô gia nhân. Đinh Hiểu suy tư một lát, nếu không được nửa đường lại cùng bọn họ tách ra, hiện nay, trước lợi dụng chi đội ngũ này che giấu mình mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể đem linh thú đan bán cho chúng ta, giá tiền của chúng ta sẽ không để ngươi ăn thiệt tỏi chính là. Đại Hán suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Đinh Hiểu trong lòng đã quyết định chủ ý, liền không tại hồ mấy cái linh thú đan ích lợi. Nếu như ta nửa đường muốn lui ra đâu? Thiếu ngươi một cái, chúng ta cũng sẽ không liền triệt để đánh mất sức chống cự, chỉ cần ngươi không sợ chết tại thiên giới sơn, ngươi muốn lúc nào đi đều có thể." Đại Hán sảng khoái nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, nói: "Tốt, vậy ta gia nhập các ngươi." Chi đội ngũ này nhân số đã góp đủ, có người đi chào hỏi mặt khác khắp, khắp nơi kéo người đồng bạn, nhân viên chỉnh tề phía sau, Đại Hán đối với mọi người gọi hàng nói hai cái yêu cầu. "Đệ nhất, phục tùng chỉ huy. Thứ hai, tổng cùng tiến lùi." Điểm thứ hai cường điệu một cái, nếu ai dám lâm trận bỏ chạy, không quản là người của ta vẫn là về sau gia nhập, có bản lĩnh ngươi liền chạy xa một chút, nếu không để ta Thang Chấn gặp phải, lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, Thang Chấn liền dẫn đội hướng về thiên giới sơn mạch xuất phát. Trên đường, Đinh Hiểu chú ý tới trong đội ngũ những cái kia quần áo tương đối thống nhất người, lẫn nhau cười cười nói nói, mà đội ngũ sau cùng mười mấy người lại chỉ là cùng bên cạnh đồng bạn nói chuyện hiếm, duy chỉ có một mình hắn là lẻ loi một mình đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Đinh Hiểu rất muốn tiến một bước hỏi thăm một chút tô gia lần này thu mua thú linh đan thông tin, chỉ là hắn hiện tại rất khó dung nhập những người khác trong đoàn thể nhỏ. Thang Chấn đi ở trước nhất, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy Đinh hiểu lẻ loi trơ trọi đi một mình tại đội ngũ cuối cùng, suy nghĩ một chút, đối bên cạnh Nữ Hải kia nói, Tuyết Nhi, cái kia quy hồn sư chỉ có một người, ngươi đi nhìn hắn điểm. Tuyết Nhi một mặt không vui lòng, nhíu môi, ca, tại sao là ta a? vậy ta đi. Thang chấn chửng Tuyết Nhi một cái. Tuyết Nhi bất đắc dĩ, Thang chấn muốn mang đội, loại này sự tình hiển nhiên không có khả năng để hắn đi. tốt tốt, đừng ồn ào tiểu tính tình. Thang chấn sùng ái gậy một cái Tuyết Nhi cái chán, nhịn xuống trong lòng tự đủ nói, quy hồn sư đánh nhau không được, thế nhưng có quy hồn sư tại, chúng ta muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều, cũng an toàn rất nhiều. Đội ngũ chúng ta bên trong liền bốn cái quy hồn sư, một cái xem sao thầy, đều muốn cường điệu bảo vệ một cái. Cái kia quy hồn sư không có đồng bạn, đi một mình tại cuối cùng, lúc nào bị dã thú ngậm đi cũng không biết, ngươi đi nhìn một chút. Gặp ca ca nói hết lời, Tuyết Nhi cũng chỉ có thể đáp ứng, nàng không tình nguyện xoay người, hướng đi đội ngũ cuối cùng. Đinh Hiểu nhìn thấy cái kia kéo hắn nhập hội nữ hải, khổ khuôn mặt, một mực chờ đến chính mình đi tới, nàng mới mười vạn cái không tình nguyện giống như đi theo đại bộ đội tiếp tục đi. Làm sao vậy? Đinh Hiểu tò mò hỏi. Không có gì. Tuyết Nhi tức giận trả lời. Đinh Hiểu cười lắc đầu. Xem ra tiểu nha đầu này không biết vì cái gì ngay tại cáo kinh đâu. Bất quá Đinh Hiểu chính suy nghĩ nhiều giải một chút tin tức, liền muốn cùng Tuyết Nhi nhàn trò chuyện vài câu. Có thể không đợi hắn mở miệng, Tuyết Nhi đột nhiên nói, "Ta có người thích." Đinh Hiểu nháy nháy con mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Chợt nghe xong, chẳng lẽ đây là một cái mới biết yêu nữ hải, hướng chính mình thổ lộ tâm sự, để chính mình kiểm định một chút, nghi kế. Ách Đinh Hiểu nhất thời nghẹn lời, chậm một hồi lâu, mới nói tiếp, "Cái kia, chúc phúc các ngươi." Nữ Hải trừng Đinh Hiểu một cái, "Chúc phúc cái gì? Ngươi liền ta thích người nào cũng không biết. Được rồi rồi rồi, ngươi cũng đừng nói chuyện." khoảng thời gian này ta đều phải đi theo ngươi, lúc đầu đi ra rất vui vẻ, bây giờ trở nên nhàm chán như vậy. Đinh Hiểu cuối cùng là Minh Bạch, nguyên lai nha đầu này là tại tức giận chính mình, quái không phải nói âm dương quái khí. Ngươi có thể không cần đi theo ta. Không cùng. Toàn bộ đội là thuộc ngươi đẳng cấp thấp nhất, vẫn là một cái quy hồn sư, lại không có đồng bạn, ca ca nói ngươi bị dã thú ngậm đi đều không có người biết." Nữ Hải tức giận nói. Đinh Hiểu nín cười nói, "Cho nên các ngươi không phải tìm quy hồn sư, là đến tìm muội nữ." Tuyết Nhi phản ứng một cái, Minh Bạch Đinh Hiểu tự rêu phía sau, nhịn không được phốc phốc một tiếng mà cười. Người này nghe ca, ca đánh giá chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn mở từ bản thân vui đùa. hai hước đại khái chính là làm dịu xấu hổ lương vương. đinh hiểu một câu nói đùa, lập tức hóa giải tuyết nhi trong lòng không vui. nàng lại lần nữa quan sát đinh hiểu một phen, người cái tên này không có thực lực, bất quá ngược lại là rất có tự biết rõ. được thôi, tỷ tỷ ta ghét nhất tự đại người, tính tình của ngươi thật đúng tỷ tỷ khẩu vị. về sau, tỷ tỷ ta bảo kê ngươi. đinh hiểu như mày, ngươi mới bao nhiêu lớn a? lại nói ngươi là cái gì cảnh giới? đinh hiểu cũng không có pháp võ đại lục cảnh giới cấp ủy, chỉ có thể đại khái suy đoán cô gái này, có lẽ tại thất bát tinh thần hư cảnh bộ dạng không biết hỏi nữ hài tử tuổi tác rất không lễ phép sao? Bất quá ta ngược lại là có thể nói cho ngươi ta cảnh giới. Ta, Cửu Tinh Thần Hư cảnh, ngươi nói, bảo vệ ngươi cái này Tam Tinh Thần Hư Quy hồn sư, có phải là dư sài? Đinh Hiểu cười gật gật đầu, không nghĩ tới cô nương cảnh giới như thế cao, thất lễ. Cái kia, cô nương là trong đội ngũ cảnh giới cao nhất sao? Đinh Hiểu lại nhiều hỏi một câu. Đó cũng không phải, cả ta cao nhất, tứ tinh thần nguyên cảnh, sau đó chính là Lưu sư huynh bọn họ, tính đến cả ta, tổng cộng 25 tên thần nguyên cảnh. Nếu biết rõ trong 1 tháng nghĩ phải lấy được 10 vạn cái ngũ tinh thần hư cảnh linh thú đan, rất khó khăn chỉ có săn giết được cao cấp hơn linh thú đan mới có thể sử dụng chất lượng đem số lượng kéo đi lên. A. Đinh Hiểu kinh ngạc hỏi, cái kia Tô ra bao nhiêu tiền thu lục tinh thần hư linh thú đan? Lục tinh tương đương với 5 viên ngũ tinh. Tuyết Nhi nói, chúng ta cái đội ngũ này, kỳ thật mục tiêu chủ yếu chính là lục tinh. Đinh Hiểu cao mày nói, vậy chỉ cần nhiều săn giết một chút cao cấp giá thú, 10 vạn linh thú đan cũng không khó a. Không khó. Tuyết Nhi trừng to mắt, giống như là nhìn xem quái gì nhìn xem Đinh Hiểu, không nói đến dã thú thực lực cực mạnh, ngươi đại khái có thể ngầm trợ nhận dã thú nắm giữ vượt cấp 5 lục tinh cảnh giới thực lực tính toán. Mấu chốt là Ngươi cho rằng giã thú đều là từng cái đứng tại cái kia, ngoan ngoan cho ngươi từng cái săn giết. Muốn là đụng phải một đám, ngươi săn giết nó vẫn là nó săn giết ngươi, còn nói không chừng đâu. Hoặc là gặp phải là đàn, đảo mắt liền chạy đến ảnh tử đều không thấy. Ngươi nếu là truy, làm không tốt quấy giày đàn thú, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Còn có, đây là vạn lý thiên giới sơn bên trong, cư trú nhiều con thú thần, một khi gặp phải bọn họ, đến lúc đó bản tiểu thư đều cứu không được ngươi. Tuyết Nhi trừng mắt to, cố ý dùng rất đáng sợ ngữ khí đối Đinh Hiểu nói. Đinh Hiểu đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên phát giác bên hông một trận gì động. Hắn túi đầu nhìn hướng chính mình thú vương đại, không khỏi nhíu mày. "Tiểu Dạ, làm sao vậy?" Chương 743, thú thần, chương 743, thú thần. "Tiểu Dạ sao động? Để Đinh Hiểu đối cái này tiên giới sơn nhiều hơn mấy phần lưu ý. Nơi này nhất định có tiểu Dạ thứ cần thiết." Đội ngũ tử quan đạo tiến vào con đường hai bên trong rừng, hướng về chỗ rừng sâu xuất phát. Tuyết Nhi một khi tiếp thu đinh hiểu cái này đồng bạn, lời nói liền bắt đầu thay đổi đến nhiều hơn. Đinh Hiểu biết tên của nàng, cũng biết thang chấn là ca ca của nàng, bọn họ vốn là xung quanh một cái cỡ nhỏ môn phái đệ tử, nhìn thấy Tô gia dùng nhiều tiền tu mua thú linh đan, Liền phái ra trong môn cảnh giới tương đối cao người trước đến sẵn bán. Pháp võ đại lục một cái tiểu môn phái bên trong, thần nguyên cảnh liền có hơn 20 người, không thể không nói pháp võ đại lục thực lực tổng hợp phi thường cường hãn. Xung quanh không có người tán gẫu, Tuyết Nhi chỉ có thể tìm đinh hiểu nói chuyện phiếm. Tô gia thật sự là có tiền a, lục tinh thạch đều không làm tiền, tùy tiện vung. Tuyết Nhi cầm một cái mang theo lá cây canh cây, buồn bực ngán ngẩm vung đánh vào cản đường thảm thực vật bên trên. Đáng tiếc lần này Tô gia chỉ lấy ngũ tinh cùng lục tinh thần hư cảnh linh túi đang, không phải vậy để sư phụ ta đến, giết mấy cái thần nguyên cảnh, rất nhanh liền có tư cách đi cùng Tô gia nói giá tiền. Đinh Hiểu nhíu mày, hỏi: "Bọn họ chỉ lấy ngũ tinh cùng lục tinh? Vì cái gì?" Cao cấp linh thú đan mặc dù năng lượng ẩn chứa mấy lần tại cấp thấp linh thú đan, thế nhưng hấp thu quá chậm, cần tiến hành theo chất lượng hấp thu, bọn họ khả năng là không nghĩ lãng phí thời gian a. Đinh Hiểu nghĩ đến tiểu Dạ tình huống. Nó lúc trước hấp thu viên kia không biết tên thú linh đan, đến bây giờ đều không có hoàn toàn hấp thu. Tuy nói tiểu Dạ cảnh giới vẫn luôn tại tăng lên, nhưng xác thực chu kỳ có chút lâu dài, còn không bằng lần trước đi cái kia tam cấp đại lục lục, chính nó tại núi tuyết săn bắn tăng lên nhanh. Cũng chính là nói, Tô gia là muốn dùng thời gian ngắn nhất tăng lên bọn họ thần thú. Đúng. Tuyết Nhi, Tô Gia cựu trào Kim Long không phải đã đạt tới cựu tinh linh thần sao? Bọn họ còn muốn linh thú đan làm cái gì? Đinh Hiểu thử hỏi. Tuyết Nhi rất thích Đinh Hiểu loại này, khiêm tốn hướng nàng thỉnh giáo thái độ. Ngươi đầu, bày làm ra một bộ bộ dáng rất chăm chú. Ta cảm thấy a, bọn họ hoặc chính là tìm tới thạch bản, thần thú hấp thu thạch bản cũng cần đại lượng tướng lực hỗ trợ, hoặc là Tô Gia cũng không phải là chỉ có một cái thần thú. Phật tông thánh thú xuất quan, đừng nói Tô Gia, pháp võ đại lục thế lực khác đều khẩn trương đến muốn chết. Ta đoán a, Tô Gia lần này thu mua chỉ là bắt đầu, rất nhanh mặt khác các thế lực lớn cũng muốn hành động. Đinh Hiểu gật gật đầu. Tuy Nhi mặc dù thoạt nhìn tư lịch không cao, thế nhưng phân tích cũng có mấy phần đạo lý, cũng có lẽ là đi theo ca ca nghe thấy mắt nhập à. Đinh Hiểu tiếp lấy lại hỏi, các ngươi luôn là nói Phật tông thánh thú, ngươi biết Phật tông thánh thú là cái gì sao? Cái này à, ta cũng không rõ ràng lắm, đừng nói ta, ca ta sinh ra phía trước, Phật tông thánh thú liền đã bế quan rất nhiều năm. Chỉ là nghe nói Phật tông thánh thú không phải bình thường sinh vật, liền tứ thần thú đều không thể lịnh nổi. Các thế lực lớn đã từng nhiều lần nghĩ muốn đối phó Phật tông, nhưng vẫn là kiêng kỵ nhà bọn họ thánh thú. Đinh Hiểu cau mày, có thể để cho Tô gia dạng này siêu cường thế lực kiêng kỵ? Phật Tông Thánh Thú tuyệt đối so cựu trảo Kim Long càng mạnh, mà lần trước hắn vẫn là bằng vào hát vụ trợ giúp, mới may mắn từ cựu trảo Kim Long trong tay chạy trốn. Khi đó, cựu trảo Kim Long có thể còn không có đem hết toàn lực. Tuyết Nhi nhìn thấy Đinh Hiểu dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhịn không được cười nói, Ui, ngươi lo lắng cái gì sức lực à? Đây đều là những cái kia đỉnh cấp thế lực ở giữa tranh đấu, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Muốn ta nói, bọn họ ở giữa có tranh đấu mới tốt, không phải vậy nào có loại này cơ hội kiếm tiền à? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, gật đầu nói, cũng đúng. Trong đội ngũ xem sao thầy là một vị mỹ mạo nữ tử. Bất quá cảnh giới cũng đã đạt đến ngũ tinh thần hư cảnh. Phía trước là một châu ngã ba đường, cái kia xem sao thầy dừng lại xem bói, thang chấn liền mệnh lệnh đội ngũ dừng lại, tiên nhân chờ đợi xem bói kết quả. Tước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, xem sao thầy đứng lên, chỉ vào bên trái một đầu đường nhỏ, nói, con đường này tương đối an toàn. Sau đó nàng lại chỉ vào chính giữa một con đường, con đường này tương đối nguy hiểm, thế nhưng giá thú càng nhiều. Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua bên phải đường nhỏ, nói, không muốn đi con đường kia, cựu tử nhất sinh. Ánh mắt của mọi người, không hẹn mà cùng đều nhìn về bên phải con đường kia. Tuyết Nhi hạ giọng thầm nói. Đoán chừng đi con đường kia sẽ gặp phải thú thần. Thú thần là cái gì? Đinh Hiểu thừa cơ hỏi. Tuyết Nhi cao mày ghét bỏ nhìn xem Đinh Hiểu, thú thần cũng không biết. Còn mời Tuyết Nhi tiền bối chỉ giáo. Đinh Hiểu cung kính thành thần nói. Tuyết Nhi lúc đầu còn một bụng bực tức, kết quả một câu Tuyết Nhi tiền bối lập tức để nàng tâm hoa nổ phóng, nàng háng rộng một cái, nghiêm trang nói, tính toán, ta liền nói cho ngươi, để ngươi tăng chút tri thức. Thú thần cũng chính là bán thần. Bán thần. Đinh Hiểu không hiểu hỏi, ngươi biết liệu thần vẫn là sự tình sao? Tuyết Nhi xác thực có chút bận tâm Đinh Hiểu, hỏi trước, cái này biết. Tuyết Nhi thở dài một hơi biết điều này, chuyện về sau liền tốt giải thích nhiều. Thần minh vẫn là lúc, bởi vì bọn họ ý thức quá mức cường đại, rất nhiều thần minh đều sẽ còn sót lại một chút ý thức. Những này ý thức có chút tồn tại cùng thần đồ thạch bản bên trong, có chút thì trực tiếp phụ thuộc vào một số di tích cổ bên trong, cho nên pháp võ đại lục bên trên có thật nhiều thần minh gì chỉ. Mà gia thú cùng chúng ta phương thức tu luyện khác biệt, bọn họ tu luyện là trực tiếp thôn vệ nhỏ yếu gia thú, dùng cái này đến thu hoạch được đầy đủ tướng lực, tăng lên chính mình linh tướng, cường hóa chính mình linh cung. Mà lúc trước thần minh vẫn là phía sau giải rác ý thức năng lực cường đại giả thu nếu như thôn vệ có kèm theo thần minh ý thức vật phẩm liền lại biến thành thú thần đinh hiểu chưng to mắt bất khả tư nghị nói giả thu có thể thôn vệ thần minh ý thức đương nhiên không thể kỳ thật ngươi có thể hiểu thành là thần minh cho phép giả thu thôn vệ bọn họ còn sót lại ý thức tuyết nhi giải thích nói thần minh lục thân vẫn lạc, bọn họ dù cho có ý thức còn sót lại cũng vô pháp lại di động có thể là nếu như bị giả thu thôn vệ bọn họ thì có thể cùng giả thu đạt thành một loại thỏa thuận thu hoạch được một cái có thể di động thân thể đinh hiệu nháy ngay con mắt cũng chính là nói thú thần kỳ thật có thể hiểu thành là thần minh bám thân cường đại giả thu Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy. Bất quá thần minh ý thức không cách nào vĩnh cửu tồn tại, cuối cùng sẽ tiêu tán, cho nên bám thân cũng không phải vĩnh cửu. Thế nhưng nói trở lại, ở vào bám thân giai đoạn gia thú, thực lực cường đại dị thường, mà còn tại được đến thần minh chỉ dẫn phía sau, thực lực tăng lên cực nhanh, hạn mức cao nhất không ngừng nâng cao, trừ không có thể đột phá cựu tinh linh thần cảnh bên ngoài, thú thần thực lực không ngừng đổi mới năng lực thực chiến hạn mức cao nhất. Vậy tại sao tô gia như thế đại gia tộc không bắt một cái thu thần đương gia tộc thần thú? Đinh Hiểu hỏi. Có thể sao? Tuyết Nhi trợn nhìn Đinh Hiểu một cái, không nói đến có thể hay không bắt đến liền tính có thể bắt được, thần minh sẽ cam nguyện bị nhân loại nô dịch. Bọn họ sẽ trực tiếp từ bỏ bộ kia thân thể. Mặt khác, thú thần có thể là nắm giữ thần minh ý thức, mặc dù không đạt tới toàn trí toàn năng, nhưng linh trí cực cao. Xung quanh bọn họ thường thường vây quanh đại lượng dã thú, cho dù là trăm vạn đại quân tới, chỉ cần gặp phải một cái thú thần, trăm vạn lớn quân đều là một chư chết. Đinh Hiểu không khỏi hít vào một hơi, không nghĩ tới pháp võ đại lục còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Có thể nói, thú thần hẳn là hiện nay biết, khoảng cách thần minh gần nhất sinh vật đi. Nhưng mà, bên hung thú vương đại không ngừng nhắc nhở Đinh Hiểu. Tiểu dạ tựa hồ đối với những cái kia thú thần có hứng thú. chương 744, bò ngựa bắt ve. chương 744, bò ngựa bắt ve. thang trấn thêm chút suy tư, trực tiếp thẳng hướng về bên trái nhỏ đường đi tới. theo đội ngũ di chuyển về phía trước, xếp tại đội ngũ sau cùng đinh hiểu cũng đi tới cái kia ngã ba đường. đinh hiểu nhìn thoáng qua phía bên phải lối rẽ, xem sao thầy nói phía bên phải là nguy hiểm nhất, nơi đó là có khả năng xuất hiện nhất thú thần địa phương. đinh hiểu trong lòng cười thầm, tiểu dạ a, khẩu vị của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn a. hiện tại cũng muốn đánh thú thần chủ ý, vật kia hình như không phải hắn hiện tại có thể đối phó được a. uy, nhìn cái gì đấy đuổi theo sát. Sau lưng Tuyết Nhi thúc giục nói, Đinh Hiểu thu về ánh mắt, đi theo phía trước đội ngũ. Phía trước có người đang nghị luận trên đất dấu chân, nhìn tới chọn con đường này, không chỉ đám bọn hắn chi đội ngũ này. Cái này để Đinh Hiểu nhiều hơn một phần cảnh giác, Tô trọng cảnh bọn họ không biết sẽ lựa chọn con đường nào. Lại trải qua mấy chỗ lối rẽ, đi chừng nửa canh giờ, phía trước có người thấp giọng, hướng về sau truyền lời. "Phát hiện ám nguyệt chứ hoài. chuẩn bị làm việc, để phía sau cẩn thận một chút." Tuyết Nhi nhận được tin tức phía sau, một cái ném xuống trong tay cảnh vệ, xoa xoa tay, kích động nói, "Hắc hắc, bản cô nương đại chiến thân thủ thời điểm đến." lập tức nàng lại liếc mắt nhìn Đinh Hiểu, nhớ tới ca ca phía trước nhắc nhở, nếu coi trọng cái này quy hồ sơ. "Uy, ngươi đến lúc đó thông minh cơ linh một chút." Đinh Hiểu đuổi vội vàng gật đầu. Không bao lâu, phía trước đội ngũ ngừng lại, mọi người hướng về phía trước bọc đánh. Đinh Hiểu cũng đi theo tuyết nhi, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút đến phía trước. Đẩy ra trước mặt lẫn lộn cảnh cây, phía trước khoảng trăm mét, có một cái to lớn dã thú ngay tại một cái sân cỏ bên trên nghỉ ngơi. Người này hình dạng như trâu, hai cùng to lớn rừng thú qua trường từ sau cái cổ vị trí. Thẳng tắp đưa đến trước mũi Phương, nó trên lưng có cùng loại lục tinh thạch tinh thể chất liệu là hàn da, cao thấp không đều nhưng lại cứng rắn vô cùng. Chư Hoài tứ chi cực kỳ cường tráng, tại đồng cấp Giá Thú bên trong, lục thân lực lượng cùng lực bộc phát, lực phòng ngự đều là đứng hàng đầu. Tuyết Nhi lấy ra cảnh giới khắc quỷ, nhắm ngay cái kia chư Hoài kiểm tra một phen. Vận khí không tệ, là ngũ tinh thần hư cảnh. Dứt lời, Tuyết Nhi nhanh chóng thu hồi khắc quỷ, nhìn hướng Linh Hiểu, Giá Thú bình thường linh tướng không có thú loại linh tướng, nhìn cái này Trư Hoài, khả năng rất lớn có thổ nguyên tố linh tướng. Vốn là da dày thịt mỏng, còn có thổ nguyên tố, có hơi phiền toái. Đinh Hiểu nháy nháy con mắt, cái này Trư Hoài mạnh hơn, cũng không có khả năng so kiểu chào Kim Long cường A. Chính mình có thể trọng thương kiểu chào Kim Long, chặn đánh giết cái này Trư Hoài không có lắm. Lại nói, bọn họ phát hiện lạc đàn gia thú, có phải là nói rõ chi đội ngũ này đã cùng tô trọng cảnh bọn họ đội ngũ không tại một con đường bên trên? Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu cảm thấy coi như mình muốn rời khỏi đội ngũ, cũng muốn chờ đánh xong cái này Trư Hoài về sau, vì vậy liền bình tĩnh lại, cùng những người khác đồng dạng, cẩn thận tiềm phục tại cỏ dại loạn một phía sau. Thang trấn bên kia đã để một chút đội viên từ những phương hướng khác bọc đánh đi qua. Không bao lâu, có người báo đáp. Xung quanh không có phát hiện những giã thú khác. Thang Chấn gật gật đầu, vận khí không tệ, lang cô nương quan tinh thuật quả nhiên ứng nghiệm. Tất nhiên không có những giã thú khác, vậy liền không chậm trễ thời gian, Lao Tam, mang 10 người đi Tây Nam bắt đánh, Lao Tứ, ngươi dẫn người đi Tây Bắc mặt, La Bá, ngươi đi Đông Bắc mặt. Nhớ tới mang lên quy hồn sư. Tuyết Nhi, ngươi cùng ngươi tứ sư huynh đi Tây Bắc mặt. Thang Chấn trong đám người, tìm tới Tuyết Nhi, đặc biệt nhắc nhở nói, "Tuyết Nhi gật gật đầu, tốt nàng đang muốn đứng dậy thời điểm, nhìn thấy Đinh Hiểu còn một người đần độn trốn tại đống cỏ phía sau, lại ngừng lại, "Tứ sư huynh, chúng ta mang lên cái này quy hồn sư." Một tên người lùn nam thử đối Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, "Tùy ngươi." Đinh Hiểu cứ như vậy, đi theo Tuyết Nhi bọn họ, hướng cánh rừng Tây Bắc mặt mèo đi qua. Thứ Sư Minh tìm một cái tương đối bí mật chỗ ẩn nấp, để tất cả mọi người trốn ở trong rừng. "Chờ chút nếu như Chư Hoài chạy qua bên này, chúng ta cần ngăn lại đường đi của nó, không thể để nó từ nơi này chạy trốn." Tuy nói nhiệm vụ không khó, bất quá Chư Hoài hoảng hốt chạy bừa, nói không chừng sẽ cưng rắn sông, đại gia cũng nhất định phải vạn phần cẩn thận. "Cái kia quy hồn sư, ngươi vừa nhìn thấy tên kia, liền tinh thần căng nhíu, biết sao?" Thứ Sư Minh đặc biệt căn dặn Đinh Hiểu, Nhân loại chủng tộc ưu thế chính là tinh thần lực, cho nên tại săn bắn quá trình bên trong, quy hồn sư lộ ra đặc biệt trọng yếu. Quy hồn sư phát huy tốt, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đây cũng là lúc trước Tuyết Nhi vì sao nhất định muốn tìm tới một cái quy hồn sư, mới bằng lòng chính thức bắt đầu săn bắn. Loại này chiến đấu trang diện, Đinh Hiểu đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, gật đầu đồng ý. Không bao lâu, đông nam phương hướng truyền đến tiếng đánh nhau, ngay sau đó, Đinh Hiểu bọn họ xa xa liền cảm giác được chân xuống mặt đất một trận mãnh liệt lăn lừ. Tứ Sư Minh một tay ngăn tại mọi người trước người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giao lộ, còn chưa tới, đường kích động Đinh Hiểu mười phần bình tĩnh, chỉ là trong lúc vô tình, quay đầu nhìn thấy Tuyết Nhi toàn thân kéo căng, một cái tay bóp quá chặt chẽ, một cái tay đã đặt tại bên hông chữ vật đại bên trên. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng tại Tuyết Nhi bên cạnh nói, thả lỏng. Tuyết Nhi lúc này mới ý thức được chính mình có chút khẩn trương thái quá, bất quá vẫn là trợn nhìn Đinh Hiểu một cái, ý kia tựa như là nói, bạn cô đã biết, không cần ngươi lắm muộn. Thật mạnh tiểu nha đầu. Trong rừng tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, có người hô to dùng linh vũ, có người thì để đồng bạn cẩn thận dưới chân địa thứ nhưng mà ngũ tinh thần hư cảnh chưa hoài dù sao không thấp thang chấn dạng này tứ tinh thần nguyên cảnh cường giả tại chống cự chỉ chốc lát phía sau đột nhiên bắt đầu hướng bốn phía chạy trốn Lão Tam đi qua ngươi cái kia chỉ nghe thang chấn lôi kéo cuốn họng hô to Đinh hiểu còn nhớ rõ Lão Tam trông coi chính là Tây Nam phương hướng cách bọn họ cũng không xa hướng Tây Nam đi tứ sư huynh lắc đầu có chút buông lỏng cảnh giác nhưng mà không bao lâu liền nghe đến Tây Nam phương hướng có người hô to đại ca trừ hoài đâu làm sao không nhìn thấy Đinh Hiệu bọn họ vị trí không nhìn thấy chiến trường chỉ có thể nghe đến âm thanh từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau, tựa hồ tình huống có biến, liên khoảng cách ngắn như vậy, chẳng lẽ còn mất dấu? đúng vào lúc này, Đinh Hiểu phát phát hiện mình thú vương đại bên trong có dị động. Đinh Hiểu khe những mày, tiểu dạ giống như là đang nhắc nhở chính mình phải cẩn thận. tứ sư huynh cao mày, không thể nào, bốn phía đều cho nó ngăn chặn, cái này đều có thể chạy. đi, đi ra xem một chút. đều giữ vững tinh thần. tứ sư huynh dẫn đội từ trong rừng hướng đi chống không địa phương hướng. Đinh Hiểu đang muốn đứng dậy, lại cảm thấy tiểu dạ dị thường, không đối. Đinh Hiểu đột nhiên ý thức được tiểu dạng tuyệt không có khả năng dạng này lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn, trừ phi nguy hiểm liền ở bên người. Người hắn đã đi theo tứ sư huynh cẩn thận cùng đại bộ đội hội hợp, Tuyết Nhi cũng mới bắt đầu, nàng đột nhiên nhìn thấy bên cạnh còn có một người, đến bây giờ còn không nút ních. Nhìn xem Đinh Hiểu ngồi sồn tại cái kia, Tuyết Nhi trong lòng buồn cười, rõ ràng so với mình chẳng tốt đẹp gì, vừa rồi còn không biết xấu hổ an ủi mình, người này. Uy, đi. Tuyết Nhi chọc chọc Đinh Hiểu sau lưng, Đinh Hiểu đột nhiên đứng lên, quay đầu một tay bị Tuyết Nhi miệng mũi, hạ giọng, vội la lên, đừng nút ních. A. Ngươi Tuyết Nhi sao nở tới Đinh Hiểu đột nhiên mạo phạm chính mình, dùng sức đẩy ra Đinh Hiểu tay, căm tức nhìn Đinh Hiểu, ngươi cái sắt lang, ngươi muốn làm gì? Đúng vào lúc này, Tuyết Nhi dưới chân mặt đất, đột nhiên thần tốc nô lên, ngay sau đó một đạo hắt ảnh từ lòng đất bắn ra, to lớn lực trúng kích, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Tuyết Nhi hút bay. Đinh Hiểu đang muốn đi cứu Tuyết Nhi, đột nhiên nhìn thấy lòng đất xuất hiện tên kia, đây là một đầu to lớn câu xà, phần lưng hai bên chiều dài hai hàng giống như vây cá màng mỏng, không ngừng thần tốc phè phẩy, câu xà phần bụng nô lên cao cao, cái này để Đinh Hiểu cuối cùng nghĩ đến cái kia trừ hoại chỗ đầu này câu xà có thể trong nháy mắt nuốt một cái ngũ tinh thần hư cảnh chư hoài cảnh giới ít nhất cũng là thần nguyên cảnh lúc này cự hình câu xà chính đang truy kích cái kia bị nó húc bay thu săn mà tuyết nhi nhìn xem dưới thân kích xà mà đến quái vật liền thét lên khí lực cũng không có trong mắt nàng chỉ còn lại hoàng hốt không phải nói ngũ tinh trư hoài sao có thể lặng yên không tiếng động tới gần bọn họ cái này câu xà ít nhất cũng là nhất tinh thần nguyên cảnh đột nhiên tuyết nhi dùng hết lực khí toàn thân đối linh hiệu hô to trốn chương bảy thiên nhiên truyền âm vụ chương bảy thiên nhiên truyền âm vụ câu xà đã nhào về phía con mũi của mình tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo màu đen ánh tử, để Tuyết Nhi không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tuyết Nhi đã không ôm ấp hy vọng chạy thoát, vậy mà lúc này nàng lại hy vọng Đinh Hiểu có thể chạy thoát. Nhưng mà cái kia bị nàng một mực trở thành tiểu tử ngốc quy hồn sư lại không có trốn. Đinh Hiểu nháy mắt giật ra thú vương đại, tiểu dạng cứu người. Một đạo bạch quang, nháy mắt từ thú vương đại bên trong bắn ra, kèm theo đạo này bóng trắng, còn có một tiếng thú vương tiếng gầm gừ, giống tức khắc một cái to lớn bạch sư trực tiếp nhào về phía câu xả, cắn một cái vào câu xả bẫy tức, đem nhào tới nơi xa. Tiểu Dạ nhào đi câu xả, Đinh Hiểu nhảy lên một cái, ôm lấy rơi xuống bên trong Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nằm tại Đinh Hiểu trong ngực, trừng to mắt, trong đầu vang lên nồng nồng, chỉ là khiếp sợ nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu nhìn lướt qua Tiểu Dạ bên kia chiến đấu, đầu này câu xả khó dây dưa, Tiểu Dạ tốc độ mặc dù nhanh, lại có hai khối thể bản, thế nhưng cảnh rơi cuối cùng vẫn là thấp không ít. Hắn đem Tuyết Nhi thả xuống, chính muốn rời đi, đột nhiên lại quay người, tìm địa phương trốn đi, không nên chạy loạn. Một mực lấy tỷ tỷ tự cho mình là Tuyết Nhi, lúc này đầu điểm phải cùng lột tỏi giống như. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, quay người xông về câu xả. Tiểu Dạ. Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, Tiểu Dạ lập tức thoát khỏi câu xà dây dưa, trở về Đinh Hiểu bên cạnh. Đinh Hiểu nhảy lên một cái, nhảy lên Tiểu Dạ trên lưng. Trong tay hắn lúc này đã nhiều hơn một thanh bộc lên hỏa diễm to lớn chiến phủ, cánh tay phải ma hóa, hai mắt đỏ bừng. 50 đạo linh phủ tại hắn cánh tay trái, tự mình lăng không vần quanh. Không khí bên trong, băng bầu trời vang lên một đạo sấm sét, ngay sau đó, Tiểu Dạ cùng Đinh Hiểu liền đột nhiên xuất hiện ở câu xà bên người. Cựu truyền thông linh chú, một đạo linh phù đánh ra, câu xà đang muốn xúc địa, đột nhiên động tác cứng đờ. Cựu trợ nghiệp hỏa phù, cựu giai độ linh chú, liên tục hai đạo linh phù Để câu xả chủ linh tướng bị phong, tướng lực nháy mắt bị ép khô. Câu xả đang muốn xúc địa, đột nhiên phát phát hiện mình thổ nguyên tố linh tướng mất hiệu lực, nó tạm thời không cách nào truy về mặt đất. Bát truyền kim cương phục ma chú, 30 đạo linh phủ liên tiếp đánh vào câu xả trên thân thể. Kim cương phủ đối với thần nguyên cảnh câu xả, không cách nào tạo thành chí mạng tổn thương. Thế nhưng lúc này câu xả tướng lực bị nổ, chủ linh tướng lại không cách nào sử dụng, như cũ sẽ phải chịu sự đả kích không nhỏ. Câu xả mở ra miệng rộng, phía sau hai bên cánh lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ chấn động, đuôi đinh hiệu phát ra chói hai bén nhọn gào khét. Phụ trợ linh tướng là âm công nhưng mà đáng tiếc là, câu xà gặp phải chính là tiểu dạ. Tiểu dạ linh hoạt ở trong rừng ngày vội, tránh đi câu xà âm công. Từng mảng lớn cây cối bị câu xà âm công chỉnh thể cắt đứt, những này nhìn không thấy công kích, uy lực có thể so với kiếm khí công kích. Vang một tiếng lôi mình, tiểu dạ đột nhiên xuất hiện tại câu xà sau lưng. Thừa dịp lần này cơ hội tuyệt hảo, đinh hiểu rơi lên chiến phủ, nhảy lên thật cao, đệ nhị tương kỹ, nhục thân cường hóa. Đinh hiểu cánh tay phải có chút trướng lên, câu xà vội vàng quay đầu, từ trong miệng phun ra thao thiên hỏa lửa. Nhưng mà đinh hiệu lần này lại không có né tránh, can khôn điên phục tại cứ thế mà đón lấy câu xả công kích phía sau, đinh hiểu chẳng những không có thụ thường, trong tay hắn chiến phủ bên trên, ngược lại ánh lửa đột nhiên bạo khởi, thiên vũ phá hiểu phủ, câu xả phảng phất cũng ý thức được đối phương cái này một kích, không thể coi thường, vội vàng lấy ra linh tướng hộ thể, nó xuất hiện trước mặt một đạo kiên cố nặng nghề tường đá, tính toán ngăn lại đinh hiểu cái này một kích, nhưng mà thổ nguyên tố linh tướng linh tướng hộ thể, nhìn như là thực thể, nhưng bản chất vẫn như cũng là tướng lực hộ bích, mà tướng lực hộ bích, tự nhiên là ngăn không được đinh hiểu, đinh hiểu hóa thành một đoàn hấp vũ, trực tiếp xuyên qua vết đá, sau đó vang một tiếng tiếng vang. Huyền hỏa chiến phủ miễn cưỡng chém xuống, câu xà đầu rắn. Từ câu xà đột nhiên hiện thân, đánh lén tuyết nhi, đến đinh hiểu đánh giết câu xà, không đến một phút. Mà lúc này, cái này dảo hoạt dị thường nhất tinh thần nguyên cảnh câu xà đã bị đinh hiểu chém giết. Tiểu dạ ngay tại tìm kiếm câu xà linh thú đan. Tô gia không thu cái này cấp bậc linh thú đan, đinh hiểu tự nhiên cũng liền dùng để thăm hỏi tiểu dạ Đánh giết câu xà phía sau, đinh hiểu thu hồi huyền hỏa chiến phủ, cánh tay cũng khôi phục bình thường, hắn hướng đi đần đột đứng tại cái kia gần người tuyết nhi. Uy, đinh hiệu nhũ mày kêu một tiếng. Tuyết nhi ngay tại lấy lại tinh thần nàng khiếp sợ nhìn xem đinh hiểu, ngươi không phải quy hồn sư sao? đinh hiểu nhún vai, ta đúng vậy a. cái kia, vậy ngươi một cái giết cái kia câu xả. tuyết nhi nói lắp lấp, áp, ngươi một cái tam tinh thần hư cảnh, đơn sát một cái nhất tinh thần nguyên cảnh câu xả. đinh hiểu lắc đầu, may mắn a. may mắn. vì cái gì ta nhìn thấy chính là nghiền ép, đó là ảo giác của ngươi. đinh hiểu nói rất chân thành, hắn ngược lại cũng không phải quá mức khiêm tốn, cái này câu xả không biết đinh hiểu thủ đoạn, cũng tỷ như nếu như nó biết đinh hiểu cản khuôn điên vũ, chiến đấu ít nhất phải nhiều duy trì liên tục thật lâu. ngươi. Đinh Hiểu không nghĩ lại bàn luận lúc này, nặn nặn Tuyết Nhi khuôn mặt, vừa cười vừa nói, "Uy, ta nói tỷ tỷ, đừng hỏi lung tung này kia, tranh thủ thời gian nhìn xem ca ca ngươi bọn họ thế nào à. Tuyết Nhi bị Đinh Hiểu như thế bắt, còn cố ý kêu tỷ tỷ nàng, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng. "Ngươi, ngươi còn gọi ta là tỷ tỷ? Rõ ràng lợi hại như vậy." Tiểu Dạ bên kia thu hoạch tương đối khá, chẳng những làm tới câu xạ linh thú đan, còn treo tới một cái ngũ tinh linh thú đan. Cái này cái ngũ tinh linh thú đan hẳn là cái kia chưa hỏi, câu xạ còn chưa kịp tiêu hóa, bị tiểu Dạ móc ra. Bất quá cũng là Đinh Hiểu miệng chậm lưỡi nhịp, chơ mắt nhìn Tiểu Dạ đem chư hoài linh thú đan cùng một chỗ ăn. "Tiểu Dạ ngươi, ngươi thật là khá nhanh đinh hiểu phát hiện thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tiểu Dạ đem linh thú đan nuốt vào bụng." Lần này hắn cũng không có biện pháp. "Ta, là hắn vừa rồi chính mình nói, linh thú đan về Tiểu Dạ, hắn là không nghĩ tới câu xạ trong bụng còn có một cái." Đinh Hiểu gãi đầu một cái, ngượng ngùng nhìn hướng Tuyết Nhi, "Ách, ngươi vừa rồi không có thấy cái gì à. Tuyết Nhi che miệng cười một tiếng, "Ta lại không ngủ." Đinh Hiểu thở dài một hơi chứ phải là đoàn người cùng một chỗ phát hiện, bây giờ bị tiểu dạ một người nuốt, đám người khác tại toi công bận rộn. Tính toán, một hồi rút bọn hắn lại đánh mấy cái, liền làm bồi thường. Tuyết Nhi nhìn thấy Đinh Hiểu xấu hổ bộ dạng, lại gần cười hì hì nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi là lo lắng ta nói cho bọn họ, ngươi độc chiếm linh thú đan. Không phải ta, là nó Đinh Hiểu u đoán nhìn hướng một mặt vô tội tiểu dạ, cái này nổi vẫn là cho tiểu dạ lưng a. Tuyết Nhi cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói. Lại nói, là ngươi cùng. Tiểu dạ có đúng không? Là các ngươi cứu ta, câu xạ cũng là ngươi một người giết, chúng ta làm sao sẽ còn nói ngươi đây? Quan sát lần nữa đinh hiểu một cái, Tuyết Nhi hít sâu một hơi, thật dài phun ra, sư phụ ta nói, không muốn trông mặt mà bắt hình dòng, hôm nay cuối cùng là minh bạch. Uy, thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Trời à, khắc quý rõ ràng biểu thị ngươi chính là Tam tinh thần hư cảnh a, theo lý thuyết, ngươi căn bản là công không phá được chi tiêu câu xả phòng ngự, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ngươi còn có lợi hại như vậy chiến sủng, tiểu dạ cũng quá mạnh a. Tuyết Nhi còn đang cảm thán, đinh hiểu thì lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn hướng ngay tại ăn như gió cuốn tiểu dạ, trong lúc vô tình Hắn đột nhiên phát hiện câu xà trên thi thể, phía sau hai hàng cánh mỏng như cũ đang không ngừng chấn động. Làm sao còn tại chấn động? Đinh Hiểu những mày, đi tới câu xà thi thể phía trước. Khoảng cách gần như thế xem xét, Đinh Hiểu lập tức nheo mắt lại. Câu xà trên lưng có một ít thiên nhiên hoa văn, những này hoa văn mơ hồ tạo thành một chút mơ hồ ký hiệu, cẩn thận kiểm tra nhìn, cùng một loại nào đó phủ văn cùng loại. Đinh Hiểu theo những này hoa văn cẩn thận xem xét, một lát sau, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Truyền âm phủ văn. Không tốt. Trọng Tổ Ông bỏ vẽ. Chương 746, lối rẽ, chương 746, lối rẽ. Đinh Hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Nhi, hơi chút suy nghĩ. Câu xã không biết hướng thứ gì truyền thông tin, hắn lại cùng thang chấn tổ bọn họ đổi lời nói, sợ rằng sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu không do dự nữa, bước nhanh đi đến Tuyết Nhi bên cạnh. "Câu xã đã thông báo đồng bạn của nó, nơi này vô cùng nguy hiểm, ngươi lập tức để ca ca ngươi mang theo đội ngũ rời đi nơi này." Tuyết Nhi trừng to mắt, "Cái gì? Cái kia, vậy còn ngươi? Ta tại chỗ này kéo một hồi, ngươi một người." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, còn có tiểu dạng. Tuyết Nhi tận mắt thấy Đinh Hiểu đánh giết câu xã, biết Đinh Hiểu thực lực cực mạnh, nhưng vẫn còn có chút không yên lòng. "Còn không chịu rời đi." Đinh Hiểu nhìn xem Tuyết Nhi, nha đầu này mặc dù có chút nạo kiểu, thế nhưng tâm địa thiệt lương, điểm này để Đinh Hiểu trong lòng có chút cảm động. "Đi thôi, ta không có chuyện gì, lại không tốt, ta một người cũng tương đối dễ dàng thoát thân." Tuyết Nhi nghĩ đến tiểu dạ cái kia đáng sợ di động năng lực, cuối cùng thả lòng trong lòng. "Vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận nói xong, nàng từ chữ vật đại lấy ra một tấm truyền âm phủ, "Đây là ta truyền âm phủ, nhớ tới cho ta báo cái bình an." Đinh Hiểu thu hồi Tuyết Nhi truyền âm phù, cười sờ lên Tuyết Nhi đầu, "Tốt." Tuyết Nhi có chút không muốn nhìn Đinh Hiểu một cái, sau đó cắn răng một cái, quay đầu hướng về đại bộ đội phương hướng chạy đi. Thang chấn bọn họ nghe đến bên này có tiếng vang, ngay tại hướng bên này đi. Vừa vặn đụng phải Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Thang chấn kỳ quái nhìn xem Tuyết Nhi, ngươi vội vàng hấp tấp làm cái gì? Có phải là đụng phải chứ hoài? Ca, đi mau. Tuyết Nhi vội la lên, vừa rồi bên kia xuất hiện một cái Nhất Tinh Thần Nguyên Cảnh Câu Sả, nó đã thông báo đồng bạn, rất nhanh liền sẽ tới bên này. Cái gì? Thang chấn trừng to mắt, Nhất Tinh Thần Nguyên Cảnh Câu Sả còn không tính phiền phức, thế nhưng nếu như là Thành Đàn kết đội lời nói, vậy nhưng liền phiền toái. Đi mau. Thang chấn lập tức hạ lệnh, dẫn đầu đội ngũ hướng về một phương hướng khác, cấp tốc di động. Tuyết Nhi rời đi phía sau, Đinh Hiểu cùng Tiểu Dạ như cũ lưu tại câu xà bên cạnh thi thể. Đinh Hiểu sờ lấy Tiểu Dạ, Tiểu Dạ thì ngồi tại Đinh Hiểu bên người, liếm lấp chính mình chân trước cùng vết máu ở khoe miệng. Đinh Hiểu ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn cô thi thể kia. Đúng vào lúc này, Tiểu Dạ thanh lý cá nhân vệ sinh động tác đột nhiên ngừng lại, nó đứng lên, cảnh giác nhìn xem một phía. Đinh Hiểu ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Tiểu Dạ, bọn họ tới. Tiểu Dạ gật gật đầu. Đinh Hiểu nhảy lên nhảy lên Tiểu Dạ sau lưng, rút ra huyền hỏa chiến phủ, phát động tương ngã tương dùng. Đột nhiên, Tiểu Dạ phía sau mặt đất đột nhiên nổ lên vô số đá một đầu hắc ảnh từ lòng đất gấp xuống tới, Đinh Hiểu mới vừa chú ý tới sau lưng, ai biết bốn bề mặt đất, đồng thời nổ tung. Trong lúc nhất thời, loạn thạch tung bay, đại địa chấn động, đại lượng hắc ảnh từ lòng đất thoát ra, bắn về phía Đinh Hiểu cùng Tiểu Dạ. Tiểu Dạ phát ra rít lên một tiếng, vay một tiếng lôi mình, Tiểu Dạ mang theo Đinh Hiểu từ trong vòng đây, trực tiếp vọt đến ngoài vòng. Nhưng mà, làm Tiểu Dạ vừa vặn đặt chân, sau lưng trong rừng rậm thoát ra mấy đạo màu đỏ sậm ảnh tử. Còn tốt Tiểu Dạ tốc độ cực nhanh, khó khăn lắm né qua đánh lén sau lưng. Đinh Hiểu nhìn xem xung quanh trên trăm đầu cự mãng, câu xả, ba xả, phong xả, mặt sắc mặt nghiêm trọng đây là kinh động đến toàn bộ ổ rắn sao nhiều như thế những này loài rắn giã thú đẳng cấp đều không thấp thấp nhất cũng tại nhất nhị tinh thần nguyên cảnh số lượng như vậy đông đảo mà còn có am hiểu đảo đất có am hiểu phi hành cực kỳ khó giải quyết đinh hiểu tự biết một khi rơi vào trong đó sợ rằng lại khó chạy thoát quyết định thật nhanh khẽ quát một tiếng tiểu dạ đi giống tiểu dạ gầm nhẹ một tiếng quay người hướng về đường tới chạy như điên 8. tuyết nhi thang chấn đột nhiên dừng bước vội vã đối tuyết nhi nói cái tia quy hồn sư đâu tuyết nhi tới báo tin lúc tình huống khẩn cấp thang chấn chưa kịp suy nghĩ nhiều liền hạ lệnh rút lui có thể là chạy một đoạn như vậy, hắn cái này mới nhớ tới trong đội ngũ thiếu mất một người. Hắn, Tuyết Nhi trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn ở phía sau Bộc Hầu. Bộc Hầu, hắn một cái tam tinh thần hư cảnh, Bộc Hầu. Thang chấn lông mày đều nhanh vặn đến cùng nhau. Không phải, ca, cái kia câu xá chính là cái kia quy hồn sư giết chết, lúc ấy câu xá từ lòng đất đánh lên ta, hắn đem ta cứu, lại giết chết câu xá. Về sau hắn phát hiện câu xá phía sau cánh mỏng một mực tại chấn động, cái này mới để cho ta thông báo các ngươi. Thang trấn khiếp sợ cũng không có bởi vì nghe đến tình hình thực tế mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm bất khả tư nghị nhìn xem Tuyết Nhi, nửa ngày không nói ra lời nói. Thật lâu, hắn mới lại mở miệng, "Câu xã thông báo đồng bạn, ít nhất sẽ xuất hiện 30, 40 con cảnh giới tương đối đồng bạn chạy đến." Tiên kia liền tính mạnh hơn, cũng không có khả năng đối phó như vậy nhiều manh thú. "Không tốt, 30, 40 con." Tuyết Nhi chừng to mắt, một trái tim lập tức lại treo lên đến. Nàng còn nhớ rõ tên kia nói, đánh giết câu xã cũng không có nhìn qua dễ dàng như vậy. Nếu như chỉ là 10 cái tám con Tên địa thực tế đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng nếu như là 30 năm 50 chỉ, chỉ sợ là chạy đều chạy không thoát. Thang trấn sốt ruột và phần, hắn nhìn một chút đội ngũ, lại nhìn một chút Tuyết Nhi, sau đó hạ giọng, đối Tuyết Nhi nói, thật là hắn cứu tính mệnh của ngươi. Tuyết Nhi khẳng định gật đầu. Ân cứu mạng, vốn là không thể bạc đáp, lúc này, chúng ta huynh muội càng không thể thấy chết không cứu. Lão nhị, ngươi dẫn đội đến 400 dặm bên ngoài doanh địa, Tuyết Nhi, chúng ta đi tìm hắn. Tuyết Nhi trùng điệp gật đầu, cùng ca, ca cùng nhau đường cũ quay trở lại. Hai huynh muội trở về nơi khởi nguồn điểm thời điểm, phát hiện nơi này đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn mặt đất mảng lớn đất đai lật ra ngoài có thể thấy được nguyên bản chôn sâu lòng đất nham thạch quy tắc trồng chất tại từng đạo kẽ đất hai bên xung quanh rừng cây xuất hiện đại lượng bẻ gãy mặt đất thảm thực vật có bị vật nặng ép qua vết tích thang chấn sờ lấy một mảnh lá cây phía trên kia có một ít màu xanh dịu nhận. ba xả dịu nhận. thang chấn ngẩng đầu nhìn xem một mảnh lộn xộn hiện trường hoàng sợ nói nơi này ít nhất xuất hiện qua trên trăm đầu cự xà. trên trăm đầu tuyết nhi tim đập càng lúc càng nhanh cái kia cái kia quy hồn sư đâu tuyết nhi vội vã hỏi hiện nay đến xem không có đánh nhau vết tích mà còn những cái kia cự xả đều hướng về một phương hướng di động có thể là đang truy kích tên kia. Tuyết Nhi, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Một đường truy tung, đến một chỗ giao lộ, xuất hiện tình huống mới. Chỗ này đầu đường, cự sạ vết tích lập tức biến mất không thấy gì nữa, mặt đất xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy hình trụ tròn lỗ lớn. Thang Trấn tử quan sát kỹ xung quanh manh mối, một mặt nói thầm, am hiểu xúc địa loại dẫn đến nơi đây liền lùi về lòng đất, cái khác thì hướng bốn phía tàn đi. Làm sao đến nơi đây liền không đổi? Thang Trấn nghi ngờ nói. Đúng vào lúc này, Tuyết Nhi tóm lấy Kaka ống tay áo. Thang Trấn ngẩng đầu, nhìn thấy Tuyết Nhi chính hoảng sợ nhìn về phía trước. Hắn theo Tuyết Nhi ánh mắt nhìn. Mặc dù nơi này thảm thực vật đã bị trắng trợn phá hư, nhưng là hắn hay là liếc mắt liền thấy được phía trước ba cái lối rẽ. "Là, là nơi này." Thang chấn đột nhiên nhớ tới, cái này chỗ ngã ba chính là trước kia xem sao thầy xem bói qua chỗ kia lối rẽ. Bọn họ lúc trước lựa chọn an toàn nhất bên trái đường nhỏ. Mà lúc này, thông hướng phía bên phải đầu kia trên đường nhỏ, mấy cây đại thụ trên những cây mang theo một nhún nhỏ bộ lông màu trắng. Tuyết Nhi mờ mịt nói, "Hắn, hắn đi bên phải con đường kia." Chương 747, thú thần giá trị, chương 747, thú thần giá trị. "Ca, làm sao bây giờ?" Tiên Nhi lo lắng nhìn hướng ca ca. Thang Chấn vừa đi vừa về đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xem trên mặt đất bị cự sa ép qua bãi cỏ, lại nhìn xem đầu kia thông hướng không biết phía bên phải đường nhỏ. Cự sa đến nơi đây cũng đã từ bỏ truy kích, có thể là tiểu tử kia còn không biết con đường này nguy hiểm. Thang Chấn lo lắng nói, xem sao thầy nói con đường này cựu tử nhất sinh, hắn làm sao mà lại tuyển chọn con đường này. Một lát sau, Thang Chấn giống như là làm ra nặng muốn quyết định giống như, ngoan tâm, nói, tiểu tử kia cứu ngươi mệnh, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Tiên Nhi, chúng ta đi vào. Hai huynh muội lập tức tiến vào phía bên phải đường nhỏ. 8 Đinh Hiểu quay đầu nhìn một chút, phát hiện cự sạ bảy đã không thấy vết tích. Đến lúc này, Đinh Hiểu mới thoáng thở dài một hơi. Nhưng cũng chỉ là một lát, hắn liền giữ vững tinh thần, tự quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh. Trên thực tế, hắn rất rõ ràng chính mình lựa chọn một đầu cái dạng gì đường. Cũng chỉ có lựa chọn con đường này, những cái kia cự sạ mới không có tiếp tục truy kích đi lên. Tiểu Dạ mục tiêu có chút lớn, thế nhưng Tiểu Dạ tại giã ngoại có hơn người khiếu giác, Tiểu Dạ hỏa chỉ đối linh sát, linh tướng tương đối mất cảm, mà Tiểu Dạ thì đối giã thu mất cảm. Càng nghĩ, Đinh Hiểu quyết định mang theo Tiểu Dạ. Lấy ta thực lực bây giờ, tốt nhất vẫn là không nên đi chọc cái gì thú thần. Chờ một lát nữa chúng ta liền đường cũ trở về." Đinh Hiểu đối tiểu giả nói. "Nhưng mà, đúng vào lúc này, đinh hiểu trong đầu vang lên hắc vụ âm thanh. "Làm sao cái này liền trở về? Thạch bản không cần." "Ân, thạch bản." Đinh Hiểu kinh ngạc nói, "Nơi này có thạch bản?" Hắc vụ từ tốn nói, "Đừng quên, thạch bản cũng là đến từ cửu thần, như vậy thiên giới sơn mạch có nhiều như vậy thần minh ý thức lưu lại, tự nhiên thạch bản cũng không thiếu được." Đinh Hiểu nhíu mày, hắc vụ nói tới, hình như không phải không có lý. "Kỳ thật, thiên giới sơn bên trong thạch bản số lượng, so ta tưởng tượng còn nhiều." Hắc vụ tiếp tục nói, "Phòng đoán cẩn thận, có chừng bảy khối đến tám khối. Tại nơi nào? Đinh Hiểu hỏi. Thần Minh bang thân giả thú phía sau, ta nghĩ chuyện thứ nhất, hẳn là tìm tới chính mình thất lạc, hoặc là chính mình có thể phát hiện thạch bản. Cho nên, tìm tới những này cái gọi là thú thần, khoảng cách thạch bản cũng không xa. Ngươi nhìn thần dụ đại lục ba cái kia thần Minh, chẳng phải riêng phần mình phong ấn một khối thạch bản. Đinh Hiểu cao mày, nói như vậy, thần Minh ý thức cùng thạch bản ở giữa, xác thực tồn tại nhất định liên hệ, không thể không nói, hất vụ lời nói, để Đinh Hiểu có chút động tâm. Tô Gia Cường đại hắn đã từng gặp qua, Tô Gia thần thú hắn đều đánh không lại chúng chi là thực lực còn tại tô ra bên trên phật tông tìm kiếm thạch bản chẳng những có thể thu hoạch được thạch bản năng lực còn có thể thần tốc tăng lên cảnh giới những này chính là hắn cần có à đúng lúc trước ngươi cái này sư tử con nuốt vào linh thú đan hẳn là thú thần linh thú đan hắc vụ đột nhiên nói lời kinh người thú thần linh thú đan không sai hoặc là chuẩn xác mà nói là đã từng thú thần có ý tứ gì hắc vụ tiếp tục nói đó là một cái cựu tinh linh thần cảnh giả thú linh thú đan bình thường loại này cấp bậc giả thú đã có tư cách gọi là tô ra phật tông loại này thế lực bảo hộ thần thú Dù cho loại này cường đại giã thu thuần phục khó khăn đi nữa, các thế lực lớn cũng sẽ không dễ dàng đem đánh giết. Nhưng mà Phật Tông lại đem đánh giết, như vậy lớn nhất có thể chính là, cái này cường đại thần thú bị bắt phía sau, tự mình kết thúc, đồng thời Phật Tông còn bất lực ngăn cản. Gần như có thể khẳng định, cái này thần thú đã từng nắm giữ cái nào đó thần minh ý thức, bị bắt phía sau, thần minh đích thân hủy đi nói nhục thân. Sở dĩ viên kia linh thú đan sẽ bị đặt ở thiên nguyên đại lục, ta nghĩ rất lớn có thể chính là, Cái kia thần thú hẳn là cái nào đó đại lục khác bên trên lạc đàn thú thần, mà Phật tông lại không nghĩ để người ta biết, bọn họ săn giết một cái thú thần, bởi vậy tạm thời đặt ở đê cấp đại lục, lấy trước mắt đại lục không cách nào phá giải phòng ngự phụ trận bảo hộ. Đinh Hiểu trừng to mắt. Tiểu Dạ thôn vệ chính là một cái cựu tinh linh thần cảnh linh thú đan. Chắc không được lâu như vậy, tiểu Dạ cảnh giới bay thẳng đến nhanh tăng lên, mà viên kia linh thú đan còn không có tiêu hao hết. Chỉ là cái này một cái linh thú đan, liền đầy đủ tiểu Dạ trưởng thành đến linh thần cảnh. Phật tông tại săn giết thú thần. Đinh Hiểu trong miệng tái diễn câu nói này, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Phật tông quan tâm nhất tài nguyên không thể nghi ngờ chính là thần đồ thạch bản mà săn giết thú thần độ khó không cần nói cũng biết bọn họ không tiếc hao phí đại lượng nhân lực vật lực săn giết thú thần tuyệt không phải là vì linh thú đan như vậy cái này liền tại cái này xác minh hắc vụ thuyết pháp thú thần trong tay có thần đồ thạch bản dựa theo hắc vụ suy đoán thiên giới sơn có chừng bảy tám khối thạch bản đây chính là một bút cực kỳ khủng bố tài phú đoán chừng nếu không phải thú thần quá mức cường đại pháp võ đại lục các thế lực lớn sợ là đã sớm cấp điên nói ngược lại tô gia đột nhiên cần nhiều như thế linh thú đan có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ nguồn nhờ tay người khác, quét dọn bên ngoài cấp thấp giá thú, dọn sạch chứng ngại, sau đó bắt giết thú thần. Có thể là hắn hiện tại không có đánh giết thú thần thực lực. Ngay tại Đinh Hiểu do dự lúc, đột nhiên truyền xa truyền đến một trận tiếng vang. Đinh Hiểu vội vàng đệ thấp tiểu dạ đầu, chính mình cũng túi người xuống, xuyên thấu qua bụi cây khe hở nhìn lén. Đến hai người, Đinh Hiểu một cái liền nhận ra, Thang Trấn cùng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chạy mau mấy bước, tả hữu tra xét một phen, sau đó trở lại Thang Trấn bên cạnh, kia phía trước đã không có tiểu dạ rơi lông. Ân, không có sao. Thang Trấn nghi ngờ nói. Kề bên này cũng không có những giã thú khác vết tích, chẳng lẽ là tiểu tử kia vì phòng ngừa bại lộ, thu hồi chiến súng đi bộ đi về phía trước. ai nha, cái này tiểu tử nốc, tại thâm nhập vào đi, liền tính không gặp được thu thần, cũng sẽ gặp phải lợi hại giã thú à? Tuyết Nhi, mau đuổi theo, nhất thiết phải tìm tới tiểu tử kia. Ân. Đinh Hiểu ở một bên nghe đến chân thành. Hai huynh muội này, thế mà bất chấp nguy hiểm đi theo vào. lại nói, Đinh Hiểu đột nhiên đối với bọn họ vị trí môn phái sinh ra một chút hứng thú. Thang chấn dẫn đội công chính, còn đặc biệt để Tuyết Nhi bảo vệ chính mình. Tuyết Nhi tuy nói có chút hung, nhưng là lại rất có tinh thần trách nhiệm. Dù cho tính mạng mình nhận đến uy hiếp, cũng trước hết nghĩ đến để Đinh Hiểu trốn. Tuy nói bọn họ môn phái là cái tiểu môn phái, thế nhưng từ đệ tử trong môn phái nói chuyện hành động đến xem, đều là tâm địa thiện lương, phẩm tính đoan chính nhân vật. Cái này hai huynh muội vừa đi ra không bao lâu, Đinh Hiểu đang chuẩn bị đứng dậy đi gọi ở hai người bọn họ, sau lưng liền truyền đến một trận tất đấy run rẩy lại nhảy âm thanh. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh đột nhiên nhào về phía thang trấn cùng Tuyết Nhi. Thang trấn tốt xấu là tứ tinh thần nguyên cảnh, kết quả tại trong tay đối phương, liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị chế phục. Tuyết Nhi càng thêm không phải là đối thủ, liền cơ hội phản ứng đều không có, đã bị đối phương chế trụ cái cổ. Đừng lên tiếng, Tiểu nha đầu, nếu là không nghe lời, ta trước để các ngươi hai biến thành người cừm. Tuyết Nhi sau lưng nữ tử áo đen dán vào Tuyết Nhi trắng non vinh hay liếm láp lưỡi nói, ngươi thả ra Thang Trấn còn chưa nói xong, phía sau nam tử to con một cái bóp lấy cổ của hắn, lạnh giọng nói, đối muội muội ngươi cảnh cáo, đồng dạng dùng vào thực tế cho ngươi. Không bao lâu, phía sau đại bộ đội đi tới, tô trọng cảnh, Đinh Hiểu một cái liền nhận ra dẫn đầu người kia, bọn họ không phải trước tại Thang Trấn đội ngũ xuất phát sao? Tô Trọng Cảnh đi đến Tuyết Nhi bên cạnh, lập tức một mặt gắt bỏ, hắn thử chữ vật đại bên trong lấy ra khăn tay, bịt lại miệng mũi. Làm sao trên thân như thế thối? "Thiết vệ, Vô Cốt, các ngươi còn muốn mang theo hai người này đi theo chúng ta? Còn không tìm một chỗ xử lý." Chương 748, ngươi tin không? Chương 748, ngươi tin không? Cái kia trắng kiện nam tử đang muốn giúp nào? Tô Trọng Cảnh trừng mắt liếc hắn một cái, không biết ta không muốn nhìn máu. Đừng dơ bẩn con mắt của ta, qua một bên đánh tới. Thiết vệ túi lầu xuống, suy nghĩ một chút, dùng trôi down lệnh ngắt tháng chấn, đối một tên thủ hạ lạm, cái nháy mắt Tìm xa một chút địa phương, nghe được không? Là. Người kia lập tức kéo lấy thang chấn, hướng đội ngũ phía sau đi đến. Bên kia, nữ tử áo đen tiếc hận nhìn một chút Tuyết Nhi, nhiều thủy linh tiểu nha đầu, đáng tiếc nói xong, một trưởng đánh vào Tuyết Nhi phần gáy, cũng giao cho thủ hạ đi làm. Xử lý hai người này, Tô Trọng Cảnh liền tiếp tục dọc theo tiểu đạo, hướng cánh rừng chỗ sâu đi đến. Đinh hiểu trong lòng hoài nghi, Tô Trọng Cảnh làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tô Trọng Cảnh trong đội ngũ, chỉ ít có hai tên xem sao thầy, bọn họ tay cầm sao quý bản, một đường chỉ dẫn, không có khả năng không biết con đường này là nguy hiểm nhất, mà bọn họ còn tiếp tục thăm nhập sâu chẳng lẽ bọn họ là muốn tìm thú thần? tô trọng cảnh thực lực thâm bất khả chấp, mà còn cái kia thiết vệ cùng vô cốt thực lực cũng rất mạnh. đinh hiểu suy nghĩ một phen, quyết định tạm thời không quản tô trọng cảnh, trước đi tìm thang trấn huynh muội. cái kia hai tên thủ hạ cảnh giới đại khái đều tại bảy bát tinh thần nguyên cảnh, cao như vậy cảnh giới, tại tô trọng cảnh trong đội ngũ chỉ có thể đặt xuống tay, có thể thấy được tô trọng cảnh đội ngũ phối trí có nhiều xa hoa. hai tên thủ hạ kéo lấy thang trấn cùng tuyết nhi đi suốt rất xa, mãi đến đi tới ngã ba đường, đinh hiểu bám theo một đoạn hai người này, tạm thời không có tìm được cơ hội tốt xuất thủ, tuy nói chỉ là hai cái tiểu lâu la. Thế nhưng hai người này cảnh giới đều cao lạ kỳ. Đánh lén, Đinh Hiểu có năm chắc xử lý một cái, có thể gặp phải cái thứ hai, liền tính có thể thắng, cũng vô pháp làm đến miểu sát. Tiên kia chỉ cần hơi cơ linh một điểm, phát ra truyền âm, Đinh Hiểu có thể liền phiền phái. Hai người tới lối rẽ, nhìn xung quanh một chút, một người trong đó nói, đi chính giữa con đường kia à, không phải vậy trọng cảnh thiếu gia trở về nhìn thấy vết máu, lại muốn cửa trách. Một người khác cũng gật gật đầu. Sau đó, người kia nhìn một chút trong tay hôn mê Tuyết Nhi, ánh mắt theo nàng không ngai ngán ý phục hướng bên trong quan sát, nhịn không được liếm liếm lưỡi. Ách, tam ca cái kia, diệt khẩu mà thôi, ta nhìn cũng không cần sư huynh cùng đi, hai người này giao cho ta xử lý à? Tam ca dùng ánh mắt quái dị dò xét đối phương, sau đó nhẹ hừ một tiếng cũng khó trách, ta nhìn ngươi là nghĩ đỡ thèm đi. người kia cười ngây ngô nói, hắc hắc, vẫn là Tam ca hiểu ta, ngươi nhìn xem Tiểu nha đầu, da miệng thịt mềm, dài đến như thế tiêu chí, liền vô cốt đại nhân đều cảm thấy đáng tiếc, cứ như vậy tắc cổ, xác thực lãng phí à? người cái tên này, đều nói bao nhiêu lần, trên đầu chữ sắc có cây lao à? ai, được rồi được rồi, ngươi nhanh lên, ta ở đây đợi ngươi, nhớ tới đem thi thể chôn. tốt tốt tốt, ta rất nhanh giao cho ta tốt, người kia kéo lấy hai người thi thể hướng chính giữa xóa đường đi tới. đối với loại này lối rẽ, đại bộ phận đội ngũ đều muốn xem bói một phen. kết quả cuối cùng cũng đều lớn sắp xỉ, chính giữa con đường này gần như không có người đi. bốn bề vắng lặng, người kia trước đem thang chấn thân thể ném một bên, để phía sau tìm một khối mềm dẻo bãi cỏ, đem tuyết nhi thả ở phía trên. kh kh kh, cùng trọng cảnh thiếu gia đi ra làm việc, thế mà còn có thể đụng tới loại này chuyện tốt. trọng cảnh thiếu gia có thể là ghét nhất chuyện nam nữ, lần này cho ta mỏ được đại tiền y. nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, vóc người này, thật sự là cực phẩm a. kh kh kh. Cà Cà lập tức đến. Người kia nói, liền không kịp chờ đợi bỏ đi áo khoác, lung tung giải ra chính mình dây lưng. Ngay tại cao hứng hắn, căn vốn không có ý thức được, không khí xung quanh bên trong đã tràn ngập một tầng thật mỏng sương ngủ. Hắc hắc, tiểu nhi tử, Cà Cà để ngươi chết cũng làm cái quỷ phong lưu. Nam nhân nhào về phía Tuyết Nhi, luống cuốn tay chân giải ra Tuyết Nhi y phục. Tuyết Nhi trước ngực lộ mỏng bị vén lên, đã lộ ra hơn phân nửa bả vai. Đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên từ người kia trước ngực đâm ra. Người kia chính muốn quay đầu, một đôi tay liền đè lại hắn cái cổ, dùng sức một tách ra, miên cứng đem đầu của hắn vặn gãy. Đem người kia đánh giết phía sau, Đinh Hiểu cấp tốc dùng tay phải liền đè lại hắn đỉnh đầu, đều nói, trên đầu chữ sắc có cây đao. Tiểu gia hỏa, nuốt. Không bao lâu, người kia liền trực tiếp bị phệ nguyên thú thôn phệ. Đinh Hiểu cái này mới thở dài một hơi. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, nếu không phải người này tinh trùng lên não, chính mình sợ rằng không cách nào như vậy gọn gàng đem đánh giết. Bất quá phiền phức chính là, bên ngoài còn có một người trông coi. Đinh Hiểu nhìn đến trên mặt đất cái kia bộ quần áo, đột nhiên lòng sinh một kế. Hắn lập tức cởi xuống chính mình y phục, thay đổi đối phương y phục. Đinh Hiểu vốn nghĩ đổi xong y phục, đi ra thời điểm thừa dịp bất ngờ, đem cái kia Tam ca đánh giết, nhưng mà, hắn y phục mới vừa xuyên tới đồng dạng, cúc áo còn không có chữ, liền nghe đến cách đó không xa có người nói chuyện. Cái kia, lão tứ, còn chưa tốt. Cái kia Tam ca cũng tới. Đinh Hiểu cũng là tức sảng mặt lại, cái này mới nhiều một hồi a. Khụ khụ, ta suy nghĩ một chút, dù sao cũng là nhà hàng rồi, không bằng ta cũng tới góp một chút náo nhiệt. Đinh Hiểu đầu đau muốn lức, đây đều là cái gì huynh đệ à, lúc đầu còn tưởng rằng cái này Tam ca cũng coi như ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ai biết cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng mà bây giờ đối phương tới, nếu là phát phát hiện mình Sợ là thiếu không được đánh nhau, đối phương đã càng ngày càng gần. Đinh Hiểu cài lên một cái quần áo, đã không kịp mặc quần áo tử tế. Dưới tình thế cấp bách, Đinh Hiểu nhìn thấy lộ ra nửa vệt vai Tuyết Nhi, cái khó lo cái khôn. Hắn nắm lên bên người cỏ dại, bao trùm một bên vết máu, sau đó trực tiếp bổ nhào vào Tuyết Nhi trên thân, đem mặt trôn ở Tuyết Nhi ngực. Cái này, Tuyết Nhi cô nương, xin lỗi, ta cũng là không có cách nào. Đinh Hiểu trong lòng buồn trồn, thành kính xin lỗi. Tam ca từ chỗ ngặc đi tới, liếc mắt liền thấy tứ đệ ngay tại hưởng dụng mỹ vị, tại nữ tử kia trên thân uốn qua uốn lại. Chuyện gì xảy ra? Y Dị phục còn không có thoát sạch sẽ. Ngươi tốc độ này cũng quá chậm. Đinh Hiểu đưa lưng về phía Tam Ca, cũng sẽ không quay đầu, đưa ra một cái tay hướng Tam Ca vậy vây tay. Tại Tam Ca xem ra, ai nha, đến rồi đến, đến rồi, tay chân vụ về. Tam Ca đi chậm chậm, chậm chạy tới, mới vừa cúi người, còn không buông ra nàng, để cho ta tới. Tứ đệ bất đắc dĩ đứng dậy. Ai ôi, nha đầu này thật sự là thủy linh. Chợt chợt chợt Tam Ca lời còn chưa nói hết, đột nhiên Tứ đệ đột nhiên quay đầu. Một cây dao găm trực tiếp đâm xuyên qua Tam Ca trái tim. Tam Ca trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn hướng Tứ đệ, kết quả lại phát hiện người này căn bản cũng không phải là Tứ đệ. Đinh Hiểu ngay lập tức nhào tới bưng kín miệng của hắn, đột nhiên lại đâm mấy dao. Mại đến tam ca tắt thở, Đinh Hiểu mới lập tức để tiểu gia hỏa đem tuốt vệ. Cuối cùng là giải quyết hai người, Đinh Hiểu ngồi dưới đất thở hổn hển. Giết hai người này không tính là không cách nào hoàn thành, nhưng khó khăn là muốn để hai người này không kịp về truyền tin tức. Vì thế Đinh Hiểu có thể là nhọc lòng. Tốt tại cuối cùng là thành công đem hai người đánh giết. Đinh Hiểu đem trên mặt đất chữ vật đại nhặt lên, tạm thời trước thu hồi, sau đó đi tới Tuyết Nhi trước mặt, khe hô một hơi, Đinh Hiểu ánh mắt rơi vào Tuyết Nhi tuyết trắng bả vai trước ngực, hoàng hốt một trận, vội vàng nói, trên đầu chữ sắp có cây dao. Hắn Vũ tay đang muốn giúp Tuyết Nhi đem y phục mà tốt, đột nhiên một cái tay nhỏ gắt gao giữ lại đinh hiểu cổ tay. Đinh hiểu vội vàng quay đầu, khi thấy Tuyết Nhi cặp kia hoảng sợ hai mắt. "Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì?" Đinh hiểu đang muốn giải thích, đột nhiên phát hiện chính mình y phục cũng không mặc tốt. Hai cái có thể chứng minh hắn trong sạch người, lúc này đã tại tiểu gia hỏa trong bụng. "Ta, ta nếu là nói, ta ngăn cản hai cái muốn xâm phạm ngươi người, ngươi tin tưởng sao?" Đinh hiểu bất đắc dĩ nhìn xem Tuyết Nhi. Chương 749, kết bạn đồng hành, chương 749, kết bạn đồng hành. Tuyết Nhi nhìn thấy đinh hiểu mở y phục chính mình y phục cũng bị người nửa thổi ra, Đinh Hiểu tay còn đặt ở chính mình bả vai trên quần áo, lại nghe Đinh Hiểu vừa và nói, Tuyết Nhi vừa thẹn lại giận, nhấc tay liền muốn đánh tới. Đinh Hiểu một phát bắt được Tuyết Nhi cổ tay, vội la lên, Tuyết Nhi, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ, ngươi hạ lưu. Tuyết Nhi gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, có thể mà lại lại rút không ra tay, chỉ có thể liệu mạng lật người. Hai người tại trên mặt đất lăn một vòng, Tuyết Nhi phản mà đến Đinh Hiểu phía trên. thật vừa đúng lúc, hai người lăn đi phương hướng, chính là thang chấn vị trí. không biết có phải hay không là bị Tuyết Nhi đã tỉnh, thang chấn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khi thấy bên cạnh hai người, tình cảnh trước mắt có chút một lời khó nói hết, Tuyết Nhi còn lộ ra nửa bên bả vai, Đinh Hiểu thật vất vả cài lên một viên cúc áo đã tránh ra, mà Tuyết Nhi chính ghé vào Đinh Hiểu trên thân, Đinh Hiểu bắt lấy Tuyết Nhi hai cánh tay, thang chấn não ông ông trực hưởng. Ta cùng Tuyết Nhi vừa vặn không phải bị người kích choáng, làm sao chỉ trước mắt, Tuyết Nhi liền cùng cái kia quy hồn sư tiểu tử lăn đến cùng nhau, càng làm cho người ta giận xôi chính là, hai người này thế mà tại bên cạnh mình, làm loại này cậu thả sự tình, xem bọn hắn cấp gông hống, hống thần sắc, thật không thể muốn đem đối phương ăn như vậy, đây rốt cuộc là bị đè nén bao lâu? Tuyết Nhi cùng Đinh Hiểu đánh nhau lúc, hai người đột nhiên nhìn thấy bên cạnh người kia mở to mắt, sau đó liền một mực trừng to mắt, cùng thấy cái gì không được sự tình giống như chằm chằm lấy bọn hắn. Tuyết Nhi chính tại kỳ quái, ca ca làm sao không đến giúp chính mình, chỉ lo tại cái kia mặt người. Nhưng nàng tối đầu nhìn nhìn mình y phục, lập tức tỉnh nộ lại. Ca ca nhất định là Hiểu lầm. Đinh Hiểu cũng lập tức suy nghĩ minh bạch thang trần ý nghĩ lúc này. "Ca, không phải như ngươi nghĩ." Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, mau từ Đinh Hiểu trên thân leo xuống, vội vội vàng vàng đem chính mình y phục kéo lên. "Là hắn, hắn nghĩ phi lễ ta." Tuyết Nhi chưa tỉnh hồn, trong mắt dương dương không tận chỉ vào Đinh Hiểu. Đinh Hiểu đã biết chuyện này không phải tốt như vậy giải thích. Thừa dịp Thang Trấn còn không có bỏ dậy, Đinh Hiểu cướp trước một bước một cái xoay người ngay tại chỗ bỏ lên, cầm một cái chế trụ Thang Trấn nít hậu. Thang Trấn cũng là phiền muộn, hắn còn chưa hiểu tình huống như thế nào, chính mình lại bị bắt bắt làm tù binh. Ngươi làm cái gì? Thả ca ta. Tuyết Nhi vội la lên. Đinh Hiểu lắc đầu, Tuyết Nhi, ngươi trước đừng kích động, chúng ta đều trước tỉnh táo lại, chỉ cần ngươi không loạn đến, ta tuyệt sẽ không tổn thương ca ca ngươi. Nếu như ngươi lại như vậy la to, ta sợ đem Toa gia người lại dẫn đến, đến lúc đó chúng ta đều chạy không thoát. Tuyết Nhi đau lòng nhìn xem Kaka, hiện tại Kaka tại trong tay đối phương, nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu, hạ giọng, ngươi, ngươi đừng làm loạn. Đinh Hiểu cuối cùng là thở dài một hơi, kỳ thật, chuyện là như thế này, Đinh Hiểu đem hắn đánh lén hai tên tô gia đệ tử sự tình kỹ càng thuật lại một lần, bao gồm hắn thôn phệ hai người thi thể, hắn còn chỉ ra cỏ dại bên dưới che giấu vết máu. Nói xong sau, Đinh Hiểu đối Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, ngươi có thể nhìn xem bên kia cỏ bên dưới, ta bộ quần áo này bên trên có hay không có vết máu, còn có, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ta muốn phi lễ ngươi, vì cái gì muốn đổi một bộ quần áo lại phi lễ ngươi? Tuyết Nhi ánh mắt bên trong đã có do dự thân sắc. Vừa mở bọn họ đúng là bị nhóm người kia bắt lấy, Đinh Hiểu nói tới cùng chuyện đã xảy ra hoàn toàn phù hợp. Thang thêm Đinh Hiểu đưa ra điểm đáng ngờ sát thực khả nghi. Đinh Hiểu dù sao cứu qua tính mạng của mình, ở đáy lòng, Tuyết Nhi vẫn tin tưởng Đinh Hiểu không phải loại người như vậy. Nhưng là vì lấy phòng người vững nhất, Tuyết Nhi vẫn là đi tới đống cỏ khô bên cạnh, đẩy ra một ít cỏ dại. Sau đó nàng quả nhiên thấy được hai chiếc đều vết máu. Nàng quay người nhìn hướng Đinh Hiểu, hắn kiện kia còn chưa kịp trừ lên trên quần áo, nếu là nhìn kỹ, đích thật là có một chỗ lỗ rách, xung quanh hiện đầy máu tươi. Thế nhưng Đinh Hiểu trần trụi trên thân lại không có một chút vết thương. Lúc này, đã không phải do Tuyết Nhi không tin. Gặp Tuyết Nhi đi tĩnh lại, Đinh Hiểu một tay vỗ vỗ thang chấn bả vai, "Thang huynh, nhiều có đắc tội, ta hiện tại buông tay, ngươi nếu là trong lòng tức giận, chờ chờ về ta định đến nhà chịu nhận lỗi." Thế nhưng bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Nói xong, Đinh Hiểu một chút xíu buông tay ra, đồng thời cẩn thận lui lại. Thang chấn mặc dù bị Đinh Hiểu áp làm con tin, bất quá tại Đinh Hiểu buông tay phía sau, lại không có lập tức trả thủ. Hắn lập tức hướng về phía trước lăn một vòng, đi tới Tuyết Nhi bên cạnh, vội la lên, "Tuyết Nhi, ngươi, ngươi không sao chứ?" Tuyết Nhi nghĩ mà sợ lắc đầu, gặp bội bội không có bị xâm phạm, Thang Chấn cái này mới thở dài một hơi. Hắn liền lập tức tại đống cỏ khô bên trong tìm kiếm. Đinh Hiểu cao mày nói, ngươi đang tìm cái gì? Thang Chấn dừng lại, lạnh lùng nhìn xem Đinh Hiểu, nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy nơi này có lẽ còn có hai bộ quần áo. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cái này Thang Chấn quả nhiên so Tuyết Nhi lão luyện rất nhiều. Hắn thử chữ vật đại bên trong lấy ra hai bộ quần áo, một bộ chính là hắn trước đây mặc màu đen vân vân cẩm y một bộ thì là vị kia tam ca mặc trên người quần áo. Tam ca bộ kia quần áo bị máu tươi nhiễm mà bước. Tuyết Nhi tại bị đánh cho bất tỉnh phía trước, tận mắt thấy cái kêu kêu thiết vệ nam nhân, đem ca ca giao cho một tên thủ hạ, mà người kia xuyên chính là bộ quần áo này. Chính là bộ quần áo này. Tuyết Nhi kích động nói, "Ca, ta nhìn thấy áp tặng cho ngươi người, xuyên chính là bộ quần áo này." Đến đây, chỗ có hiểu lầm cuối cùng là triệt để giải ra. Thang trấn cùng Tuyết Nhi nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được một tia ấy náy. Hắn lôi kéo Tuyết Nhi đứng lên, đi tới đinh Hiểu trước mặt, "Tiểu huynh đệ, phía trước là chúng ta hiểu là ngươi, đã tạ ngươi xuất thủ cứu giúp." Đinh Hiểu lắc đầu, "Khách khí, cũng trách thực lực của ta không đủ, không thể không ra hạ sách này." Tuyết Nhi cô nương, thực tế xin lỗi. Tuyết Nhi lập tức minh bạch đinh hiệu chỉ, liền tính đinh hiệu xác thực cứu bọn họ, thế nhưng hắn cũng xác thực giả bộ phi lễ chính mình. Chỉ là, tại Minh Bạch chân tướng phía sau, lúc này phi lễ cũng đã thay đổi đến không đồng dạng. Tuyết Nhi gọ má ửng đỏ, túi đầu xoa nắn lấy vạt áo, nhỏ giọng nói, "Không trách ngươi. Sự tình đã giải thích rõ, đinh hiệu thu hồi quần áo của mình, đối thang trấn nói, "Ta đinh hiệu cùng hai vị bình thủy gặp vợ, lại nhận được hai vị người treo, tại cái này cảm ơn qua. Chỉ là phía trước hung hiểm dị thường, các ngươi vẫn là mau trở về a." Thang trấn cau mày nói, "Vậy còn ngươi?" ta đi xem bọn họ một chút muốn làm gì." Đinh Hiểu nói. "Đinh Hiểu huynh đệ, ngươi biết những cái kia là ai sao?" Thang Chấn chừng hai mắt nói, "Đó là Tô gia người." Đinh Hiểu gật gật đầu, "Ta biết, chính là bởi vì như vậy, ta mới muốn đi xem bọn họ một chút đến cùng muốn làm gì." Tuyết Nhi đột nhiên lôi kéo ca ca góc áo, nói, "Ca, chúng ta không thể để một mình hắn đi. Bên kia không chỉ có Tô gia người." Thang Chấn suy nghĩ một chút, chỉnh trọng gật đầu, đối Đinh Hiểu nói, "Đinh Hiểu huynh đệ, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, thế nhưng chúng ta thân ở Thiên Giới Sơn, nơi này tình huống phức tạp, dã thú đông đảo. Tô gia đã đi ra rất xa." trên đường không biết có bao nhiêu lối rẽ, ngươi sợ rằng rất khó tìm đến bọn họ. mang ta lên cùng Tiết Nhi, ta giúp ngươi truy tung bọn họ, cũng có thể giúp ngươi tránh đi giả thú. Đinh Hiểu cao mày, Thang Chấn sắc thực am hiểu quan sát chi tiết, dẫn đội thời điểm, một mực bảo đảm đội ngũ an toàn. hắn truy tung giả thú bản lĩnh là chính mình không am hiểu, cũng sát thực có thể giúp được chính mình. mặt khác, tô trọng cảnh nếu như bọn hắn phát hiện hai người kia thật lâu không trở về, khẳng định sẽ xin nghi, tùy ý hai huynh muội rời đi, ngược lại không an toàn. Trâm Mặc một lát phía sau, Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta cùng đi. chương bảy Thiên Tài Thang Chấn, chương 750, Thiên Tài Thang Chấn, Đinh Hiệu cùng Thang Chấn, Tuyết Nhi từ giữa đó lối rẽ đi ra, lần nữa tiến vào phía bên phải lối rẽ. Dù cho Tô Trọng Cảnh đội ngũ thực lực cực mạnh, thế nhưng Tô Trọng Cảnh vẫn là để người thanh lý hết sau lưng vết Tích. Thang Chấn truy tung kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thậm chí có chút vượt ra khỏi Đinh Hiệu dự liệu. Bằng vào hơn người nhìn do năng lực, bất luận cái gì một kia dấu vết để lại, đều có thể trở thành Thang Chấn manh mối. Hắn thậm chí có thể từ nghiền đổ cỏ cây bị hao tổn tình huống, suy đoán ra đối phương trải qua nơi đây đại khái thời gian. Cứ như vậy, bọn họ đã sẽ không mất dấu, cũng sẽ không cùng quá gần. Thang Chấn ngồi sụp trên mặt đất, nhẹ vô vẻ bị giấm đạp qua vài cọng cỏ, cỏ nhỏ, con mắt nhìn về phía cỏ nhỏ ngã xuống phương hướng, hình như còn không yên tâm suy đoán của mình. Kết quả, Thang Chấn lại đứng dậy xem xét xung quanh bụi cây, tại mấy cây tiên mân đằng mạn trên mũi nhọn tìm tới vài tia chỉ đều, hẳn là dốc thịt cọ phía sau, bị dây leo gai nhọn câu xuống. Hướng cái phương hướng này đi. Chờ chút, ta nhìn xem bản đồ, ta nhớ kỹ phụ cận có một chỗ lối rẽ. Thang Chấn trầm giọng nói, lập tức lấy ra bản đồ. Nhưng mà căn vốn cũng không có nhân lý hắn, chỉ có Thang Chấn một người cúi đầu nghiên cứu bản đồ. Phía sau hai người kia ngay tại nói chuyện phiếm, không có cách nào. Truy tung loại này sự tình, xem xét Thang Chấn chính là tay già đời, kỹ năng trình độ vùng Đinh Hiểu cùng Tuyết Nhi mấy con phố, hai người bọn họ đi cũng chỉ có thể là ân ân á á đáp lời, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Vì vậy, hai người dứt khoát liền đem Truy tung sự tình giao cho Thang Chấn. Huy, Kaka ngươi là làm cái gì? Đinh Hiểu tò mò hỏi, con mắt thật độc. Trải qua một hồi nói chuyện tiếng, Tuyết Nhi cũng không có phía trước như vậy lúng túng, bình thường cố này đại tỷ đầu khí thế lại trở về. Cả ta lợi hại a? Hắn trước đây làm qua thợ săn, về sau đi chúng ta Đại Kim Quốc kinh thành Nhạn môn làm mười mấy năm vừa trở trị huy sứ. Nhạn môn. Đinh Hiểu cao mày nói, à, chính là chuyên môn đuổi bắt những cái kia đạo tặc, ma đầu, trực tiếp phụ thuộc tại Đại Kim Trường Linh Hoàng. Đinh Hiểu gật gật đầu, tận sức tại Hoàng Thượng tổ chức đều không phải bình thường tổ chức, Thang Đại Ca có thể làm đến chỉ huy sứ vị trí, khó trách năng lực như Thế Cường. Tuyết Nhi nhìn thấy Đinh Hiểu trong mắt loại kia ánh mắt sùng bái, không cưỡng nổi đắc ý. Ca ta thực lực mặc dù không phải tối cường, nhưng hắn giỏi về truy tung, đầu óc cũng tốt, bởi vậy được đến trọng dụng, tại hắn phong quang nhất thời điểm, thủ hạ có ba vị Cựu Tinh Linh Thần. Đinh Hiểu trừng to mắt, Cựu Tinh Linh Thần nghe Thang Trấn chỉ huy đối với một cái tứ tinh thần nguyên cảnh linh tướng sư đến nói, đây chính là thiên đại mặt mũi. cái này, cái này cũng quá mạnh đi. Tiết Nhi cười hắc hắc, kỳ thật cũng cứ như vậy một lần nhiệm vụ. một lần kia giải linh hoàng mất tích, thái thượng hoàng phân công ba tên cung phụng viện trưởng lão, cung cấp Kaka ta điều khiển, không quá ba ngày, Kaka ta liền phá được cái này. Mà còn, đang truy tung lúc đó phòng võ vương lúc, Kaka ta còn bằng vào đối trận phù hơn người năng lực phân tích, năm lần bảy lượt giúp cái kia ba tên cựu tinh linh thần thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. về sau cái kia ba vị cung phụng đối Kaka một mực vô cùng tốt. Sư phụ ta sẽ không quản lý môn phái, chính mình không quản chuyện còn thích bố thí người khác, đem tổ sư lưu lại một điểm tài phú đều tiêu hết, thật đến sơn cùng thủy tận, sư phụ đều muốn đuổi đi chúng ta, ca ca ta không có cách nào, chỉ có thể từ đi chỉ huy sứ chức vụ trở lại về môn phái. Lúc ấy, ba người bọn hắn tại nhà chúng ta một mực uống rượu đến hưng đông, chính là trước mấy ngày sự tình đâu. Nghe Tuyết Nhi giới thiệu, Đinh Hiểu đối vị này thang chấn đã thay đổi cách nhìn, có lẽ có người về mặt tu luyện có thiên phú cực cao, thế nhưng cũng có người tại phương diện khác có năng lực hơn người, có thể tại lấy võ vi tôn đương kim thế giới, dựa vào năng lực khác để cựu tinh linh thần tin phục. Đồng thời cam nguyện kết giao, đó mới là bản lĩnh thật sự. Thang chấn ngẩng đầu nhìn một cái Đinh Hiểu cùng Tuyết Nhi, gặp hai người một điểm đến giúp đỡ ý tứ đều không có, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục túi đầu kiểm tra nhìn địa đồ. Tuyết Nhi rứt khoát lôi kéo Đinh Hiểu tìm cái địa phương ngồi xuống. "Uy, Đinh Hiểu, ngươi thật là tam tinh thần hư cảnh sao?" Đinh Hiểu gật gật đầu. "Vậy ngươi năng lực thực chiến làm sao sẽ như thế cường?" Đinh Hiểu nhìn một chút Tuyết Nhi, tuy nói Tuyết Nhi không có ác ý, thế nhưng nàng quá đơn thuần, quá thiệt lương, không hổ là vị kia bại gia sư phụ đồ đệ, có một số việc vẫn là không nói cho nàng biết tốt. Có vượt cấp năng lực rất nhiều người a. Đinh Hiểu qua loa đáp một câu, Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, bĩu môi gật gật đầu, cũng là cái kia, ngươi lại vì cái gì muốn truy tung tô ra? Có phải là Tuyết Nhi lại gần, trừng to mắt, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy nghi vấn. Đinh Hiểu chính không biết trả lời như thế nào lúc, bên kia Thang Chấn túi đầu xen vào một câu, Tuyết Nhi có một số việc biết quá nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt. Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Thang Chấn, hắn vừa vặn cầm lấy địa đồ đi tới. Đinh Hiểu, ta tra xét bản đồ, bọn họ hẳn là hướng cái phương hướng này đi. Thang Chấn chỉ vào trong đó một đầu đường nhỏ nói, đối với Thang Chấn suy đoán. Đinh Hiểu không có có gì nghĩ, ba người lần thứ hai lên đường. Một đường truy tung, mãi đến sát trời ảm đạm xuống, bọn họ một mực không cùng ném tô ra đội ngũ, mà còn cũng không có gặp phải giá thú. Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ đến một việc, đối Thang Chấn nói, đã hơn nửa ngày, tô gia nhân cũng đã biết hai người kia ngộ hại, nhưng bọn hắn lại không có phái người tìm kiếm. Thang Chấn gật gật đầu, xác thực. Bọn họ chứng thực hai người kia tử vong phương pháp có rất nhiều, khẳng định đã phát hiện. Bọn họ tốc độ di chuyển đã rất nhanh, nói rõ bọn họ thời gian không hề dư dả. Thang Chấn suy đoán nói, khả năng là bọn họ nhiệm vụ không cho phép bọn họ lại quay đầu đi tìm hai người kia. Đinh Hiểu gật gật đầu, có cái này loại khả năng. Ban đêm buông xuống, ba người cũng không dám nhóm lửa, liền tìm tới một viên sai nhánh bệnh đại thụ, nhảy đến trên cây nghỉ ngơi. Thang Đại Ca, bọn họ sẽ không đi đường suốt đêm A. Thang Trấn lắc đầu, ta trước đây làm qua thợ săn, trong đêm có rất cường đại giã thu gần hiện, dù cho thực lực mạnh hơn, cũng không có người nguyện ý tại ban đêm đi đường. Thiên Giới Sơn không giống với chúng ta cái kia địa phương nhỏ, nơi này giã thu càng thêm cường đại. tô ra nhóm người kia mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có đến có thể tại Thiên Giới Sơn đi ngang tình trạng. Yên tâm đi liền coi như bọn họ thật đi đường suốt đêm, chỉ cần ngày mai trời mở sáng chúng ta liền lên đường, ta khẳng định có thể tìm được bọn họ. Đinh Hiểu gật gật đầu, ôm quyền nói, đại tạ thang đại ca. Thang Trấn đối Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nên nói cảm ơn, là chúng ta huynh muội, người cứu Tuyết Nhi hai lần, cứu ta một lần, đại ân không thể báo đáp. Đinh Hiểu thật sự là càng ngày càng thích hai huynh muội này, nhất là Thang Trấn, trải qua mấy chục năm quan trường tẩy lễ, vậy mà còn có thể bảo trì một viên sích tự chi tâm, đúng là khó được. Đinh Hiểu, ngày hôm qua ngươi liên tục tác chiến, khẳng định mệt mỏi, Tuyết Nhi, ánh mắt ngươi đều không mở ra được. Các ngươi nghỉ ngơi chút đi ta đến trước đêm, thang Trấn cũng không đợi đinh hiểu chối từ, trực tiếp đứng lên, nhảy đến một bên cảnh cây bên trong, hắn dọc theo cái kia coi như tráng kiện cảnh cây, nằm nghiêng, thoạt nhìn ngược lại là nhàn nhã. đinh hiểu cười lắc đầu, đối tuyết nhi nói, ca ca ngươi cái này tính tình, khó trách có thể khiến người ta trung đụng liền nguyện ý kết giao đâu. lời còn chưa nói hết, một bên tuyết nhi liền ngã đi qua, đinh hiểu tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy tuyết nhi, lại nhìn tuyết nhi, nàng mơ mơ màng màng nói, sư phụ nói, muốn ngủ sớm dậy sớm tiếp lấy liền không có thanh âm. này, ngươi nháy đầu này đinh hiểu tranh thủ thời gian nhìn hướng thang chấn. Thấy đối phương không có nhìn bên này, cái này mới đưa Tuyết Nhi đỡ tựa vào trên cành cây, từ chữ vật đại lấy ra một kiện áo khoác cho nàng che lên. Sau một lúc lâu, Thang Chấn lặng lẽ ngồi thẳng thân thể. Đinh Hiểu cùng Tuyết Nhi đều đã ngủ. Hắn có chút meo mắt lại, thầm nói: "Đinh Hiểu lão đệ à, ngươi đi theo Tô ra, đến cùng muốn làm gì? Liên tính đi theo, ngươi lại có thể làm gì chứ?" Nghĩ đến Đinh Hiểu liên tục cứu huynh muội bọn họ, Thang Chấn từ chữ vật đại bên trong lấy ra một tấm truyền âm phủ. Do dự một chút, Thang Chấn tự nhủ: "Ấn cứ mạng, tự nhiên lúc này lấy tướng mệnh báo, huống chi là một tấm truyền âm phù." Lập tức, hắn nắm tấm kia truyền âm phù, Chương 751, không có đường lui, chương 751, không có đường lui. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, chỉ là cảnh đêm vừa vặn có chút rút đi một chút, không, có như vậy dày đặc mà thôi. Tuyết Nhi mở hai mắt ra, thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó bất ngờ phát hiện đầu của mình chính gối lên đinh hiệu trên chân. Nàng chạm vào điện giống như ngồi dậy, trong lòng bồ trộn. Một đêm này, đinh hiệu đều phía sau sau lưng thân cây mà ngồi, mà nàng liền đều ngủ ở đinh hiệu trên chân. Nháy mắt, Tuyết Nhi chỉ cảm thấy gò má nóng lên. Tuyết Nhi vừa tỉnh, đinh hiệu liền cũng mở mắt. Người đã tỉnh. Đinh hiệu nhẹ nói. Tuyết Nhi vội vàng túi đầu, nhỏ giọng nói: "A, Ân, ngươi, ngươi ngủ đến còn tốt chứ? Rất tốt." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, Thang Chấn đã không ở đó. Đinh Hiểu đứng dậy xem xét, Thang Sán đã tại cây hạ đằng đợi hai người. Tuyết Nhi, ca ca ngươi đã đang chờ chúng ta, chúng ta đi xuống đi. A, từ trên cây nhảy xuống phía sau, Thang Chấn phát hiện Đinh Hiểu chân phải có chút cứng ngắc, vừa rồi lúc rơi xuống đất đều có chút mất tự nhiên. Thừa dịp Đinh Hiểu không chú ý, chợt nhìn Tuyết Nhi một cái. Ngươi ngược lại là ngủ dễ chịu, mai răng ngày to nói mơ, còn có cái cái gối bị người gối một đêm, nhân gia chân sợ là đều đã đã tê dần. Tuyết Nhi ủy khuất túi đầu, ca, ta, ta ngủ rồi làm sao biết? Đột nhiên, Tuyết Nhi hoảng sợ trừng to mắt, đem ca ca kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ca, ta nói mơ. Ta đều nói cái gì? Thang Trấn vô lực lắc đầu, ai, ta tấm mặt mo này đều cho ngươi mất hết. Tuyết Nhi con mắt kém chút không có chừng đến rơi ra đến, nàng hít vào một hơi, liều mạng đung đưa ca ca cánh tay, ngươi mau nói, ta đều nói cái gì? Cái khác ta không nghe rõ, ta chỉ nghe thấy ngươi nói cái gì đinh hiệu ca ca, không muốn. Nói nhiều lần. Thang Trấn đỡ cái chán có chút không dám nhìn tới đinh hiểu nói xong thang Trấn giữ dằn nhìn xem tuyết nhi thang tuyết nhi ta cho ngươi biết ngươi cho ta thận trọng điểm thận trọng hai chữ đặc biệt tăng thêm thang đại ca chúng ta đi bên nào đinh hiểu ở bên kia hỏi a hướng bên này thang Trấn tranh thủ thời gian đi tới tuyết nhi một người sững sờ tại nguyên chỗ trong đầu xuất hiện một hình ảnh mình ôm lấy đinh hiểu bắt bùi một bên lay động còn vừa hô hào đinh hiểu kaka không muốn vừa nghĩ tới hình tượng này tuyết nhi lập tức hỏng mất nàng cao mày bĩu môi nhìn xem đinh hiểu cùng kaka rời đi bóng lưng hối hận thẳng dọc chân. Xong, lần này Đinh Hiểu ca ca có thể nhìn ta như thế nào a? Theo một tia dấu vết để lại, thang chấn rất nhanh liền ước chừng xác định tô ra vị trí, đồng thời mang theo Đinh Hiểu cùng Tuyết Nhi tiếp tục truy tung. Tuyết Nhi đuổi kịp Đinh Hiểu, trộm nhìn lén nhiều lần Đinh Hiểu, cuối cùng mới lấy giúp khí, nói, "Cái kia, ngươi tối hôm qua có nghe đến hay không ta nói mơ?" Đối với bọn họ loại này cảnh giới người mà nói, có thể ngủ đến tiên hôn điệu ám, đại khái cũng chỉ có Tuyết Nhi loại này. Cho nên Tuyết Nhi mới trực tiếp hỏi như vậy. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nói, "Nghe đến." "Cái kia, vậy ngươi nghe rõ ràng ta nói cái gì sao?" Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, nói nhiều lần như vậy, làm sao có thể nghe không rõ ràng? Tuyết Nhi hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Nhìn thấy Tuyết Nhi xấu hổ đỏ mặt, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, sờ lên Tuyết Nhi đầu, khẳng định là người ngày hôm qua bị kích thích mới sẽ như vậy, không cần để bụng. Bị Đinh Hiểu kiểu nói này, Tuyết Nhi đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Đúng a, chính mình ngày hôm qua gặp phải nhiều chuyện như vậy, cái này mới sẽ như thế. Tình huống lúc đó khẳng định là, chính mình lại mơ tới Đinh Hiểu nắm sấp trên người mình, nhưng về sau lại biết được là Đinh Hiểu cứu bọn họ, cho nên mới một mực nói Đinh Hiểu kaka, không muốn. Nghĩ tới đây. Tuyết Nhi lập tức không có gánh nặng trong lòng. Nhìn thấy Tuyết Nhi không có như vậy vể vải, Đinh Hiểu cười nói, đi thôi. Tại Thiên Giới Sơn bên trong, Đinh Hiểu một nhóm một đường truy tung, đi hai thiên nhất đêm. Lúc chạm vào tối, đi ở phía trước thang trấn đột nhiên dừng bước. Đinh Hiểu cùng Tuyết Nhi nhìn thấy có chút không đúng, lập tức theo sau. Tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một mảng lớn đất trống trải. Nơi này xung quanh mấy ngàn mét bên trong, không quản bao nhiêu tráng kiện cây cối đều bị chỉnh tề chặt đứt. Chính giữa khu vực, thì là một mảnh màu đen đốt chui vết tích. Càng khiến người ta khiếp sợ là, đây đã là không biết bao lâu phía trước chiến đấu thế nhưng không khí xung quanh vẫn như cũ nhiệt độ vô cùng cao. Bọn họ gặp phải dã thú. Thang Chấn nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu gật gật đầu, cái này dã thú thực lực hình như cũng không yếu, chính giữa cái danh to kia đường tính vượt qua 500 mét, chừng 7 80 mét sâu, lúc ấy nơi này chiến đấu nhất định vô cùng kịch liệt. Ba người đi đến trong chiến trường ở giữa, lập tức cảm nhận được thân ở biển lửa khô nóng. Thang Chấn bám thân về lên một nắm nhỏ đất khô cằn, tại đầu ngón tay nứt nát, đến bây giờ còn phòng tay. Đây là đỉnh cấp hỏa diễm nguyên tố, đẳng cấp thấp nhất cũng muốn trên 80 cấp. Đinh Hiểu không khỏi trừng to mắt, hỏa diễm nguyên tố tăng lên đẳng cấp khó khăn nhất ở chỗ tìm kiếm được mặt khác hỏa chủng, vì thế hắn Trích Dương Chân Hỏa đến bây giờ còn không có đột phá 60 cấp bình cảnh. Thang Chấn tiếp tục nói, hỏa diễm nguyên tố tăng lên cần hỏa chủng, tìm tới 4-5 cái hỏa chủng không khó, thế nhưng muốn tăng lên đến trên 80 cấp thì cần mười mấy loại hỏa chủng, có đại lượng cực kỳ hiếm thấy hỏa chủng, thu hoạch độ khó cực lớn, có rất ít người có thể tìm tới nhiều như thế hóa chủng. Chỗ lấy người này rất có thể là Hỏa Nguyên Tố chủ lĩnh tướng, hắn mới sẽ tiêu phí như vậy lớn khí lực, tìm đủ nhiều như thế hóa chủng. Đinh Hiểu gật gật đầu, sau đó hỏi Thang đại ca, ngươi cảm thấy đây là giã thú lưu lại, vẫn là tô gia nhân lưu lại. Thang chấn từ đất khô cằn bên trong vê lên một đoàn nhỏ màu đen cho tàn, mới vừa vừa đến tay, cái kia cho tàn liền bị nghiền nát. Thang chấn đem dính cho tàn ngón tay đặt ở trước mũi hít hà, có ra lông hương vị, nơi này còn có không ít, hẳn là giã thú lưu lại. Tất nhiên bị đốt chui chính là giã thú da lông, như vậy hỏa nguyên tố linh tướng chủ nhân, liền chỉ có thể là tô gia trong đội ngũ người. Thang chấn đứng lên, nhìn hướng xung quanh, Lang đứng tại chiến trường chính giữa, mới phát hiện bị đốt chui phạm vi rộng lớn đến mức nào. Liếc nhìn lại, mấy ngàn mét bên trong, cháy đen một mảnh. Xung phanh dừng cây hẳn là bị giã thú cắt đứt. Thế nhưng tô ra người kia hẳn là chỉ dùng một chiêu liền đem đánh giết. Thang Trấn nói: Đinh Hiểu các mày thực lực của đối phương cũng quá mạnh a. Thang Trấn nói xong, xoay người nhìn hướng Đinh Hiểu, nghiêm mặt nói: Đinh Hiểu, theo lý thuyết, vô luận ngươi có mục đích gì, ngươi muốn làm cái gì, ta tất nhiên muốn giúp ngươi, liền không nên hỏi nhiều. Thế nhưng, ngươi cũng nhìn thấy, đây chỉ là chi kia một người trong đội ngũ xuất thủ kết quả. Trường hợp này bên dưới, ta nhất định phải mời ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi còn muốn đuổi tiếp sao? Tuyết Nhi cũng khẩn trương nhìn xem Đinh Hiệu không nói đến bọn họ có biết hay không đinh hiểu cùng Tô gia khúc mắc, nhưng ít ra hiện tại, đinh hiểu trên tay nhưng là có hai cái nhân mạng. Đinh hiểu nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút xung quanh cái này một mảng lớn đất khô cằn, ánh mắt lạnh lùng. Thang trấn huynh mội tự nhiên sẽ không hiểu đinh hiểu gặp phải áp lực khủng bố đến mức nào. Đối thủ của hắn đâu chỉ Tô trong cảnh. Hắn chân chính địch nhân là so Tô gia càng đáng sợ Phật tông. Liên Tô khả khả đều cảnh cáo đinh hiểu, Phật tông có kim văn hắc bảo, có hộ pháp, đại hộ pháp, đại chủ trì. Vậy cũng là từng cái khó mà vượt qua cao điểm. Mà Phật tông lần này thành thú xuất quan, lại chính là một cỗ đáng sợ lực lượng. Quét sâu một hơi, Đinh Hiểu ánh mắt nhìn về phía phương xa. "Thang đại ca, Tuyết Nhi, ta muốn tiếp tục đối tiếp. Đinh Hiểu từ Tô nói, bởi vì ta không có đường lui." Chưa từng có chương 752, huynh muội, chương 752, huynh muội. Trong đáy mắt, Đinh Hiểu bọn họ đã tại Thiên Giới Sơn dừng lại thời gian nửa tháng. Thang chấn một đường truy tung, từ đầu đến cuối theo sát tại Tô gia đội ngũ phía sau. Theo không ngừng thâm nhập Thiên Giới Sơn, bọn họ cũng nhìn thấy Tô gia cao thủ cùng dã thú đối chiến dấu vết lưu lại. Mà gần nhất một lần chiến đấu, bọn họ thậm chí chính thai nghe đến nội thật to âm thanh. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm Phát hiện phụ cận vài tòa cao mấy trăm thước ngọn núi, toàn bộ bị san thành bình địa. Loại này cấp bậc chiến đấu, ít nhất đã đạt đến linh thần cảnh. Tô gia như cũ tiếp tục thâm nhập sâu thiên giới sơn, cái này để Đinh Hiểu càng ngày càng cảm thấy, Tô gia mục đích của chuyến này, có khả năng chính là trong truyền thuyết thú thần. Cùng lúc đó, thang trấn cũng nhận đến ngoại giới tin tức truyền đến. Những thế lực lớn khác, gần nhất khoảng thời gian này, bắt đầu nhộn nhịp bắt trước Tô gia, đại lượng thu mua linh thú đan. Ban đêm, Đinh Hiểu ba người tại đại khái rõ ràng Tô trọng cảnh đổi ngũ vị trí phía sau, tìm một chỗ an toàn săn động, cuối cùng dâng lên đống lửa. Đinh Hiểu đốt bên trên trước liền hai tay ôm đầu gối, ngồi tại đống lửa phía trước. Thang Trấn mặc một chuỗi thì thú vật đặt ở trên đống lửa, ngồi tại Đinh Hiệu bên cạnh. hắn uể oải Đinh Hiệu, hỏi, Đinh Tử, nghĩ gì thế? Không quản là mới quen vẫn là quen biết đã lâu, chỉ cần quen thuộc về sau, những người khác tổng là ưa thích gọi mình Đinh Tử. Sưng hô thế này ngược lại để Đinh Hiệu phảng phất cảm thấy chính mình những cái kia bạn tốt liền ở bên người. Thang Đại Ca, ngươi lúc ba ngày, không phải nói thế lực khác cũng bắt đầu thu mua linh thú đan sao? Thang Trấn gật gật đầu, chờ Đinh Hiệu nói tiếp. Đinh Hiệu cao mày, ánh mắt nhìn nhảy lên ngọn lửa, ta cảm thấy, con mắt của bọn hắn đánh dấu khả năng là thú thần. Thiên giới sơn giả thú quá nhiều, bằng vào tô ra một nhà, khó mà ứng đối như vậy đông đảo giả thú, cho nên bọn họ mới ở trên thị trường thu mua linh thú đan. Thế nhưng bọn họ lại không hy vọng chúng ta kinh động đến thu thần, cho nên chỉ lấy nhất định cảnh giới phía dưới thú linh đan. Thang chấn nghe xong đinh hiểu phân tích phía sau, cũng quay đầu nhìn hướng đống lửa, yếu đốt nói: Kỳ thật, ta cũng nghĩ đến có cái này loại khả năng. Thế nhưng đinh tử, liền tính như vậy, chuyện này cũng cùng đại đa số người không có quan hệ. Chúng ta săn giết giả thú, kiếm tiền, thu công, đến mức những đại thế lực kia muốn làm gì, chúng ta căn vốn cũng không có năng lực đúng tay à? Đinh hiệu hít sâu một hơi. Nói, nếu như chuyện này cùng Phật tông có quan hệ, vậy ta liền quấn không ra." Thang Chấn trong lòng thất kinh. Lần này là Đinh Hiểu lần thứ nhất hướng hắn lộ ra, nguyên lai Đinh tử như vậy quan tâm Tô gia cử động, cùng Phật tông có quan hệ. "Phật tông? Vậy nhưng càng là một cái không chọc nổi quái vật khổng lồ a." Thang Chấn coi ý nói, tựa như đang nhắc nhở Đinh Hiểu. Đinh Hiểu có chút lên người, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, hắn thu về ánh mắt, quay đầu đối Thang Chấn khẽ mỉm cười. "Thang đại ca, thì không sai biệt lắm." Tuyết Nhi đã sớm nghe được mùi thịt, nghe đến thịt nướng xong, vội vàng đi chậm chậm tới, "Thật là thơm a. Ca, có thể ăn sao?" Thang Chấn cười lắc đầu, tại chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Thang Chấn đột nhiên nói, Tuyết Nhi nha đầu này liền lái như thế thèm, nàng thích ăn nhất ta nướng thịt. Đinh Hiểu liên quan tiểu ý, nhìn xem Thang Chấn bổ xuống thịt nướng, Tuyết Nhi không kịp chờ đợi cầm lấy liền cắn, kém chút nóng đến miệng. Thang Chấn chừng Tuyết Nhi một cái, nhìn em ngươi khì gấp, ngươi liền không thể thuộc nữ điểm. Ca, thuộc nữ lại không thể ăn. Tuyết Nhi không phục nói, Đinh Hiểu trong mắt, tựa hồ nhìn thấy ngồi tại Nam Lâm Thành tiểu viện cây kia cây táo hạ huy ngồi. Không biết bao nhiêu lần, Đinh Hiệu làm xong nhiệm vụ về nhà, tiểu dì cũng sẽ mang về một chút đồ ăn ngon, mà khi đó Linh Nhi, liền giống bây giờ Tuyết Nhi vui vẻ đến nhảy nhót liên hồi, vội vã muốn ăn no nê. Đinh Hiểu không khỏi nhìn về phía Thang Chấn, hắn trên miệng gở trách Muội Muội, thế nhưng ánh lửa không cách nào ẩn tàng hắn từ đấy lòng toát ra hạnh phúc đối Muội Muội cưng chiều. Tuyết Nhi liền là như thế thèm, nàng thích ăn nhất người nướng thịt, thế nhưng người thương yêu nhất cũng là như vậy Muội Muội. Hôm nay đến phiên Đinh Hiểu trực đêm, Tuyết Nhi tựa vào Thang Chấn bả vai, tư thế ngủ phết lối. Thang Chấn liên tục truy tung tô ra nửa tháng, tinh lực hao phí to lớn, tựa vào gốc cây bên cạnh ngồi máy. Đêm khuya, Đinh Hiệu đi tới huynh muội bên cạnh, mở ra đống lửa, thêm một chút dấm tủi. Hắn xoay người lại nhìn hướng hai huynh muội này. Dứt khoát ngồi xuống, lấy ra giấy bút, gối lên đầu gối vẽ một bộ bức họa. Đêm khuya trong rừng, tiếng côn trùng kêu không dứt bên tai, Đinh Hiểu thỉnh thoảng quay đầu xem xét tình huống xung quanh, mãi đến xác nhận an toàn mới trở về, tiếp tục vẽ tranh. Vẽ một hồi lâu, Đinh Hiểu gãi đầu một cái, quả nhiên ta là không có vẽ tranh thiên phú. Tính toán, hẳn là cũng có thể nhìn hiểu. Sau đó Đinh Hiểu đứng dậy, làm huynh muội hai che lên quần áo, lại đem bộ kia họa nhẹ nhẹ đặt ở thang trấn bên cạnh, dùng một khối đá ngăn chặn. Làm tốt tất cả những thứ này, Đinh Hiểu đứng dậy, hắn nhìn một chút đang ngủ say huynh muội, không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Một lát sau, Đinh Hiểu một mình quay người không vào rừng bên trong. Hắn lúc này khoảng cách tô trọng cảnh đội ngũ đã không xa, mà còn càng là thâm nhập thiên giới sơn, tô trọng cảnh thì càng không cách nào tránh khỏi cùng dã thú khai chiến. Từ thang chấn nơi đó học được không ít truy tung thủ đoạn phía sau, Đinh Hiểu xác định chính mình có thể tiếp tục truy tung tô trọng cảnh. Vì không cho thang chấn bọn họ đuổi theo, Đinh Hiểu còn cố ý thanh trừ hết có thể thấy được manh mối, lại ngụy tạo rất nhiều biểu hiện giả dối. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, thang chấn đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn xung quanh, cái này mới nhớ tới chính mình người ở phương nào? Đinh từ đâu? Thang chấn muốn đứng dậy. Phát hiện có người đào bắp đuổi của mình, hắn cúi đầu xuống, phát hiện Tuyết Nhi ôm bắp đuổi của mình, khoe miệng còn chạy một vũng lớn nước bọt. Tê, nha đầu này sợ là lại đem chân của ta làm thịt nướng đi. Thang Trấn ghét bỏ đẩy ra Tuyết Nhi, thật vất vả tránh thoát Tuyết Nhi, Thang Trấn đồng thời cũng trong lúc vô tình phát hiện bên cạnh tờ giấy kia, hắn lật qua lật lại lặp đi lặp lại nhìn một chút, cái này mới miễn cưỡng nhận ra, trong họa có hai ô vuông bức họa, một bộ là Tuyết Nhi ôm bắp đuổi của hắn, hai huynh muội đang ngủ say, mặt khác một bộ là một cái bóng lưng, cái bóng lưng kia giơ lên cao cao một cái tay, cũng không biết đang làm gì, đây là ý gì? Thang chấn cao mày, chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm phá án kinh nghiệm đều không thể giải ra cái vấn đề khó khăn này. Ngay tại hắn đầu óc mơ hồ thời điểm, hắn trong lúc vô tình vượt qua tờ giấy kia, phát hiện mặt trên còn có một hàng chữ. Cuối cùng có hắn có thể nhìn hiểu lộ vật. Thang đại ca, Tuyết Nhi, đa tạ các ngươi một đường tương trợ, lại truy tung đi xuống sợ sẽ có nguy hiểm, chúng ta xin từ biệt. Đinh, Đinh Tử. Thang chấn trừng to mắt, vội vàng nhìn xung quanh, có thể chỗ nào còn gặp Đinh Hiểu anh tử. Hắn vội vàng đánh thức Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, mau tỉnh lại, chớ ngủ. Ngươi thật sự là heo a, ngươi Linh Hiểu ca ca bỏ lại bọn ta, đi một mực ngủ không tỉnh Tuyết Nhi chở mình một cái ngồi dậy, ca, ngươi nói cái gì? Chính ngươi nhìn. Thang Chấn đem tờ giấy tiên ném cho Tuyết Nhi, chính mình vội vã vọt tới ngoài động. đi ra cửa động, Tả Hưu tìm kiếm. Thang Chấn bất ngờ phát hiện xung quanh nhiều hơn rất nhiều manh mối. dấu chân, cỏ dại bị rỗng đạp vết tích, trên nhánh cây ôm lấy lông, đứt gãy cành cây. chỉ bất quá những đầu mối này lại đem hắn dẫn hướng bốn phương tám hướng. Thang Chấn tức giận đến nắm quyền đả tại trên một cây khô. tên tiểu tử thối nha ngươi, đem ta dậy cho ngươi đồ vật, toàn bộ dùng tại trên người ta. ngay tại Thang Chấn suốt ruột vạn phần thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện truyền âm phủ có đáp lại. Mở ra truyền âm vụ, bên trong lần lượt truyền ra mấy cái thanh âm. Thang lão đệ a, chờ chúng ta, chúng ta đã tại ngày giới bên trên, rất nhanh liền đến. Chương 753, cường giả tập hợp, chương 753, cường giả tập hợp. Vừa lấy được truyền âm, mấy thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh, từ đằng xa trong rừng mấy cái lên lên xuống xuống, đảo mắt liền vững vàng rơi vào thang trấn sau lưng. Thang trấn quay người lại, liền nhìn thấy ba cái cười ha hả lao đầu tử. Phúc Lộc Thọ Tam lão. Các người thang trấn kinh ngạc nhìn ba người, không ngờ tới ba người này thế mà nhanh như vậy liền chạy tới. Ba người này dài đến rất có đặc điểm một cái vòng tròn nhức đầu hai, thân rộng thân thể mập, mặc một bộ vải thô áo dài, chỉ là hắn lại không cài đai lưng, tùy ý áo dài mở rộng ra, lộ ra tròn trịa bụng bự. Hắn kiện kia áo dài bên trên nhăn nheo ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái phúc chữ. Một người tuổi già sức yếu, tay đâm vải trượng đầu rổng, không lưng câu lưng, một tay chắp sau lưng, thật dài lông mày đều đã rũ xuống tới mắt nghiêng vị đưa. Cũng không biết hắn là đang cười vẫn là con mắt bị lông mày ngăn lại, cặp kia lông mày đảo ngược mà giống như là con mắt, con con bộ dạng, chọt nhìn tựa như từ đầu đến cuối đang cười. Áo của hắn vội vặn, trước ngực trái viết một cái màu xám vỏ chữ. Trong ba người, bình thường nhất Đại khái chính là cuối cùng vị này trước ngực viết lộc chữ nam tử, hắn nhân cao mã đại, quần áo khảo cứu, trên quần áo dùng kim tuyến treo lên một cái kỳ lân, liền bên hông chữ vật đại, phụ túi chất liệu đều cùng người thường khác biệt, khảm vàng khảm ngọc, hai tay của hắn trên ngón trỏ mang đầy mười cái bảo thạch giới chỉ, một thân trang phục cực kỳ xa hoa. Ba người nhìn xem thang chấn kinh ngạc bộ dạng, nhìn nhau. Lộc lao khẽ mỉm cười, nói: không cần kinh ngạc như thế, ta ba người từ đi cung phụng viện phía sau, liền thích du sơn ngoạn thủy, trùng hợp gặp phải tô gia đại lượng thu mua linh thú đan, liền cũng nghĩ qua đến góp một chút náo nhiệt. Ai biết tiểu tử ngươi cũng ở nơi đây? Tô gia trắng trận thu mua linh thú đan sự tình, mọi người đều biết ba vị tiền bối nghe tin mà đến ngược lại cũng không phải cái gì sự việc kỳ quái. Tuyết Nhi vội vã từ trong động đi ra, một cái liền nhìn thấy ba cái lão đầu gấp vội vàng nên đón, gặp qua ba vị tiền bối. Ba người nhìn lại, thấy là Tuyết Nhi, đều lộ ra từ hái nụ cười. Tuyết Nhi à, lần trước đi nhà ngươi uống rượu liền cùng ngươi nói, không muốn kêu tiền bối, gọi ca ca. Tuyết Nhi tức giận mặt lại, ba người này đều tuổi đã cao, để nàng gọi bọn họ ca ca, thực tế khó chịu a. Đúng vậy a Tuyết Nhi, chúng ta cùng ngươi minh trưởng là bạn vong niên, giữa chúng ta lấy minh đệ luận giao. Ngươi tất nhiên là thang lão đệ muội muội, vậy liền cũng cùng chúng ta là cùng thế hệ, ngươi nên kêu chúng ta ca ca mới đối. Tuyết Nhi hít sâu một hơi, cúi đầu, phía đi thật là lớn sức lực, lúc này mới lên tiếng. Tuyết Nhi gặp qua ba vị, ca ca, liền một tiếng này ca ca. Tuyết Nhi bối phận không biết cao hơn đi nơi đó. Tam lão nhìn xem Tuyết Nhi bộ dạng, đồng loạt cười lên ha ha. Bạn tốt trùng vùng, nhưng duy chỉ có thang chấn lại vẻ mặt buồn thiu. Tam lão tự nhiên nhìn ở trong mắt, thọ lao đi đến thang chấn trước mặt, nói, chuyện gì đem chúng ta thang lão đệ gấp thành bộ dáng này? Ta cũng rất muốn biết. Phúc Lão nói theo, tuy nói chúng ta lấy minh đệ luận giao thế nhưng thang lão đệ, ngươi dùng lại là lần đầu tiên chúng ta cho ngươi truyền âm phủ. lộc lao nói nhớ ngày đó chúng ta truy nã phong võ vương, vừa bắt đầu ta ba người còn cảm thấy thái thượng hoàng đệ ngươi chỉ huy đuổi bắt, không có cam lòng, vì vậy đối ngươi gây khó khăn đủ đường. nhưng ngươi lại lấy ơn bạc oán, tại ta trong ba người kế bị nuốt lúc lấy đối trận phù lý giải giúp ta ba người phá phong võ vương khốn thần trận. lúc ấy ta ba người liền kêu tấm này truyền âm phủ tặng cho ngươi. thang trần tự nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, hắn nói tiếp, lúc ấy ba vị tặng phù lúc nói qua, không quản ta gặp phải cái bao nhiêu khó khăn, dùng tấm đùa này tìm các ngươi, các ngươi tất nhiên sẽ trước đến tương trợ. Tuy nói bốn người cuối cùng trở thành bạn vong niên, dù cho Thang Chấn không cần linh phụ, ba người biết được Thang Chấn gặp phải phiền phức đều sẽ chạy đến. Thế nhưng chỉ có cái này một tấm phụ, là Tam Lão đối Thang Chấn đường đường chính chính hứa xuống qua hứa hẹn. Thang Chấn sử dụng tấm này truyền âm phụ, đủ thấy tình huống lần này khẩn cấp. Việc này không nên chậm trễ, Thang Chấn vội vàng đem bọn họ lần này tới Thiên Giới Sơn trải qua, cùng Đinh Hiểu gặp nhau quá trình báo cho Tam Lão. Ba vị đại ca, nói xong, Thang Chấn đứng lên, đối ba người ôm quyền, trịnh trọng nói, Đinh Hiệu huynh đệ cứu ta hai huynh mỗi lần, ân cứu mạng Thang Chấn không dám quên đi bây giờ đinh hiểu hình đệ sợ ta cùng tuyết nhi rơi vào nguy cơ một mình rời đi ta tự nhiên không thể tùy hắn một mình mạo hiểm nếu là gặp phải tô gia đội ngũ song vương đạo thủ còn mấy ba vị đại ca xuất thủ tương trợ phúc lộc thọ tam lão nụ cười trên mặt đã giảm đi thay vào đó ngưng thần như mày tô gia cái này nếu là đạo thủ vậy coi như là cùng tô gia là địch đúng vậy à tô gia thế lực thẩm thấu cực lớn chính là chúng ta đại kim triều đình bên trong nhị phẩm trở lên quan viên liền có bốn năm người là tô gia cung phụng viện bên trong cũng có hai người là tô gia bây giờ nhất phẩm cung phụng tô thiên hiên cùng nhị phẩm cung phụng tô trạm Thang Chấn không dám đánh gãy tam lão bàn bạc, chỉ có thể lo lắng nhìn hướng tam lão. Tam lão nhìn nhau một cái phía sau, Lộc lão quay người nhìn hướng Thang Chấn. Thang lão đệ, nếu là chuyến này ngươi cùng Tuyết Nhi có khả năng mất mạng, ngươi vẫn là muốn đi? Thang Chấn không cần nghĩ ngợi, trung điệp gật gật đầu. Sư phụ ta đã từng dạy bảo chúng ta, bị người tích thủy chi Ân, làm dung tuyển tương báo. Ta cùng Tuyết Nhi mệnh vốn là đinh hiểu cứu, nếu không được, còn cho hắn. Lộc lão nghe xong, khẽ gật đầu. Thang lão đệ, lúc trước ta ba người cùng ngươi kết giao, ngươi cứu ta ba người là thứ nhất, nhưng chúng ta nguyên bản là cộng đồng truy hung, lẫn nhau hợp tác kỳ thật cũng là nhất định chân chính để ta ba người nguyện ý cùng ngươi kết giao, còn là bởi vì ngươi cái này một thân xích tử chi tâm. Thọ lao đi tới, hắn đến gần phía sau, mới có thể từ vậy đối với thật dài lông mày bên dưới, nhìn thấy hắn cặp kia hơi có vẻ vẫn đục con mắt. thú vị à, ba người chúng ta thiếu ngươi, mà ngươi lại thiếu cái kia linh hiểu, kết quả hiện tại tốt, chỉ có thể chúng ta đi còn linh hiểu. Thang chấn trừng to mắt, kinh hỉ nói, nói như vậy, ba vị đại ca là đáp ứng. Phúc lao vô vô chính mình to lớn bụng, nói, chúng ta hứa hẹn ngươi sự tình, há có thể không tính? Không phải liền là đắp tội tô gia nha, ba người chúng ta lao đầu tử cũng không có gì theo đuổi. Đắc tội liền đắc tội tốt. Cái kia Tô Trọng Cảnh cũng không phải hiền lành gì, nhìn thấy ngươi hai huynh muội, không nói lời gì liền muốn giết chết ngươi hai người, có thể thấy được lần này bọn họ muốn làm, hơn phân nửa là không muốn nhìn người hoạt động. Lộc Lao nói, dám bằng chỉ là tam tinh thần hư, khiêu chiến Tô ra. Ta cũng đối trong miệng ngươi cái kia vị thiếu hiệp có chút hứng thú. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường. 8. Tiên Dối Sơn tây nam, một cái đội ngũ ngay tại thâm nhập Tiên Dối Sơn. Dẫn đầu là một vị thiếu nữ mặc áo đen, nàng một tiếng vượi vặn màu đen váy áo, bên hông xứng song kiếm, trang dung hơi tối, tóc dài buông lên. Dù cho dung mạo của nàng có thể nói hoàn mỹ, nhưng như cũng để người cảm thấy nàng lão luyện linh khốc, không dám tới gần. Đương nhiên, làm người kiêng kỵ nhất vẫn là trước ngực nàng cái kia màu vàng phật đầu tiêu chí, Phật tông Kim Văn Hắc Bảo. Phật tông Kim Văn Hắc Bảo không phải cảnh giới biểu tượng, mà là thân phận. Phàm là Phật tông Kim Văn Hắc Bảo đều là Phật tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thủ hạ bọn hắn thậm chí có cựu tinh linh thần phụ tá. Tại nàng bên người còn có một vị dáng người cùng nữ tử này, quả thực giống nhau như đúc nữ tử. Thân cao, dáng người, quần áo, dáng đi đều giống nhau như đúc, duy chỉ có nàng mang theo mũ rộng vành mũ rộng vành biên giới rủ xuống tất đen lụa mỏng che kín dung mạo của nàng. Tại cái này hai tên nữ tử bên cạnh còn có một vị hắc bào nam, trước ngực hắn hoa văn tiêu chí cùng những người khác đều không giống nhau. Đó là một cái phật tướng nửa người đồ án, phật tướng chiều dài bốn cánh tay. Phàm là quen thuộc phật tông người đều biết rõ, cái này đồ án đại biểu cho hắn chủ nhân chính là phật tông tứ tí hộ pháp. Mấy người kia sau lưng một đoàn người, toàn bộ đều mặc thống nhất hắc bào, trước ngực có phật đầu tiêu chí, trong đó cơ hội là thuần bột sắc đơn vân. Giữa không trung không có vật gì bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tên hắc bào nhân, hiện thân phía sau, có thể thấy được hắn chính ngồi một cái phi ứng. Từ trên cao rơi xuống, vướng vàng rơi vào nữ tử trước người. "Đại nhân, Tô gia đội ngũ ngay ở phía trước." Cái kia trinh sát tiếp tục nói, "Ta còn phát hiện Tô gia phía sau có người âm thầm theo dõi. Năm người kia bên trong, có 3 tên cựu tinh linh thần, thuộc hạ không dám tới gần, không cách nào xác định thân phận." Nữ tử khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, "Biết." Tứ thí hộ pháp quay đầu nhìn hướng nữ tử, khẽ mỉm cười, xem ra sự tình lần này thay đổi đến càng thêm thú vị. Nhớ tới tùy cơ hương biến. "Là, linh nhi biết." Nữ tử khẽ gật đầu nói,